Trước 1151, đừng để mình tiếc đối. Sau khi thiên đình biến mất, đại thời đại cũng kết thúc. Dựa theo quy tắc bình thường, thiên vương vốn là cường giả thuộc về đại thời đại cũng không có khả năng sống lại. Các người vui vẻ quá sớm. Âu Dương nhìn hai gia hỏa chúc mừng lẫn nhau nói. Ta hỏi các ngươi thiên địa pháp tắc là ai chế định? Đương nhiên là trời chế định. Hai người mở miệng đồng thanh trả lời. Theo bọn họ thấy trời chính là một thứ hư vô chết thiệt gì đó, thứ đồ chơi này ngoại trừ chế định một số thiên địa pháp tắc ít thực tế nhưng quá nhiều ý nghĩa ra, cơ bản chính là một thứ không tồn tại. Ngươi có ca ngợi hắn, hắn cũng sẽ không băng trợ ngươi, thiên đỉnh chính là như vậy. Mỗi một cường giả thiên đỉnh đều thờ phụ thiên mệnh, kết quả cuối cùng còn không phải bị Âu Dương đánh như vương bắt đảng. Ngươi nhục mạng nó, nó cũng sẽ không nghiêm phạt ngươi, Âu Dương chính là ví dụ tốt nhất. Âu Dương mỗi ngày hô to ta không tin thiên mệnh, thiên mệnh đối với ta giống như phủ vân, nhưng ông trời cũng không nghiêm phạt hắn Trời rút cuộc là cái gì? Âu Dương tiếp tục vấn đề, nhưng hai người ở đây lại có chút không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Trời là cái gì? Trời đối với đại đa số mọi người mà nói, chẳng qua là một khái niệm rất mơ hồ, theo ai đó trả lời trời là cái gì xác thực rất khó khăn. Trời là cái gì? Nguy Bình dập túi đầu chấm tư. Bạch Tinh cũng túi đầu chầm tư. Đừng thấy bọn hắn giống như chầm tư, kỳ thực trong lòng hai người làm sao không có một đáp án giống nhau, chỉ có điều đáp án này có chút mâu thuẫn trước sau mà thôi. Chơi kỳ thực chính là trí cao vô thượng. Âu Dương nhìn bộ dạng sầu não của hai người, cuối cùng nói ra đáp án giống như trong lòng bọn họ. Vậy ý tứ chính là nói, Thiên Vương, Bạch Tinh to mẻ. Như vậy, Thiên Vương vẫn sẽ xuống lại. Cho dù đại thời đại trôi qua cũng vô dụng sao. Ta không biết. Không ai biết, nhưng con đường đó ta vẫn phải đi. Ta chỉ còn cách đỉnh cao nhất một bước. Từ trước đây rất lâu ta đã muốn chân chính đặt chân lên đỉnh cao nhất. Hiện tại ta chỉ còn một bước cuối cùng. Bất luận có thiên vương hay không ta cũng phải trèo lên một lần. Âu Dương thoáng mỉm cười. Từ khi hắn bắt đầu vào tiên giới hắn đã có dự định trùng kích chi cao vô thượng. Hiện tại thực sự chỉ còn cách chi cao vô thượng một bước. Làm sao hắn có thể không trùng kích một lần? Âu Dương, ngươi có từng nghĩ đến? Bạch Tinh cũng biết lời nói của mình có chút điểm xấu, thế nhưng lời nói của hắn cũng là tình hình thực tế. Nếu như Âu Dương thành công, vậy đương nhiên tất cả để vui mừng. Âu Dương lấy thân hóa đạo, thành trí cao vô thượng, thiên vương địa vương gì đó, sau khi đi ra cũng không phải chỉ có tử lộ. Nhưng nếu Âu Dương thất bại thì sao? Nếu như hắn thất bại, Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong luân hồi, trong lòng vĩnh viễn có một tín niệm truy cầu trí cao vô thượng, tín niệm này sẽ khiến hắn không bao giờ giải thoát. Đông nhiên, một giọng nữ thanh thúy xuất hiện, sau đó mặt đất một trận văn mẹo, trong một đạo quang trụ, thân hình của Minh Hậu xuất hiện. Trong ngáy mắt Minh Hậu xuất hiện, ngụy Bình dập cảm giác như không tin vào mắt mình. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Minh Hậu chết đi, tại sao hiện tại Minh Hậu lại xuất hiện? Người! Người là! Minh hậu! Nguy bình dập không thể khống chế thân thể của mình ngừng run dậy. Đây chính là siêu cấp cường giả chỉ đứng sau thiên vương trong tất cả cường giả. Có phải rất giật mình vì sao ta không chết? Còn giật mình vì sao ta không ngủ say sau khi đại thời đại trôi qua? Minh hậu cười ha ha, nụ cười của nàng sáng lạn như trăm hoa nở rộ, khiến ngụy bình dập có chút hoài nghi, người này rốt cuộc có phải là Minh hậu đằng đằng sát khí trước kia không? Nàng chính là Minh hậu! Đây là lần đầu tiên Bạch Tinh nhìn thấy Minh Hậu, mặc dù hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân này, nhưng cũng nghe qua Nguyễn Bình Dập nói đến trận chiến lúc đó. Trận chiến đó có thể xem là trận chiến gian nan nhất của Âu Dương. Nhưng Nguyễn Bình Dập nói Minh Hậu đã chết rồi. Cho nên Bạch Tinh câu mày nhìn về phía ngụy Bình Dập, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ ngụy Bình Dập nói dối mình. Thế nhưng hiện tại Minh Hậu rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn, chuyện này làm sao giải thích trong ba người duy độc có Âu Dương tuyệt đối không giật mình. Bởi vì hắn là người lý giải mọi thứ của Minh Hậu nhất, trước kia cũng chính là Minh Hậu giúp hắn tranh thủ thời gian 7 ngày, bằng không lần đó hắn cũng đã chết trong tay tứ đại cường giả. Âu Dương, chuyện này là thế nào? Hai người nhìn Âu Dương, từ dáng dấp thong rong bình tĩnh của Âu Dương, hai người minh bạch Âu Dương có lẽ biết một số thứ gì đó. Không có gì, đây cũng coi như một người bằng hữu của ta. Con đường Nhất Bản sau này ta cũng cần vị bằng hưu này giúp đỡ. Âu Dương không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì những chuyện của Thiên Vương và Minh Hậu, Âu Dương cũng không muốn nhúng tay vào. Hắn hy vọng hai người bọn họ tự mình giải quyết. Dù sao hắn đã hứa với Minh Hậu, nhất định lưu lại cho Thiên Vương một con đường sống để Thiên Vương trở về. Minh Hậu nhìn Âu Dương nói. Nghĩ ký rồi chứ. Cách đây rất lâu ta đã quyết định rồi, cần gì phải nghĩ kỹ hay không. Âu Dương thật ra rất đàn ông, hắn biết, mình không được lựa chọn, bất luận là mình hay thiên vương tồn tại đều đã định trước con đường mà hắn phải đi. Muốn đi bây giờ sao? Minh Hậu xuất hiện cũng là muốn giúp Âu Dương đi con đường Nghết Bản cuối cùng này. Âu Dương nhìn thoáng qua Nguyễn Bình Dập và Bạch Tinh, cuối cùng gật đầu nói. Sớm đi thì tốt hơn, dù sao lúc này rời khỏi, có lẽ mấy tháng nữa ta có thể hoàn thành Nghết Bản. Âu Dương thật ra rất tự tin. Nhưng nếu như chậm thì sao? Nếu như chậm ngươi có thể lạc đường mấy trăm năm trong luân hồi, thậm chí là vĩnh viễn. Minh Hậu nhìn Âu Dương tiếp tục nói, "Tạm biệt bằng hữu người thân của ngươi đi, đừng giống như ra hòa đó." "Ngươi, ngươi biết." Nghe thấy lời nói của Minh Hậu, Âu Dương giật mình nhìn Minh Hậu, từ trong lời nói của Minh Hậu, Âu Dương biết Minh Hậu muốn chỉ Thiên Vương, nàng nói như vậy đương nhiên là đã minh bạch một số nguyên nhân hậu quả. Trên thế giới này Cho dù bản thân hắn cũng không biết ta hiểu hắn, thời gian chúng ta sống bên nhau quá dài, cho nên ta vô thức bỏ quên một số thứ. Lần trước ngươi đã dạy ta rất nhiều thứ, quay về ta đã suy nghĩ kỹ cảng, cũng minh bạch được một số thứ. Cho nên ta mới có thể khuyên ngươi. Trong mắt Minh Hậu mang theo vài vẻ trêu trọc, điều này khiến cho nàng nhìn giống một người sống hơn, chứ không phải một vật chết. Âu Dương không trả lời Minh Hậu, mà túi đầu trầm tư một hồi. Khi thực hiện tại hắn thật ra có vài phần hiểu được thiên vương. Lời tạm biết thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Làm thế nào tạm biệt? Chạy đến nói với bằng hưu và người thân của mình, nói chuyến này mình đi có thể chết sao? Hay là mình cứ đi như vậy thôi? Trực tiếp lừa dối bọn họ, không nói tạm biệt có gì khác nhau. Cho nên trong nháy mắt Âu Dương có chút không biết làm sao lựa chọn. Đi đi, ta ở đây chờ ngươi 7 ngày. Bảy ngày sau tới đây ta sẽ đưa ngươi rời khỏi. Minh Hậu mỉm cười nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Đừng để mình tiếp nối, cũng đừng để cho người khác tiếng nối. chương 1152, Thứ Kiêu Trấn Thánh Sơn. Âu Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, 7 ngày sau ta sẽ trở lại. Vậy ta chờ ngươi trở về. Minh Hậu cười ha ha, sau đó lại một lần nữa biến mất không thấy. Bạch Tinh và ngụy bỉnh dập ở bên cạnh không nói gì, hai người bọn họ từng có suy nghĩ sẽ ngăn cản Âu Dương, nhưng loại sự tình này không phải người nào cũng có thể ngăn cản. Âu Dương cũng không phải loại người vì mấy câu của người khác mà thay đổi suy nghĩ của mình. Chúng ta đi thôi. Âu Dương mỉm cười nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó bổ ra một thông đạo thông đến phương Bắc. Ba người cũng không giao lưu gì nữa, mà trực tiếp bước vào trong đó, bắt đầu quay về phương Bắc. Đại thời đại trôi qua, lúc này toàn bộ tiên giới đều tràn ngập trong vui mừng. Huyết sát đại tuyết chứng thực lời nói của Âu Dương, trước khi trận đại tuyết này, Âu Dương và Ngụy Bình dập cùng với Bạch Tinh, dựa vào lực ba người quét ngang toàn bộ thiên đình, tứ đại cường giả cuối cùng của thiên đình hoàn toàn hủy diệt, ngay cả tiên cung của thiên đình cũng đều bị hủy hoại trong chốc lát. Các ngươi không biết đại chiến lúc đó hung tàn cỡ nào, ta trốn ngoài mấy trăm vạn dặm cũng có thể cảm thụ được không gian rung động. Các ngươi thấy vết thương trên người ta không? Ta nói cho các ngươi, lúc đó ta ở ngoài mấy trăm vạn dặm cũng có thể bị thương. Những người khác trên cơ bản chỉ cần ở trong vạn dặm là chỉ còn đứng chết. Một cương giả chứng kiến loạn chiến trước đó kể lại trận chiến hung tàn. Ta nghe người ta nói thần tiễn dùng 9 mũi tên hủy diệt trăm vạn sinh linh của 9 thế giới có đúng không? Một người thanh niên mang theo sùng bái nhìn tiên tôn đang kể lại. Không sai, lúc đó Khâu Vân Bình mang theo người muốn chạy trốn. Nhưng bất luận hắn chạy trốn tới thế giới nào, thần tiễn đều dùng một mũi tên diệt sát thế giới đó. Các ngươi không thấy, lúc đó toàn bộ ngoại vực đều là huyết quang bay lượng, phản phất như thiên địa cũng bị thần tiễn hung tàn kinh sợ. Tiên tôn nhớ tới lúc đó Âu Dương bắn tên, điên cuồng phá hủy chín thế giới, trong lòng cũng không nhịn được một trận rung động. Loại lực lượng phất tay là có thể bổ ra hư không ngoại vực, rung động thân thể đủ để nghiền nát tinh thần mới là lực lượng của tổ cấp cường giả. Lúc đó nghĩ mình thật giống như một con kiến hôi, chỉ cần thoáng tới gần một chút sẽ bị dư ba giết chết. Lúc đó cường giả tiến vào ngoại vực đâu chỉ trăm vạn, nhưng đi ra còn không đến một phần vạn. Hiện tại tiên tôn nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. hắn tương đối thông minh, cũng không tham lam. Những người khác đều trốn ở phía sau những ngôi sao cực lớn để có thể may mắn tránh khỏi thai họa Nhưng bọn hắn đều sai lầm, khi cường giả cấp bậc này đối chọi Ngay cả hư không ngoại vực cũng có thể chém vỡ, ngôi sao gì đó tuyệt đối không thể ngăn cản lực lượng trùng kích của bọn họ. Cho nên chỉ có rất ít cường giả ban đầu trốn ở ngoài trăm vạn giẫm mới may mắn còn sống, những người khác trên cơ bản đều là chết oan uổng. Nhưng không ai nói đám người Âu Dương hung tàn, bởi vì Âu Dương là người thắng. Cho nên những lời sỉ nhục đều đeo lên lưng kẻ thất bại. Cái người thắng cần làm là hưởng thụ hoan hô của mọi người mà thôi. Can sát trăm vạn sinh linh. Nếu như vào lúc khác mọi người nhất định sẽ thoá mã Âu Dương hung tàn. Nhưng lúc này mọi người lại không làm như vậy, bởi vì dùng cái chết của trăm vạn sinh linh này đổi lấy kết thúc đại thời đại, chẳng khác nào cứu được nhiều sinh linh hơn. Nếu như đại thời đại tiếp tục, không ai biết đánh tới cuối cùng, đến thời kỳ đại loạn chiến sẽ còn chết bao nhiêu sinh linh. Phương Bắc, lúc này toàn bộ phương Bắc thật ra có vẻ hoang vắng, bởi vì rất nhiều chủng tộc cường đại đều vì không thuộc về đại thời đại mà ngủ say. Lúc này cường giả chân chính lưu lại phương Bắc còn xa mới bằng lúc trước. Thời kỳ đại thời đại là thời kỳ tiên đế nhiều như cầu, tiên tôn đầy đường. Nhưng sau khi đại thời đại kết thúc, tiên tôn ở phương Bắc chỉ còn lại dân bản địa của tiên giới, một số cường giả thuận lợi dựa vào đại thời đại trèo lên tiên tôn. Nhưng số lượng này so với cường giả ngủ say quả thực chênh lệch giữa trời và đất. Không nói những chủng tốc khác, chỉ nói trăm vạn chiến tộc, tất cả đều là cường giả tiên tôn tiên đế. Nhưng hiện tại Tiên Đế phương Bắc cộng lại phòng trừng cũng vừa hơn vạn, còn Tiên Tôn chỉ sợ chỉ còn lại mấy trăm mà thôi. Sau khi đại thời đại trôi qua, tình hình dần dần yên ổn, rất nhiều Tiên Tôn cũng sẽ lựa chọn ẩn dấu. Tiên giới không bao lâu nữa sẽ biến thành tiên giới trước kia, lúc đó Tiên Tôn sẽ thuộc về truyền thuyết. Mà thế giới này kéo dài cũng khoảng chừng 10 năm. Toàn bộ phương Bắc đã hoàn toàn là huyết sắc. Tuyết hoa còn đang tung bay, trận đại tuyết này đến nay vẫn chưa kết thúc. Nó phản phất như nhạc dạo giết chóc, lại phản phất như đang kể cái gì đó. Trận đại tuyết này có phải tống biệt ta không? Âu Dương nhìn đại tuyết huyết sắc mỉm cười nói. Ta có một loại cảm giác, có lẽ khi ta rời khỏi, tuyết hoa cũng sẽ biến mất. Có lẽ như vậy. Bạch Tinh cũng gật đầu. Hoa tuyết huyết sắc thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hoa tuyết như vậy thật ra rất đẹp. Nguy bình dập cũng giả bộ một cây phong nhã. Chỉ có điều này phong nhã này so với danh hào ma vương của hắn cũng không có vẻ phong nhã. Nếu như ta có thể thành trí cao vô thượng, ngươi có muốn nhìn thấy hoa tuyết bảy màu, ta cũng sẽ làm cho ngươi. Âu Dương cười ha ha. Đây là ngươi tự nói, vậy ta sẽ đợi nhìn thấy hoa tuyết bảy màu. Ngụy bình dập chỉ vào Âu Dương, nhưng thật ra không giống như đang nói giỡn. Hắn phản phất thực sự tin tưởng khi Âu Dương trở về sẽ mang đến cho đại địa một trận hoa tuyết bảy màu phủ xuống. Không thành vấn đề, kỳ thì ta trở về ta sẽ tặng cho ngươi một trận hoa tuyết bảy màu, nói được thì làm được. Âu Dương vô ngực bảo chứng. Nhưng chủ đề vui vẻ như vậy làm sao lại có chút thương cảm. Chuyện đó là chúng ta giúp ngươi nói đúng không? Ngụy Bình giảm biết, chuyện như vậy để Âu Dương đi nói xác thực có chút khó có thể mở miệng, cho nên hắn muốn giúp Âu Dương nói ra. Để ta tự nói, Minh Hậu nói không sai, có lẽ ta sẽ không quay về được. Dù thế nào cũng phải cho bọn họ một nhắn đủ. Kỳ thực lần này rời khỏi, cho dù là bản thân Âu Dương cũng không có tự tin tuyệt đối. Loại cách làm tiêu tán hết lực lượng và ký ức để mình triệt để côi cút một mình, chỉ mang theo tín niệm chí cao vô thượng tiến vào luân hồi chuyển thế sống lại, cũng không ai biết sẽ có kết quả như thế nào. Có lẽ đến lúc đó Âu Dương sẽ giác ngộ được trí cao vô thượng cuối cùng, cũng có thể đến lúc đó Âu Dương sẽ giống như lời Minh Hậu nói, vĩnh viễn lạc đường trong luân hồi. Không biết mình là ai, không còn bản tâm thần tiễn gì nữa. Ông bạn già, lần này ngay cả ngươi cũng không thể đi cùng ta. Phía sau Âu Dương một đạo hồng quang thoáng hiện, lúc này thứ tiêu cũng đã khôi phục dáng vẻ trước kia, cũng không phải dáng dấp vừa xuất hiện huyết quang khắp trời. Âu Dương nhìn thứ tiêu cung nói. Ông bạn già, khi ta không có ở đây, ngươi hãy giúp ta chấn thủ gia viên. Cánh tay Âu Dương vừa mở ra, Thứ kiêu cung lăng không bay về phía thánh địa cuối cùng mà tiên giới liên quân từng chấn thủ trước đây, cũng được mọi người gọi là đỉnh núi Thánh Sơn của tiên giới. Ẩm. Sau một tiếng nổ, thứ kiêu cung vững vàng cắm trên đỉnh núi, thứ kiêu cung phát ra lực lượng khiến tất cả cường giả ở phương Bắc đều có thể cảm thụ được. Lúc này hư ảnh của thứ kiêu cung bao phủ toàn bộ Thánh Sơn, khiến ngọn núi trở nên vô cùng thần bí và thiêng liêng. chương 1153, thần tiễn, Người kết thúc đại thời đại, 1. Thứ kiêu cung đã trở về. Âu Dương cũng đã trở về. Lúc này, trên Thánh Sơn, các bằng hữu của Âu Dương đã sớm ở đây chờ đợi. Khi thấy thứ kiêu cung bỗng nhiên rơi lên Thánh Sơn, tuyệt đại đa số mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại thời đại trôi qua, theo bọn họ thấy, tất cả đều đã kết thúc, bọn họ rốt cuộc có thể có được cuộc sống vô cùng yên bình. Lao tử muốn sinh thêm mấy trăm đứa con, phát triển gia tộc. Tiểu nhạc cười ha ha, mục huyển đứng bên cạnh hắn trợn mắt nhìn, nhưng không thể nào ngăn cản. Ta muốn đi du lịch các thế giới, nhìn phong cảnh các thế giới. Lang túc cũng có chút mệt mỏi, hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đội trưởng, ta đi cùng ngươi. Lý Vĩ ở phía sau Lang túc, vô vai hắn. Kỳ thực hai người này đều đã từng thành ra, nhưng trong đại thời đại nhà của bọn họ đã mất, người nhà bọn họ cũng không còn, chỉ để lại một mình bọn họ. Dẫn ta đi cùng đi. Yên hồng ở phía sau cũng tiến lên. Các ngươi có thể đi, nhưng các ngươi cũng không thể lôi kéo sư phụ ta, ta còn cần sư phụ dạy ta một số thức. Tất cả các ngươi đều là đại cương giả, một mình ta là phàm nhân, nếu như ta không thể thành tiên, vậy sau này ta sẽ già chết. Thanh nhi nhìn mọi người, lời nói của nàng đều khiến mọi người bật cười. Nha đầu kia tu luyện chỉ là thứ nhỉ, sợ rằng thứ nàng quan tâm hơn là vấn đề giả chết. Sư muội, kỳ thực tâm tính của của ngươi cũng không thích hợp làm một siêu cấp cường giả. Lần này sư phụ có thể đã nhìn nhầm. Dạ thiên ở phía sau thanh nhi cười ha ha. Chắc khắc cũng đã về tới Thánh Sơn phương Bắc, chắc khắc vừa nghe dạ thiên nói liền mở miệng hỏi. Đại sư huynh, còn ta thì sao? Người bốn. Người còn được 4 Dạ thiên cũng không biết nên đánh giá chắc khắc như thế nào, chắc khắc rất nỗ lực, thiên phú cũng không tồi, nhưng không biết tại sao. Mấy năm nay tốc độ tu luyện của chắc khắc vẫn không đề cao, phản phất như trong xương cốt thiếu một vật gì vậy. Đại ca là một người thích tùy theo tài năng tới đâu mà dạy người, ngươi có thể đạt được bao nhiêu thành tiểu, đại ca sẽ truyền thụ cho ngươi bấy nhiêu thứ. Điểm này không ai thay đổi được. Các ngươi nhìn xem, đệ đệ ta đến bây giờ cũng không học được phương pháp thanh chiến. Đại ca nói ta căn bản không thể học được phương pháp thanh chiến. Ta không rõ, ngay cả học cũng không để ta học. Tại sao lại nói ta không học được? Âu Minh cũng cầu nhỏ. Trong số những người này, người cả ngày cầu nhỏ chính là hắn, hắn vẫn muốn học phương pháp thánh chiến của Âu Dương, nhưng Âu Dương luôn nói sẽ không dạy cho hắn, Âu Dương cho rằng cho dù dạy cho hắn, hắn cũng không thể học được. sau này sẽ không như vậy? Cầm lấy. Đông nhiên, trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên, toàn bộ bản công pháp của phương pháp thánh chiến trực tiếp bay đến tay Âu Minh. Âu Dương đứng trên bầu trời mỉm cười nhìn đệ đệ của mình. Tất cả nhìn qua đều vui vẻ, duy độc có vệ thi lại túi đầu. Bởi vì lúc này trong lòng nàng có một loại dự cảm bất hảo, phản phất như cảm giác vui vẻ này chỉ là nhất thời. Cầm phương pháp thánh chiến từ trên trời răng xuống, Âu Minh thật ra có chút sứng suốt. Trước đây bất luận mình đòi đại ca như thế nào, đại ca cũng không cho mình. Hơn nữa lúc nào cũng nói với mình, mình căn bản không thích hợp tu luyện phương pháp thánh chiến. Cho dù tu luyện cùng kiên quyết không có thành tựu Còn nói phương pháp thánh chiến là một loại công pháp cổ quái không gì sánh được. Đại ca, cái này bốn. Âu Minh nhìn Âu Dương, Âu Dương làm như vậy, Âu Minh ngược lại càng không dám cầm. Sao vậy? Không phải muốn có phương pháp thánh chiến sao? Muốn tu luyện đến cường đại như đại ca sao? Trước đây vì một số nguyên nhân đặc thù nên không thể, hiện tại rốt cuộc có thể rồi. Cầm lấy đi. Âu Dương mỉm cười ha ha. Nhưng ai có thể biết, hiện tại trong lòng Âu Dương nghĩ đến, trước đây đệ đệ không thể tu luyện phương pháp thánh chiến là vì có tu luyện giả như mình tồn tại. Phương pháp thánh chiến rất cổ quái, bởi vì chiến vương vĩnh viễn chỉ có một người, trừ phi chiến vương phía trước mất đi, bằng không vĩnh viễn không thể có người tu luyện thành phương pháp thánh chiến mới. Ta sắp sửa tiêu tán tất cả lực lượng, phương pháp thánh chiến này lưu lại cho đệ đệ Âu Minh, nói không chừng Âu Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích gì đó. Đây mới là ý nghĩ trong lòng Âu Dương. Con người ai cũng có si tầm, Âu Dương cũng có, cho nên trước khi hắn rời đi mới giao phương pháp thánh chiến trọng yếu nhất cho đệ đệ. Thực sao? Âu Minh hiển nhiên cũng không biết trong lòng đại ca nghĩ như vậy, cho nên hắn hoan vui mừng tiếp nhận thánh chiến phương pháp cất đi, nhìn dáng vẻ có lẽ đã hạ quyết tâm tu luyện. Âu Minh tiên phu tốt, chỉ có điều tiểu tử này quá lười biếng. Âu Dương thầm nói trong lòng, sau đó nhìn về phía vệ thi trong đoàn người. Vệ Thi nhẹ nhàng túi đầu, ánh mắt của nàng cũng không nhìn mình, thế nhưng trên người nàng lại bao phủ một luồng cảm giác không nói nên lời, loại cảm giác này Âu Dương Minh Bạch tuyệt đối không phải cảm giác vui vẻ. Xem ra Vệ Thi đã đọc được cái gì. Âu Dương biết, Vệ Thi rất hiểu mình, mặc dù nàng không dám nói như Minh Hậu với Thiên Vương, nhưng dùng một câu thông tục chính là mình muốn làm cái gì, Vệ Thi vẫn có thể đoán ra. Đại thời đại rốt cuộc đã kết thúc, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hủ Minh ở một bên phát sinh cảm thán sau đó nói. Phải trở lại Vạn Tiên Sơn xem xem, cũng không biết đám nhãi con đó có còn duy trì Vạn Tiên Sơn không. Vạn Tiên Sơn vẫn tồn tại, mấy ngày trước ta còn gặp được thái thượng đời này của Vạn Tiên Sơn. Âu Dương quay sang Bạch Hủ Minh gật đầu nói. Nhưng sư phụ đã có tâm, dứt khoát đến chân linh giới xem đi. Với tu vi hiện tại của sư phụ, muốn hạ giới dễ như trở bàn tay. Đúng vậy. Ha ha năm đó nằm mơ cũng mơ mọc cánh thành tiên, trước mắt đã sắp vào năm. Bạch Hủ Minh nhìn về phía cố nhân bên cạnh. Một đám người cũng gật đầu nói. Âu Dương mọc cánh phi tiên sớm nhất, sau đó chúng ta mọc cánh phi tiên, thời gian cách nhau trước sau cũng không nhiều. Mặc dù chúng ta tới tiên giới chưa được vào năm, nhưng cũng được 7-8 ngàn năm rồi. Đây là lời nói của Lam Thông. Đảo mắt đã 7-8 ngàn năm, mọi người đều nói tu luyện không có cảm giác năm tháng. Vừa bế quan gì đó đã là mấy nghìn năm mấy và năm, trước đây còn chưa tin, hiện tại đã tới tiên giới. Ngay cả tu luyện cũng không có, 78000 năm đã trôi qua, cũng không biết Vạn Tiên Sơn bây giờ còn nhớ lao đầu tử này không. Bạch Hủ Minh cảm thán. Nhưng vấn đề này của hắn kỳ thực là dư thừa. Từ sau khi Âu Dương mọc cánh phi tiên, các cường giả đời sau của Vạn Tiên Sơn phi tiên đều được ghi chép lại. Mặc dù không tràn đầy màu sắc truyền kỳ như Âu Dương, Nhưng ở vạn tiên Sơn thậm chí toàn bộ chân linh giới bất luận cường giả nào mọc cánh phi tiên cũng được ghi chép lại. Trước 1154, thần tiễn, người kết thúc đại thời đại, 2. Sư huynh, ta đi cùng ngươi, xem xem Sơn Phong bị ngươi san bằng trước kia khôi phục hay chưa. Lỗ tu nghe thấy lời nói của sư huynh Bạch Hủ Minh còn chạy đến treo gẹo Bạch Hủ Minh. Bạch Hủ Minh nghe thấy câu này liếc mắt nhìn Âu Dương nói. Chuyện này ngươi cũng không trách được ta. Ngươi có trách thì trách tiểu tử này. Lúc đó tiểu tử này sở hữu tứ phương chiến kỳ, thật sự khiến người khác quá chú ý, nếu như ta không ẩn giấu bí mật đó, như vậy người nghĩ vạn tiên sơn chúng ta có thể ngăn cản toàn bộ chân linh giới đến cướp giật tứ phương chiến kỳ sao? Đương nhiên không thể. Nhưng quyết đoán của sư huynh là đúng, nếu như thực sự để tứ phương chiến kỳ chia 5 xe 7, như vậy hiện tại sợ rằng chân linh giới cũng không ai có thể đánh vỡ tòa yêu tháp Sợ rằng đến bây giờ chúng ta còn bị vây ở chân linh giới. Lỗ tu suy nghĩ một lát nói tiếp. Chúng ta không có thọ mệnh dài như vậy, cho nên chúng ta. Không sai, tiên nhân của tiên giới thật sự là thọ nguyên vô tận, nhưng chân linh giới lại không có thọ nguyên vô tận. Bất luận là lỗ tu hay bạch hủ minh hơn vạn năm tuổi sợ rằng cũng chỉ có thể xuất hiện ở tiên giới. Nếu đổi đến chân linh giới, có lẽ trong những người ở đây, ngoại trừ tiểu nhạc thực sự không chết. Những người khác cơ bản đều sẽ chết. Sư phụ mới thông tiên triệt địa, ban đầu khi sư phụ mọc cánh phi tiên đã từng nói sẽ vô địch thiên hạ chân linh giới, tiên giới cũng có thể. Hiện tại sư phụ đã làm được. Dạ thiên cũng không phải tại khen tặng Âu Dương, điều hắn nói chính là tình hình thực tế. Trước kia ở chân linh giới, sức của một mình Âu Dương đủ kéo toàn bộ vạn tiên sơn, khiến tất cả mọi người của chân linh giới đều túi đầu trước một pho tượng vạn tiên sơn có thể hù dọa toàn bộ chân linh giới không dám làm cái gì. Hiện giờ ở tiên giới Âu Dương cũng như vậy. Mặc dù hiện tại Âu Dương đã leo lên tuyệt đỉnh ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, nhưng cầu một lần bại, phòng trừng cũng không có ai có thể nhảy ra khiêu chiến hắn. Một người có thể chém giết nhiều tổ cấp cường giả như vậy, đương nhiên không ai có thể đối kháng. Đại thời đại trước kia cuối cùng đều là tổ cấp cường giả sống mãi với nhau một thời gian dài, sau đó có một kẻ không may nga xuống. Kẻ không may này lại được người ta gọi là trí cao vô thượng gì đó Sau đó những người khác bởi vì đại thời đại kết thúc mà ngủ say Đây vốn là thiên địa pháp tắc bình thường Nhưng lại bị người ta cho rằng sau khi trí cao vô thượng sinh ra ức chế tất cả mọi người Cũng rất khối hại Âu Dương, tiếp theo có tính toán gì không? Bạch Hủ Minh nhìn đệ tử của mình Bạch Hủ Minh đặc biệt tự hào Chuyện khiến hắn kêu ngạo nhất Chính là năm đó để lỗ tu dẫn Âu Dương đến âm vân phong, đồng thời sau khi biết được Âu Dương có được tứ phương chiến kỷ cũng không có hãm hại Âu Dương, một đường bảo hộ Âu Dương trưởng thành. Hiện nay thành tựu mà đệ tử có được, cho dù mình là sư phụ cũng cảm thấy khó có thể ngưỡng vọng. Nhưng bất cứ lúc nào, người ta nói đến Âu Dương, người ta vẫn nhớ đến mình là sư phụ của Âu Dương, điểm này hoàn toàn không cần nghi ngờ, như vậy đối với Bạch Hủ Minh là đủ rồi. Ta có thể có tính toán cái gì, muốn đi đâu thì đâu. Âu Dương cười ha ha, không trả lời chính diện câu hỏi của Bạch Hữu Minh. Nhưng Âu Dương rất rõ ràng, lúc này sẽ không có người hoài nghi điều này. Nhưng hắn sai rồi, lần này không riêng gì vệ thi ngầm đầu, dùng một loại nhãn thần quỷ dị nhìn hắn, cho dù là nhãn thần Yên Hồng nhìn hắn cũng có chút thay đổi. Hôn lễ kinh thế thì sao? Hôn lễ ngươi đồng ý với bằng hữu tốt nhất của ngươi thì sao? Yên Hồng đống nhiên mở miệng. Nhưng lúc này nàng cũng không phải mở miệng trước mặt người khác, mà là dùng một loại phương thức truyền âm hỏi Âu Dương. Nàng biết Âu Dương tuyệt đối không phải người vong ân bội nghĩa, nếu như dưới tình huống bình thường, Âu Dương nhất định sẽ hoàn thành tất cả hứa hẹn của mình trước đó, nhưng hắn lại không làm. Yên Hồng đương nhiên minh bạch bên trong có một số bí mật. Hôn lễ! Hôn lễ để sau này đi, nếu như ta còn sống. Âu Dương nhìn thoáng qua Yên Hồng, tiếp tục nói. Giúp ta giữ kín bí mật này, để những thân nhân bằng hữu của ta có thể an tâm đi làm chuyện của bọn họ, cho dù tương lai có là thai họa cũng để bọn họ thả lỏng một thời gian. Đây là thỉnh cầu của Âu Dương, cũng là hô hoán chân chính của Âu Dương. Âu Dương không biết kết cục cuối cùng của mọi người sẽ là cái gì, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tận lực để mọi người vui vẻ một chút. Được. Yên Hồng cũng không hỏi nhiều, bởi vì Yên Hùng biết, nếu Âu Dương muốn nói mấy vấn đề này, Nhất định hắn sẽ nói cho mình, nếu như hắn không muốn nói, như vậy cũng không ai biết được bí mật bên trong. Sau một phen tâm tình, rất nhiều người đều lựa chọn đi du lịch các nơi ở tiên giới. Đừng thấy đám người này tới tiên giới vào năm, nhưng tiên giới vô cùng rộng lớn tựa hồ không thể lý giải. Hơn nữa trong thời gian mấy nghìn năm khắp nơi đều là chinh chiến, hầu như không có cách nào dừng lại ngắm cảnh sắc ở đây, cho nên suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều người chính là dạo chơi tiên giới. Dù sao theo bọn họ thấy, bọn họ có sinh mệnh vĩnh hằng cũng không nóng lòng nghỉ ngơi. Các ngươi đi đi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, sau đó cũng đi du lịch các nơi. Âu Dương nói xong, kéo tay vệ thi vù một tiếng biến mất trước mặt mọi người. Tiểu tử thối, mang cô nương người ta đi như vậy. Hiện tại vệ thi là hôn tộc độc nhất vô nhị trong thiên địa. Cho dù sau này lại có hôn tộc tiến vào tiên giới cũng phải tôn sưng vệ thi một tiếng hôn tổ. Tiểu tử này cũng không cho người ta một nhắn đủ. Bạch Hủ Minh cười mắng một câu, sau đó cùng với sư đệ lỗ tu cũng rời khỏi Thánh Sơn phương Bắc. Toàn bộ tiên giới sau khi đại thời đại chấm dứt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tất cả những nơi bị phá hủy đều được khôi phục thành nguyên dạng. Ngoại trừ Thánh Sơn vẫn bảo trì vết tích chiến đấu trước đó, phản phất như nhắc nhở mọi người. Những nơi khác đều đã khôi phục thành ráng vẻ mỹ lệ vốn có. Rất nhiều người ngửa mặt lên trời cầu xin. Cầu xin Vĩnh Viễn đừng xuất hiện đại thời đại nữa, mãi mãi đừng để xảy ra bi kịch như vậy nữa. Sau khi đại thời đại chấm dứt, bi thảm nhất đương nhiên chính là nhân tộc vốn nằm trong tay tiên giới. Sau trận chiến này, tất cả cường giả gia nhập Thiên Đình hầu như đã chết hết. Nhân khẩu tiên giới cũng vì đại thời đại lần này trực tiếp giảm phân nửa con số. Tứ đại tông phái toàn bộ biến mất không thấy. Tất cả đều cần một lần nữa khởi công xây dựng. Theo mọi người thấy Bọn họ chí ít có trăm vạn năm yên ổn. Trăm vạn năm đã là những ngày rất dài, tất cả đều có thể được khôi phục Cho dù lại có đại thời đại cũng không sợ. Với sự cường đại của thần tiễn, trăm vạn năm sau cho dù lại có đại thời đại, thần tiễn đại nhân cũng có thể lấy dùng lực lượng của mình kết thúc. chương 1155, Trọng Lâm Thiên Đảo. Trong lòng rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Không sai, bọn họ suy nghĩ hoàn toàn không sai. Nếu trăm vạn năm sau một lần nữa xuất hiện đại thời đại, Âu Dương dám cam đoan mình tuyệt đối có thể một lần nữa thu thập tất cả bọn họ. Nhưng hắn không có thời gian trăm vạn năm, hắn chỉ có thời gian mấy chục năm mà thôi. Một tòa cung điện to lớn không gì sánh được sừng sưng trên đỉnh cao nhất của Thánh Sơn. Đây vốn là Thánh Điện được chiến tộc xây dựng cho Âu Dương, bình thường xung quanh Thánh Điện sẽ có vô số chiến tộc thủ vệ. Nhưng hiện nay chiến tộc đã lâm vào giấc ngủ say, Thánh Điện cũng có vẻ trống rỗng không có một kia nhân khí. Âu Dương nắm tay vệ thi, hai người đều có vẻ rất chờ mặc, cuối cùng vệ thi mở miệng nói. Người muốn đi đâu? Đi đâu? Ta. Âu Dương không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thực dựa theo suy nghĩ của hắn, có lẽ lần này mình rời khỏi chỉ cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mà thôi. Nhưng hắn lại không biết nói với người khác như thế nào. Thời gian mình rời khỏi nhìn qua cũng không lâu lắm, nhưng phải biết rằng, Chuyện này là dưới tình huống tất cả thuận lợi, nếu như không đủ thuận lợi, mình có thể vĩnh viễn trầm mê trong luân hồi, không cách nào trở về. Người nghĩ ta không nhìn ra sao? Có phải liên quan đến thiên vương? Vệ thi nhẹ nhàng nâng tay hâu dương nói. Có phải là thiên vương không biến mất? Đúng vậy, trong mắt người thường đại thời đại đã kết thúc, nhưng ta có một loại cảm giác, nếu như ta thực sự ngu ngốc tưởng rằng đại thời đại đã kết thúc, như vậy tương lai ta sẽ hối hận cho nên ngươi lựa chọn rời khỏi. Vệ thi nhìn Âu Dương, thật ra nàng có vẻ rất bình tĩnh, cũng không xuất hiện vẻ kích động như Âu Dương suy nghĩ. Đúng vậy. Âu Dương không phủ nhận, mà ngẩn đầu dưỡng ngược thừa nhận, lúc này so với lừa dối chi bằng trực tiếp thừa nhận tất cả thì tốt hơn. Ta chờ ngươi. Âu Dương căn bản cũng không ngờ, thứ mình có được lại không phải hoán giận, mà là ba chữ đơn giản này. Ta chờ ngươi, ba chữ đơn giản này kỳ thực đã nói ra tất cả. Đây là những gì vệ thi làm từ trước tới nay, nàng không biểu đạt giống như những người khác, cũng không nói cái gì, mà chỉ lặng lặng chờ đợi, chờ đợi thời khắc Âu Dương quay về. Có lẽ ta sẽ không quay về được nữa. Nhưng ba chữ này lại có lực sát thương rất lớn với Âu Dương. Ba chữ này quá trầm trọng, trầm trọng đến mức khiến Âu Dương cảm giác được một loại trách nhiệm, một loại áp lực. Vậy ta đi cùng ngươi. Vệ thi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Âu Dương, trong mắt tràn đầy nhu tình nói. Nếu như ngươi trở về, ta sẽ chờ ngươi, nếu như ngươi không trở về, vậy ta sẽ đi cùng ngươi, giống như ngươi nói, chúng ta có thể gặp lại nhau trong luân hồi. Khi vệ thi nói ra những lời này, Âu Dương ngây ngẩn cả người, Âu Dương không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhẹ nhàng nắm hai tay vệ thi, Âu Dương mỉm cười nhìn vệ thi nói, Ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về. Nói xong câu đó Âu Dương phản phất như đang chôn tránh cái gì. Vũ một tiếng thoát ra khỏi thần điện. Hắn vốn muốn, muốn ở lại nơi này 7 ngày, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn không làm được. Một đạo lưu quang từ đỉnh Thánh Sơn lao ra, như một đạo thiểm điện bổ ra hư không, tiến vào đường hầm thời không biến mất. Trong thánh điện, một nữ tử có đôi mắt xa vời như tinh không, hai mắt nàng nhìn đường hầm thời không dần dần biến mất, nhẹ giọng nói. Bất cứ lúc nào ta cũng không phải là gánh nặng của ngươi. hải ngoại, thời không bị xé rách, Một bóng người từ trong đường hầm thời không xuất hiện. Nơi này lại một lần nữa xuất hiện tiên vụ, rất nhiều tiên nhân đến đây thưởng thức mỹ cảnh đang đàm luận biến hóa của tiên giới gần đây. Tất cả đều thay đổi, hải ngoại này cũng đã trở nên mỹ lệ như vốn có, chúng ta nhanh chóng tiến vào chiếm lĩnh một tòa tiên đảo. Một số người có thực lực khai tông lập phái hô to. Tiên đảo hải ngoại trước kia sớm đã bị người ta chiếm cứ sau đại thời đại, tất cả thánh địa hầu như đều biến thành nơi vô chủ. Hiện tại người có năng lực đều có thể sở hữu, cho nên rất nhiều người chờ ở hải ngoại, chuẩn bị cưới tiên thuyền tiến vào hải ngoại chiếm lĩnh một tòa tiên đảo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiên thuyền này vì sao lại chấm như vậy? Còn nữa tiên vụ của hải ngoại từ lúc nào lại lợi hại như vậy? Tiên tôn cũng bay không vào, lẽ nào nói chỉ có tổ cấp cường giả mới có thể tiến vào nơi này? Rất nhiều người hoán giận. Dù sao mặc dù tiên vụ trước kia có thể mê hoặc người. Nhưng tiên tôn vẫn có thể miễn cưỡng thông qua, chứ không phải giống như hiện tại, tiên tôn tiến vào cũng vô ích, cuối cùng vẫn bị ném ra. Trước đây tiên tôn có thể tiến vào là bởi vì ngoại hải có tiên đảo, bọn họ có thể dựa vào tọa độ mông lung, sau đó tiến vào bên trong, hiện tại không có tiên đảo, căn bản không cảm ứng được loại tọa độ này, làm sao có thể tiến vào đây? Có người nói ra nguyên nhân bên trong, kỳ thực cũng không phải tiên vụ trở nên lợi hại. Mà bởi vì đã không có loại tọa độ mông lung này cho nên dẫn đến tiên tôn cũng không có cách nào xuyên qua tiên vụ của hải ngoại. Con người rất đông, nhưng lần này nhân tộc tổn thất cũng thế thảm. Các ngươi nhìn xem, tiên tôn tới đây sợ rằng cũng mấy trăm người, lần này sợ rằng tiên đế tương đối cường đại cũng có thể cướp đoạt một tòa tiên đảo. Rất nhiều người cảm thán. Kỳ thực tiên tôn của nhân tộc còn lại không ít, nhưng phần lớn bọn họ đều cướp giật những nơi tốt hơn. Nhưng lần này đại thời đại quả thực là thai nạn của nhân tộc chúng ta. Hiện giờ đại thời đại qua đi, nhân tộc trực tiếp suy giảm phân nửa. Cương giả cũng tổn thất hơn 2 3, rất nhiều người cảm thán. Chuyện này cũng không trách được thần tiễn, chỉ có thể trách những người đó đứng sai đội ngũ. Nhiều đại thời đại như vậy, đứng chung một chỗ với viễn cổ thần linh làm gì có mấy kết cục tốt. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là khi đại thời đại phủ xuống lựa chọn trung lập. Một số cường giả có cái nhìn tương đối rõ ràng phát biểu suy nghĩ của mình. Cũng không thể nói như vậy, dù sao thiên đình trước kia xác thực quá mức cường thế, đừng nói là những người đã chết đi, cho dù là hai huynh đệ chúng ta cũng đã từng muốn gia nhập thiên đình. Cũng may chúng ta có bản tâm, bằng không. Một người có dáng vẻ cổ quái tự đề cao bản thân nói. Tất cả đều muốn dựa vào thiên đình, ai có thể nghĩ đến dưới tình huống như vậy thần tiễn còn có thể xoay chuyển tình thế. Một số người cảm thán, nhưng nói như thế nào bọn họ cũng còn sống, rời xa đại thời đại chết tiệt này. Có người mở đường hầm thời không ở đây, lẽ nào hắn không sợ vĩnh viễn lạc đường trong tiên vụ sao? Quả thực chính là muốn chết. Có người phát hiện thời không đống nhiên mở ra, bọn họ đương nhiên minh bạch vừa có cường giả sẽ mở thời không, từ phía xa trực tiếp tiến vào thế giới thiên đảo ngoại hải. Nếu là trước đây, có tọa độ thời không tương đối mông lung, Như vậy sẽ mở thời không đương nhiên không có gì, nhưng hiện tại thiên đảo ngoại hải vẫn vô chủ, dưới tình huống không có tọa độ sẽ mở thời không, không cẩn thận sẽ vĩnh viễn lạc đường trong tiên vụ không ra được. Chương 1156, Lôi điện bi ca xưa nay chưa từng có, một cho nên rất nhiều người ôm dự định chế giễu nhìn Đường Hầm thời không xuất hiện trên bầu trời. Đường Hầm chậm rãi mở rộng, một người thanh niên từ trong đường hầm đi ra. Người thanh niên liếc nhìn phía dưới, Phát hiện phía dưới có vô số cường giả, hắn vừa nghĩ cũng minh bạch hải ngoại thiên đảo một lần nữa được bị chữa trị, khẳng định có người muốn tới cấp dở. Về phần bản thân hắn, đương nhiên là hoàn toàn không có hứng thú. Âu Dương nhìn sương mù dậy đặc bên người mình, sương mù này cũng chỉ có thể lừa dối cường giả cấp tiên tôn, muốn ngăn cản hắn căn bản là không có khả năng. Nói khó nghe, hiện tại Âu Dương chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi tan tiên bụi. Đây là biểu hiện khi lực lượng đạt được một đỉnh phong nào đó. Mở. Âu Dương nhẹ nhàng phun ra một chữ mở, tiên vụ khắp bầu trời trực tiếp nứt ra một lỗ hồng lớn, sau đó Âu Dương phản phất như nhàn nhã dạo chơi bước vào tiên vụ biến mất. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, chiêu thức ấy của hắn đối với những người phía dưới chấn động như thế nào. Vốn tất cả mọi người đang chờ nhìn một người sợ hãi lạc đường trong tiên vụ. Nhưng người sợ hãi trực tiếp biến thành ngữ bức, Sau đó một tay trực tiếp bổ ra tiên vụ tiến nhập vào bên trong, nhìn dáng vẻ còn dễ dàng hơn về nhà mình. Điều này sao có thể không làm cho bọn họ kinh ngạc? Điều này sao có thể? Người này làm như thế nào? Rất nhiều người đều đưa ra nghi vấn này. Nói thật bọn họ thực sự không nhận ra Âu Dương. Người nhìn thấy dung mạo của Âu Dương ở tiên giới cũng không nhiều. Nhưng phương thức xuất hiện của hắn mọi người đều biết. Đó chính là linh hôn hỏa diễm hoặc là thứ kêu cung. Thế nhưng hiện tại Âu Dương sớm đã mất đi linh hôn hỏa diễm, dưới tình huống không chiến đấu thứ kiều cùng cũng không tùy tiện lấy ra, cho nên người phía dưới nhận ra Âu Dương rất ít là thân tiễn. Rốt cuộc, vẫn có người nhận ra Âu Dương, đây là một lao giả nhìn qua khoảng năm 60 tuổi, hắn chính là một tiên tôn, trước kia đã từng nhìn thấy Âu Dương một lần, hiện tại mặc dù trên người Âu Dương đã không có linh hôn hỏa diễm, nhưng thông qua cách ghan mặc và dung mạo hắn vẫn nhận ra Âu Dương. Thật sự là thần tiễn. Không ít người từng nghe nói về Âu Dương cũng la lên. Sau khi xác định người tiến vào chính là thần tiễn, mọi người cũng không cảm thấy không có khả năng nữa. Dù sao trong mắt mọi người, Âu Dương chính là tồn tại không gì không làm được. Đừng nói là bổ ra tiên bụ, cho dù hắn muốn một lần nữa phân chia thiên giới, phòng trừng cũng không khó khăn. Đây là thực lực, đây là thực lực tuyệt đối. Khi thực lực của ngươi đã đạt được một loại đỉnh phòng, ngươi sẽ phát hiện thế giới này sớm đã phủ phục dưới chân ngươi, đợi ngươi chăm sóc dạy bảo. Khi mọi người đang kinh hô âu dương thần tiễn, thời không lại bị đánh vỡ, điểm điểm tinh quang từ trong thời không nghiền nát xuất hiện, đây là một cây trường thương. Trường thương giống như siêu cấp thần khí không gì cả nổi, trực tiếp đánh vỡ tiên vụ, mở ra một thông đạo, sau đó một người thanh niên theo trường thương tiến vào trong tiên vụ biến mất. Yêu tổ bạch tinh, đó là yêu thần thương. Lại có người phát hiện ra thân phận của thân ảnh, tinh quang này chính là yêu thần thương phát ra. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao tổ cấp cường giả đều đến đây, tiếp theo không phải ma vương cũng xuất hiện chứ? Người dự đoán vừa dứt lời, cái tên hắn dự đoán cũng xuất hiện. Ẩm. Không gian lần thứ hai bị bổ ra, một thân ảnh màu đen mang theo ma khí ngập trời xuất hiện trong tiên vụ, khi tất cả tiên vụ va chạm vào ma khí đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đạo thân ảnh thứ ba chính là Ngụy Bình Dập. Mặc dù ngụy Bình Dập cũng không sử dụng ma vương chiến nhận của hắn, mà chỉ dựa vào ma khí trên người cũng đủ để gạt bỏ tiên vụ xung quanh. Kỳ thực đạt được cấp bậc như bọn họ, nếu như không phải vì có chút phiền phức, cho dù nhắm mắt cũng có thể trực tiếp bay qua, bổ ra tiên vụ hoàn toàn là vì muốn giảm bất phiền phức mà thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ba cái bóng tiến vào trong tiên vụ đương nhiên là tiến nhập vào hải ngoại thiên đảo. Một đám tiên tôn đang đợi tiên thuyền cũng có chút phát ngộng, chuyện này là thế nào? Lẽ nào nói ba vị này để mắt đến hải ngoại thiên đảo? Nếu như ba vị này coi trọng hải ngoại thiên đảo, vậy những người ở đây tuyệt đối nên xoay người rời đi, không có kẻ nào ngu ngốc đi tranh đoạt với ba vị đó, cho dù tự sát cũng phải chọn phương thức thoải mái một chút. Không thể nào, ba vị này là thân phận gì, làm sao có thể đi cướp giật hải ngoại thiên đảo nhỏ bé này với chúng ta? Ma vương đại nhân sở hữu toàn bộ ma giới, yêu tổ bạch tinh sở hữu toàn bộ Tây Nam thiên giới, còn thần tiễn đại nhân chưa bao giờ chiếm lĩnh nơi nào, hơn nữa cho dù chiếm lĩnh, hắn cũng nên lấy thánh sơn phương Bắc mới đúng chứ. Có người đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng suy nghĩ này thật sự rất đúng, không ai cho rằng ba người này sẽ thực sự cướp giật hải ngoại thiên đảo. Bình thường cường giả chiếm lĩnh những nơi này đều là vì khai tông lập phái. Phúc địa động thiên như vậy đối với cường giả cấp bậc như Âu Dương vốn không có tác dụng gì, nhưng đối với người bình thường lại có thể đề cao tốc độ tu luyện. Thế nhưng đạt được cấp bậc như Âu Dương, đề cao tốc độ tu luyện làm gì? Nói thật Âu Dương đã đạt tới đỉnh phong, hiện tại hắn đã không cần biến hóa về lượng, cái hắn cần chính là biến chất, nói chính xác, hiện tại lực lượng của hắn sẽ không xuất hiện biến hóa nữa, hắn chỉ có thể cầu trong lòng xuất hiện biến hóa để mình xuất hiện đề cao. Đúng, không sai, Ba người này là thân phận gì? Làm sao có thể đi tranh đoạt với chúng ta? Có lẽ bọn họ có bảo vật gì đánh rơi ở đây. Người này thật sự có ý nghĩ kỳ lạ, đánh rơi bảo vật ở đây. Không sai, trước kia Chiến Vương là ngã xuống ở hải ngoại, cho nên rất nhiều người đều nghĩ tới có phải Chiến Vương đánh rơi rất nhiều bảo vật ở đây. Hiện tại đại thời đại qua đi nên ba người đến đây thu hồi bảo vật. Nghĩ tới đây rất nhiều người đều biểu thị kích động. Phải biết rằng nếu như thật sự có bảo vật cho dù là ba người này cũng không thể lấy đi tất cả. Chiến vương là tổ cấp cường giả, bảo vật đánh rơi cho dù là kém cỏi nhất chỉ sợ cũng tuyệt đối là siêu cấp chí bảo. Những người này đều rơi vào trong huyết tưởng có phải sau này có cơ hội có thể có được một thứ trong số đó, vậy quả thực chính là lợi khí để mình quật khởi. Trên Thánh Sơn phương Bắc Yên Hồng nhìn thứ tiêu cung biến thành như đá khắc, sừng sững đứng ở đó, không ngừng tản mát ra quang huy thủ hộ Thánh Sơn. Nàng biết mình suy đoán không sai. Âu Dương nhất định đã đụng phải đại sự gì, khiến hắn bỏ lại cả thứ kiêu cung. Thứ kiêu, chủ nhân của ngươi còn có thể trở về không? Tiên Hồng nhìn thứ kiêu cung ngơ ngác hỏi. Kỳ thực nàng biết rất rõ, thứ kiêu cung tuyệt đối sẽ không trả lời nàng. Đừng thấy thứ kiêu cung sở hữu huy năng rất lớn, nhưng bản thân thứ kiêu cung lại không có linh hồn. Tất cả đều cần Âu Dương thao túng, cho nên muốn thứ kiêu cung trả lời là không có khả năng. Trước 1157, lôi điện bi ca xưa nay chưa từng có, 2. Nhất định sẽ trở về chứ. Yên Hồng tự nói với bản thân, lúc này ngoại trừ thanh âm tuyết rơi, thiên địa xung quanh đều rơi vào trong vắng vẻ, không cũng có cảm giác lúc nào cũng ẩm vĩ như đại thời đại. Hải ngoại thiên đảo, chính giữa một tiểu đảo vô cùng mỹ lệ, Âu Dương ngồi trên một gốc cây cổ thụ cực lớn, hắn nhìn hai đạo quang thải chạy như bay từ xa đến, hắn đương nhiên biết đó là ai. Sao vậy? Các ngươi cũng đến tiện ta. Âu Dương cười ha ha, hoàn toàn không giống như một người muốn xóa bỏ tất cả lực lượng và ký ức. Ẩm. Mặt đất một trận rung động, hai đạo nhân ảnh đã rơi xuống mặt đất. Sau lương bạch tinh vẫn là yêu thần thường điểm điểm tinh quang từ phía sau hắn phát ra, có vẻ thần bí và không thể đéo gọn. Ma khí trên người Nguyễn Bình Dập cũng đã thu hồi, hiện tại thật ra Nguyễn Bình Dập giống một người bình thường hơn là một ma vương giết người vô số. Làm bằng hưu thời gian dài như vậy, đương nhiên phải tới đưa tiễn. Hắc hắc. Hai người cười rất hèn mọn. Ta biết các người không tốt như vậy. Âu Dương liếc mắt nhìn hai người, sau đó vòng tay không gian từ trên cánh tay hắn bay ra, đến trước mặt hai người nói. Toàn bộ gia sản của ta đều ở bên trong, kỳ thực cũng không có gì đáng giá. Phòng trừng tùy tiện tìm một tiên tôn có chút kỳ ngộ đặc biệt còn có nhiều thứ tốt hơn ta. Ta không giống với đa số người. Ngoại trừ thứ kiêu cung hầu như không có gì cả. Thật ra chúng ta muốn có được thứ kiêu cùng nhưng thánh binh đã tự động chọn chủ, chúng ta không có năng lực lấy đi. Bạch tinh than thở, buông tay bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoại vật vĩnh viễn là ngoại vật, đừng quá để ý. Âu Dương cười cười nói. Hơn nữa với tu vi của hai người các ngươi cho dù là thiên vương sống lại, các ngươi muốn bỏ chạy, hắn cũng không có cách nào bắt được các ngươi Những lời này của Âu Dương thật ra không sai. Đạt đến tổ cấp, trừ phi là khi chính diện chiến đấu bị đối phương trực tiếp phong tỏa không gian, bằng không tổ cấp cường giả muốn đào tẩu, trên cơ bản là rất khó bị rất chết. Đương nhiên, cường giả đạt được cấp bậc này bình thường đều là tôn nghiêm mạnh hơn sinh mệnh, rất khó xuất hiện khả năng đào tẩu. Cho nên những lời này của Âu Dương cũng chỉ là nói mà thôi. Đừng lo cho chúng ta, cho dù chúng ta đụng phải thiên vương cũng có thể chạy, nhưng người muốn chạy cũng không chạy được. Hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần thiên vương sống lại, ngươi tuyệt đối là mục tiêu số 1 ha ha. Nguy bình dập cũng đủ xấu xa, hắn nói thẳng như vậy, Âu Dương cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Các ngươi có thể đừng Nguyền rủa ta như vậy hay không? Cẩn thận sau này ta trở lại thu thập các ngươi. Âu Dương liếc mắt nhìn hai người, hai vị này trước mặt người khác biểu hiện có vẻ bí hiểm như siêu cấp cao thủ, nhưng khi nói chuyện với mình... Quả thực chính là hai tên lưu manh côn đồ xào trá. Âu Dương ngươi cũng quá bẩn cùng. Bạch Tinh vừa liếc nhìn vòng tay không gian của Âu Dương vừa khinh bị nhìn hắn nói. Ngươi quá để cao mình, còn so với tiên tôn, ta nghĩ chính là một tiên đế cũng giàu có hơn ngươi. Ngươi nói cái gì? A đúng rồi rồi, Bình Ngọc kia trả lại cho ta. Âu Dương chỉ Bình Ngọc Bạch Tinh vừa lấy ra, nghe thấy lời nói của Âu Dương, Bạch Tinh vội vã nắm Bình Ngọc trong tay, khẩn trưng nói. Đây là thứ tốt. Cái này cũng không phải bảo vật gì, chỉ là linh hồn của cố nhân mà thôi. Hiện nay đại thời đại kết thúc, cũng nên đưa bọn họ đi chuyển thế luân hồi. Âu Dương lấy bình ngọc từ trong tay bạch tinh, sau đó nhẹ nhàng mở bình ngọc, từng đạo khí tức linh hồn từ trong bình ngọc bay ra, sau đó bay vào trong hư không biến mất không thấy. Âu Dương quỷ dạp xuống đất, túi lệ vài cái với những linh hồn vừa biến mất nói. Nếu một ngày kia ta còn có thể trở về. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Minh Hậu Âu Dương vừa dứt lời, Minh Hậu cũng xuất hiện, đồng thời một vết cái khe cực lớn hé mở. Cái khe không ngừng mở rộng, sau đó một hình vẽ giống như hình vẽ âm Dương xuất hiện ở trung tâm cái khe. Đây chính là cửa vào hành lang luân hồn của thiên địa luân hồi. Đừng thấy Minh Hậu nói là trưởng quản trên thực tế Minh Hậu căn bản không thể khống chế hàng lang luân hồi này, việc nàng có thể làm là mở ra mà thôi. Nghĩ kỹ rồi chứ. Minh Hậu mỉm cười nhìn Âu Dương hỏi. Nàng biết rất rõ, theo một người đưa ra quyết định như vậy là chuyện khó khăn cỡ nào. nghi kỹ cái gì, ta được lựa chọn sao? Âu Dương mang theo nụ cười khổ sở. Được rồi, không nói nữa, có chuyện gì đợi sau này ta trở về rồi nói. Âu Dương nói xong, thân thể hắn bắt đầu từng chút phân giải, cùng lúc đó mây đen trên trời bắt đầu che đậy toàn bộ thiên giới. Chỉ trong nháy mắt, hoa tuyết huyết sắc trên trời liền ngừng phiêu động. Tiếng sấm vang vọng toàn bộ tiên giới. Đây là lôi điện Bika, đây là lôi điện Bika tấu lên khi cường giả ngã xuống. Lúc này Âu Dương cũng không khác gì ngã xuống, tan hết tất cả lực lượng hắn sẽ lập tức chết đi. Chỉ có điều linh hồn của hắn cũng đủ cường đại, lại có minh hậu tiếp dẫn, có thể khiến linh hồn mang theo tín niệm nào đó tiến vào trong luân hồi. Nhưng mặc dù luân hồi như vậy mang theo một tia cơ hội, cũng không biết đến lúc nào mới có thể thức tỉnh. Cho dù thức tỉnh đối với Âu Dương mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì cho dù thức tỉnh hắn cũng chỉ biết hắn bởi vì truy cầu chí cao vô thượng mà đến, lại không nhớ tất cả quá khứ của mình. Chỉ có một tín niệm chí cao vô thượng, thậm chí ngay cả làm sao để mình cuối cùng thức tỉnh Âu Dương cũng không nghĩ tới. Đây là một cuộc đánh cược kinh thiên, đây là một trận lôi điện bi ca kinh thiên xưa nay chưa từng có. Khi đại thời đại, lôi điện bi ca trình diễn vô số lần. Mỗi một lần đều nói ra có cường giả ngã xuống, nhưng sau đại thời đại, lôi điện BK vang vọng toàn bộ tiên giới lại có chút khoa trương. Vô số người đứng ở các nơi trong tiên giới nhìn bầu trời, tiếng oanh minh lôi điện như tống biển ai đó, nhưng không ai biết rốt cuộc là ai. Nhưng trong lòng mọi người lại có một phán đoán đại khái, hiện giờ có thể dẫn động lôi điện BK sợ rằng chỉ có ba người. Ẩm Ẩm! Lần này lôi điện BK còn đáng sợ hơn trước đó, không riêng gì tiên giới. Ngay cả thế giới trung đẳng và tiểu thế giới cũng tấu lên lôi điện Bika. Đây là lôi điện Bika xưa nay chưa từng có. Trên tất cả tinh cầu có sinh vật trong vũ trụ đều là sấm vang chấp giật khiến mọi người hoài nghi có phải ngày tận thế đã tới. Cuối cùng ngươi đã lựa chọn con đường này. Một thanh em thần bí khó lường phản phất như từ viễn cổ, nhưng người nghe thấy thanh em này lại chỉ có một mình Âu Dương. Thân thể Âu Dương đã hoàn toàn tan vỡ, linh hồn của hắn cũng bắt đầu suy nhược. Nhưng khi suy nhược hắn vẫn nghe thấy thanh âm này, Âu Dương nhìn về phía xa, trong lòng nói: Ta sẽ trở về, Thiên Vương, khi ta trở về, ta nhất định sẽ thắng ngươi, ta nhất định sẽ hoàn thành tất cả hứa hẹn. Chương 1158 59, đứa trẻ tàn phế. Nói xong câu này, linh hồn của Âu Dương hoàn toàn tan vỡ. Sau đó một điểm huyết sắc nhỏ dưới sự khống chế của Minh Hậu bay vào trong luân hồi, lay động trong hành lang luân hồi mêng mông bắt đầu tùy cơ lựa chọn thế giới hắn muốn sinh ra bốn. Linh hồn tan vỡ, ký ức linh hồn bắt đầu từng mảnh bay ra. Lúc này Âu Dương cảm thấy mình giống như một chiếc máy chiếu phim điện ảnh, còn cuộc đời của mình là một cuốn phim nhựa, tất cả đều phản phất được chiếu lại, vui vẻ, thống khổ, bi thảm, vui mừng. Tất cả giống như được màn ảnh này phát ra. Âu Dương chậm rãi bước vào trong hàng lang luân hồi, mỗi bước Âu Dương bước đi, ký ức của hắn sẽ mất đi rất nhiều. Đây là một con đường vĩnh viễn không thể quay đầu lại, bắt đầu bước lên con đường này, Âu Dương chỉ có thể thành công. Thành công đó là trí cao vô thượng, thất bại đó là vĩnh viễn lạc đường trong luân hồi, luân chuyển không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết mình là ai. Bước ra một bước cuối cùng, Âu Dương hoàn toàn biến mất trong hành lang luân hồi, tất cả ký ức của hắn cũng theo đó tan biến. Tất cả lực lượng của Âu Dương cũng quay về trong thiên địa, hắn chỉ mang theo một trái tim truy tầm trí cao vô thượng rời khỏi. Người nghĩ bao lâu nữa hắn có thể trở về? Ngụy bình dập nhìn Minh Hậu hỏi. Từ xưa đến nay, chưa từng có người lựa chọn con đường cực đoan này, cho nên theo ý ta, khả năng thành công của hắn có thể không đến một phần nghìn. Trong mắt Minh Hậu mang theo vẻ lo nghĩ, chưa từng có người nào đi qua con đường tự trạng này, có thể thành công hay không kỳ thực bản thân Minh Hậu cũng không biết. Nhưng Minh Hậu tin tưởng, không có gì là tuyệt lộ, bất luận lúc nào cũng có khả năng tìm ra lối thoát. Chỉ là không biết Âu Dương có thể tìm ra lối thoát đó hay không. Thiên vương sắp tới rồi, các ngươi cũng mau tránh đi. Minh Hậu nhìn Bạch Tinh và ngụy Bình Dập, nàng Minh Bạch vì sao Âu Dương cấp thiết muốn bước vào luân hồi, bởi vì Âu Dương biết rất rõ, hắn căn bản không phải đối thủ của Thiên vương. So với cục diện đối mặt chắc chắn sẽ chết, chi bằng đánh cược một trận kinh thiên cuối cùng, đổi mạng. Trốn! Chạy đi đâu? Trên mặt Bạch Tinh cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Dù sao, nếu như thiên vương thật sự là trí cao vô thượng, vậy căn bản không có khả năng trốn thoát. Cho dù hắn sống lại cũng sẽ không là trí cao vô thượng, bởi vì Âu Dương chính là tâm ma của hắn. Trên mặt Minh Hậu mang theo tiêu ý nói, trước khi hắn ngủ say đã từng thất bại bởi Âu Dương, nói cách khác cả đời hắn chỉ thua một lần này, hắn là một người chưa bao giờ chịu thua. Từ phương diện nào đó mà nói Âu Dương tựa hồ chính là tâm ma của hắn. Nếu như không thể chém giết Âu Dương, như vậy hắn chính là ma, chỉ khi nào Âu Dương chết đi, như vậy hắn sẽ chân chính hoàn thành hóa đạo cuối cùng. Thì ra là như vậy. Bạch tinh gật đầu, nếu thiên vương là trí cao vô thượng, nắm trong tay thiên địa, như vậy bọn họ kiên quyết không có một tia khả năng đào tẩu, nhưng cho dù thiên vương cách trí cao vô thượng chỉ còn một bước, bọn họ vẫn sẽ có khả năng chạy trốn. Được rồi, không nói nữa, xem xem Âu Dương dấn thân vào thế giới nào bốn, Minh Hậu vốn dùng linh thức của mình theo sát Âu Dương, nhưng khi nàng một lần nữa tìm kiếm lại phát hiện linh hồn của Âu Dương đã biến mất, ngay cả linh thức của nàng cũng không thể tìm được tồn tại của Âu Dương. Chuyện này thực sự có chút quái dị. Mất rồi. Minh Hậu phiên muộn, đây là lần đầu tiên nàng đi theo linh hồn của một người trong hành lang luân hồi nhưng lại không cách nào phát hiện người đó đi đâu bốn. Lôi điện BK vẫn tiếp tục, toàn bộ tiên giới đã đại loạn, mọi người vốn tưởng đại thời đại qua đi. Tất cả đều kết thúc, nhưng sau đại thời đại lại xuất hiện lôi điện bi ca khủng khiếp như vậy, rốt cuộc là ai đã nga xuống? Là Âu Dương. Âu Dương đã ngã xuống. Trên Thánh Sơn, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu nhìn Thứ Kiêu Cung đã biến thành trạng thái vô chủ, trên mặt hai người đều có một vẻ không thể tin tưởng. Lúc này Thứ Kiêu Cung đã biến thành một khối đá chân chính, Thứ Kiêu Cung đã không hề tản mát ra bất cứ quang huy gì, nó phản phất như bị vứt bỏ, làng lặng đứng ở đỉnh núi nhưng bất cứ người nào cũng có thể phát hiện, Thứ Kiêu cung đã không còn uy năng trước kia. Thứ Kiêu cung đã không thể thủ hộ toàn bộ thánh sơn như lúc đầu, khi Âu Dương Triệt để từ bỏ tất cả, nó cũng chân chính biến thành vật vô chủ, thậm chí Thứ Kiêu cung còn không phải là Thánh binh. Thứ Kiêu cung sở dĩ được xưng là Thánh binh, cũng không phải vì bản thân Thứ Kiêu cung là Thánh binh, mà bởi vì khi Thứ Kiêu cung ở cùng Âu Dương, nó mới có lực lượng của Thánh binh. Một khi Âu Dương thực sự tan vỡ, Như vậy vật vô chủ thứ kiêu cung sẽ biến thành một cây phàng binh. Mặc dù không biết chủ nhân của ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng truyền thuyết nói thánh binh và chủ nhân sinh tử gắn bó, nếu như chủ nhân triệt để chết đi, như vậy thánh binh cũng sẽ phân băng tăng giã, nhưng ngươi vẫn tồn tại, điều này có phải nói Âu Dương còn một kia sinh cơ tồn tại. Bạch Hủ Minh cầm thứ kiêu cung đã biến thành chiến cung bình thường lên. Thứ kiêu cung cũng không có bất cứ phản kháng gì, cũng không có bất cứ biểu thị gì. Nhìn dáng dấp hiện tại của thứ kiêu cung, sợ rằng vỗ nhẹ một cái cũng biến nó thành đá vụn. Nhưng lúc này ai dám đi vỗ thứ kiêu cung chứ? Sư huynh, ngươi kỳ thực đã đoán được có phải không? Lô tu nhìn Bạch Hủ Minh. Dù sao Âu Dương cũng là đệ tử của sư huynh Bạch Hủ Minh. Nếu như nói có người hiểu Âu Dương, sư huynh Bạch Hủ Minh tất nhiên là một người trong số đó. Mấy ngày này mặc dù Bạch Hủ Minh nói là muốn đi Vân Du Tư Phương, nhưng hôm nay lại đột nhiên tới đây. Khi tới đây bầu trời bỗng nhiên tấu lên lôi điện Bika, tiếp theo thứ kiêu cung biến thành vật vô chủ, tất cả chuyện này phản phất như muốn nói gì đó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta không biết, nhưng ta có cảm giác, ta theo cảm giác này mà đến, không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Sư phụ, để thứ kiêu cung cho ta đi. bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện phía sau bạch hủ minh. Người có thể gọi Bạch Hủ Minh là sư phụ, sợ rằng ngoại trừ Âu Dương chỉ còn lại vệ thi. Trước đây vệ thi vẫn gọi Bạch Hủ Minh là tiền bối, sau đó bởi vì phiến phức, Bạch Hủ Minh thẳng thắn kêu vệ thi gọi mình là sư phụ giống như Âu Dương, dù sao đều là người một nhà, gọi như vậy cũng không có gì quá phận. Bạch Hủ Minh xoay người nhìn vệ thi, sau đó lại nhìn thứ kêu cung trong tay hỏi. Khi nào hắn trở về? Không biết. Vệ thi hơi cúi đầu. Sau đó đi tới trước người Bạch Hủ Minh, tiếp nhận cây chiến cung tràn ngập màu sắc truyền kỳ trong tay Bạch Hủ Minh. Mặc dù cây chiến cung này đã biến thành tảng đá, nhưng vẫn không thể che giấu quang huy của chiến cung. Ngay cả ngươi cũng không biết sao. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn còn có thể trở về không? Bạch Hủ Minh nhìn vậy thì, Âu Dương biến mất nhiều lần như vậy, duy độc có lần này khiến Bạch Hủ Minh có cảm giác sợ rằng cả đời này sẽ không còn gặp tên đệ tử này của mình nữa. Có. Nhất định hắn sẽ trở về. Hắn là thần tiễn, hắn là thần tiễn bất bại, hắn sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Vệ thi rất kiên định nói, nhưng loại kiên định này gần như là tín niệm của nàng, chứ không phải cảm giác của nàng thành tất cả hứa hẹn. Trong một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, một tiếng khóc nỉ non của trẻ con thanh thúy cắt ngang tiếng sấm chớp vang lên bên ngoài, khi tiếng khóc vừa vang lên, sấm xét tầm ẩm trên không trung đống nhiên dừng lại. Một lao nhân toàn thân khoát trường bào nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt, trên mặt hắn mang theo vẻ vui sướng nhạt nhạt. Bên cạnh lao nhân là một người trung niên khoảng 40 tuổi, cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn đứa trẻ, xem dáng vẻ hắn hiển nhiên rất muốn ôm lấy đứa bé này. Cha! Cho con ôm một cái! Người trung niên nhân kéo kéo lao nhân, dáng vẻ thật sự có vài phần cảm giác không chờ đợi được. Lao nhân cũng không giao đứa trẻ cho người trung niên, mà nhìn hài tử hơi như mày. Trên mặt hắn mang theo vài tia không dám tin tưởng, sau đó phản phất vô cùng thất vọng giao đứa trẻ cho người trung niên nói. Hai tử này trời sinh tàn tật, không riêng thân thể tàn tật, ngay cả tu luyện. Cái gì? Nghe nói như thế, trên mặt người trung niên xuất hiện vẻ không dám tin tưởng. Hắn đương nhiên biết thực lực của phụ thân. Trong chân linh giới nhị phương ý chí của phụ thân tuyệt đối có thể được xem là cường giả quyết định. Cho nên lời phụ thân nói khẳng định không sai. Làm sao có thể? Người trung niên nhìn đứa trẻ trong tay, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên hắn cũng thấy được, hai tay của đứa trẻ này có chút vặt mẹo, hơn nữa cũng có chút không tương xứng với thân thể. Thông qua điểm này có thể minh bạch hai tay của đứa trẻ này, cho dù lớn lên chỉ sợ cũng sẽ tàn phế. Cái này còn chưa hết, thân thể của đứa trẻ còn cực kỳ suy yếu, lục phủ ngũ tạng của nó phản phất như bị thương, phát triển không hoàn chỉnh. Không. Không chỉ như vậy, hai chân của đứa trẻ này cũng có vấn đề. Như vậy xem ra, đây căn bản là một đứa trẻ trời sinh ốm yếu, lại thêm tàn phế. Nhìn thấy màn này, người trung niên thậm chí có một cảm giác từ trên trời ngã xuống, nhi tử của Âu Minh tín hắn lại là một đứa trẻ tàn phế bầm thân. Phụ thân, mặc dù thân thể đứa trẻ này có bệnh tật, nhưng cũng không nhất định nói nó không thể tu luyện. Nếu nó có thể tu luyện, tương lai tu thành. Công pháp của Âu già chúng ta thoát thay đổi cốt một chút vấn đề cũng không sao. Âu Minh tín nhìn phụ thân Âu ý quyền biện luận nói. Không, ngươi sai rồi, linh hồn của đứa trẻ này cũng không hoàn chỉnh. Trong mắt Âu ý quyền hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đứa trẻ trời sinh không trọn vẹn như vậy. Với tu vi của Âu ý quyền hắn, cho dù ngươi là một phế vật, đẩy ngươi lên thánh thể cũng không phải không có khả năng, nhưng duy độc có linh hồn không hoàn chỉnh là không có cách nào. Bất luận tu luyện công pháp gì người cũng cần linh hồn hoàn chỉnh mới có thể tu luyện, nhưng linh hồn ở trạng thái không trọn vẹn làm sao tu luyện. Nói cách khác trời sinh ngươi đã là một người không hoàn chỉnh. Không sai, đứa trẻ không may mắn này chính là Âu Dương chuyển thế. Linh hồn không trọn vẹn xác thực là Âu Dương mang đến, nhưng trên thực tế cũng không phải linh hồn thật sự không trọn vẹn, chỉ có điều bởi vì Âu Dương mặc dù tán công hoàn tất, nhưng vẫn mang theo một phần tín niệm của cứng giả. Tín niệm này đến từ phương pháp thánh chiến, khiến hắn không thể tu luyện bất cứ công pháp nào khác ngoài phương pháp thánh chiến. Thân thể không trọn vẹn chỉ có thể nói bản thân Âu Dương không may, cũng may Âu Dương được sinh ra trong một đại gia tộc, cho dù tàn phế sợ rằng tương lai cũng có thể sống yên ổn một đời bốn. Vẫn xin phụ thân ban tên cho đứa trẻ này. Âu Minh tín nhìn phụ thân của mình, kỳ thực dựa theo tình huống bình thường, chỉ có đứa trẻ tương đối có thiên phú mới có thể được phụ thân ban tên. Nhưng lúc này hắn vẫn mở miệng yêu cầu. Hai tử này thân thể tàn tật, linh hồn không trọn vẹn, hơn nữa trời sinh cũng thiếu khuyết dương khí. Âu ý quyền suy nghĩ một hồi nói. Đặt cho hắn một cái tên đại khí một chút, có lẽ cái tên này có thể giúp hắn sống sáo, khiến tương lai hắn có thể biến cái không thể thành có thể như người đó. Gọi là Âu Dương đi. Trong mắt Âu ý quyền chấp động Quang Huy. Âu Dương. Âu Minh tín nghe thấy cái tên này. Hắn đương nhiên biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Nó đại diện cho một pho tượng thần linh bất bại, là người sáng tạo ra kỳ tích, là thần tiễn trước đây. Âu Minh Tín còn nhớ, trước kia thần tiễn cũng bị người ta mắng là phế vật, được đánh giá là cả đời này cũng không có khả năng trở thành tu lệ giả, nhưng thần tiễn quyết không chịu thua, từng bước tiến lên đỉnh phong. Hiện giờ con của hắn còn thảm hơn thần tiễn lúc trước, đồng dạng cũng là cái tên này. Chỉ sợ ít nhiều cũng chịu một số kỳ vọng của người đi trước. Được rồi, bất luận sau này hắn là phế nhân cũng được, là cường giả cũng được, hắn vẫn là hài tử của Âu gia chúng ta, chúng ta vẫn có thể nuôi hắn cả đời. Âu ý quyền nói xong, liếc mắt nhìn nhi tử có tiền đồ nhất của mình nói. Có cơ hội hãy sinh thêm một đứa con nữa đi. Sau đó xoay người rời khỏi. Âu Minh tín ôm tiểu Âu Dương trong tay, trên mặt hắn lộ vẻ khổ sắc. Mình là nhân vật múi nhọn nhất của Âu ra đời này. Đến bây giờ mình mối tu luyện 3.000 năm cũng đã bước vào cấp ý chí, loại thiên phú này đã định trước tương lai mình có cơ hội trùng kích mọc cánh phi tiên, nhưng ai có thể ngờ cuối cùng mình lại có một nhi tử như vậy. Nhìn hai tử còn đang ngủ say trong tay, Âu Minh tín vô nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, sau đó mỉm cười nói. Hai tử, con đường tương lai của con đã định trước sẽ vô cùng nhấp nô, nhưng bất luận con là tốt hay xấu. Con vẫn là hài tử của ta. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã 10 năm vội vã trôi qua. 10 năm qua cũng vô cùng bình ổn, thiên vương không xuất hiện như mọi người tưởng tượng. Toàn bộ tiên giới ngoại trừ thỉnh thoảng nghị luận chuyện lôi điện bi ca đột nhiên xuất hiện 10 năm trước, hầu như đã khôi phục dáng dấp năm đó, vô số tông phái tranh nhau phát sáng trên đại địa Trong một tiểu viện hẻo lánh ở chân linh giới, một đứa trẻ nhìn qua chỉ 78 tuổi đang được mấy người hầu tắm rửa. Đó chính là tiểu Âu Dương được sinh ra 10 năm trước, nhưng 10 năm trôi qua, thân thể Âu Dương vẫn không có chút chuyển biến, ngược lại còn kém hơn trước rất nhiều. Nếu như không phải Âu gia xác thực bất phạm, sợ rằng tiểu Âu Dương sớm đã thành tiên cổ. Tiểu Âu Dương xác thực giống như Âu ý quyền phán đoán trước kia, trời sinh không thể tu luyện bất cứ công pháp gì, hơn nữa tứ chi đều là trạng thái nửa tàn phế, kinh mạch cơ thể trời sinh triệt để thác loạn, khiến hắn không chỉ không thể tu luyện cho dù muốn làm một người bình thường cũng có chút khó khăn. Tiểu Âu Dương gầy yếu hơn một đứa trẻ 10 tuổi bình thường rất nhiều, cho nên hiện giờ hắn nhìn qua vừa đen lại vừa nhỏ. Trong một gia tộc quan huy, một đứa trẻ như vậy sớm đã bị người ta lăng quên, ngoại trừ vào lúc họp mặt hàng năm là hắn có thể nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa với mình. Âu Dương hầu như chỉ có thể ở trong tiểu viện không thấy ánh sáng mặt trời này. chương 1160, Thủ Tiết Âu Dương Thiếu Gia thật đáng thương. Trên mặt nhũ mẫu tắm rửa thân thể cho Tiểu Âu Dương hiện lên một vẻ không đành lòng, nàng từ nhỏ đã chăm sóc Tiểu Âu Dương, nhưng thân thể của Tiểu Âu Dương thật sự là quá kém, đến mức chỉ cần gió to một chút cũng có thể hoàn toàn thổi bay hắn. Âu Dương Thiếu Gia buổi chưa muốn ăn cái gì. Nhũ mẫu đương nhiên không thể nói Âu Dương đáng thương trước mặt hắn, bởi vì nàng biết, mặc dù thân thể Thiếu Gia không được tốt, nhưng Thiếu Gia lại có một trái tim bao dung thiên địa. Gì cũng được, chỉ cần có thể ngon hơn thuốc ta uống là được rồi. Sắc mặt Âu Dương hiện rõ vẻ bệnh tật, từ nhỏ đến lớn trên người hắn hầu như chưa bao giờ hết bệnh. Nếu như nói một đứa trẻ bình thường mắc phong hàn 3-4 năm cũng khỏi hẳn, tu luyện giả còn không thể mắc. Nhưng sau khi Âu Dương bị phong hàn, chí ít cũng bị giàn vật mấy tháng. Sau mấy tháng đó còn có thể dẫn phát liên tiếp biến chứng khiến hắn cảm giác như muốn tan vỡ. Thân thể như vậy khiến rất nhiều người suy đoán đứa trẻ có cái tên giống như thần tiễn sẽ sớm thành người thiên cổ, nhưng Âu Dương vẫn kiên cường tiếp tục sống. Mặc dù hiện giờ hắn đã 10 tuổi, nhưng trong gia tộc suy đoán hắn sẽ chết lúc nào phản phất đã trở thành một loại lạc thú. Ta sẽ không để các người thấy ta chết. Ta sẽ tiếp tục sống thật tốt. Âu Dương đương nhiên biết bình luận của bên ngoài đối với hắn, nhưng hắn vô lực phản kháng, hắn chỉ có thể chịu đựng Mấy năm nay các người tu luyện, nhưng ta lại hoàn toàn lý giải thế giới này. Đây là thế giới coi trọng cường giả, ta vô lực phản kháng, ta chỉ có thể chịu đựng Thần Tiễn, ta có cái tên giống như Thần Tiễn nhưng số phận của ta lại nhấp nhô hơn Thần Tiễn. Trong mắt Âu Dương hiện lên vài phần bi phẫn, đôi khi hắn thậm chí xuất hiện hận ý, hắn hận ông trời, tại sao ông trời lại cho hắn một thân thể bệnh tật như vậy để hắn phải chịu đựng châm trọc khiêu khích của người khác. Ta thật sự muốn sáng tạo ra kỳ tích nhất phi trùng thiên giống như thần tiên Âu Dương. Tiểu Âu Dương thầm nghĩ, nhưng hắn biết điều này chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, bằng không nếu chuyển ra sẽ lại thành một trận chê cười thiên đại. Thiếu ra, hai ngày nữa chính là họp mặt hàng năm, người có tham gia không? Nụ mẫu nhìn Tiểu Âu Dương hỏi. Không đi, ta không làm chuyện tự dứt lấy nhục ta sẽ ở đây. Trong mắt Tiểu Âu Dương hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Hắn đã đọc qua rất nhiều tư liệu liên quan đến thần tiễn. Trên đó nhắc đến một chuyện, chính là thần tiễn có thiên phú cực kém, nhưng hắn vẫn không ngừng nỗ lực tiến lên cao độ ngay cả người khác muốn ngưỡng vọng cũng khó khăn. Nhưng đọc đến đây Âu Dương lại muốn chửi. Cho má, thiên phú kém hoàn toàn không giống với thân thể tàn tật bẩm sinh. Mặc dù thần tiễn thiên phú kém, nhưng chí ít thần tiễn vẫn là một người bình thường. Nhưng mình ngay cả là một người bình thường cũng không làm được, làm sao đấu với trời. Sợ rằng ngoại trừ lựa chọn khuất phục mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Thiếu ra, không cần quá huệ hoại, không thể tập võ cũng tốt, an phận cả đời không tốt sao. Nhũ mẫu đương nhiên biết khổ sở trong lòng Âu Dương, dù sao từ nhỏ nàng đã nhìn thấy đứa trẻ này lớn lên. Âu Dương gật đầu, hắn có chút chấp nhận số mệnh nói. Khi còn bé ta cũng muốn học tập thần tiễn chiến đấu với trời, nhưng hiện tại xem ra chuyện này chỉ có thể là chuyện cười. Nhưng ta còn sống. Chỉ cần ta còn sống như vậy kỳ tích có thể sinh ra, đúng không? Âu Dương mỉm cười. Nói thật, Âu Dương đời này có thể xem là một Mỹ Nam tử tiêu chuẩn, cho dù hiện tại nhìn qua rất nhỏ, nhưng vẫn rất đẹp, tựa hồ giống như một nữ hài tử. Khi Âu Dương mỉm cười, lúc nào cũng có vẻ Dương Quang như vậy, khiến cho người ta có thể minh bạch, bất luận thân thể hay linh hồn hắn không trọn vẹn, hắn vẫn là một đứa trẻ có ánh Dương Quang không gì sánh được, một thiếu niên lạc quan hướng về phía trước. Kỳ thực nếu kêu nhũ mâu nói, so với đi tranh cái này tranh cái kia, còn không bằng sống thật tốt, chờ tiểu âu dương lớn lên, nhũ mâu sẽ tìm cho tiểu âu dương một nàng dâu xinh đẹp, sau đó để nàng dâu của ngươi sinh cho ngươi một nhi tử thiên tài. Như vậy cũng tốt. Nhũ mâu bế tiểu âu dương từ trong chậu tám ra, sau đó dùng khăn mặt lau khô lau thể cho tiểu hâu dương cười ha ha nói, cưới vợ chứ. Kỳ thực hâu dương cũng không có khái niệm gì với chuyện này. Nhưng thiểu Âu Dương thật ra nhớ kỹ mình hình như còn có một người vợ hứa hôn gì đấy. Đối với chuyện này Âu Dương cũng không phải không minh bạch. Dù sao từ nhỏ tiếp xúc với nhiều nhân tình ấm lạnh như vậy, cho nên từ nhỏ hắn đã biết rất nhiều đạo lý. Ông trời khiến hắn mất đi một số thứ cũng lựa chọn bồi thường một số thứ cho hắn. chí ít hắn không đụng phải mấy chuyện từ hôn gì đấy, vì hôn thê tương lai của hắn mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẫn tuân thủ đức định. Mặc dù biết hắn là một phế vật nhưng vẫn không hối hôn. Vị hôn thê của tiểu Âu Dương lớn hơn tiểu Âu Dương 3 tuổi, hiện giờ đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp. Hơn nữa trước đây tiểu cô nương vẫn thường xuyên đến thăm phu quân tương lai của mình, cho dù biết hiện trạng của Âu Dương, nhưng tiểu cô nương này vẫn không ghét bỏ Âu Dương. Chuyện này có thể xem là chuyện đáng ăn mừng duy nhất của Âu Dương. Đương nhiên, bên ngoài cũng không cho rằng như vậy, bên ngoài luôn cho rằng hiện tại tiểu cô nương kia còn nhỏ. Cũng chưa hiểu chuyện, đợi khi hải tử dần dần lớn lên, tới tuổi cập kê mới minh bạch chuyện này, cuối cùng cầm da có thể vẫn muốn hối hôn. Đối với chuyện này không ai cảm thấy có cái gì không tốt. Cầm linh linh không xem là thiên tài gì đó, nhưng tuyệt đối cũng không phải người tài trí bình thường. Một hải tử như vậy lại được gả cho một gã hoàn toàn phế vật, như vậy chẳng phải quá bất công. Hơn nữa mặc dù thế lực cầm da kém hơn âu da một chút, Nhưng cầm ra cũng có quan hệ thân thiết với vạn tiên sơn đang vô cùng hương thịnh ở chân linh giới hiện nay, cho nên mọi người hoàn toàn không nghi ngờ thời gian tới cầm ra sẽ hối hồn, đến lúc đó cho dù là Âu ra cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Tại sao gần đây Linh Linh không đến thăm ta, nàng đi đâu? Âu Dương biết, cầm Linh Linh tu luyện tương đối nhanh, mặc dù mới 13 tuổi, nhưng lần trước gặp nàng nàng đã là bát dai đỉnh phong. Linh Linh đã đạt được kiểu dai đỉnh phong. Nghe nói phải bế quan gì đó để trùng kích thánh thể. Sợ rằng hai năm tới ngươi sẽ không gặp được nàng. Nũ mẫu nghe Âu Dương hỏi lắc đầu. Một khi đột phá tới thánh thể, sinh mệnh sẽ để cao trên diện rộng, thọ mệnh ngàn năm trên cơ bản đã tới tay. Nếu Âu Dương không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống quá 70 tuổi tuyệt đối là tạo hóa thiên địa. Thông qua chuyện này xem ra cầm ra hối hôn cũng không tính là gì. Dù sao cầm ra người ta cũng không cần bắt hài tử của gia tộc mình thủ tiết 4 Hơn nữa loại thủ tiết này biết rõ mà vẫn phải đi làm bốn. chương 1161, năng lực đặc thủ. Vật chuyển sao rời, thời gian như bay vội vàng trôi qua, trước mắt lại thêm 5 năm nữa vội vã trôi qua. Tiểu Hâu Dương hiện nay đã 15 tuổi. Nhưng 5 năm này đối với Tiểu Hâu Dương mà nói vẫn ở trong nhà, không thể đi ra ngoài. Ngồi dưới tảng cây của một cây ngô đồng, Âu Dương thỉnh thoảng hò khan một tiếng. Nhưng Âu Dương cũng không lộ vẻ thống khổ như những bệnh nhân bình thường khác, bởi vì Âu Dương sớm đã quen với cuộc sống như vậy. Nhưng mấy năm nay cuộc sống của ở Âu Dương cũng không quá khó khăn. Dù sao trong đại gia tộc như vậy, mình không thể tu luyện, đương nhiên cũng không thể tranh đoạt tài nguyên gì. Cho nên trong mắt tuyệt đại đa số người nhà Âu gia, Đứa trẻ có cái tên giống như thần tiễn Vĩnh viễn không tạo thành ý hiếp gì với bọn họ, cho nên trên thực tế người của Âu gia đối xử với Âu Dương vẫn tốt. Cả đời này phải làm ma ôm sao. Âu Dương nhẹ nhàng đuốt vẹ thân cây ngô đồng, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng từng muốn thay đổi số phận của mình, nhưng bất luận hắn nỗ lực như thế nào, cuối cùng kết quả vẫn chỉ phí công mà thôi. Âu Dương Khi Âu Dương mặt đang thống khổ, Từ xa có một nữ tử mặc y phục màu vàng chậm rãi đi tới. Nữ tử này không phải đại mỹ nữ khiến người ta nghẹn thở, nhưng lại thuộc về loại nữ tử rất duyên dáng. Nàng chính là nữ hài đã được đính ước với Âu Dương từ nhỏ Cầm Linh Linh. Từ nhỏ đến lớn, Cầm Linh Linh chỉ biết Âu Dương là một con ma ốm, nhưng nàng không lựa chọn ghét bỏ vị phu quân tương lai như người khác. Ngược lại từ nhỏ nàng đã có quan hệ đặc biệt tốt với Âu Dương, nhưng một năm gần đây Âu Dương cũng đã nhìn ra. Cầm Linh Linh ngày càng lớn lên, nàng đã hiểu được rất nhiều thứ. Linh Linh tỷ? Âu Dương ngẩng đầu bắt chuyện với Cầm Linh Linh, Linh Linh tỷ là xương hô Âu Dương mới đổi gần đây, trước đây Âu Dương đều trực tiếp gọi nàng là Linh Linh. Mặc dù thân thể Âu Dương có tàn tật, nhưng đầu óc hắn tuyệt đối không tàn, Âu Dương có thể nhìn ra Cầm Linh Linh sợ rằng không thể trở thành thê tử của mình, cho nên Âu Dương thay đổi cách gọi. Thứ Linh Linh biến thành Linh Linh tỷ. Nghe thấy tiếng gọi của Âu Dương, Cầm Linh Linh ít nhiều có chút xấu hổ. Cầm Linh Linh cũng minh bạch, mặc dù nàng nguyện ý lấy Âu Dương, nhưng gia tộc của nàng kiên quyết không thể đồng ý, cho nên thời gian tới nàng và Âu Dương vẫn phải xa nhau. So với gây chuyện khó coi, Cầm Linh Linh tình nguyện nói cho Âu Dương biết, như vậy cho dù hai người chia tay, tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ cũng không biến thành cái khác. Âu Dương, kỳ thực ngươi biết. Cầm Linh Linh nhìn Âu Dương nói, "Ngươi cũng biết, đệ tử gia tộc như chúng ta" Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm chủ, nhưng... Nhưng đời này chúng ta vẫn là hảo tỉ đệ đúng không? Âu Dương tiếp nhận trọng tâm câu chuyện, mỉm cười sau đó quay sang cầm linh linh phất phất tay nói. Được rồi linh linh tỉ, ta sinh ra ở Âu Gia, ta đương nhiên biết một vài thứ, cho nên ta cũng không bao giờ cầu thứ gì xa xôi. Ta chỉ muốn bình thản sống hết cuộc đời này mà thôi, cho nên thời gian tới chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất, trở thành tri kỷ đúng không? Âu Dương nhìn cầm Linh Linh nói, đúng vậy, bất cứ lúc nào chúng ta cũng là tri kỷ không có gì giấu nhau, cùng nhau nằm dưới bầu trời đêm ngắm sao, cùng đi đến sau núi bắt ve. Nếu ngươi nguyện ý, ta còn có thể mang theo ngươi đến nơi ngươi thích, cùng ngắm phong cảnh với ngươi. Cầm Linh Linh gật đầu, kỳ thực khi nàng nói ra những lời này trong lòng cũng không phải dễ chịu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cảm tạ Linh Linh tỉ, ngươi có thể được xem là một trong những bằng hưu hiếm hoi của ta. Được rồi, ta mẹ rồi, lúc rảnh rỗi chúng ta lại trò chuyện. Âu Dương nói đến đây, hai tay run rảy đẩy chiếc xe lăn của mình từ dưới tảng cây ngô đồng chậm rãi đi vào trong phòng. Cầm linh linh không đi tới bang chợ Âu Dương, mà đứng đó nhìn người thiếu niên ốm yếu này. Nàng rất không rõ, vì sao ông trời lại không công bằng với hắn như vậy, dành cho hắn ý chí kiên cường nhưng không cho hắn thiên phú tu luyện xứng đôi với ý chí này. Không. Kỳ thực cầm linh linh đã suy nghĩ sai lầm, thiên phú của Âu Dương đời này tuyệt đối không có vấn đề nhưng phương pháp thanh chiến tồn tại đã cắt đứt tất cả khả năng tu luyện, trừ phi có một loại công pháp có thể vượt qua phương pháp thánh chiến, có thể cho Âu Dương phá tan cách trở của phương pháp thánh chiến, bằng không bất luận thiên phú của hắn tốt cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể là một người tàn phế. chậm rãi ngồi trên xe đẩy tiến vào trong gian phòng, trên mặt Âu Dương mang theo mấy phần giải thoát, Những năm gần đây chuyện giữa hắn và cầm linh linh truyền lưu bên ngoài rất nhiều. Tất cả bàn tán hầu như đều tán thưởng cầm ra đại nghĩa, tán thưởng cầm linh linh hiểu chuyện, còn Âu Dương sắm vai con quốc đòi ăn thịt thiên Nga. Ông! Ngay khi Âu Dương vừa bước vào trong phòng, cửa phòng phản phất như bị lực lượng gì thôi động đóng lại. May là màn này không ai nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ giật mình không gì sánh được. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt căn bản không có bất cứ lực lượng ba động nào xuất hiện. Nhưng hai cánh cửa phòng vẫn bị đóng lại, loại lực lượng quỷ dị này cũng chưa từng xuất hiện, đừng nói là chân linh giới, cho dù ở tiên giới cũng kiên quyết không thể làm được. Âu Dương trước kia rất cường đại, phất tay bổ ra thời không, một mũi tên hủy diệt một thế giới, đó là một loại đỉnh phong. Sau khi chuyển thế Âu Dương lại lạc vào một thân thể tàn tật, cộng thêm phương pháp thánh chiến chế ước, cuộc đời này của hắn cũng không có cách nào tu luyện công pháp. Nhưng mấy năm nay Âu Dương cũng không phải không có chút thu hoạch. Trong một lần đặc biệt tình cờ, Âu Dương phát hiện, vào một số lúc, những sự vật mình tưởng tượng lại biến thành sự thật, chuyện này Âu Dương chưa bao giờ nghĩ đến. Giống như đóng cửa phòng vừa rồi, trên thực tế chính là Âu Dương thôi động, nhưng loại lực lượng này rốt cuộc đến từ nơi nào bản thân Âu Dương lại không biết. Trên thực tế đây là đặc điểm của phương pháp thánh chiến, Âu Dương xóa bỏ hết lực lượng. Nhưng phương pháp thánh chiến sớm đã ấn vào trong linh hồn Âu Dương. Cho nên vào lúc nào đó Âu Dương vẫn có thể xuất ra năng lực của phương pháp thanh chiến. Loại năng lực này cũng không phải một loại biểu hiện của lực lượng, loại năng lực này trên thực tế chính là lực lượng cuối cùng Âu Dương truy cầu, cũng chính là biểu hiện của trí cao vô thượng luôn xuất pháp tùy. Không sai, trước khi Âu Dương chuyển thế đã minh bạch, biểu hiện cuối cùng của lực lượng cũng không phải nói một mũi tên bắn vỡ một tình cầu hay một quyền đập nát một thế giới, mà là nôn xuất pháp tùy. Trong lòng nghĩ đến cái gì chính là quy tắc, bất luận quy tắc gì cũng do ta chế định. Đây là trí cao vô thượng, đây là biểu hiện của lấy thân hóa đạo. Loại ngôn xuất pháp tùy này ở tiên giới Âu Dương không thể truy tìm, bởi vì lúc đó phương pháp thánh chiến của Âu Dương đã đạt đến cực đoan. Khi trong lòng hắn suy nghĩ, lực lượng của phương pháp thánh chiến sẽ bang trợ hắn hoàn thành, cuối cùng mới khiến hắn không thể không đi lên con đường truy cầu cuối cùng. Chương 1162, 1163 Tình nghĩa của đại ca. Loại năng lực này chỉ có tác dụng với một số người khác, đối với ta hầu như không có bất cứ bang trợ gì, cho dù ta muốn đứng dậy bước đi cũng không làm được. Lúc này loại năng lực của Âu Dương cũng không phải siêu năng lực gì, cũng cũng không phải xuất ngôn pháp tùy cuối cùng, nếu như thực sự đạt được xuất ngôn pháp tùy, như vậy Âu Dương nói trời màu đen, trời cũng sẽ biến thành màu đen. Nếu như Âu Dương nói Thái Dương chỉ lãnh, Như vậy mọi người sẽ cảm thấy ánh nắng trên thực tế rất lạnh. Loại suất ngôn pháp tùy này mới là pháp tác trưởng khống và lấy thân hóa đạo chân chính. Hiện tại tiểu năng lực như vậy vẫn còn thiếu, cách cảnh giới cuối cùng thật sự là quá lớn. Thiếu ra, cửa phong bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhũ mâu so với 5 năm trước lộ vẻ ra nua hơn vài phần, nhưng vẻ yêu thương trong mắt khi nàng nhìn Âu Dương vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thời gian 15 năm, Âu Dương rốt cuộc minh bạch cái gì là tình người ấm lạnh? Mặc dù phụ thân của Âu Dương cuối cùng vẫn lựa chọn sinh thêm một đứa con nữa, cũng chính là đệ đệ của Âu Dương, Âu Hồng. Đệ đệ này của Âu Dương hiển nhiên là kế thừa gen tốt đẹp nhất của phụ mẫu, mặc dù chỉ mới 12 tuổi đã là siêu cấp thiên tài của Âu Gia, đã bắt đầu bế quan trùng kích thánh thể. Nhị thiếu gia đến thăm người. Câu nói của nhũ ngộ khiến trên mặt Âu Dương lộ ra vài phần thiếu ý nhị thiếu gia mà nhũ ngộ nói đương nhiên chính là nhị đệ Âu Hồng của Âu Dương. Quan hệ giữa Âu Dương và đệ đệ này cũng không phải như nước với lửa, ngược lại đôi huynh đệ này ở chung cực kỳ hòa hợp. Đây có thể xem như một loại hồi báo của ông trời đối với Âu Dương, chí ít không để Âu Dương một lần nữa liên tiếp gặp nạ. Dù sao hắn đã thê thảm như vậy, nếu như lại nhảy ra mấy người cả ngày tìm phiền thoái, vậy thì thật sự không chịu nổi. Đại ca, bên ngoài một thanh âm tinh tế chuyển đến, sau đó nhìn thấy một đứa bé trai chạy về phía này. Ha ha, Âu Hồng xem ra người đã đột phá. Âu Dương mỉm cười nhìn đệ đệ của mình. Đệ đệ của hắn mới là thiên tài chân chính, 12 tuổi là thánh thể, hơn nữa lại thuộc về loại siêu cấp thiên tài một đường tu luyện không gặp bất cứ trở ngại nào. Càng khó hơn là, từ nhỏ Âu Hồng đã ở cùng Âu Dương, học được từ chô Âu Dương cái gì là khiêm tốn, điều này làm cho hắn có thể không tiêu ngạo, cũng không cho rằng mình là lợi hại nhất. Đại ca... Lần trước ngươi kể cho ta thần tiễn kết thúc đại thời đại ở tiên giới, để ánh dương quang một lần nữa chiếu xuống đại địa này, sau đó thì sao bốn. Âu Hồng chờ mong nhìn vị đại ca có cùng tên với thần tiễn. Mặc dù đại ca không thể tu luyện, nhưng đại ca đọc rất nhiều kinh thi, hiểu biết về chuyện của các giới cũng rất nhiều, cho nên Âu Hồng thường xuyên đến tìm đại ca, để đại ca kể chuyện cho hắn nghe. Chuyện Âu Hồng nghe được nhiều nhất đương nhiên chính là chuyện về thần tiễn. Bởi vì bản thân Âu Dương cũng là người hâm mộ thần tiễn. Không có. Âu Dương bất đắc dĩ nhún vai nói. Từ sau khi thần tiễn kết thúc đại thời đại, phản phất biến mất như hư không. Mấy năm gần đây đã không có tin tức về thần tiễn. Nhưng tiên nhân tiên giới đều là cường giả vĩnh sinh bất diệt. Bọn họ có thể một giấc trăm năm, ngàn năm. Chỉ là... Nói đến đây Âu Dương cười khổ lắc đầu nói. Chỉ là ta sợ rằng đời này không đợi được thần tiễn tỉnh lại. Đại ca, ngươi nói ta một ngày kia có thể trở thành cường giả giống như thần tiễn không? Âu Hồng nhìn đại ca, mặc dù Âu Hồng đã bước vào thánh thể, nhưng về bản chất vẫn là một thiếu niên 12 tuổi. Không. Âu Dương nhìn Âu Hồng lắp đầu. Không. Âu Hồng nhìn đại ca của mình, đại ca luôn cổ vũ mình, khiến mình tin tưởng mình là người mạnh nhất. Vì sao lúc này đại ca lại nói là không? Nhị đệ, ngươi nghe xong nhiều câu chuyện về thần tiễn như vậy. Ngươi thực sự cho rằng có người có thể vượt qua hắn sao? Âu Dương nhìn chằm chằm đệ đệ Âu Hồng của mình, trong mắt không có chút hoài nghi. Có lẽ không có. Âu Hồng cuối cùng ngất đầu. Ngay cả Âu Hồng không muốn thừa nhận cỡ nào, hắn vẫn phải thừa nhận, thần tiễn thật sự là một chuyển kỳ. Hắn đối với những người như bọn họ mà nói, vĩnh viễn chỉ có thể là nhân vật trong câu chuyện, muốn vượt qua gần như không có khả năng. Từ khi thần tiễn là một thiếu niên trong sơn thôn trở thành cường giả mạnh nhất rong rủi trong tiên địa, trước sau không vượt quá vào năm, lúc này nghe nói rất nhiều phi tiên còn chưa kịp trở thành kim tiên. Hơn nữa nhị đệ ngươi đã quên, thần tiễn có thiên phú rất kém cỏi khởi điểm của ngươi đã định trước ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Âu Dương vô nhẹ vai đệ đệ nói, khi hơn 10 tuổi vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, ở trong sơn thôn luyện tập bán tên. Sau này mặc dù bạo Phát dùng một loại tốc độ gần như không thể tưởng tượng trưởng thành, nhưng để để ngươi bỏ qua một việc. Chuyện gì? Âu Hồng nhìn đại ca của mình, hắn vẫn rất quan tâm đến lời nói của đại ca. Mặc dù rất nhiều người nói đại ca là phế nhân, nhưng Âu Hồng vẫn rất nguyện ý ở cùng với đại ca. 12 tuổi ngươi có thể có thành tiểu như vậy là bởi vì gia tộc cho ngươi công pháp tốt nhất, cho ngươi chỉ đạo tốt nhất, cho ngươi tải nguyên tốt nhất. Nhưng thần tiện thì sao? Câu nói này của Âu Dương đã đả kích nặng nề vào tâm linh non nớt của Âu Hồng. Không sai, Âu Dương trước kia dựa vào một yêu bí quyết nhận được trên chiến trường, từng bước thành vô thượng thiên uy. Không có cường giả chỉ đạo, không có đan dược bổ dưỡng, không có công pháp tuyệt hảo phụ trợ, dưới tình huống này có thể thành công, người bình thường có thể so sánh. Đúng vậy, ta dùng đan dược tốt nhất của gia tộc, học công pháp tốt nhất của gia tộc, có chỉ đạo tốt nhất, nhưng... Âu Hồng nhớ trước kia ca ca từng nói với mình, từ khi thần tiện ở tiểu thế giới đến được chân linh giới, thời gian trước sau hình như cũng không vượt quá 10 năm. Dùng công pháp kém cỏi nhất, không có bất cứ tài nguyên và chỉ đạo gì, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân, không đến 10 năm từ tiểu thế giới bước vào chân linh giới, điều này đã phản ánh tất cả. Hơn nữa ta còn quên độ dạy linh khí của chân linh giới gấp mười mấy lần tiểu thế giới. Lần này Âu Hồng xem như bị đà kích. Âu Dương ở bên cạnh cũng có thể nhìn ra đệ đệ của mình bị đà kích. Thế nhưng Âu Dương cũng không nghĩ chuyện này có cái gì không thích hợp. Con đường cương giả, nếu chỉ vì tạm thời không bằng người khác nổi giận thất bại, vậy cả đời ngươi cũng không có khả năng bước lên đỉnh phong. Đại ca, cảm tạ sáu. Âu Hồng nhìn Âu Dương nói ra hai chữ này. Thiếu niên 12 tuổi này không giống với những thiên tài khác của Âu gia, hắn không có ngang ngược, hắn cũng không có kiêu ngạo. Bởi vì bình thường hắn đều đến châu Âu Dương, lần nào Âu Dương cũng có thể dùng đủ các loại phương thức đả kích hắn một chút, để hắn minh bạch hắn không phải thiên tài, thiên tài chân chính rất nhiều. Câu chuyện của Âu Dương, thậm chí là câu chuyện của Lý Vĩ, câu chuyện của Lăng Túc, những người này nói ra đều vượt qua Âu Hồng rất nhiều. Có câu nói, không nên xem thường bất cứ người nào từ tiểu thế giới tiến vào chân linh giới. Bởi vì bọn họ không có tài nguyên tốt như ở chân linh giới vẫn có thể bước lên chân linh giới, hoặc là bọn họ phải nỗ lực gấp trăm lần, hoặc là tuyệt thế thiên tài chân chính. Được rồi đại ca, chúng ta không nói những chuyện này nữa, họp mặt năm nay ngươi vẫn không tham gia sao. Âu Hồng nhìn đại ca, ba ngày nữa chính là thời gian họp hàng năm. Đã 5 năm, 5 năm nay đại ca không tham gia lễ mừng năm mới, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Chính là những người này sẽ tiến hành châm chọc khiêu khích đại ca, để đại ca sĩ không thể ngẩn đầu lên. Đại ca ngươi yên tâm, lần này nếu như ai dám nói nhảm gì với ngươi, ta sẽ xe nát cái miệng của hắn ra. Âu Hồng nắm bàn tay nhỏ nhắn của mình, trên nắm tay hiện lên một đạo hồng quang, khiến người ta hoàn toàn không nghi ngờ, nắm tay này sở hữu lực lượng một quyền phá hủy một khối cự thạch. Ba ngày sau ta sẽ về tham gia. Âu Dương vô vai Âu Hồng tiếp tục nói. Đừng có cái gì cũng sử dụng nắm đấm giải quyết, xác thực có nhiều lúc người cần sử dụng cái quan trọng hơn nắm đấm là cái này. Âu Dương chỉ chỉ vào đầu. Ta biết rồi đại ca, nhưng nếu như có ai dám bất kính với người, ta thực sự sẽ xé nát cái miệng của hắn ra. Âu Hồng nói xong câu đó, cũng không quản Âu Dương ngăn cản, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Âu Dương nhìn đệ đệ của mình bất đắc di lắp đầu. Đừng thấy hắn kỳ thực mới 15 tuổi. Nhưng 15 năm này đối với Âu Dương mà nói lại dài ràng dặc như vô tận. Khu khu khu. Âu Dương đống nhiên ho khan một trận, sau đó một vết máu từ trong miệng hắn chảy ra. Nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch vết máu trên miệng, trên mặt Âu Dương mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra ông trời vẫn không chịu bông tha cho ta, với thân thể hiện tại của ta, trừ phi trong gia tộc chịu cho ta một ít linh đan rượu dược điều dưỡng, bằng không thân thể sẽ càng ngày càng kém. Sợ là nhiều nhất 5-6 năm nữa ta sẽ... Âu Dương lắp đầu, sau đó trên mặt hắn lại mỉm cười lầm bẩm. Linh linh, ta không mang được hạnh phúc đến cho ngươi, cho nên tốt nhất là giải thoát cho hai chúng ta. Không sai, lần này Âu Dương tham gia họp hàng năm cũng không phải để tự dứt lấy nhục Hắn muốn đi là vì muốn đề xuất với trưởng bối về chuyện từ hôn. Hắn biết thân thể của mình, hắn không thể liên lụy đến người khác. Kiếp trước ta rốt cuộc đã tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này người muốn nghiêm phạt ta như vậy? Âu Dương đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thảm, trong mắt mang theo mấy phần không giải thích được. Nhưng vấn đề này sợ rằng ông trời cũng không thể trả lời hắn, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy kiếp trước của mình trong sách. Thời gian 3 ngày vội vã trôi qua. Hôm nay là ngày họp mặt hàng năm của Âu Gia, kỳ thực cái gọi là họp hàng năm này cũng không phải tụ hội gì mà là một loại hình thức Âu gia khảo nghiệm một năm tu hành của đệ tử trong gia tộc mình, đồng thời cũng xem xem một năm qua có thiên tài nào đột phá, như vậy có thể tạo thêm cho đệ tử thiên tài phía trên một chút áp lực, đồng dạng cũng có thể khích lệ đệ tử phía dưới càng thêm tức giận phấn đấu. Nói ra, họp hàng năm sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Âu Dương, dù sao bản thân Âu Dương chính là một người không thể tu luyện, điểm này tất cả trưởng lão trong gia tộc đều đã xác nhận không thể nghi ngờ. Ngay cả lão Tổ Tông Nhị Phương ý chí cũng không có cách nào đổi tên của mình. Dùng cách nói của người trong người gia tộc, trừ phi có thể xuất hiện một tu phục thần sư nịch thiên sửa mệnh cho Âu Dương, bằng không cả đời này của Âu Dương chỉ có thể châm luân. Kỳ thực bọn họ đã sai rồi, cho dù tìm được tu phục thần sư cũng không có cách nào. Trước kia bản thân Âu Dương chính là tu phục thần sư, ngay cả bệnh tật trong thân thể của mình tu phục thần sư này cũng không thể chữa trị chứ đừng nói hiện tại thân thể của Âu Dương gần như hủy diệt. Thân thể như vậy rất dễ nhìn thấy trên người bình thường, nhưng trong thế gia rất ít xuất hiện. Từ sáng sớm, Âu Dương đã chuẩn bị y phục sạch sẽ cho mình, hắn không giống những đệ tử khác của gia tộc có những y phục rất đẹp. Cuộc sống của Âu Dương rất mục mà, toàn bộ tủ quần áo chỉ có 3 4 bộ mà thôi mà thôi. Được nhũ mâu đẩy xe, Âu Dương vẫn đi tới hội võ trưởng của cuộc họp hàng năm. Dựa theo quy củ trước đây, Tình hình bình thường hội võ sẽ bắt đầu từ sáng sớm, duy trì liên tục đến buổi tối, nhưng bất cứ đệ tử nào cũng cần xuất hiện ở đây. Đại ca Từ xa, Âu Hồng đã thấy được đại ca của mình, tiếng la hét của hắn càng khiến rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Khi thấy Âu Dương xuất hiện ở đây, rất nhiều đệ tử Âu đều giật mình, đương nhiên cũng có một bộ phận là trào phúng. Nhưng ánh mắt như vậy cũng không nhiều. Đệ tử thế gia không phải chịu sự khinh bỉ và trào phúng khắp nơi như tin đồn. Dù sao Âu Dương chỉ là một phế nhân, trong gia tộc sẽ không tạo thành áp bách gì cho bọn họ. Nếu bọn họ còn khinh bỉ và trào phúng Âu Dương, kết quả chỉ có thể là bị người trong gia tộc bài xích. cửu đệ, vì sao ngươi cũng tới? Một người thanh niên lực lưỡng có mái tóc dài, khi thấy Âu Dương, hắn vội vàng chạy tới, sau đó tiếp nhận chiếc xe đẩy của Âu Dương từ trong tay núm ấu tự mình đẩy xe cho Âu Dương. Người này chính là trưởng công tử đời này của Âu Gia, cũng chính là trưởng tôn Âu Bằng. Âu Bằng chính là người lớn tuổi nhất trong đời này, hiện nay hắn đã hơn 300 tuổi, gấp mười mấy lần người nhỏ tuổi nhất Âu Hồng. Nhưng trong gia tộc danh tiếng của Âu Bằng vô cùng tốt, đồng thời hắn cũng rất nỗ lực, đối với đệ tử trong gia tộc từ trước đến nay luôn đối xử bình đẳng, càng không vô duyên vô cơ khi dễ nhỏ yếu cho nên tính ra hắn là người Âu Dương tương đối kính trọng trong nhà. Đại ca Âu Dương quay sang Âu Bằng hành lễ, Âu Bằng cũng không phải đại ca ruột của Âu Dương, hắn là con trưởng của đại bá Âu Minh Phong, cũng là người có tu vi cao nhất trong đệ tử lời này. Nghe nói Âu Bằng đã đạt được cấp pháp thân, chỉ có điều Âu Dương rất ít khi tiếp xúc với người trong nhà, cho nên cũng chưa từng thấy pháp thân của Âu Bằng là cái gì. Không cần đa lễ, thân thể người vốn yếu ớt, Tại sao không nghỉ ngơi cho tốt lại chạy tới đây? Đúng rồi, hai ngày trước đại ca có được một cây linh chi, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, đang định phái người mang đến cho ngươi. Hiện tại ngươi đã tới rồi, cũng đỡ cho đại ca phái người mang đi. Âu Bằng nói xong, lấy từ trong vòng tay không gian một cây linh chi xanh biếc, khi cây linh chi được lấy ra, rất nhiều đệ tử đều phát ra tiếng kêu kinh hãi. chương 1164, 1165, kéo dài tuổi thọ. Rất hiển nhiên cây linh chi này không bình thường, theo bọn họ thấy, nếu như để cây linh chi này cho bọn họ dùng, cho dù không thể tạo nên tác dụng đột phá gì, cũng đủ khiến cho tu vi của bọn họ có được đề cao không nhỏ, nhưng cho một phế nhân như Âu Dương, chẳng khác nào phí công, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Đại ca, cái này quá chân quý. Âu Dương thấy được ánh mắt của những người khác, tự nhiên có thể minh bạch cây linh chi này quan trọng như thế nào. Có chân quý hơn nữa cũng không thể chân quý bằng tính mệnh của huynh đệ ta, Âu Dương, mấy năm nay đại ca tham viếng rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, thân thể này của ngươi cũng không phải không có cách nào trị liệu, cho nên ngươi phải có lòng tin với bản thân mình, biết không? Âu Bằng cầm cây linh chi trong tay nhét vào lòng Âu Dương, sau đó vô vai Âu Dương nói, nói thật, lúc này Âu Dương có thể nhìn thấy trong mắt đại ca Âu Bằng hiện lên vẻ chân thành, từ nhỏ đến lớn. Âu Bằng rất hay đưa cho hắn các loại tài liệu, mặc dù Âu Dương phần lớn đều đưa lại cho đệ đệ Âu Hồng, thế nhưng hắn đã sớm mắc nợ Âu Bằng phần ân tình này. Đại ca, kiếp này của tiểu đệ không cách nào báo đáp, kiếp sau. Với ánh mắt Âu Dương đỏ mọng, muốn nói cái gì lại bị Âu Bằng cắt đứt, nhìn thấy Âu Bằng sắc mặt xấu xí nói. Nói mê sảng gì vậy, cái gì mà kiếp sau, đệ đệ của Âu Bằng làm sao có thể chết hiểu được, yên tâm đi, đại ca nhất định có thể nghĩ cách giúp người. Cho dù không có thứ như vậy, ta cũng có thể tìm được linh dược kéo dài tuổi thọ cho ngươi, cho đến ngày đại ca tìm được phương pháp trị liệu. Những lời này của Âu Bằng thật sự cảm động, cho dù là Âu Dương cũng không thể không nói, đại ca thực sự rất tốt với mình. Được rồi, đừng lề mề nữa. Nào, đến đây ngồi cùng đại ca, xem xem năm nay có thể xuất hiện thiên tài mới hay không. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu bằng đẩy chiếc xe lăn của Âu Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh một đám trưởng lão. Đây là lần đầu tiên Âu Dương ngồi ở chỗ này, cho nên trên người hơi có chút khó chịu. Hắn là một phế nhân, điểm này chính hắn cũng biết, nếu như không phải có đại ca như vậy chiếu cố, chỉ sợ hắn phấn đấu cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi ở bất cứ vị trí nào. Trong tay đang cầm một cây linh chi mang theo hàng khí, nhưng trong lòng Âu Dương lại thấy ấm áp dễ chịu. Ở hậu gia, hắn không xuất sắc Thậm chí hắn chính là phế vật, nhưng Âu gia vẫn rất có tình người, cũng không tràn ngập bài xích và đấu kỵ với hắn như trong sách. Đệ đệ của người là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện, 12 tuổi đạt được thánh thể, thành tựu tương lai của tiểu tử này nhất định không bình thường. Lúc này Âu Hồng đang đối kháng với một đệ tử cấp thánh thể, sau mấy phút bởi vì lực lượng của Âu Hồng chống đỡ hết nổi nên thua cuộc, nhưng đừng quên năm nay Âu Hồng mới chỉ 12 tuổi mà thôi. Thanh kiểu như vậy cho dù ở Âu gia cũng chỉ có lao tổ Âu ý quyền đã từng làm được. Tu vi của Tiểu Hồng như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng điều ta có thể dạy cho hắn chính là làm người như thế nào. Âu Dương nhìn đệ đệ của mình, trong mắt cũng có vài phần tự hào. Không sai, trong số đệ tử lợi này, nếu như nói về làm người, sợ là ngay cả đại ca cũng không bằng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tính cách ngay thẳng, làm việc cũng không dài dòng dây dưa. Tính cách như vậy thật ra rất thích hợp đi lên con đường cường giả. Khó nhất chính là, Tiểu Hồng cũng không phải một đứa trẻ kiêu ngạo hương ngạnh, cũng chưa bao giờ cho mình là mạnh nhất, điểm này cho dù là ra ra cũng rất thưởng thức. Cái này đều do ngươi dạy bảo. Âu Bằng nhìn cựu đệ bên cạnh mình, kỳ thực trong lòng hắn có tiếc nuối rất lớn. Âu Hồng chỉ theo Âu Dương học tập đã có thể khiêm tốn hòa nhã như vậy, bản thân cựu đệ càng là nhân vật tiêu biểu cho hòa nhã và không kiêu ngạo. Âu Bằng rất muốn biết, tại sao ông trời lại nghiêm phạt người như vậy, nếu như Âu Dương thực sự có thể tu luyện, cho dù đường đi gian nan, sợ rằng cuối cùng hắn cũng có thể trèo lên đỉnh phong. Nếu như cửu đệ ngươi có thể tu luyện, có thể tương lai của ngươi sẽ quang minh không gì sánh được. Âu Bằng vô vai Âu Dương, trong mắt có vài phần tiếc nuối Ta tu luyện. Ha ha ra ra không phải nói rồi sao, cơ thể của ta trời sinh không trọn vẹn, linh hồn cũng không trọn vẹn. Muốn tu luyện căn bản không có khả năng, trừ phi là thần tiễn đích thân tới chữa trị cho ta, còn không có khả năng khác. Bản thân Âu Dương từ lâu đã minh bạch điều này. Âu Dương cũng không hy vọng xa vời có kỳ tích gì sinh ra, dù sao thời gian 15 năm đối với một đứa trẻ tàn tật mà nói là quá dài. Nghe Âu Dương nói Âu Bằng cuối cùng cũng lắp đầu, kỳ thực hắn làm sao không biết những lời Âu Dương nói là sự thực. Nhật Nguyệt chuyển hoán, chỉ chấp mắt đã đến đêm muộn bóng đêm phủ xuống đại địa. Trận thi đấu cuối cùng của hội võ trưởng cũng đã kết thúc, một đám hài tử Âu gia cũng đã quyết ra thắng bại, Âu Hồng không hề bất ngờ được đánh giá là đứa trẻ có thiên phú nhất năm nay. Gia tộc cũng vì vậy phát cho hắn không ít tài nguyên, khiến Âu Hồng vui tươi hớn hở chạy đến bên cạnh đại ca khoe khoang một trận. Cho dù chẳng ổn, 12 tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sau khi hội võ chấm dứt, Các trưởng lão của gia tộc tổng kết một số chuyện phát sinh của Âu gia năm nay, nhưng bởi vì năm nay không phải năm đặc biệt gì, cho nên gia gia và phụ thân cùng với bọn người đại bá của Âu Dương đều không xuất hiện, chỉ có mấy trưởng lão tiến hành tổng kết. Khi trưởng lão vừa nói xong, Âu Dương lôi kéo Âu Bằng nói: "Đại ca, người giúp ta một việc đi." "Giúp cái gì?" Nói ra, chỉ cần đại ca có thể làm, tuyệt đối không thành vấn đề. Âu Bằng thật sự hiếu kỳ vỗ ngực đáp ứng. Ta muốn từ hôn. Trên mặt Âu Dương mang theo mấy phần bất đắc dĩ, những lời này của hắn cũng khiến Âu bằng sửng sốt, sau đó Âu bằng phản phất cũng minh bạch cái gì, đầu tiên là lắp đầu, sau đó thở dài gật đầu nói. Người suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như Âu già chúng ta không nói, cho dù cầm ra không muốn cũng tuyệt đối không có cách nào. Mặc dù con người ai cũng có tư tâm, nhưng Linh Linh với ta mà nói là người bằng hưu tốt nhất, nếu như ta không phải có thân thể thế này. Cho dù thiên phú của ta có kém, chỉ cần ta có thể là một người bình thường, ta vẫn có lòng tin lấy linh linh. Ta cũng có lòng tin một ngày kia mọc cánh phi tiên, nhưng... Âu Dương nói không sai, tâm trí của hắn kiên định hơn bất cứ kẻ nào. Phải biết rằng, cho dù Âu Dương chuyển thế luân hồi, nhưng linh hồn của hắn vẫn là linh hồn của thần tiễn trước kia, cho dù đã xóa đi tất cả ký ức cũng không thể thay đổi chuyện này. Đừng thấy hiện tại dáng vẻ Âu Dương nửa chết nửa sống. Nếu một ngày kêu Âu Dương có thể nhớ lại tất cả ký ức, như vậy phương pháp thánh chiến trong linh hồn của hắn sẽ được kích hoạt trong nháy mắt. Với lực lượng sinh sôi không ngừng của phương pháp thánh chiến, nhiều nhất là 7 ngày, hắn lại sẽ trở thành thần tiên mới. Chỉ có điều linh hồn của Âu Dương sớm đã quay về trong thiên địa, cho dù là cường giả như Ngụy Bình Dập cũng đừng mơ tưởng tìm được chỗ linh hồn của Âu Dương. Được rồi, chuyện này đại ca sẽ giúp ngươi, nhưng không phải lúc này. Âu Bằng suy nghĩ rất chu toàn, chuyện này làm riêng là được cần, không cần nói ra trong cuộc họp hàng năm. Dù sao Âu Dương cũng là một nam nhân, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng Âu Bằng vẫn suy nghĩ tới tôn nghiêm của cửu đệ, vẫn chuẩn bị lưu lại cho cửu đệ một chút tôn nghiêm. Cảm tạ đại ca. Âu Dương đương nhiên minh bạch ý tứ của đại ca Âu Bằng, trong mắt hắn mang theo mấy phần cảm kích. Cuộc họp hàng năm kết thúc, một năm vừa rồi không có gì đặc biệt. Nếu như đặc biệt. Chỉ có thể là chuyện sau khi Âu Dương xuất hiện, Âu Bằng đã tặng cho Âu Dương một cây linh chi rất tốt. Đương nhiên, mặc dù mọi người đều biết nhưng cũng không có đệ tử nào cấp đoạt. Mặc dù Âu Dương là phế vật, nhưng trong Âu Gia hắn vẫn là đệ tử bản tông của Âu Gia, bất luận người nào có can đảm cấp giật đồ của đệ tử bản tông cũng không có kết cục tốt, cho dù người có thiên phú tốt thế nào, xuất thân cao quý tới đâu đều chỉ có đường chết. Sau khi chấm dứt cuộc họp hàng năm chấm dứt, Âu Dương muốn đưa cây linh chi cho Âu Hồng, nhưng tiểu tử kia không tiếp nhận, kỳ thực Âu Hồng cũng không phải kẻ ngu si, hắn biết rõ, đại ca mình cần cây linh chi này để kéo dài tuổi thọ. Nếu như mình lấy đi, vậy đại ca phải làm thế nào? Chuyện Âu Dương không tuyên bố với bên ngoài, cho dù ngay cả bản thân Âu Dương cũng từ miệng cầm linh linh mới biết được đại ca đã giúp mình làm chuyện này. Cầm linh linh vẫn chạy tới tìm Âu Dương chơi như trước, vẫn cẩn thận quan tâm đến hắn. Cũng không vì chuyện hai người từ hôn mà trở nên quan hệ bất hòa, nhưng chuyện này cũng không có gì bất ngờ, Âu Dương sớm biết Linh Linh là người như vậy. Nếu như cầm Linh Linh thật sự là loại người trước sau bất nhất, như vậy Âu Dương tuyệt đối sẽ không suy nghĩ cho nàng. Âu Dương, cây Linh Chi này tuyệt đối là thứ tốt, cho dù là thánh thể như ta sử dụng cũng có thể có chút đề cao, còn người bình thường sử dụng, đủ để kéo dài mấy chục năm thọ mệnh, đại ca ngươi thật sự rất tốt với ngươi. Cầm Linh Linh có chút ước ao nói. Ngươi thích ta tặng cho ngươi. Âu Dương nhìn cầm Linh Linh, những lời này của hắn cũng không phải nói giỡn. Theo Âu Dương thấy, mình là một phế vật, sống thêm mấy chục năm cũng có thể làm gì. So với sống như vậy, kỳ thực Âu Dương cảm thấy chết tự nhiên xem như là một loại hoàn toàn giải thoát. Ta không dám cầm. Cầm Linh Linh biết Âu Dương không phải đang nói giỡn, nếu như mình thực sự muốn, Âu Dương khẳng định sẽ không nói nhiều chào cho mình. Cầm linh linh không dám muốn cũng không thể muốn, bởi vì nàng biết cây linh chi này quan trọng với Âu Dương như thế nào. Cần lực lượng mình từ từ tu luyện là được, không cần cây linh chi này, dù sao mình còn nhỏ. Nhưng nếu như Âu Dương mất đi cây linh chi này, như vậy mạng của hắn có thể sẽ kết thúc. Ha ha, dùng thuốc kéo dài sinh mệnh của ta, kỳ thực cuộc sống như vậy đối với ta mà nói cũng là một loại gánh nặng. Đôi khi ta có suy nghĩ... Nếu như ngày nào đó nhắm mắt ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại thì tốt hơn. Trong mắt Âu Dương mang theo mấy phần chờ đợi, không sai, thật sự là chờ đợi, có lẽ suy nghĩ này đã sớm xuất hiện trong lòng hắn. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi như vậy chẳng phải là làm phụ mâu thất vọng làm ca ca thương yêu của ngươi thất vọng, làm ta thất vọng sao? Cầm Linh Linh nắm tay Âu Dương nói. Ngươi đã đọc thuộc câu chuyện về thần tiễn, ngươi còn nhớ không? Thần tiễn từng nói một câu Nếu như ngươi không đi làm, như vậy ngươi sẽ không thể nhìn thấy kỳ tích, cuộc đời của thần tiễn đều là người sáng tạo ra kỳ tích, vì sao ngươi không thể chứ? Kỳ tích, kỳ tích thực sự sẽ phát sinh trên người ta sao? Âu Dương để tay lên ngực tự vấn, chính hắn cũng không biết, đáp án của vấn đề này chính là không có đáp án. Thời gian cứ thế trôi đi không trở lại, 5 năm nữa lại vội vã trôi qua. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Đại tuyết trắng xóa phủ kín toàn bộ nơi ở của Âu Gia, Âu Dương ở trong ngôi đỉnh của nhà mình, hắn khoác một chiếc áo tràng lông chuột, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, cánh tay có chút run rẩy, nhìn qua như bị đông lạnh. Nhưng mọi người đều biết, cái này cũng không phải đông lạnh, đây là bởi vì cánh tay Âu Dương trời sinh đã như vậy. Hắn không thể cầm vật gì quá nặng, bởi vì hắn kinh mạch rất nhỏ nhỏ, bất luận cầm làm việc quá sức cũng có thể khiến kinh mạch trong nháy mắt tan vỡ. Cho nên từ nhỏ đến lớn Âu Dương hầu như đều chỉ ngồi trên xe đẩy mà thôi. Nhiều năm trôi qua, Âu Dương vẫn không thể thoát khỏi sự chăm sóc của người khác, hắn vẫn là một phế nhân. Nếu như nói trong 5 năm qua Âu Dương có thu hoạch gì, có thể chính là loại năng lực huyền bí. Hiện nay cho dù ở trong băng thiên tuyết địa, Âu Dương cũng có thể làm cho hoa tuyết vĩnh viễn không bay xuống trên người mình. Loại năng lực này Âu Dương cũng chưa từng sử dụng qua trước mặt bất cứ người nào. Nhưng nếu như thực sự có tổ cấp cường giả ở đây nhất định sẽ giật mình hô to, đây là nửa bước trí cao vô thượng. Không sai, lúc này Âu Dương đã nửa bước tiến vào trí cao vô thượng. Thời gian 20 năm, từ tán hết mọi thứ đến nửa bước tiến vào trí cao vô thượng Âu Dương chỉ dùng 20 năm. Công phu làm cho phong tuyết Vĩnh viễn không tới gần mình, tuy tiện tìm một cường giả cựu dai cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu không sử dụng bất cứ lực lượng gì thì sao? Dưới tình huống không sử dụng bất cứ lực lượng gì không ai có thể làm được. Cho dù kéo đám người minh hậu, Ngụy Bình dập đến cũng tuyệt đối không làm được loại trình độ hiện tại của Âu Dương. Đây đã không phải lực lượng tổ cấp cường giả có thể lý giải. Đây là một loại lực lượng bước đầu thay đổi thế giới phát tắc. Thay đổi thế giới phát tắc, đó là biểu hiện sơ bộ của trí cao vô thượng, cho nên nói bản thân Âu Dương cũng không biết, hiện tại hắn đã nửa bước tiến vào trí cao vô thượng. Hiện tại hắn đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa phát tắc, nếu như có thể tiến thêm một bước vậy chính là lấy thân hóa đạo của phát tắc. Trong tiểu đình, Cầm Linh Linh ngồi ở phía đối diện, trên mặt mang theo một vẻ tiêu sầu, kỳ thực nàng không biết hôm nay nên làm sao đối mặt với Âu Dương. Sao vậy, lập gia đình không phải rất đáng vui mừng sao? Tại sao lại sầu khổ như vậy? Âu Dương vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé như ngọc của Cầm Linh Linh. Thời gian 5 năm Cầm Linh Linh đã 23 tuổi. Từ 5 năm trước sau khi cẩm Linh Linh và Âu Dương từ hôn, nàng được hứa hôn cho một thiên tài của Vạn Tiên Sơn. Năm nay đã đến hạ cuối, cẩm Linh Linh cũng sắp xuất giá. chương 1166, linh hồn vô địch thiên hạ. Âu Dương ngươi có trách ta không? Kỳ thực trước đây rất lâu Cầm Linh Linh đã muốn hỏi vấn đề này. Hôm nay nàng rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí hỏi vấn đề này. Đồng ốc, vì sao ta lại trách người đây? Từ 3 năm trước ta đã không còn trách bất cứ người nào. Ta sinh ra như vậy không trách được bất cứ người nào, ta cũng không tranh đoạt quyền lợi gì, ta chỉ muốn sống yên ổn, không để những người quan tâm ta đau lòng, đơn giản như vậy thôi. Những lời này của Âu Dương là phát ra từ nội tâm, hắn không có truy cầu quá cao, hắn chỉ muốn sống yên ổn. Có thể chính vì điều này là khác biệt lớn nhất với kiếp trước của hắn, cũng chính vì như vậy cho nên tại sao sau khi hắn bước bỏ tất cả lại có thể nửa bước tiến vào trí cao vô thượng. Âu Dương Nếu như bây giờ ta vẫn nguyện ý lấy ngươi, ngươi có muốn lấy ta không? Cầm Linh Linh nhìn Âu Dương, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm hai bàn tay lạnh leo và run dậy của Âu Dương hỏi. Rất hiển nhiên Cầm Linh Linh không phải đang nói đùa, trong mắt nàng mang theo vẻ chân thành. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Linh Linh, chúng ta mãi mãi là bằng hữu tốt nhất không phải sao? Lần đầu tiên Âu Dương lựa chọn né tranh ánh mắt của Cầm Linh Linh, đúng vậy? Lần này hắn không tiếp nhận ánh mắt yêu thương của chi kỷ cùng lớn lên với mình. Đôi khi, khi người mất đi một vài thứ sẽ không cảm nhận có cái gì, nhưng sau khi chân chính mất đi người mới có thể phát hiện nó quan trọng hơn người nghĩ rất nhiều. Đáng tiếc ta minh bạch quá muộn. Trong mắt cẩm linh linh mang theo vài phần tự trách mình. Không sai, năm đó từ hôn nàng cũng không phản đối, nhưng năm năm qua tiếp xúc với Âu Dương khiến nàng minh bạch, trong mắt nàng Âu Dương không phải một phế vợt. Mà là một thiên tài chân chính, một thiên tài chưa bao giờ có. Lý giải của hắn đối với thế giới vượt qua bất cứ người nào, phong thái tao nhã của hắn có thể hấp dẫn bất cứ nữ nhân nào. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, năm nay nàng phải lập gia đình, Âu Dương cũng không thể nghịch thiên cứu nàng thoát khỏi ma trảo giống như vương tử trong câu chuyện đồng thoại. Kỳ thực hoàng phổ trình rất tốt. Âu Dương vội vã chuyển rời trọng tâm câu chuyện. Đúng vậy. Hắn rất tốt nhưng chẳng lẽ ngươi không biết người cũng rất ưu tú sao? Cầm linh linh vẫn tha thiết nhìn Âu Dương, còn ánh mắt Âu Dương vẫn cố tình trốn tránh, không dám đối diện với ánh mắt của chi kỷ thanh mai chúc mã này. Hắn cũng không phải một khối gỗ vô tri hắn sợ khi mình thật sự đối diện với cầm linh linh, không nhịn được nói ra bà chữ ta thích nàng. Ta ưu tú. Ha ha, ta ưu tú gì chứ? Bộ dạng nửa chết nửa sống này mà ưu tú sao? Âu Dương có chút tự dễ cười, tay hắn vươn ra ngoài tiểu đỉnh, một mảnh hoa tuyết trong suốt như ngọc rơi xuống tay Âu Dương, sau đó mảnh thứ hai thứ ba tiếp tục rơi xuống, bàn tay Âu Dương tựa hột như bị hoa tuyết phủ kín. Thân kỳ chính là, nhiều hoa tuyết rơi xuống như vậy nhưng lại không hề hòa tan trên tay Âu Dương. Đây tựa hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đừng nói là rơi trên tay người, cho dù hoa tuyết rơi trên mặt đất cũng sẽ hòa tan một phần. Chuyện giống như Âu Dương chỉ có một khả năng, đó chính là Âu Dương vận dụng năng lực đặc thù của hắn, nghịch chuyển thiên địa pháp tắc. Nôn suất pháp tùy Không sai, đây là ngôn suất pháp tùy, trong lòng Âu Dương muốn hoa tuyết không bị hòa tan, trong nháy mắt thiên địa pháp tắc bị thay đổi, cho nên hoa tuyết rơi xuống tay hắn sẽ không bị hòa tan, đây là trí cao vô thượng. Âu Dương nhẹ nhàng rung động cánh tay mình, hoa tuyết từ trên bàn tay Âu Dương bay lả tả xuống mặt đất. Còn bàn tay Âu Dương vẫn sạch sẽ như trước, nếu như hiện tại nắm tay Âu Dương, ngươi thậm chí sẽ không cảm giác được thay đổi nhiệt độ trên tay hắn. Hôm đó ngươi sẽ đưa ta đi chứ. Cầm Linh Linh cũng không chú ý tới loại năng lực thay đổi pháp tắc thiên địa này của Âu Dương, bởi vì tu vi còn của nàng còn chưa đạt được, nàng còn chưa thể lý giải loại năng lực cường hắn này. Đương nhiên sẽ đi, nhưng ta không thể đưa ngươi tới vạn tiên sơn, ngươi cũng biết cơ thể của ta ha ha ha. Âu Dương mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của hắn lại khắc sâu trong tâm linh cầm linh linh, khiến cuộc đời này của cầm linh linh sợ là không thể quên được nụ cười này. Đội ngũ đón dâu của Vạn Tiên Sơn nửa tháng nữa sẽ đến, nha đầu ngươi còn không mau trở về chuẩn bị, ngày nào cũng chạy đến đây, không sợ người ta lời ra tiếng vào sao. Âu Dương nhìn cầm linh linh, nhưng hắn cũng không biết là, kỳ thực bên ngoài sớm đã đồn đãi, lời ra tiếng vào liên quan đến hai người bọn họ sớm đã truyền khắp nơi. Quan tâm đến bọn họ làm gì, chúng ta cảm thấy vui vẻ còn chưa đủ sao? Cầm Linh Linh thật ra cũng rất hào hiệp, nàng rất thích Âu Dương, nếu như không phải thực sự rất thích, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời vừa rồi với Âu Dương. Chuyện Âu Dương cự tuyệt nàng, nàng đồng dạng cũng có thể minh bạch, kỳ thực cũng không phải Âu Dương không thích nàng, chỉ bởi vì Âu Dương suy nghĩ cho nàng, hắn không hy vọng nàng lấy một kẻ suốt ngày bệnh tật như hắn. Linh Linh, ta phát hiện 5 năm qua ngươi vẫn không hề thay đổi vẫn giống như trước kia. Âu Dương túm chặt chiếc áo choàng ôm kín lấy người. Người hy vọng ta trở nên đặc biệt lạnh lùng hay trở nên vô cùng khôn khéo sao. Thái độ của cầm linh linh đối với Âu Dương chính xác không có gì thay đổi, chí ít về tính cách không có bất cứ biến hóa nào. Về phần thực lực cầm linh linh mấy năm nay cũng có để cào không nhỏ. Nhưng pháp thân và thánh thể có sự chênh lệnh rất lớn, muốn vượt qua khoảng cách này, cho dù là Âu Dương trước kia cũng không dễ dàng. Trước kia Âu Dương là dựa vào vận may bước qua, còn người bình thường không có thời gian mấy trăm năm cũng đừng mơ tưởng vượt qua khoảng cách này. Không phải ta hy vọng ngươi trở nên lạnh lùng, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi ngươi cũng xem như có chút danh tiếng, chầm ổn một chút, nếu không sau này để mất danh tiếng như ta cũng không tốt. Âu Dương vui vẻ treo đùa cầm linh linh. Được rồi, không nói đùa nữa, vị chu thần y y đại ca ngươi tìm cho ngươi lần trước nói như thế nào. Cầm linh linh biết. Mấy năm nay Hâu Bằng vẫn đi tìm kiếm danh ý thiên hạ cho Hâu Dương, nhưng cũng không phải như nhau, không phải là thay đổi một tên sau đó đâm ta mấy châm mà thôi. Hâu Dương mỉm cười, thân thể của mình không phải là ốm đau, thân thể của mình căn bản là kinh mạch quá nhỏ, đây là chứng bệnh trời sinh. Giống như Gia Gia nói, trừ phi là tìm được một siêu cấp cường giả lấy linh hồn của mình ra, sau đó trọng tố thân thể cho mình, bằng không, thân thể của mình vẫn khó giải. Gia Gia cũng không phải chưa từng lấy linh hồn của mình ra, đáng tiếc Gia Gia lại nói linh hồn của mình rất cổ quái, căn bản không thể rời thể. Một khi linh hồn của mình rời khỏi thân thể, cho dù là hắn cũng không cách nào khống chế, có thể chỉ có tìm được tiên nhân mới có thể làm được. chương 1167, 1168, cầm linh linh xuất giá. Trên thực tế tất cả mọi người đều xem thường Âu Dương, đừng nói là tiên nhân, muốn mạnh mẽ lấy linh hồn của Âu Dương ra. Trong thiên địa sợ rằng chỉ có một người, đó là thiên vương. Duy độc có thiên vương mới có thể mạnh mẽ thu lấy linh hồn của Âu Dương, bởi vì năm đó linh hồn của Âu Dương đã vô hạn tiếp cận chí cao vô thượng, hiện nay còn nửa bước tiến vào trí cao vô thượng, cho dù là tổ cấp cường giả cũng không thể làm gì được. Năm đó Minh Hậu có thể tiến vào thân thể Âu Dương, liều mạng với Âu Dương. Nếu là hiện tại, Minh Hậu tiến vào thân thể của Âu Dương, đừng nói là liều mạng với Âu Dương tuyệt đối là bị giết chết trong nháy mắt. Cho nên hiện tại Âu Dương cũng rất xấu hổ, sở hữu linh hồn vô địch thiên hạ, nhưng không có một cơ thể xứng đôi, tất cả chuyện này đều là hậu di chứng của luân hồi, nhưng không quan hệ gì, vì Âu Dương chỉ còn cách trí cao vô thượng nửa bước cuối cùng, sau khi tiến hắn hắn có thể giải thoát tất cả, lấy thân hóa đạo. Trong phong tuyết vô tận, đội ngũ đón dâu của Vạn Tiên Sơn bắt đầu xuất phát. Toàn bộ đội ngũ đều ăn mặc y phục hồng sắc của lễ xuất giá. Người đi đầu chính là một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, hắn mặc y hề bào hồng sắc, đứng nạo nghệ trong phong tuyết, đôi lông mảy chữ mác càng tăng thêm mấy phần khí tức trang nghiêm. Hắn chính là nhân vật thiên tài đời này của Vạn Tiên Sơn, Hoàng Phụ Trình. Lần này hắn chính là từ Trung Châu đến Đông Phương để lấy thiếu nữ thiên tài của cầm gia cầm linh linh. Thật không rõ tại sao sư phụ cứ muốn ta lấy cầm linh linh, còn nói hắn dùng thuật tính toán tính ra cơ duyên thiên đại. Cơ duyên này rốt cuộc là cái gì? Mặc dù nhìn qua Hoàng Phổ Trình còn hàn lạnh hơn phong tuyết, nhưng trên thực tế Hoàng Phổ Trình vẫn được xem là một người bình thường, chí ít trong vạn tiên sơn cũng không ai nói Hoàng Phổ Trình là người kiêu ngạo hương ngạnh gì đó. Trình nhi, 300 dặm nữa chính là lâm hải cảnh đông Vương trước kia tổ sư đã từng đánh một trận dương ai ở đây. Phía sau Hoàng Phổ Trình, một nam tử nhìn qua lộ vẻ gian ua, trên mặt mang theo vài phần thành thực. Tổ sư trong miệng hắn đương nhiên chính là thần tiên Âu Dương trước kia. Đại trưởng Lão, vì sao sư phụ cứ bắt ta phải lấy cầm linh linh? Hoàng Phổ Trình kỳ thực vẫn muốn hỏi vấn đề này, hiện tại vất vả lắm mới nắm được cơ hội hỏi Đại trưởng Lão. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, sư phụ ngươi thông hiểu thiên cơ thuật, lần này hình như hắn tính được ngươi và cầm linh linh có cơ duyên thiên đại, tin tưởng sư phụ ngươi sẽ không tính sai. Đại trưởng Lão Đặng Phi cũng không giải thích quá nhiều. Bởi vì trên thực tế hắn cũng không biết rõ chuyện này lắm. Sư phụ của Hoàng Phổ Trình được xem là một người tương đối thần bí ở Vạn Tiên Sơn, bình thường những chuyện hắn tính ra đều không sai. Ngươi chỉ cần biết sư phụ ngươi sẽ không hại ngươi là được rồi, tương lai của ngươi vô cùng tới sáng, tông chủ cách mọc cánh phi tiên không còn xa, thời gian tới Vạn Tiên Sơn còn cần ngươi gánh vác. Đặng phi vô vai Hoàng Phổ Trình, ý tứ sâu xa nói. Đa tạ đại trưởng lão. Trình Nhi sẽ không phụ bồi dưỡng của Vạn Tiên Sơn, còn nhớ năm đó Trình Nhi đã hạ trí nguyện. Một ngày kia Trình Nhi nhất định có thể mọc cánh phi tiên, tới tiên giới thăm tổ sư Âu Dương huy hoàng nhất của Vạn Tiên Sơn chúng ta. Cả đời này của Hoàng Phổ Trình Sùng Bái nhất chính là người được xưng là thần tiên Âu Dương. Có phần trí nguyện này rất tốt, Trình Nhi, ngươi không giống với thiên tài bình thường. Thiên tài bình thường đều có ngạo khí, còn ngạo khí của ngươi lại dành cho phương diện tu luyện. Phần tâm tính này chính là chỗ dựa lớn nhất để ngươi vượt qua thiên tài bình thường, cho nên Đại trưởng Lao vẫn muốn nói với ngươi một câu, bảo trì bản tâm của ngươi, bất cứ lúc nào cũng không được thay đổi. Ngay cả toàn bộ thế giới đều cho rằng ngươi sai rồi cũng không quan hệ, bởi vì trái tim của ngươi vẫn có thể chỉ dẫn cho ngươi thuận lợi tiến về phía trước. Trước kia khi tổ sư ở trên mê hồn hải, cũng có rất nhiều người cho rằng hắn quá kiêu ngạo, cho rằng hắn sai rồi nhưng tổ sư vẫn dựa vào bản tâm của mình tiến lên phía trước, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Đặng Phi nhìn về phía lâm hải cảnh xa xa, mặc dù hắn không thể chứng kiến Âu Dương của thời đại năm đó, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được Âu Dương trước kia khí phách cỡ nào. Cảm tạ đại trưởng lão, Hoàng Phổ Trình lại một lần nữa cảm tạ Đặng Phi, trong mắt hắn cũng lộ vẻ kiên nghị. Cầm ra, cầm linh linh đã thay đổi y phục tân nương vô cùng xinh đẹp không ít nha hoàn ở bên đều đang bận rộn chuẩn bị đồ dùng xuất giá. Duy độc có cầm linh linh vẫn yên lặng ngồi cạnh mâu thân, lúc này trên mặt cầm linh linh cũng không có vẻ hân hoan của tân nương sắp xuất giá, rất hiển nhiên nàng cũng không quá hài lòng về vị hôn phu tương lai chưa từng gặp mặt này. Kỳ thực Hoàng Phổ Trình rất ưu tú, chỉ ít trong số đệ tử đời này, người có thể so sánh với Hoàng Phổ Trình rất ít. Cho nên trong mắt rất nhiều người, chuyện hôn sự này có lẽ là cầm ra chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế Cầm Linh Linh cũng không phải một nữ tử truy cầu chí cường, nàng chỉ hy vọng lấy được người mình thích mà thôi. Nhưng Cầm Linh Linh chưa bao giờ nói cho bất cứ ai suy nghĩ này, bởi vì nàng sinh ra trong Cầm Gia, thời khắc nàng sinh ra nàng chính là người của Cầm Gia, chú định nàng phải buôn ba cả đời vì tương lai của Cầm Gia. Đây chính là khác biệt lớn nhất của người trong gia tộc và những người tự do, mặc dù bọn họ không có tài nguyên dồi dào nhưng lại có tự do mà người của thế gia không bao giờ có được. Linh Linh, còn đang nhớ đến hắn sao? Vẫn là mẫu thân hiểu lòng nữ nhi nhất, mẫu thân của cầm Linh Linh là Hồ Lan nhìn biểu tình của nữ nhi, làm sao nàng không biết trong lòng nữ nhi đang suy nghĩ cái gì? Mẫu thân, hắn thật sự là thiên tài, chỉ có điều ông trời quá mức bất công, cho hắn một thân thể như vậy, cho dù chỉ cho hắn một thân thể không thiên phú, có lẽ hắn cũng sẽ trưởng thành đến cao độ của thần tiễn. Dù sao cầm Linh Linh đã ở cùng Âu Dương một thời gian dài như vậy, rất nhiều người không nhìn thấy bản chất của Âu Dương, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy. Vậy thì thế nào? Hồ Lan nhìn nữ nhi, câu hỏi này của nàng rất hay. Vậy thì thế nào? Tất cả đều đã là cục diện đã định trước, trên thế giới này nếu không có gì đáng nói như vậy, vậy cũng vĩnh viễn không có khả năng. Linh Linh, có lẽ con cũng minh bạch, chuyện từ hôn này cũng không phải cầm ra chúng ta đưa ra. Nếu như Âu Gia kiên trì, cho dù cầm da không muốn cũng không thể mặt dày đi từ hôn. Thế diện và vinh dự của thế gia như chúng ta là cao hơn tất cả. Nếu như cầm da bởi vì chuyện đính hôn có biến cố mà đi từ hôn thì người ngoài còn xem cầm da chúng ta ra gì nữa. Đây là Âu Gia chủ động đưa ra từ hôn. Sau khi chuyện xảy ra, ta cũng có dò hỏi, tất cả đều là hắn tự đưa ra ý kiến. Đứa trẻ này là một đứa trẻ tốt. Hắn không muốn làm lỡ cuộc sống của con, cho nên trong gia tộc mới không can thiệp để các con tiếp tục gặp ỡ. Sự thực cũng chứng minh, chúng ta không nhìn lầm hài tử này, bất cứ lúc nào hắn cũng lựa chọn duy trì khoảng cách nhất định với con, chưa bao giờ vượt qua ranh giới này. Hồ Lan nghĩ tới Âu Dương, vẻ mặt cũng lộ vẻ tán thưởng. Đệ tử phế vật thế gia không phải không có, bất cứ trong thế gia nào cũng có thể tìm ra một số kẻ phế vật, người thế thảm hơn Âu Dương cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng người không bao giờ cựu hận bất cứ ai, vẫn có thể tiếp tục sống sót, vẫn có thể suy nghĩ cho người khác như Âu Dương thì thật sự chưa bao giờ xuất hiện, chí ít trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Linh Linh, thân phận của Âu Dương rất mẫn cảm, không phải gia tộc không tin các con, mà là thế lực của vạn tiên sơn quá lớn. Nếu như lần này thực sự để Âu Dương đưa con đi xuất giá, vậy con có từng nghĩ phu quân tương lai của con sẽ nghĩ như thế nào không? Hồ Lan rốt cuộc nói ra nguyên nhân cầm linh linh mất hứng. Còn nữa, linh linh, con thực sự nghĩ Âu Dương là một khối gỗ vô chi sao. Hắn có thích con hay không, lẽ nào người từng trải như mẫu thân còn không nhìn ra. Biết con xuất giá và đích thân đến tiễn con, nhìn con trong vòng tay của nam nhân khác là hai chuyện rất khác nhau. Con có từng nghĩ đến suy nghĩ của Âu Dương chưa? Hồ Lan vuốt về mái tóc dài của nữ nhi, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương. con hiểu rồi, Thì ra con chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hắn. Lần này cầm linh linh cũng coi như minh bạch, thì ra cầm ra cũng không phải không thông tình đặc lý, phụ mẫu nàng cũng không phải chưa từng suy nghĩ, phụ mẫu nàng cũng không phải muốn trở ngại cái gì, mà là cảm thấy để Âu Dương tiễn nàng xuất giá có vẻ không thích hợp, mới đưa ra lựa chọn như vậy. Thì ra ba ngày trước Âu Dương đã tới cầm ra, muốn dựa theo yêu cầu của cầm linh linh, tiễn nàng xuất giá, nhưng cầm ra cuối cùng không đồng ý mà để Âu Dương rời khỏi. Trên một con đường buôn bán xâm vứt cách cầm ra không xa, có một tráng hán đẩy một chiếc xe chở một nam tử tuân Mỹ. Trên mặt nam tử luôn có vẻ tươi cười, nhưng hắn không ngừng ho khan cũng dẫn tới rất nhiều người trên đường ghé mắt quan khán. Nhưng khi nhìn thấy người này là một người tàn phế, hơn nữa trên người không có bất cứ lực lượng ba động nào, mọi người ngoài vứt cho hắn mấy ánh mắt thương cảm đều xoay đầu rời đi. Âu Dương, đừng đau lòng, nữ nhân trên đời này trăm nghìn vạn, Hà tất phải để ý đến một người, đại ca đã tìm được một thần y tên là Thu Vân Thủy, có lẽ hắn sẽ có cách trị khỏi cho người cũng không chừng. Âu Bằng nhìn Âu Dương ngồi trên chiếc xe đẩy, từ khi Âu Dương bắt đầu hiểu chuyện, hai tử này chưa bao giờ rời khỏi chiếc xe đẩy, một hài tử suốt đời không thể bước đi thì bi ai đến cỡ nào. Đại ca, không cần uổng phí khí lực nữa, căn bệnh của ta thế nào, làm sao ta lại không biết. Nếu như không phải gia tộc tìm kiếm cho ta nhiều danh ý và thần dược như vậy, có lẽ ta đã sớm chết nhiều năm trước rồi, sống đến lúc này ta đã thấy rất đủ rồi. Âu Dương minh bạch thân thể mình hơn bất cứ người nào. Âu Dương biết, thân thể của mình căn bản không thể cứu, trừ phi có tiên nhân xuất thủ, bằng không không ai có thể giúp mình. Đây là ra ra chính mồm nói như vậy. Âu Dương, trên con đường cuộc sống của cường giả nào cũng có nhấp nô vô tận, Lẽ nào chút ngăn trở ấy có thể khiến ngươi ngã xuống sao? Kỳ thực câu Bằng thường xuyên dùng lời nói như vậy an ủi Âu Dương. Cảm tạ đại ca, ta hiểu. Âu Dương cũng không phản bác lời đại ca, bởi vì bản thân Âu Dương cũng biết đại ca chỉ muốn tốt cho mình. Những người đối tốt với ngươi, ngươi nên chân thành tương đãi chứ không phải tức giận với bọn họ. Cho dù bản thân ngươi có khổ sở thế nào đi nữa, những người quan tâm đến ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Đạo lý này Âu Dương đã có thể hiểu được từ cách đây rất lâu. Chúng ta trở về hay? Âu Bằng nhìn Âu Dương hỏi, kỳ thực lần này đến cầm ra, Âu Bằng vốn rất phản đối, hiện tại rơi vào kết quả như vậy Âu Bằng đương nhiên muốn để Âu Dương sớm trở về. Không, ta đã hứa với Linh Linh sẽ tiến nảng, đương nhiên phải tuân thủ lời hứa này. Âu Dương vẫn rất quả cường, hán thoáng nhìn xa xa nói. Chúng ta tạm thời ở lại đây. Âu Dương vừa dứt lời. Đông thấy toàn bộ bầu trời đống nhiên mây bay gió thổi, tiếp theo trong nháy mắt bóng tối như bao trùm cả thiên địa. Lúc này toàn bộ thiên địa thay đổi bất ngờ, một luồng lực lượng cực lớn có thể áp chết bất cứ tồn tại nào đống nhiên xuất hiện trên 9 tầng trời, Âu Bằng đang đẩy xe cho Âu Dương phủ phù một tiếng quỷ dạp xuống đất. Dưới áp lực như vậy đừng nói là Âu Bằng, tất cả những người còn tỉnh táo trong chân linh giới đều quỷ dạp xuống mặt đất, cảm giác này giống như đang lên tiếp thần linh sáng tạo ra thế giới 4. Không riêng gì chân linh giới, lúc này cho dù là bất cứ thế giới nào, từ tiểu thế giới, trung đẳng thế giới thậm chí là tiên giới đều cảm thụ được uy áp đến từ chỗ sâu nhất trong tâm linh. Trong thời khắc uy áp này xuất hiện, cho dù là cường giả mạnh như Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh cũng có một cảm giác không chịu đựng được, muốn quỷ giảm xuống đất. Thiên Vương Trên Thánh Sơn, Ngụy Bình Dập nhìn một đạo quang huy phá tan bầu trời hát cám. Đó là một bóng người. Mặc dù bóng người đó cách bọn họ vô cùng xa, nhưng lúc này bất luận người đang ở nơi nào của tiên giới đều có thể thấy rõ một bóng người đứng trên 9 tầng trời bao quát đại địa Thân tiễn! Ta chờ ngươi! 6 chữ đơn giản phản phất như ẩn chứa thiên đạo, vang vọng tất cả thế giới, vang vọng trong tâm linh mỗi người. Âu Bằng vừa quỳ rạp xuống đất, ngạc nhiên nhìn bầu trời đang từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn không rõ vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là người nào sở hữu lực lượng như vậy, lại dám trực tiếp khiêu khích thần tiễn. Âu Dương ngồi trên xe đẩy vẫn bình tĩnh không gì sánh được, nếu như nói vừa rồi có người nào không chịu huy áp, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn. Bán bộ trí cao vô thượng, trong nháy mắt khi huy áp này xuất hiện, trong sâu thẳm tâm linh Âu Dương hầu như bất giác cải biến pháp tắc thiên địa xung quanh. Lúc này ở nơi Âu Dương đang ở, hắn chính là thần, hắn chính là thiên địa. Bất luận là huy áp của thiên vương có cường đại đến thế nào cũng đừng mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn. Sáu chữ cuối cùng mà thiên vương hô lên, hắn cũng rõ ràng nghe thấy. Nếu lúc này hắn thực sự là thần tiện Âu Dương, có thể Âu Dương sẽ nổ tên bắn thủng hư vô đối kháng với thiên vương. Nhưng tất cả ký ức của Âu Dương đều đã mất đi, đều đã phân tán trong thiên địa, hắn căn bản không biết thiên vương là ai. Cũng không biết mình đã từng là ai. chương 1169 Thiên Vương Nôn xuất pháp tùy. Tiên giới, toàn bộ tiên giới triệt để náo động Lực lượng của một người ác bách toàn bộ thiên địa, khiến chư thiên đều sụp đổ. Lực lượng của một người không chế linh khí cựu thiên, khiến thế giới này gần như tan vỡ. Đây là một loại lực lượng người thường không thể lý giải. Một bóng người đi về phía cánh đồng hoa tuyết huyết sắc của phương Bắc, trên mặt hắn mang theo một nụ cười lúc gần lúc hiện. Mỗi bước đi của hắn đều phản phất có một thế giới sụp đổ. Mỗi một bước đều khiến cả tiên giới run dậy. Chư vị, không nhận ra ta sao. Thiên Vương nhìn Thánh Sơn, tay hắn vươn ra, muốn túm lấy tất cả mọi người của Thánh Sơn, kéo đến bên cạnh hắn. Nhưng khi lực lượng của hắn vừa phát ra, một tiếng tiêu minh vang vọng toàn bộ Thánh Sơn. Cô! Lúc này thứ kiêu cung sớm đã thành thạch hóa bất giác tỉnh lại, nó hóa thành một con huyết xẻ kiêu cực lớn, mặc dù đã không có linh hồn hỏa diễm phụ trợ, đã không còn vẻ huy vũ bất phạm như trước đây. Nhưng lúc này có can đảm chính diện đối đầu với thiên vương, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có thứ kiêu cung của Âu Dương. Thánh binh thứ kiêu, vật vô chủ. Nhìn thấy thứ kiêu cung biến thành cự kiêu dương cánh bay lượn trên mặt thiên vương có vẻ có chút quái dị. Hán đương nhiên biết quan hệ giữa thánh binh thứ kiêu cung và Âu Dương, hiện nay thứ kiêu cung biến thành vật vô chủ, lẽ nào nói Âu Dương đã chết? Chuyện này hiển nhiên không có khả năng, thiên vương biết rất rõ Âu Dương là tồn tại như thế nào. Mặc dù thiên đình nhỏ bé sẽ làm hắn đau đầu một thời gian, nhưng người duy nhất thắng hắn từ khi hắn xuất thế tuyệt đối không thể bại trước mặt thiên đình. Thiên vương là một người cực kỳ tự ngạo, hắn khác với Âu Dương. Âu Dương là người chỉ cần ta biết ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ không tiếc tất cả giá phải trả giết ngươi từ trong nôi, vĩnh viện không để cho ngươi có cơ hội chiến thắng ta. Còn thiên vương thì vừa vặn ngược lại, thiên vương hi vọng tìm được khiêu chiến, hy vọng tìm được đối thủ. Bởi vì những ngày tháng trước đây hắn quá mức cô độc, hắn muốn thắng lợi, nhưng cũng không phải loại thắng lợi dễ dàng. Muốn chết? Nhìn thấy thứ kiêu cung vọt về phía mình, thiên vương có chút phẫn nộ, một cây thánh binh cũng dám khiêu khích uy nghiêm của trí cao vô thượng hắn. Mặc dù lúc này mình còn chưa lấy thân hóa đạo, nhưng mình chính là đại diện cho trời, mỗi một câu nói của mình đều là thánh chỉ, mỗi một câu nói của mình đều đại diện cho đạo lý vô thượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta sẽ đoạt lực lượng của thánh binh ngươi, đưa ngươi về hư vô. Nhìn thánh binh thứ Kiêu, thiên vương bình thản nói, khi những lời này xuất khẩu, thứ Kiêu cũng đang dương cánh bay lượn trực tiếp biến thành tượng đá, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng thực sự đưa về trong hư vô, biến mất không thấy. Quá chấn động. Nôn xuất pháp tùy. Đó là nôn xuất pháp tùy chân chính, chỉ cần trong lòng nghĩ đến có thể trở thành hiện thực, ngay cả thánh binh cũng bị cướp đoạt lực lượng, trở về hư vô trong ngáy mắt. Trong thiên địa còn có người có thể đối kháng với tồn tại như vậy sao? Bạch Tinh đứng trên thánh sơn, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Âu Dương lại lựa chọn như vậy, vẫn là Âu Dương đã sớm tính tới tất cả, sớm đã minh bạch cái gì là trí cao vô thượng, hắn không lựa chọn liều mạng đối kháng, mà là dùng một loại phương thức lùi mà tiến đối mặt với tất cả. Chúng ta còn cần phản kháng sao? Bạch Hủ Minh nhìn những người xung quanh, bất cứ người nào trong bọn họ đều có thể minh bạch. Đối mặt với thiên vương, bọn họ không cần bất luận phản kháng gì, bởi vì trước mặt cường giả như vậy, bất cứ phản kháng gì đều là vô dụng. Đến đây, thiên vương vừa xuất khẩu, toàn bộ thánh sơn đều biến mất không thấy, một đám bằng hữu của Âu Dương đều xuất hiện trước mặt thiên vương. Thiên vương mỉm cười nhìn những người này, phản phất như bất cứ lúc nào hắn cũng nho nhã như vậy. Nếu không phải người biết bộ mặt thật của thiên vương, thậm chí sẽ hoài nghi đây là một người hiền lành. Mọi người nhìn thiên vương, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng ác ma trước mặt mình là một người hiền lành, bọn họ đều biết rõ đây là một tồn tại như thế nào. Lúc này sợ rằng bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể đào tẩu, trừ phi lúc này Âu Dương cũng có thể đạt được chí cao vô thượng xuất hiện ở đây, bằng không không ai có thể cứu được bọn họ. Đáng tiếc, ta thích thế lâu như vậy, trong thiên địa vẫn một mình độc tôn. Trên mặt thiên vương có vài phần tiết ối. Dù sao trước kia hắn đã từng cho rằng Âu Dương sẽ là đối thủ của hắn, ai có thể nghĩ đến sau khi hắn kết thúc lộ xác trở về, Âu Dương cũng đã không còn. Thiên vương, muốn một mình độc tôn, chí ít ngươi phải đánh bại Âu Dương trước đã. Ngụy bình dập coi như kiên cường, lúc này đối mặt với cục diện phải chết, hắn không còn sợ hãi như trước đây, mà giống như một cường giả chân chính đối mặt với địch nhân không có khả năng chiến thắng này. Ha ha ha, tổ cấp! Ta bước vào tổ cấp không biết bao nhiêu năm, ta đã sống qua vô số đại thời đại, ta hy vọng có một cường giả có thể đối kháng với ta, để ta có một tia kích thích, đến kiếp này ta mới phát hiện ra hắn, đáng tiếc hắn khiến ta thất vọng. Trên mặt thiên vương mang theo vẻ thiết đối. Thiên vương, ngươi đừng kêu ngạo, Âu Dương chưa bao giờ thất bại, lần này hắn cũng sẽ không thất bại. Vệ thi bình thẳng nói, cho dù đối mặt với cường giả cường đại như thiên vương nàng cũng vẫn tin tưởng Âu Dương có thể thắng lợi. Hắn có thất bại hay không, các ngươi không nhìn thấy được. Bởi vì ta sẽ cướp đoạt sinh mệnh của các ngươi, đưa về hư vô. Trong mắt thiên vương, những người trước mặt đều là kiến hôi, hắn không muốn nói thêm cái gì với đám kiến hôi này, bởi vì hắn còn muốn hủy diệt thế giới này, sau đó hoàn thành một vòng trọng tố mới. Thiên vương vừa dứt lời, những người trước mặt hắn đều biến thành pho tượng, sau đó vỡ vụt, đưa về hư vô giống như thứ kiêu cung. Nôn xuất pháp tùy, khi lực lượng này xuất hiện, trừ phi có một trí cao vô thượng khác xuất hiện, bằng không không ai có thể đối kháng với thiên vương. Ai thế giới buồn chán, khiến ta mất đi kích thích, cuộc đời này của ta đã định trước cô độc. Vô địch thực sự quá cô độc. Sau khi thiên vương giết nhiều người như vậy, phản phất như mất đi cảm giác với thế giới này, hắn dơ tay lên, thiên giới bắt đầu tan vỡ từng mảnh. Vô số người không kịp phản ứng đã biến thành tượng đá, sau đó đưa về trong hư vô. Thế giới này bắt đầu biến mất, lấy thế giới tiên giới làm trung tâm điểm bắt đầu lan tràn ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, một 3 ba tiên giới đã biến mất không thấy. Thiên vương lạnh lùng nhìn thế giới này, lạnh lùng nhìn những cường giả đã từng cung phụng hắn như thần linh, trong mắt hắn sớm đã trở nên tĩnh lặng, không có bất cứ ba động nào. Lúc này hắn phản phất như biến thành nhất thể với thiên địa, thiên vương chính là thiên địa. Ngay khi thân thể thiên vương bắt đầu nhàn nhạt tiêu tán, muốn hợp đạo với thiên địa, Muốn lấy thân thể hóa thành thiên địa, một thanh âm vô cùng lạnh lùng vang lên bên người Hán. Chương 1170, 1171, dự cảm. Ngươi lúc nào cũng tự đại như vậy, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi là vô địch sao? Ngươi dám chờ 10 năm không? Trong vòng 10 năm ngươi nhất định sẽ nếm mùi vị thất bại. Thanh âm đó là một dọng nữ, đây là Minh Hậu, cũng đã từng là nữ nhân thiên vương yêu thương nhất, lúc này cũng chỉ có nàng mới có thể thức tỉnh linh hồn của thiên vương. Quả nhiên, Khi thanh em này văng lên, thiên vương đỉnh chỉ thân thể, tiên giới cuối cùng cũng bảo lưu lại 1/3 Tiên nhân tiên giới sợ hãi nhìn thiên địa, bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì là ngày diệt vong thật sự. Đại thời đại vừa mới kết thúc, mọi người đều cho rằng đã tới thời gian an cư lạc nghiệp, đột nhiên xuất hiện một pho tượng thần, một pho tượng thần linh chân chính. Hình nhi, ta từng thất bại sao? Thiên vương lặng lặng nhìn minh hậu, hình nhi, sợ rằng không có nhiều người nhớ đến cái tên này. Thiên Vương chính là một trong số đó. Có. chí ít trong lòng ta ngươi chính là một kẻ thất bại, một kẻ vĩnh viên thất bại. Minh Hậu Dư Huynh Nhi nhìn Thiên Vương, trong mắt chớp động bà Quang. Con đường cường giả vô cùng nhấp nô, ta không cần bất cứ ai lý giải, nhưng ta thật sự rất có hứng thú với 10 năm ngươi nói, ngươi muốn nói với ta Âu Dương còn có thể trở về sao. Được, ta đợi thêm 10 năm, nhưng 10 năm này ta sẽ không tùy tiện đợi ta sẽ đi khắp đại thế giới tru sắt từng người có quan hệ với Âu Dương. Ha ha ha ha. Thiên vương cùng thiếu, xoay người rời đi, trên mặt hắn lộ vẻ cuồng ngạo và điên cuồng. Dư Huynh Nhi nhìn thiên vương biến mất, trên mặt nàng hiện lên vẻ bi thương nồng đậm. Âu Dương, ta không ngăn cản được hắn, ta chỉ có thể tranh thủ cho ngươi thêm 10 năm, ta dùng toàn bộ thế giới này làm tiền đặt cược với ngươi, nếu như ngươi thắng, như vậy thế giới này thắng, nếu như ngươi thua như vậy tất cả cũng không còn. Thiên vương xuất hiện tại tiên giới, trong nháy mắt 2 phần 3 tiên giới bị hủy hoại. Toàn bộ tiên giới lâm vào khủng hoảng cực lớn. 10 năm, chỉ có 10 năm cuối cùng, nếu như sau 10 năm không ai có thể đánh bại thiên vương trí cao vô thượng, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị trọng tố, như vậy tất cả cũng biến thành hư vô, đều không còn tồn tại. Khi nhận được tin tức này, rất nhiều người đều sợ hãi phát khóc. Mọi người chưa bao giờ biết, Thì ra tử vong lại cách mình gần như vậy, còn mình vốn vô lực như vậy. Lúc này, Cương giả gì đó liên hợp gì đó đều biến thành vô lực. Đối mặt với thiên đình, mọi người có thể tổ chức đứng lên đối kháng, bởi vì mặc dù thiên đình cường thế nhưng không phải vô địch. Nhưng đối mặt với thiên vương làm sao đấu? Thiên vương chính là đại biểu của thiên địa, đại biểu cho pháp tắc thiên đạo. Chỉ cần ngươi còn đang ở thế giới này, ngươi sẽ phải tuân theo pháp tắc của hắn để tồn tại. Người sinh ra trong ý niệm của hắn, người chết đi cũng trong ý niệm của hắn, đây mới là nhất niệm hưng vong chân chính. Vô số người không biết ý nghĩa của tồn tại rốt cuộc là cái gì, toàn bộ tiên giới gần như điên cuồng, tàn sát, hủy diệt, tất cả đều đang trình diễn. Khi đối mặt với tử vong, tất cả bản chất xấu xa của con người đều lộ ra. Tham lam, sợ hãi, tất cả gốc rễ của cái ác cũng theo đó lộ ra. Thiên Vương lạnh lùng nhìn thế giới này, Trong mắt hắn mang theo vài phần trắng ghét. Thiên vương chưa nói tới trinh tà, bởi vì khi hắn thành trí cao vô thượng, hắn chính là trời, trong mắt hắn chỉ có vận chuyển của pháp tác. Hắn có thể thấy ác niệm trong lòng mỗi người, hắn có thể nhận biết kết cục cuối cùng của mỗi người, đối mặt với một thế giới xấu xí như vậy, hắn muốn hủy diệt, hắn muốn sáng tạo một thời đại hài hòa tốt đẹp, đó mới là suy nghĩ của hắn. Trong mắt người đời ta chính là ác ma. Thiên vương ngồi xếp bằng trong thiên cung được cá ngây trên trời hình thành, con mắt hắn xuyên thấu thời gian và không gian, nhìn quá khứ và tương lai. Tay hắn hơi run run, phản phất như dung hợp thành nhất thể với thiên địa pháp tắc xung quanh. Đây là trí cao chí cường, đây là trí cao vô thượng. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, nhất cử nhất động đều có thể hủy diệt hoặc là tân sinh. Thế giới xấu xí như vậy, tại sao còn có nhiều người luyến tiếp Thiên vương nhìn Dư Huynh Nhi đứng ở sát bên của thiên cung, có thể đây là người duy nhất hắn không thể xuống tay, mặc dù hắn chưa từng nói ra. Bởi vì trong lòng bọn họ đều có tình cảm, còn người không có. Dư Huynh Nhi biết, khi thiên vương thành trí cao vô thượng, tình cảm của hắn đã bị xóa bỏ. Ánh mắt hắn nhìn thế giới đã không còn là ánh mắt của một thể sinh mệnh nên có, mà là ánh mắt của thiên địa phát tắc, dưới loại tình huống này hắn chỉ phân biệt đẹp xấu, không để ý đến tình cảm. Nói một cách khác, tỷ như nói một nữ tử đặc biệt Mỹ lệ lấy một nam tử xấu xí, giữa hai người có thể là tình yêu thật sự. Mặc dù sẽ có người không hiểu, nhưng ít ra hai người này biết, tương lai có lẽ sẽ được mọi người tán thưởng. Nhưng tất cả chuyện này tới mắt thiên vương lại khác, bởi vì thiên vương căn bản không hề minh bạch cái gì là tình yêu thật sự, cho nên trong mắt hắn đây vốn là thứ không nên tồn tại, đây là thứ đi ngược lại pháp tắc thế giới. Trong mắt hắn... Cường giả nên ở cùng Cương giả, sự vật xinh đẹp nên ở cùng sự vật xinh đẹp. Xấu xí vĩnh viễn đều là xấu xí, nên bị hủy diệt. Đây kỳ thực là một loại trí cao vô thượng gần như dị dạng, chuyện này có thể có quan hệ nhất định với tính cách của bản thân thiên vương. Khi thiên vương vẫn là một thể sinh mệnh, hắn chính là tồn tại cao ngạo nhất, khi người khác khát cầu thắng lợi thì hắn lại khát cầu thất bại. Nhưng cuộc đời này của hắn chỉ thua trong tay một người, đó chính là Âu Dương. Hiện giờ sau khi hắn chân chính đạt được trí cao vô thượng, đã mất đi năng lực tự hỏi những chuyện này, hắn chỉ có thể nhận thức mình cho rằng đúng, và mình cho rằng sai, căn bản không minh bạch, có đôi khi chuyện sai dưới tình huống hợp tình hợp lý cũng sẽ biến thành chuyện đúng. Còn đôi khi chuyện đúng, nếu không hợp tình hợp lý cũng sẽ biến thành chuyện sai. Kỳ thực điều này cũng không trách được thiên vương, dù sao đạo lý như vậy cho dù là người bình thường cũng không thể minh bạch toàn bộ. Hướng chi là tên cao ngạo này. Ta không cần tình cảm, ta chỉ cần duy trì thế giới trong lòng ta, bởi vì thế giới vốn vận chuyển theo suy nghĩ trong lòng ta, ta nghĩ đúng chính là đúng, ta nghĩ sai chính là sai. Hiện tại ngươi có thể nói như vậy, nhưng trăm vạn năm sau tất cả đều trở nên không giống. Thiên vương vẫn giữ thanh em cao ngạo. Ngươi không cứu được rồi, có lẽ đối với ngươi hủy diệt mới là tốt nhất. Có lẽ ta sai rồi. Minh Hậu Dư Huynh Nhi bỗng nhiên cảm thấy mình không hiểu được nam nhân đã ở cùng mình bao nhiêu năm qua. Không, hiện tại có lẽ không nên gọi hắn là nam nhân, bởi vì hắn đã không được xem là con người. Ta không cần bất cứ kẻ nào cứu, bởi vì ta chính là thiên địa, ngươi chỉ có thể nghe được tiếng người yếu kêu cứu, cường giả có thể cũng sẽ tiêu cứu, nhưng trời chưa bao giờ kêu cứu, bởi vì trời vốn bất bại, bất luận quy tắc gì đều phải lấy ta làm trung tâm vận chuyển. Thiên Vương nói xong, Thân hình lại một lần nữa biến mất, lúc này hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, không ai biết, nhưng không hề nghi ngờ nơi hắn xuất hiện đã định trước chính là một trận thai nạn sinh ra. Những ngày này thiên vương xuất hiện trong rất nhiều thế giới, rất nhiều thế giới đều bởi vậy mà hủy diệt, điểm này minh hậu vô cùng rõ ràng. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu mong Âu Dương vận khí tốt một chút, đừng để thiên vương phát hiện ra mục tiêu, bằng không, có lẽ Âu Dương còn chưa tỉnh lại đã bị thiên vương tiêu diệt. Ta nhìn lầm rồi, ta thực sự nhìn lầm rồi, vẫn là trước kia không nên để Âu Dương tha cho hắn, hiện tại hắn không phải một con người, hắn căn bản đã không còn bất cứ tình cảm gì, chỉ sợ ngay cả ta hắn cũng sẽ. Trong mắt Minh Hậu lộ vẻ bi ai ai có thể nghĩ đến khi thiên vương thực sự bước vào trí cao vô thượng lại biến thành một con quái vật không có tình cảm, chỉ có đúng sai như vậy. Hy vọng tương lai ngươi sẽ không trở thành như vậy, nếu như ngươi cũng biến thành như vậy, vậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Minh Hậu đương nhiên đang muốn nói tới Âu Dương, hiện tại nàng thực sự không dám xác định tương lai Âu Dương có phải cũng sẽ biến thành quái vật chỉ biết đúng sai như thiên vương hay không, nếu như vậy, thật sự là một siêu cấp bi kịch. Biến hóa của thiên giới, chân linh giới đương nhiên không biết, cho nên mặc dù mọi người trong chân linh giới cũng đều đang suy đoán, thiên uy xuất hiện kia rốt cuộc là cái gì, nhưng dù sao cũng không liên quan đến bọn họ, cho nên mọi người thảo luận thì thảo luận cuối cùng vẫn bỏ qua thiên vương đáng sợ này. Tiếng chiêng trống đã vang vọng toàn bộ đại viện cầm gia lúc này đội ngũ đón dâu của vạn tiên sơn đã xuất hiện ngoài cửa cầm ra, chờ dước cầm linh linh. Cầm linh linh toàn thân phượng y dì phối hợp với dung mạo vốn xinh đẹp của nàng, lại khiến nàng vô cùng chói mắt. Trong chân linh giới cũng không có tục tràng khăn đoàn, cho nên khi cầm linh linh từ trong đại viện cầm ra bước ra, rất nhiều người đều bột phát ra từng đợt tiếng hoan hô đặc biệt là Hoàng Khi Hoàng Phổ Trình nhìn thấy thê tử của mình Mỹ lệ động nhân như vậy cũng khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cũng thoải mái hơn một chút. Dù sao cũng chưa từng gặp mặt, mặc dù nghe nói Cầm Linh Linh rất xinh đẹp, nhưng Hoàng Phổ Trình vẫn có chút lo lắng. Cầm Linh Linh cũng giống như hắn, sau khi thấy Hoàng Phổ Trình vô cùng bất Phàm Cầm Linh Linh cũng thở dài một hơi. Âu Dương ngồi dưới một gốc cây hoẹ lặng lặng nhìn Cầm Linh Linh xuất giá, nếu nói trong lòng hắn không có một chút khổ sát vậy hắn sẽ không phải một nam nhân. Nhưng Âu Dương tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác, chí ít sau khi cầm linh linh lấy Hoàng Phổ Trình, sau này còn có thể có một nam nhân quan tâm đến nàng, nếu nàng lấy mình chỉ thêm phiền não mà thôi. Có phải rất buồn không, Âu Dương? Âu Bằng nhìn cửu đệ vẫn giữ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Âu Bằng rất muốn biết, rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến cửu đệ của hắn biên sắc. Hai ngày trước khi đột nhiên xuất hiện huy áp khiến toàn bộ mọi người của thế giới quỳ xuống đất phủ phục, thần sắc của cửu đệ vẫn bình tĩnh, phản phất như huy áp đó không thể ảnh hưởng đến hắn. Lẽ nào nói tâm tính tu vi của cửu đệ đã cường đại đến trình độ này? Cũng không bị ết, mặc dù ta và Linh Linh từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng tình bạn của chúng ta vượt qua những cái khác. Hiện giờ có thể thấy nàng có một kết cục tốt như vậy, cũng xem như một an uổi với ta. Âu Dương nói không sai. Có thể thấy cẩm linh linh có một kết cục tốt, Âu Dương cũng rất hài lòng. Ai? Âu bằng thở dài một hơi, lộ vẻ bất đắc di nói. Cựu đệ, ta rất muốn biết, với tâm tính của ngươi, nếu có thể tu luyện, ngươi có thể trở thành thần tiện thứ hai hay không? Có lẽ bốn. Những lời này của Âu Dương mang theo vài phần vui lùa, nhưng chân chính có phải vui lùa hay không? Sợ rằng bản thân Âu Dương mới biết rõ nhất. Linh hồn vô địch phối hợp với một thân thể suy nhược đỉnh phong không có chút ký ức, không thể kích hoạt lực lượng của phương pháp thánh chiến, pháp tác của bán bộ trí cao vô thượng nắm trong tay. Tất cả những điều này đều là bí mật của Âu Dương, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết bí mật này. con nhìn cái gì, người ta đã đi xa rồi, sau này sợ là cũng không còn cơ hội gặp lại nàng. Âu bằng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không sai, cầm linh linh được gả đến vạn Tiên Sơn, sợ rằng sau này Âu Dương thực sự cũng khó có thể gặp được nàng. Dù sao với thể chất của Âu Dương, cả đời này cũng đừng mơ tưởng ra khỏi đồng phương lâm hải cảnh. Có lẽ là 10 năm thậm chí là 5 năm sau, nếu như không có kỳ tích phát sinh, thậm chí cửu đệ có thể biến mất trong thiên địa. Kết quả như vậy đương nhiên không phải thứ hắn muốn nhìn thấy, nhưng nhiều năm qua hỏi thăm rất nhiều danh ý đi hắn làm sao có thể không rõ bệnh tình của Âu Dương vốn không thể chữa trị. Mặc dù hắn chưa từng bông tha tìm kiếm, nhưng chúng ta cũng trở về thôi. Âu Bằng vỗ vai Âu Dương, sau đó đẩy xe, định chuẩn bị quay về an lai cư thu dọn đồ đạc rời đi. Đại ca, ta có một loại cảm giác, chúng ta ở lại đây thêm hai ngày nữa đi. Âu Dương cũng không biết vì sao luôn cảm thấy có chuyện gì đó phát sinh, từ sau khi bi áp xuất hiện Âu Dương luôn có dự cảm bất hảo. Được rồi, coi như cho ngươi giải sầu. Âu Bằng cũng không cự tuyệt, dù sao hắn biết. Một khi cửu đệ trở về có thể cả đời này cũng không thể ra khỏi tiểu viện đó nữa. Một hài tử có số phận chớ treo như vậy, hiện tại chỉ yêu cầu hắn ở lại thêm hai ngày, có gì mà không thể. Cho dù hiện tại Âu Dương nói với đại ca, hắn muốn ở bên ngoài 5 năm, lãng phí thời gian 5 năm tu luyện của Âu Bằng, Âu Bằng có thể cũng sẽ đồng ý dù sao cũng là huynh đệ, Âu Bằng không thể để Âu Dương bước ra khỏi số phận bi thảm, chút việc nhỏ như vậy hắn đương nhiên có thể làm được. Nhưng lần này Âu Bằng lại đoán sai, bởi vì loại dự cảm bất hảo này của Âu Dương thật sự tồn tại. Lúc này có một người thanh niên vô cùng tuấn mỹ đang đứng trước sơn môn vạn tiên sơn, nhìn năm chữ thiên hạ đệ nhất tông rất lớn mà Âu Dương lưu lại trước đây khẽ mỉm cười. Thiên hạ đệ nhất tông, ha ha, nơi này vì có người mà huy Hoàng lại bởi vì ngươi mà mai một, không biết ngươi sẽ cảm giác như thế nào. Trên mặt nam tử tuấn mỹ vẫn mang theo nụ cười nhạt nhạt, phản phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Người tới là ai? Đệ tử trước sơn môn vạn tiên sơn đương nhiên thấy được người tới. Hai gã đệ tử vạn tiên sơn đi tới trước mặt thiên vương, nhưng bọn hắn còn chưa kịp nói ra câu tiếp theo đã biến thành tượng đá, sau đó đưa về trong hư vô biến mất không thấy. Thiên vương chưa bao giờ là người nhiều lời với loại kiến hôi, chỉ cần là người bị hắn cho là kiến hôi, hắn sẽ không thèm giao lưu với bọn họ, trực tiếp gắt bỏ. Bước vào sơn đạo vạn tiên sơn, thiên vương vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc vạn tiên sơn, thông linh hải hùng tráng, vạn tòa tiên sơn to lớn. Các loại quang huy tràn đầy màu sắc lấp lánh. pho tượng thần Tiễn Âu dương cực lớn, tất cả đều không có nhiều biến hóa so với trước kia, mọi thứ phản phất như trong kỷ niệm. chương 1172, ta cướp đoạt sinh mệnh của các ngươi. Bước đi con đường ngươi từng đi, ta phản phất minh bạch vì sao ngươi có thể trở thành thần tiện cường đại. Không thể không nói, cho dù thiên vương đứng ở đây cũng bị cảnh sắc nơi này lây nhiễm. Đây là một loại khí thế, đây là nơi Âu Dương đã từng tích lũy khí thế, loại thế này đã kết hợp với thiên địa. Mặc dù thiên vương đại biểu cho thiên đạo, nhưng hắn vẫn chưa lấy thân hóa đạo, không tính là thiên đạo chân chính. Nếu như thiên vương thực sự hoàn thành lấy thân hóa đạo, như vậy trong nháy mắt thế giới này sẽ mai một biến thành hư vô. Bởi vì thế giới trong lòng thiên đạo mới là thế giới nên tồn tại. Khi thiên đạo chán ghét thì thế giới này nên chôn vùi, tồn tại của thế giới này chính là đơn giản như vậy. Tiểu thế giới đột nhiên quật khởi, truyền thuyết vạn tiên sơn chân linh giới. Thân tiên gần như vô địch tiên giới, mỗi bước đi của người đều tràn ngập truyền kỳ, quả nhiên không hổ là người từng tháng ta. Thiên vương vừa nói vừa đi về phía trước, sau mỗi bước đi của hắn, bậc thang phía sau hắn đều đưa về trong hư vô. Thiên hạ đệ nhất tông. Tất cả Sơn Môn sau mỗi bước chân của Thiên Vương đều biến mất không thấy. Sơn Môn Vạn Tiên Sơn vô cùng hùng vĩ trước mặt Thiên Vương có vẻ yếu đối và không chịu nổi một kích. Trên thông thiên phong, một Lao giả mở mắt, phản phất như xuyên thấu hư thực của thế giới, hắn bấm ngón tay, cuối cùng lắc đầu nói với người trung niên bên cạnh. Khí số của Vạn Tiên Sơn đã hết. Thái thượng Đại trưởng lão Nghe thấy Lao nhân nói, trên mặt Bì Tu Văn lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Vạn Tiên Sơn khí số đã hết. Nói gì vậy? Nếu như là những người khác nói ra như vậy, Vạn Tiên Sơn nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Nhưng lời này lại được Thái Thượng Đại Trưởng Lão được xưng là Thần Tiên Vạn Tiên Sơn nói ra. Cả đời Đại Trưởng Lão cũng không tu luyện bất cứ loại công pháp chiến đấu nào, thứ hắn tu luyện chính một bộ thiên cơ thuật, thiên cơ thuật được xưng là có thể thông suốt một phần thiên cơ, cho nên cả đời này Đại Trưởng Lão dự đoán hầu như chưa bao giờ sai. Nhưng vì sao hiện tại đại trưởng lão lại nói như vậy? Kỳ thực nghìn năm trước ta đã có thể mọc cánh phi tiên, nhưng ta không làm như vậy, bởi vì nghìn năm trước ta phát hiện có thứ ta tính không ra, hôm nay ta rốt cuộc minh bạch, thì ra thứ ta tính không ra chính là số mệnh của mình và số mệnh của vạn tiên sơn. Trong mắt đại trưởng lão có vài phần tiếc nuối, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo một nụ cười. Cũng may trời không tuyệt vạn tiên sơn ta, để ta trong nháy mắt bắt được một tia sinh cơ. Để Trình Nhi sớm rời khỏi Vạn Tiên Sơn, có lẽ Trình Nhi sẽ phát hiện sinh cơ của Vạn Tiên Sơn cũng không chừng. Đại trưởng Lao nói đến đây, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Bị Tu Văn đã không nhớ rốt cuộc đại trưởng Lao đã bao lâu rồi không bước ra khỏi cung phụng đường. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đại trưởng Lao đứng trước cửa phòng, hít sâu một ngụm không khí Vạn Tiên Sơn vô cùng tới mát, sau đó ngồi trên mặt đất, trong một khắc hắn ngồi xuống, hắn đã tòa hóa. Lúc này trên mặt bỉ tu văn lộ vẻ không dám tin tưởng. Đại trưởng lão được xưng là bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh phi tiên, lúc này lại đột nhiên tỏa hóa chứ không phải mọc cánh phi tiên. Lẽ nào nói có thứ gì cường đại đến mức khiến cho hắn mọc cánh phi tiên cũng không thể trốn tránh. Đúng vậy, hắn đại đoán đúng, đừng nói là mọc cánh phi tiên, cho dù lúc này tổ cấp cường giả tới đây cũng tuyệt đối phi công. Tổ cấp cường giả như Nguyễn Bình Dập và Bạch Tinh ở trước mặt thiên vương. Ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng không có, đã bị tước đoạt sinh mệnh, đưa về hư không. Một thông đạo mọc cánh phi tiên nhỏ bé sợ rằng trước mặt thiên vương chỉ cần một tâm niệm cũng đủ để tan vỡ trong nháy mắt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một bóng người chậm rãi đi lên sơn lộ của vạn thiên sơn, phía sau hắn phản phất là quá khứ, hắn phản phất đại diện cho hiện tại, trước người hắn chính là tương lai. Ba loại lực lượng quá khứ, hiện tại, tương lai xuất hiện trên người hắn. Đây là thiên vương. Nơi nào hắn bước qua đều biến thành quá khứ, vị trí hắn đang ở chính là hiện tại, trước mắt hắn chính là tương lai. Quá khứ đã hoàn toàn bị chôn vùi, hiện tại vẫn ở dưới chân, tương lai sắp sửa mai một, đây là đạo hủy diệt của thiên vương. Thế giới Mỹ lệ cỡ nào, sinh ra trong một thế giới Mỹ lệ như vậy, mỗi người lại đều có linh hồn dơ bẩn, thật là vũ nhục thế giới này. Nếu như không phải hẹn ước 10 năm. Hiện tại ta nhất định tức đoạt linh hồn của đám người bi ai các ngươi đưa thế giới này về hư vô. Thiên vương cũng có thể xem là người tương đối giữ chữ tín, nếu hắn đã đồng ý hẹn ước 10 năm, trong vòng 10 năm hắn sẽ không sẽ hủy diệt thế giới, sẽ không sáng tạo thế giới. Người nào? Đám cường giả của vạn tiên sơn rốt cuộc cũng phát hiện ra tồn tại của thiên vương. Ở chân linh giới căn bản không có người nào dám đến khiêu khích vạn tiên sơn. Đột nhiên xuất hiện một người người xa lạ đến vạn tiên sơn đương nhiên là có chút hiếu kỷ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phía sau thiên vương dần dần bị trôn vùi, đưa về thế giới hư vô, tất cả bọn hắn đều phát ngộng. Đây là lực lượng gì? Đây là trình độ con người có thể làm được sao? Trình độ này đương nhiên không phải nhân lực có thể đạt được, cho dù là Âu Dương trước kia cũng không thể làm được trình độ như vậy. Âu Dương có thể dùng cung tiễn hủy diệt một thế giới. Nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tâm niệm khiến một bộ phần nào đó của thế giới tiến vào hư vô. Kẻ đáng thương, ta cướp đoạt sinh mệnh của các người, ban tặng cho các ngươi quay về hư vô. Những người bị thiên vương nhìn thấy đều biến thành pho tượng, sau đó đưa về trong hư vô biến mất không thấy. Sinh mệnh của mọi người bị đưa về hư vô, cộng thêm biến động của vạn tiên sơn đương nhiên khiến đám cường giả của vạn tiên sơn đều cảm ứng được. Bị tu văn đứng trên thông thiên phòng Ánh mắt hắn nhìn thiên vương một đường đưa tất cả về hư vô, cuối cùng hắn cũng minh bạch ý tứ trong lời nói của Đại trưởng Lao. Khí số của vạn tiên sơn đã hết. Không sai, khi thiên vương xuất hiện, khí số của vạn tiên sơn đã hết. Đây là chuyện không hề nghi ngờ, chuyện này kỳ thực là thiên vương đã nể tỉnh. Nếu như thiên vương ngoan độc hơn một chút, căn bản không cần đi lên, nhẹ nhàng huy động cánh tay cũng đủ khiến tất cả biến mất không thấy. Người này rốt cuộc là ai? Bí tu văn rất muốn biết, người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải chuyện mình có thể biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ bị đưa về hư vô, bước trên con đường của các đệ tử vạn tiên sơn khác. Trời muốn diệt vạn tiên sơn ta, ha ha ha ha. Bí tu văn giống như phát điên, đứng trên thông tiên phong cười ha ha. Thiên vương đã đi tới phía dưới thông linh hải, lúc này vạn tỏa tiên sơn của vạn tiên sơn sớm đã biến mất, đưa về hư vô. Hiện tại nếu có một cường giả đến đến đây nhất định sẽ giật mình phát hiện, trong chớp mắt toàn bộ Vạn Tiên Sơn đã biến mất, thứ còn lại duy nhất chính là Thông Thiên Phong và Thông Linh Hải chảy dưới chân Thông Thiên Phong. Chương 1173, 1174, Vương Đối Vương. Đứng trước Thông Linh Hải, Thiên Vương không nóng lòng tiêu diệt toàn bộ Vạn Tiên Sơn, hắn thích nhìn thấy những linh hồn dơ bẩn sợ hãi, hắn thích nhìn người khác biểu hiện ra gốc dễ xấu xa trước khi chết. Chuyện này làm cho hắn càng có cảm giác thành Tương lai sáng tạo ra thế giới càng có thể khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Nước ở đây thật đẹp. Thiên vương nói đến đây, chiếc giày dưới chân hắn đã biến mất không thấy. Thiên vương phản phất giống như một nam tử vô tư lự, ngồi bên bờ thông linh hải, chân hắn khuấy nước thông linh hải, cảm giác mát lạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười cổ quái. Đáng tiếc, cho dù thứ này có đẹp thế nào đi nữa, khi quay đầu lại cũng chỉ có thể biến thành quá khứ. Đáng tiếc ta không nắm giữ được quá khứ, thực sự là đáng tiếc. Thiên vương bất đắc dĩ thở dài, sau đó thông linh hải dưới chân hắn bắt đầu từng thức biến mất, dòng nước ngân sắc bắt đầu đưa về hư vô, toàn bộ thông linh hải chậm rãi biến mất. Đệ tử trên thông thiên phong nhìn thấy màn này đều sản sinh tuyệt vọng, bọn họ khó có thể lý giải cường giả này rốt cuộc như thế nào mà có thể làm được như vậy. Con kiến hôi hèn mọn, trước khi chết có thể nhìn thấy thiên nhăn cũng coi như vận may của các ngươi Thiên vương nói xong, thông thiên phong bắt đầu biến mất. Nhưng khi toàn bộ vạn tiên sơn hoàn toàn biến mất, thiên vương lại phát hiện một màn kinh người. Thiên vương hơi giật mình nhìn phía sau mình. Không sai, vạn tiên sơn gần như hoàn toàn mai một, ngay cả thông linh hải và thông tiên phong đều đã biến mất. Trăm vạn đệ tử vạn tiên sơn cũng bị đưa về trong hư vô. Tất cả quá trình này chỉ trong một ý niệm của thiên vương mà thôi. Một ý niệm mang đi sinh mệnh của trăm vạn sinh linh, nhưng lại không cách nào mang đi một pho tượng. Phò tượng này chính là phò tượng của Âu Dương, hiện giờ mặc dù phò tượng đã không có thần quang tồn tại, nhưng phò tượng vẫn sửng sững đứng ở đó, phản phất như một chiến thần không chịu khuất phục, ngay cả thiên uy cũng không thể phá hủy. Ý niệm thật cường đại, lấy niệm đối kháng thiên địa lực, quả nhiên bất phàm. Ta thật sự có chút chờ mong người 10 năm sau. Thiên vương bước ra một bước, một bước này phản phất như bước qua một thế kỷ. Sau một bước này thiên vương đã xuất hiện trước mặt phò tượng tay hắn chỉ nhẹ nhàng đụng vào pho tượng, sau đó toàn bộ pho tượng đều bắt đầu phân băng tăng giã, biến thành từng khối đá vụn từ trên trời răng xuống. Thiên vương đứng phía dưới pho tượng như vậy, nhưng không có bất cứ khối đá nào, thậm chí là bụi bẩm va chạm vào hắn, hắn giống như một thực thần đã thoát khỏi ô nhiễm phảm trần từ lâu, trên mặt lộ ra tiêu ý không bao giờ thay đổi. Ý niệm cường thịnh thì có tác dụng gì, cuối cùng không phải cũng như khói mây mà thôi. Ngoại trừ ta, Không ai mãi mãi trường tồn. Thiên vương nói xong, lần thứ hai bước ra, sau một bước này hắn đã biến mất ở chân linh giới. Từ khi thiên vương xuất hiện đến khi thiên vương biến mất chỉ trong một phút, nhưng một phút này lại chôn vùi thiên hạ đệ nhất tông vạn tiên sơn. Vạn tiên sơn đã từng xuất ra thần tiễn, trước mặt thiên vương thậm chí còn không bằng một đứa ạ trẻ. Dùng cách nói của thiên vương, đây là con kiến hôi. Trong thiên địa đều là con kiến hôi. Vừa rồi hắn chỉ là bóp chết một con kiến hôi mà thôi. Có người cảm thụ được biến hóa của vạn tiên sơn chạy về phía này. Sau khi bọn họ tới nơi mới phát hiện, vạn tiên sơn đã từng được xưng là phúc địa động tiên đã hoàn toàn biến mất. Lúc này nơi vốn là vị trí của vạn tiên sơn đã sớm biến thành một vùng hoang vu. Cái gì là vạn sơn tê tụ, cái gì là linh vận thông linh hải, lúc này tất cả đều đã biến mất. Nhìn thấy màn này mọi người đã quên khiếp sợ, đã quên suy xét bởi vì bọn họ thực sự không thể suy xét rút cuộc là lực lượng khổng lồ như thế nào, có thể hủy hoại vạn tiên sơn khổng lồ chỉ trong chốc lát. Thiên Phạt Không sai, đây là suy nghĩ đầu tiên mọi người nghĩ đến, cũng là giải thích mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý nhất. Ngoại trừ thiên Phạt còn có lực lượng gì có thể trong một cái chớp mắt hủy diệt toàn bộ vạn tiên sơn? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Trong vài ngày ngắn ngủ chuyện Vạn Tiên Sơn bị thiên phạt hủy diệt biến mất đã truyền khắp toàn bộ chân linh giới. Ở Vân Lai Cư, Âu Bằng có chút không dám tin tưởng nhìn cựu đệ của mình. Nhưng hắn thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy chuyện này có thể là trùng hợp, Âu Bằng cũng không cho rằng Âu Dương đã sớm biết chuyện Vạn Tiên Sơn sẽ trôn vùi. Nếu nói như vậy, Âu Dương chẳng phải còn lợi hại hơn vị Thái Thượng Đại trưởng Lao Được xưng là biết được quá khứ, tương lai của Vạn Tiên Sơn sao. Vì sao thiên phạt lại rơi xuống đầu vạn tiên sơn, danh tiếng của vạn tiên sơn ở chân linh giới cũng không tồi. Nhưng lần này cầm ra thật ra không may, vừa mới để cô nương xuất giá, cô ra đã không có nhà để về. Thời sáu, Âu Bằng ở một bên cảm thán. Còn Âu Dương lại lắc đầu nói, làm gì có thiên phạt, thân tiễn đã từng trong một ngày sát sinh trăm vạn sinh linh cũng không có thiên phạt xuất hiện, chuyện này có lẽ là có người làm. Làm sao có thể? Vạn tiên sơn mênh ngông như vậy, còn có pho tượng thần tiễn thủ hộ, cường giả vô số, làm sao có thể bị phá hủy trong chốc lát. Nghe mã chân nhân kể lại, từ khi hắn ở viễn thực tông chạy tới vạn tiên sơn, trước sau không quá nửa canh giờ, khi hắn tới nơi vạn tiên sơn đã biến mất, lẽ nào nói có người có thể hủy diệt vạn tiên sơn trong nửa canh giờ. Chứ phi đây là thần tiên chân chính. Khi nói đến đây Âu Bằng cũng ý thức được vì sao Âu Dương lại nói như vậy. không sai, Nếu như thực sự có cường giả cấp tiên đế xuất hiện tại chân linh giới, chỉ trong chốc lát gạt bỏ vạn tiên sơn tuyệt đối là không có gì khó khăn. Nhưng lý do này lại có chút không hợp lý, dù sao vạn tiên sơn có quan hệ vô cùng thân thiết với thần tiên Âu Dương, hiện nay tại tiên giới Âu Dương được xưng là tồn tại vô địch. Ai có thể dám mạo hiểm đi khiêu chiến với thần tiện chứ? Đại ca có phải cảm thấy không có ai dám đối đầu với thần tiện không? Âu Dương nhìn Âu Bằng... Từ trong ánh mắt của Âu Bằng hắn có thể đọc ra tâm tư của đại ca. Không sai, thần tiễn hiện nay đã là một truyền thuyết ở thiên giới, đã là tồn tại vô địch, lẽ nào có người không muốn sống liều mạng với hắn hay sao, cho nên ta tin tưởng đây là thiên phạt. Dù sao có nhiều đại tông phái, ở bên ngoài biểu hiện làm một số chuyện nhân nghĩa, nhưng phía sau chuyện dơ bẩn gì cũng dám làm. Âu Bằng thân là gia trưởng Âu gia, rất lý giải những chuyện này, đừng nói là đại tông phái. Cho dù là Âu gia bọn họ cũng có rất nhiều thứ xấu xa. Đây là hiện thực, từ cách đây rất lâu Âu bằng cũng từng bãi xích thế nhưng sau khi dần dần lý giải thế giới này, hắn cũng minh bạch, nếu vô lực thay đổi một thế giới thì chỉ có thể thuận theo. Tại tiên giới thần tiễn là truyền thuyết, nhưng thiên vương thì sao? Ta đã đọc qua truyện ký, tất cả các nơi đều nhắc tới thiên vương. Nhưng sau khi đại thời đại kết thúc, thiên vương phản phất giống như bước hơi giữa nhân gian. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, có lẽ hắn cũng sống lại rồi. Âu Dương phản phất như có cảm ứng tâm linh gì đó, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời xanh thảm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Vậy cũng không phải chuyện của chúng ta, chiến đấu giữa thiên vương và thần tiễn cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản. Âu Bằng thật ra rất minh bạch điểm này, hắn biết rõ đại chiến của cường giả cấp bậc này há có thể là chuyện mà tiểu nhân vật như bọn họ có thể quản. Đúng vậy. Chuyện này có quan hệ gì đến chúng ta sáu? Âu Dương lắp đầu, hắn cũng không cho rằng mình có cái tên giống thần tiễn thì cũng có lực lượng như thần tiễn. Không đến hai ngày, đội ngũ đón dâu của Vạn Tiên Sơn lại một lần nữa quay trở về Đông Phương Lâm Hải Cảnh. Chỉ có điều lúc này đội ngũ của Vạn Tiên Sơn đã từ cảm giác vui sướng biến thành vẻ mặt lưu ám. Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy? Bước đi đón dâu, khi trở về Vạn Tiên Sơn đã không còn. Lúc này bản chất xấu xa của người ta cuối cùng cũng lộ ra, cái gì là dậu đổ bìm leo. Những người có quan hệ tương đối tốt với Vạn Tiên Sơn trước kia hiện tại đều e sợ thiên phạt gì đó sẽ phủ xuống đầu mình nên né tránh thật xa, chỉ còn thiếu không thể công khai tuyên bố mình và Vạn Tiên Sơn có cựu đoán. Một nam tử mặc y di phục tuyết trắng đi phía sau đội ngũ cuối cùng của Vạn Tiên Sơn, vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng phân định giới hạn giữa hắn và những người khác. Làm cho người ta liếc mắt là có thể nhìn ra hắn không phải người của Vạn Tiên Sơn. Bởi vì trong mắt hắn không có vẻ chán nản như trong tưởng tượng mà mang theo một vẻ khinh thường tất cả, khinh thường thế giới. Xem đi, ta nói rồi, linh hồn của mọi người trên thế giới này đều dơ bẩn, không ai giúp đỡ ngươi khi gặp khó khăn, bọn họ chỉ biết dấu đổ bỉm leo. Ngươi cũng thấy đấy, sau khi Vạn Tiên Sơn hủy diệt, suy nghĩ của mọi người đều không phải đi tìm hung thủ mà là đi xem vạn tiên sơn các ngươi có phải còn để lại bảo vật gì không, thực sự là bi ai. Nam tử Bạch Thí quay sang nói với Hoàng Phổ Trình, trong mắt Hoàng Phổ Trình lộ vẻ bi thương, phản phất như không nghe thấy những lời này. Không đâu, từ nhỏ sư phụ đã nói cho ta biết, để ta tin tưởng, thế giới này rất tươi đẹp, để ta minh bạch thế giới này vẫn còn có tình yêu. Người khác như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là sư phụ ta đối với ta rất tốt. Hoàng Phổ Trình hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác lừa dối như vậy, trong ánh mắt của hắn mặc dù có bi thường nhưng đồng dạng cũng có vẻ kiên định. Tâm tính của ngươi rất tốt, nhưng ngươi lại không nhìn thấu mặt dơ bẩn của nhân tính. Trong mắt thiên vương mang theo một tia cười nhạo. Không phải người nào cũng dơ bẩn như ngươi nghĩ. Cũng không phải tông phái nào cũng chỉ biết dẫu đổ bìm leo. Cầm linh linh đứng bên cạnh Hoàng Phổ Trình, lúc này nghe được lời nói của thiên vương, nàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, ta hiểu thế giới này hơn bất cứ người nào, ta minh bạch cái gì là thiện cái gì là ác hơn bất cứ người nào. Thiên vương cũng không tức giận, bởi vì trong mắt hắn, những người này đều là con kiến hôi, hắn không thể vì một số cử động của kiến hôi mà tức giận, bởi vì chuyện đó không phù hợp với thân phận của hắn. Sư phụ nói linh linh và ta có đại cơ duyên, hiện tại ta đã hiểu, thì ra cơ duyên này khiến ta thoát khỏi thai họa lần này. Mặc dù Vạn Tiên Sơn bị hủy, nhưng ta còn sống, chỉ cần ta còn sống, ta có thể trùng kiến Vạn Tiên Sơn. Hoàng Phổ Trình từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lớn lên ở Vạn Tiên Sơn, Vạn Tiên Sơn chính là nhà của hắn. Hiện giờ nhà bị hủy, suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Phổ Trình chính là mình phải vững vàng, mình phải trùng kiến gia viên. Tiểu tử vô dụng, đừng nói là ngươi, cho dù là Âu Dương một lần nữa phủ xuống chân linh giới, chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là thiên phạt. Ha ha ha, Thiên Vương nói đến đây, bước về phía trước, nhưng hắn vừa mới đi được ba bước liền ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người xuất hiện phía trước. Lúc này chính là trước cửa Lâm Hải Thành, trước cửa Lâm Hải Thành, Âu Bằng đang đẩy xe cho Âu Dương đứng ở cửa đợi Hoàng Phổ Trình và cầm Linh Linh trở về. Vừa rồi Thiên Vương vừa vặn nhìn thấy Âu Dương, trong ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không sai, hắn xác thực không biết được Âu Dương chuyển thế tới nơi nào. Nhưng khi bọn hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nếu thiên vương không thể phát hiện ra Âu Dương, vậy thiên vương cũng quá kém cỏi Ha ha ha ha, thì ra ngươi ở đây. Thiên vương đứng xa xa nhìn Âu Dương, còn ánh mắt Âu Dương lúc này cũng chăm chú nhìn về phía nam tử Bạch Tý cũng không biết vì sao. Lúc này Âu Dương có một loại cảm giác, người này rất cường đại, cường đại đến mức đủ diệt sắt bất cứ kẻ nào, đủ khiến cho thiên địa chuyển màu. Có lẽ hắn chỉ cần tùy tiện huy động cánh tay cũng đủ khiến thiên địa thất sắc, khiến thế giới này tan vỡ. Loại cảm giác này đến từ linh hồn, Âu Dương rất tin tưởng loại cảm giác này. Người biết hắn. Âu Bằng ở phía sau đương nhiên cũng thấy được thiên vương cùng thiếu, hắn đương nhiên không thể biết thiên vương. Nhưng khi hắn nhìn thấy cửu đệ chăm chú nhìn chầm chầm người này, cảm giác đầu tiên của hắn chính là lẽ nào hai người này quen biết. Người quen hắn. Âu Bằng mở miệng hỏi cửu đệ của mình. Nhưng Âu Dương hồi lâu vẫn không trả lời hắn, mà chỉ chầm chằm nhìn thiên vương. Hắn rất mạnh. Đây là điều duy nhất Âu Dương có thể nói ra. Mạnh. Không đâu, đại ca nghĩ hắn cũng chỉ là cấp thánh thể mà thôi. Âu Bằng đương nhiên không nhìn ra hư thực của thiên vương. Nhân vật đại biểu cho thiên đạo này sớm đã không thể dùng mắt thường quan sát, không đạt được tổ cấp. Người vĩnh viễn không có khả năng phát hiện thiên vương mạnh như thế nào. Đó là một loại áp bách. Một loại ác bách đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, càng là cường đại loại cảm giác ác bách này cũng càng mạnh. Loại nhân vật nhỏ yếu như Âu Bằng đương nhiên không thể nhận biết được loại thiên uy dung hợp với thiên điệu từ trên người thiên vương phát ra. Không. hắn tuyệt đối không phải thánh thể. Âu Dương cũng không biết vì sao, một hơi đã chắc chắn suy nghĩ này. Âu Bằng cũng không phản bác cửu đệ của mình, dù sao trong mắt hắn cửu đệ là một phạm nhân, còn thánh thể xác thực là một cường giả. Bạch Di Nhân từng bước đi về phía bên này. Đến lúc này Âu Bằng rốt cuộc minh bạch vì sao cửu đệ lại nói người này rất mạnh. Đúng vậy, đúng như lời Âu Dương đã nói. Người này tuyệt đối không phải là thánh thể, bởi vì mỗi bước đi của hắn đều phản phất khiến cho thế giới này tăng vỡ Khi đứng mặt đối mặt với hắn, mình có một loại cảm giác muốn quý xuống. Thiên vương đã đi tới trước mặt Âu Dương, hắn lặng lặng nhìn Âu Dương, kỳ thực với thủ đoạn hiện tại của hắn. Tuyệt đối có thể dùng một kích triệt để diệt sát Âu Dương, nhưng sự kiêu ngạo của Thiên Vương khiến hắn không thể ra tay. Hắn đã đáp ứng cho Âu Dương thời gian 10 năm, hắn sẽ làm được. Trước 1175, lần đầu tiên đối kháng phát tắc. Đừng để ta thất vọng, ta chờ ngươi 10 năm, 10 năm sau nếu ngươi vẫn không thể thắng ta, vậy ta sẽ hủy diệt tất cả. Nhưng ta chưa bao giờ là người thích làm theo lệ cũ, trong thời gian 10 năm này. Tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi sẽ bị ta giết chết, đây chính là bắt đầu trò chơi giữa chúng ta. Thiên vương nói rất ấm lãnh, khi hắn nói ra những lời này, Âu Bằng thật sự nổi giận. Thiên vương có ý tứ gì, muốn giết chết thân nhân bằng hữu? Mình không phải là thân nhân của Âu Dương sao, lẽ nào hắn cũng muốn giết mình. Tên này quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Ừ, Âu Bằng nghĩ đến đây, tay hắn đã chém ra, khi cánh tay hắn huy động, Âu Dương đã kêu lên. Đừng! Ẩm! Đáng tiếc quá muộn, Âu Dương không kịp ngăn cản Âu Bằng, Thiên Vương vẫn đánh ra một kích. Khi một kích này của hắn đánh ra, Âu Bằng cảm thấy thế giới xung quanh đều sụp đổ. Trong thiên địa, một đạo thiểm điện từ trên trời ráng xuống bổ thẳng xuống người hắn Không sai, đây là thiên phạt. Mặc dù Thiên Vương còn chưa lấy thân hóa đạo, nhưng Thiên Vương vẫn là đại biểu của thiên đạo. Bất luận kẻ nào có can đảm khiêu chiến uy nghiêm của thiên đạo đều sẽ bị thiên phạt đánh ngủ. Lúc này thiên phạt vẫn phủ xuống, lôi điện mang theo lực lượng đủ để hủy diệt nửa thế giới chém về phía Âu Bằng. Trong mắt Âu Bằng mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm, hắn chưa bao giờ biết được thì ra tử vong có thể cách mình gần như vậy. Vừa rồi mình chẳng qua chỉ có một suy nghĩ chu sắt bạch đi hề nhân trước mắt, nhưng chỉ là một suy nghĩ lại có thể dẫn động lực lượng cực lớn như vậy. Âu Bằng biết mình chết chắc rồi, thân pháp khổng lộ như vậy đủ để hủy diệt toàn bộ lâm hải thành. Lúc này cho dù ra ra ở đây tuyệt đối cũng chỉ có thể né tránh phong mang. Ẩm. Lôi điện từ trên trời ráng xuống đánh lên đầu Âu Dương và Âu Bằng, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, khi lôi điện đáng sợ như vậy bổ tới hai người lại không khiến hai người xuất hiện bất cứ một tia thương tồn nào. Bởi vì khi lôi điện bổ tới, một luồng huyết quang nhàn nhạt đỗng nhiên xuất hiện, trong ngáy mắt huyết quang này thay đổi thiên địa pháp tắc xung quanh. Dùng pháp tác lực mạnh mẽ xoay chuyển cản khôn khiến thiên cơ phát sinh biến hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu bằng sừng sốt, hắn nhìn bạch đi hề nhân trước mặt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này hắn tin, vì sao cửu đệ lại cường điệu người này rất mạnh. Sức mạnh này không phải thứ hắn có thể lý giải. Sức mạnh này quả thực là biến thái. Liên tiếp công kích hắn dẫn tới thiên phạt xuất hiện, đây còn là người sao. Lẽ nào hắn chính là thần linh? Tiểu tử kia... Đừng mưu toàn khiêu chiến thiên uy, bởi vì trong mắt ta ngươi chỉ là con kiến hôi. Thiên Vương lắc lắc ngón tay về phía Âu bằng, lúc này hắn cũng không ra tay, mà quay đầu nhìn về phía Âu dương nói. Thần tiễn, không ngờ ngươi còn mạnh hơn năm đó, bán bộ trí cao vô thượng. Nếu như lại có mười mấy lần luân hồi có thể ngươi thực sự bước ra con đường trí cao vô thượng không giống với ta, nhưng hiện tại. Ha ha, mười năm, chỉ có 10 năm, ngươi có thể làm được gì? ra chờ người A. Thiên vương nói xong tiến về phía trước một bước, sau đó thời không xung quanh lịch chuyển tất cả đều quay về trong bình tĩnh. Không ai phát hiện ra đối thoại vừa rồi của Thiên vương và Âu Dương, thời không xung quanh đứng lại, ngoại trừ Âu Dương và Âu Bằng có thể di động, toàn bộ thiên địa đều bị Thiên vương dừng lại, khi Thiên vương biến mất, thời gian mới một lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng lúc này Âu Bằng ngạc nhiên nhìn cửu đệ trước mặt mình. Hán đương nhiên có thể minh bạch người vừa rồi mạnh như thế nào. Nhưng người đó lại gọi cửu đệ mình là thần tiễn, chuyện gì? Lẽ nào nói cửu đệ chính là thần tiễn chuyển thế? Suy nghĩ này xác thực rất hoang đường, hoang đường đến mức Âu Bằng không thể tin. Dù sao trong mắt đa số mọi người, thần tiễn chính là một truyền thuyết, làm sao truyền thuyết có thể xuất hiện trên người thân của mình? Cửu đệ? Hắn là ai vậy? Âu Bằng cuối cùng quyết định hỏi cửu đệ của mình, nhưng hắn lại phát hiện Âu Dương ngồi trên xe đầy lắc đầu nói. ta không nhớ Nhưng ta biết hắn rất mạnh, sức mạnh của hắn đủ hủy diệt tất cả, đại ca, người nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên trêu chọc hắn. Từ khi thiên vương xuất hiện đến khi rời khỏi chỉ có Âu Dương và Âu Bằng nhìn thấy, bởi vì lúc đó thiên vương đã dùng lực lượng pháp tắc đóng băng thời không, duy độc có pháp tắc trong khoảng cách nhỏ xung quanh Âu Dương bị hắn thay đổi cho nên Âu Dương mới có thể cử động. Bán bộ trí cao vô thượng Bán bộ trí cao vô thượng là cái gì? Trong lòng Âu Dương một mực suy nghĩ, Nhưng chính hắn cũng không biết đáp án này. Âu Dương Khi Âu Dương đang suy nghĩ, Cầm Linh Linh đã chạy tới phía nàng, trong mắt nàng mang theo một loại yêu thương. Dù sao chân trước nàng mới tiến vào vạn tiên sơn, phía sau vạn tiên sơn đã bị diệt, bản thân nàng cảm thấy mình là một người không may mắn. Kỳ thực lúc này Cầm Linh Linh có chút quá để cao mình. Cho dù nàng là người bất hạnh tuyệt đối cũng không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ vạn tiên sơn. Lẽ nào nói vạn tiền sơn bởi vì cưới một nàng dâu mà bị hủy diệt. Như vậy người không may mắn này cũng quá bất hạnh. Hoàng Phổ Trình đứng phía sau cầm Linh Linh, lúc này trên người hắn đã không còn bất cứ ngạo khí nào nữa. Hắn vỗ nhẹ lên vai cầm Linh Linh nói. Linh Linh, chúng ta chưa cử hành bất cứ hôn lễ gì, ta nghĩ có lẽ hôn ước của chúng ta nên xóa bỏ. Không sai, Hoàng Phổ Trình quay lại Lâm Hải Thành cũng không phải muốn tìm cầm ra dựa vào, mà là muốn tới từ hôn. Trước kia hắn muốn lấy cầm linh linh là bởi vì hắn là thiên tài của vạn tiên sơn, cầm linh linh lấy hắn, bất luận là bản thân cầm linh linh hay cầm ra đều có thể có một kết cục tốt. Nhưng hiện nay hắn chỉ giống như một con chó nhà có tang mà thôi, hắn như vậy làm sao còn có thể tiếp tục lấy thiên kim cầm ra người ta. Cho dù Hoàng Phổ Trình cũng biết mặc dù cầm ra không vui nhưng tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhưng Hoàng Phổ Trình là một người không chịu thua kém, hắn không cần người khác thương hại và đồng tình. Hắn muốn dùng bàn tay của mình trùng kiến vạn Tiên Sơn. Hoàng phụ Trình, ngươi làm như vậy không phải vô trách nhiệm sao? Cầm Linh Linh còn chưa kịp mở miệng Âu Dương đã dành mở miệng trước. Vừa rồi Thiên Vương xuất hiện nói chuyện với hắn chỉ là một tiết mục sen giữa nho nhỏ mà thôi. Dù sao bản thân Âu Dương cho rằng mình là một phế nhân, cái gì là hẹn ước 10 năm, mình có thể sống qua 10 năm hay không còn chưa biết. Vị này chính là Âu Dương huynh đệ sao? Hoàng Phổ Trình nhìn thoáng qua Cầm Linh Linh, kỳ thực trước khi đến đây hắn cũng đã hỏi thăm quan hệ của Âu Dương, không hề nghi ngờ hai người coi như là tình địch. Thế nhưng câu nói vừa rồi của Âu Dương lại khiến hắn thay đổi cái nhìn với vị tình địch trước mặt. Không sai, Hoàng Phổ Trình, Linh Linh là một nữ hai tốt, hơn nữa ta tin tưởng Linh Linh lấy ngươi tuyệt đối không phải vì địa vị của Vạn Tiên Sơn. Chương 1176, 1177, Thiên Cơ Động. Âu Dương nhìn Hoàng Phổ Trình. Khi thực hiện tại hắn cũng có chút xấu hổ, dù sao mình và Cầm Linh Linh từng có đính ước, sau đó mình không lấy Cầm Linh Linh, Cầm Linh Linh mới lấy vị nam nhân trước mặt này. Nhưng sự tình lại bốn éo, phản phất như Cầm Linh Linh trời sinh là một người bị người khác vứt bỏ, Hoàng Phổ Trình cũng muốn từ hôn, chuyện này Âu Dương làm sao có thể đồng ý. Nếu như lúc này Cầm Linh Linh lại bị từ hôn, vậy sau này còn ai dám lấy Cầm Linh Linh? Nghe Âu Dương nói. Ánh mắt Hoàng Phổ Trình nhìn cầm Linh Linh mang theo vài phần khổ sát. Linh Linh, từ khi Vạn Tiên Sơn bị hủy diệt, trên lưng ta đã đeo trách nhiệm phục hưng Vạn Tiên Sơn và báo thủ. Trước khi hoàn thành hai chuyện này, ta kiên quyết không thể lấy vợ. Báo thủ. Ha ha. Người cũng xứng. Đông nhiên, Âu Dương mở miệng, nhưng lúc này ngựa khí của Âu Dương rất không khách khí. Trong mắt hắn mang theo vẻ trào phúng nồng đầm nói. Người lẽ nào cũng óc heo. Cho rằng thật sự là thiên phạt hoặc là một tiên đế tiên tôn nào đó tiêu diệt vạn tiên sơn hay sao? Quan hệ giữa thần tiễn và vạn tiên sơn có ai không biết? Người trước mặt quan hệ này mà vẫn có can đảm tiêu diệt vạn tiên sơn, ngươi biết là ai không? Ai? Hoàng Phổ Trình thực sự có chút suy nghĩ không ra? Thiên Vương! Chỉ có người này mới có tư cách làm như vậy. Âu Dương nói xong, nhìn thoáng qua Âu Bằng ở phía sau. Lúc này Âu Bằng giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Thiên Vương, cho dù là Thiên Vương thì thế nào, có một ngày ta sẽ trưởng thành, ta cũng có thể báo thủ. Hoàng Phổ Trình có thể chịu đả kích quá lớn vì Vạn Tiên Sơn bị hủy diệt, lúc này bắt đầu nói mê sảng. Đi thôi Linh Linh, đây là một kẻ ngu ngốc, ngươi lấy một kẻ ngu ngốc như vậy thực sự là không đáng. Âu Dương kéo tay cầm Linh Linh, sau đó quay ra phía sau nói với đại ca. Đi thôi đại ca. Nhiều lời với tên ngu ngốc này chỉ vô ích, hắn như vậy còn muốn báo thù, chẳng qua là khiến nhất mạch cuối cùng của vạn tiên sơn hoàn toàn bị hủy diệt mà thôi. Nhìn đám người Âu Dương sắp sửa rời khỏi, Hoàng Phổ Trình cũng nổi giận, cho dù tính tình của hắn có tốt như thế nào cũng tuyệt đối không chịu nổi 5 lần 7 lượt bị Âu Dương vũ nhục, hiện giờ Âu Dương lại lấy vạn tiên sơn ra vũ nhục hắn, hắn càng không chịu nổi. Mặc dù vạn tiên sơn ta bị tiêu diệt, nhưng vạn tiên sơn ta vẫn còn cứng cỏi Âu ra ngươi quả thật rất mạnh. Nhưng năm lần bảy lượt vũ nhục ta, nếu không cho ta một câu trả lời thuyết phục thì đừng mơ tưởng rời khỏi. Một lao đầu phía sau hoàng phổ trình mở miệng, người này tựa hồ có thể xem là người mạnh nhất của vạn tiên sơn hiện nay, một gã trưởng lao cấp đại đế. Tự dước lấy lục mà thôi. Âu dương cũng không bị uy thế của tên đại đế này hù dọa, hắn ngồi trên xe đẩy, lẳng lặng nhìn lao nhân nói. Ta có cảm giác, không đến năm ngày. Các ngươi sẽ biết hay là hung thủ tiêu diệt vạn tiên sơn các ngươi, ta chỉ hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng sợ đến mức ngay cả chủng kiến vạn tiên sơn cũng không dám làm. Sau khi Âu Dương nói xong, quay sang lắp tay lại ca. Âu bằng đẩy chiếc xe, mang theo Âu Dương và cầm linh linh rời khỏi. Đại trưởng Lão Đặng Phi của vạn tiên sơn cũng không xuất thủ, bởi vì hắn là một người thông minh, thực lực của Âu ra trước kia quả thật không tồi, nhưng so với vạn tiên sơn vẫn chưa là gì. Nhưng hiện nay vạn tiên sơn gần như hoàn toàn bị diệt sạch, nếu hắn lại đắc tội với Âu Gia, Âu Gia căn bản sẽ không có bất cứ cố kỵ gì. Thời gian 3 ngày đảo mắt trôi qua, tất cả phản phất như đối ứng với lời nói của Âu Dương. Một tin tức chấn động nhân tâm truyền tới chân linh giới. Thiên vương xuất thế, tiên giới gần như bị hủy diệt toàn bộ, tất cả thân hữu của thần tiễn đều bị tru sát. Thiên vương còn phóng xuất hào ngôn 10 năm, công bố trong vòng 10 năm nếu thần tiễn không thể đánh bại hắn. Hắn sẽ như thế Thiên vương đã liên tục hủy diệt 3-4 thế lực có quan hệ với Âu Dương Khi tin tức này Truyền tới chân linh giới Hoàng Phổ Trình thật sự chấn động Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hâu Dương lại mắng hắn như vậy Không sai Không phải người ta vũ nhục hắn mà là hắn tự dứt lấy nụ Báo thủ Chúng kiến Vạn Tiên Sơn Tất cả đều là phụ vân Ngay cả tổ cấp cường giả Thiên vương Cũng làm thịt Ngay cả thần tiễn cũng không dám xuất hiện Một tiểu thiên tài ở chân linh giới như hắn cũng dám đứng ra kêu gào, phỏng trừng thiên vương còn không có suy nghĩ hủy diệt một con kiến hôi như vậy, như vậy chỉ khiến thiên vương tự hạ thấp thân phận của mình mà thôi. Vậy làm sao báo thủ? Nếu như ngươi biết cựu nhân của ngươi là tiên, ngươi có thể phóng xuất hào ngôn chí trí, có một ngày lao tử cũng sẽ mọc cánh phi thiên đến tiên giới tìm ngươi quyết một cao thấp. Nhưng khi cựu nhân của ngươi lại là trời, ngươi làm sao dám phóng xuất hảo ngôn chí khí? Thiên địa đều trong tay thiên vương, toàn bộ tiên giới gần như hủy diệt tổ cấp cường giả không chịu nổi một kích. Đây đều là lực lượng của trời, đây chính là trí cao vô thượng chưa bao giờ xuất hiện. Đối mặt với trí cao vô thượng, người bình thường thực sự rất vô lực, cho dù trước đây mọi người cảm thấy thần tiễn sẽ là cứu tinh cứu vất thế giới, nhưng hiện tại suy nghĩ này cũng hơi bị dao động. Cầm ra, cầm linh linh đẩy âu dương vào trong tiểu đỉnh một chút hoa tuyết tử trên bầu trời bay xuống. Trên mặt cầm linh linh mang theo mấy phần ai hoán, nàng đang cảm thán, cảm thán ông trời tại sao lại bất công với nàng như vậy, để cuộc đời này của nàng hai lần bị người ta từ hôn. Chuyện này cũng không phải nói nàng không ưu tú, thật sự tất cả đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đính ước với Âu Dương vốn rất tốt, ai có thể nghĩ đến Âu Dương trời sinh tàn phế, có thể sống qua 30 tuổi hay không cũng là một vấn đề. Lần đầu tiên từ hôn, cầm linh linh còn có thể miễn cương tiếp thu Dù sao đây là Âu Dương muốn tốt cho nàng, để nàng có thể có một kết cục tốt đẹp. Nhưng lần thứ hai lại có vẻ thái quá, nàng đã được đội ngũ đón dâu đón đi, cuối cùng lại vẫn bị đưa trở về. Âu Dương, ngươi nói đời này của ta có phải không thể lấy chồng không? Cầm Linh Linh nhìn Âu Dương hỏi. Làm sao có thể, tàn phế như ta còn có thể có người thích, thú chi là người xuất sắc như ngươi? Âu Dương an ủi cầm Linh Linh. Hiện giờ Hoàng Phổ Trình đã tử hôn với Cầm Linh Linh. Cho nên Âu Dương xuất hiện ở đây, cũng sẽ không bị người ta lời ra tiếng vào Nhưng vì sao ta liên tục gặp bất hạnh như vậy? Hai lần từ hôn liên tục, ông trời cũng quá bất công với ta. Cầm Linh Linh vừa mới nói đến đây vội vàng im lặng, bởi vì khi nàng cảm thán ông trời bất công lại nghĩ tới nam nhân trước mắt này, nếu như thực sự nói ông trời bất công, vậy thì nam nhân trước mặt này mới thật sự là bất công. Không sao. Âu Dương đương nhiên biết suy nghĩ của Cầm Linh Linh, hắn hoàn toàn không tức giận, dù sao mấy năm nay hắn bị người ta mắng là phế vật cũng nhiều rồi, Âu Dương hầu như đã hoàn toàn miễn dịch. Âu Dương, nói thật đi ngươi có từng hận ông trời không? Cầm Linh Linh chăm chú nhìn Âu Dương. Trước đây Âu Dương rất thảm, hiện tại nàng cũng được coi là một người vô cùng thê thảm, cho nên nàng và Âu Dương có thể được xem là cùng số phận. Vì sao phải hận ông trời? Hơn nữa ngươi hận hắn? Hắn sẽ ở hồ sao? Âu Dương mỉm cười nhìn cầm linh linh. Cầm linh linh suy nghĩ cũng thú vị, hạt ông trời. Nếu lúc nào đó ta có giác ngộ như ngươi thì tốt rồi. Cầm linh linh bất đắc dĩ lắc đầu, rất hiển nhiên nàng không có giác ngộ cao như Âu Dương. Âu Dương. Một thanh em hàm hậu xuất hiện, người này chính là đại ca Âu Bằng. Âu Bằng từ phía xa đạp hoa tuyết đi tới tiểu đình nói. Âu Dương, thời gian chúng ta rời đi cũng không ngắn. Có lẽ cũng cần trở về rồi. Đúng. Chúng ta cũng đi lâu rồi, cần phải trở về. Âu Dương cũng gật đầu, nhưng Âu Bằng và Cầm Linh Linh đều có thể nhìn thấy được sự bình yên trong mắt hắn Lần này trở về, có thể cho đến lúc chết Âu Dương cũng không bước ra khỏi tiểu viết đó. Cầm Linh Linh cũng vì chuyện hai lần bị từ hôn mà nổi tiếng, tuyệt đối không thể tùy tiện chạy ra ngoài như trước nữa. Dù sao nhân ngôn thật sự đáng sợ, Hoàng Phổ Trình từ hôn là bởi vì vạn tiên sơn bị tiêu diệt, sau đó hắn tức giận muốn phấn đấu mới từ hôn. Nhưng không biết tại sao người ta lại liên tưởng đến trước khi cầm linh linh xuất giá, Âu Dương còn đến cầm ra nói cái gì đó, Hoàng Phổ Trình phát hiện mình bị cắm sừng mới từ hôn. Tin đồn như vậy không chỉ hủy hoại danh tiếng của cầm linh linh, mà còn hủy hoại cả danh tiếng của Âu Dương. Âu Dương đương nhiên cũng nghe được tin đồn như vậy, nhưng bọn họ không cho rằng Âu Dương thật sự là người như vậy. Tuy nhiên vì danh dự của Âu Gia, Âu Gia vẫn cần kêu Âu Dương trở về, lần này rời đi có lẽ sau này hai người không còn cơ hội gặp mặt nữa. Cựu đệ, nếu như ngươi thực sự không muốn quay về, vậy đại ca sẽ trở về một mình, tin tưởng có đại ca ở đây, cho dù gia tộc muốn làm khó dễ ngươi cũng không có khả năng. Âu Bằng đương nhiên biết sau khi Âu Dương trở về sẽ cô độc đến thế nào. Không ai muốn cuộc sống cô độc như vậy cả. Cảm tạ đại ca. Nhưng dù sao đó cũng là nhà của ta, cuối cùng ta vẫn phải trở về. Hơn nữa cơ thể của ta ngươi cũng biết, có lẽ chỉ còn 10 năm. Trong lời nói của Âu Dương tràn ngập khổ sát, nghe thấy những lời này, cầm linh linh ở bên cạnh cũng có một loại cảm giác muốn rơi lệ. Sinh ra trong một đại gia tộc như vậy, người khác dùng linh dược để cao tu vi, đệ tử khác thiên phú tốt đều tranh đoạt tài nguyên gia tộc, thiên phú kém cũng liệu mạng tu luyện, duy độc có hắn là khác loại. Riêng việc bước đi bằng hai chân cũng chỉ là hy vọng xa vời, cuộc sống u tối như vậy thật sự là sống không bằng chết. Nhưng Âu Dương vẫn rất lạc quan, chí ít trong mắt đám người Âu bằng hắn vẫn rất lạc quan. Hắn vẫn nô lực sống, bất luận kẻ nào muốn giao lưu với hắn, hắn đều nguyện ý giao lưu với người đó. Cựu đệ, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, lần này ra ra đã tranh giành với người ta được một danh ngạch thiên cơ động, vốn là muốn cấp cho đại ca. Nhưng đại ca suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định chuyển giao danh ngạch này cho ngươi. Có lẽ ở trong thiên cơ động ngươi có thể giác ngộ được thiên cơ, nghịch chuyển được thiên mệnh cũng không chừng. Khi Âu Bằng nói ra câu này, bất luận là Âu Dương hay là cẩm Linh Linh đều ngây người. Thiên cơ động. Thiên cơ động vạn năm mới mở ra một lần, trước kia thần tiễn cũng không có cơ hội tiến vào thiên cơ động. Hiện giờ thiên cơ động mở ra, mà Âu Gia chỉ có một danh ngạch. Nghe nói tiến vào thiên cơ động. Đi ra có thể tiến dai. Nhưng hiện tại Âu Bằng lại nói sẽ tặng danh ngạch tiến vào thiên cơ động cho Âu Dương. Điều này sao có thể không khiến Âu Dương không cảm động? Đại ca, không cần uổng phí khí lực, ngươi là hy vọng tương lai của Âu gia chúng ta. Sau khi ngươi tiến vào thiên cơ động, trở ra sợ rằng đã là pháp thân đình phong, tiếp cận đại đế, còn ta tiến vào chỉ lãng phí danh ngạch đó mà thôi. Âu Dương cũng không phải người tham lam. Hắn đương nhiên biết với tình huống của mình tiến vào thiên cơ động chính là hưởng phí khí lực. Nói bậy bạ gì đó. Trước kia thần tiễn không tiến vào thiên cơ động vẫn có thể trở thành vương giả. Đại ca không kém hơn bất cứ người nào, không cần tiến vào thiên cơ động. Chuyện này ta đã nói với Gia Gia, Gia Gia cũng đang suy nghĩ. Âu bằng vô vai Âu Dương tiếp tục nói. Cựu đệ, trong gia tộc xác thực có rất nhiều người khinh thường ngươi, ngươi quả thật trời sinh không thể tu luyện. Nhưng người có nhân tâm đều có thể nhìn ra, nếu chỉ nói về tâm tính, cho dù là ra ra có thể cũng không bằng ngươi. Cho nên nếu thiên cơ động có thể giúp ngươi nghịch thiên sửa mệnh, vậy ngươi chính là hy vọng tương lai của Âu gia chúng ta, còn nhớ vì sao ra ra đặt tên cho ngươi là Âu Dương không? Bởi vì ra ra muốn sau này ta có thể sáng tạo ra kỳ tích giống như thần tiễn. Âu Dương đương nhiên biết, khi mình sinh ra ra ra ở bên cạnh, ra ra biết mình không thể tu luyện. Nhưng ra ra cũng không vứt bỏ mình, mà đặt cho mình cái tên Âu Dương, hy vọng mình có thể như thần tiễn, đánh vỡ ma chú, đạt được thành tựu vô thượng. Hy vọng này 20 năm qua cơ bản đã bị mai một không còn, hiện tại lại đột nhiên biết được thiên cơ động sắp mở ra, chuyện này phản phất lại cho Âu Dương một hy vọng mới. Lần này bất luận trưởng lao gia tộc phản đối như thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi tiến vào thiên cơ động. Nếu ở trong đó ngươi có thể đạt được nịch thiên sửa mệnh là tốt nhất, Cho dù không thể ngươi cũng không cần cảm thấy có trách nhiệm, cái này xem như là lễ vật đại ca tặng cho ngươi. Âu Dương quả thật không uổng phí khi gọi một tiếng đại ca, một đại ca như vậy, Âu Dương cảm thấy rất đáng giá. Cho dù sau này hắn không thể tiến vào thiên cơ động, chỉ cần đại ca có phần tâm tư như vậy là đủ rồi, cũng đủ khiến Âu Dương suốt đời này ghi khắc câu ơn. Sau khi cáo biệt người của cầm ra, Âu Dương cùng Âu Bằng trở về Âu gia, Âu ra cách cầm ra cũng không quá xa, Âu bằng mang theo Âu Dương phi hành, chưa đến nửa ngày đã đến. Phi hành trên trời, Âu bằng khởi động một đạo quang mạc giúp Âu Dương bay lên, mỗi lần Âu bằng mang theo Âu Dương phi hành, Âu Dương đều có vẻ vô cùng thích thú. Cựu đệ, tin tưởng đại ca, có một ngày ngươi khẳng định cũng có thể bay như đại ca. Âu bằng an ủi Âu Dương, những lời an ủi như vậy từ nhỏ đến lớn không biết đại ca đã nói với hắn bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là hơn 20 năm qua Âu Dương đừng nói là bay, cho dù là dùng hai chân bước đi trên đất cũng khó khăn. Không ai muốn cả đời ngồi trên xe đẩy, không ai muốn cả đời làm người tàn phế. Âu Dương cũng không muốn, mỗi khi đêm khuya vắng lặng, Âu Dương cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ khóc. Chỉ có điều trước mặt người khác Âu Dương không biểu hiện ra vẻ yếu đuối của mình, hắn muốn cho người ta nhìn thấy vẻ lạc quan của hắn, cho dù sau này hắn có mất đi. Hắn cũng muốn cho mọi người nhớ đến khuôn mặt mỉm cười của hắn chứ không phải ánh mắt cứu hận. chương 1178, 1179, Nịch Thiên sửa mệnh. Chuyện này nghe ra có vẻ rất hay, nhưng bản thân Âu Dương biết rõ, để làm được điều này bản thân mình phải trả giá rất nhiều. Một người tăng phế, khi người khác chỉ cho ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là trò cười cho người khác. Nếu là một người bình thường mỉm cười có thể xem như một loại ẩn nhẫn, có thể đợi sau này lấy lại tất cả. Nhưng mình thì sao? Mình có cơ hội này sao? Thiên cơ động được xưng là có thể nghịch chuyển thiên mệnh thực sự có thể giúp mình tân sinh sao? Âu Dương không biết, nhưng nếu có hy vọng hắn vẫn hy vọng mình có thể tiến vào Kỳ thực mấy năm trước Âu Dương đã hoàn toàn tuyệt vọng, bằng không hắn cũng sẽ không đưa nhiều linh dược như vậy cho đệ đệ của mình, một mình đối mặt với tử vong. Khi đó Âu Hồng con nhỏ, cho nên luôn muốn đoạn cái này cái kia với Âu Dương, hiện tại Âu Hồng đã trưởng thành. Đã biết mọi chuyện của Kaka, cho dù hắn có khổ sở thế nào tuyệt đối cũng sẽ không đòi những linh dược bảo mệnh này của Kaka. Âu Hồng không có những linh dược này, nhiều nhất là tu luyện nhiều hơn một chút, so với những đứa trẻ có thiên phú tốt, tu luyện chậm hơn một chút mà thôi. Còn nếu Âu Dương không có linh dược này, như vậy đợi hắn chính là tử vong. Cựu đệ, lần này chuyện của thiên cơ động, trong gia tộc nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối, nhưng Gia Gia đã đồng ý, có Gia Gia chống đỡ. Ngươi nhất định có thể tiến vào Âu bằng vô vai Âu Dương, trên mặt mỉm cười. Còn nữa cựu đệ, ngươi có thể nói cho ta biết, hôm đó ở trước cửa thành, người chúng ta nhìn thấy rốt cuộc là thực hay hư huyễn? Âu bằng kỳ thực vẫn muốn biết người nhìn thấy hôm đó và thiểm điện xuất hiện có phải là hư huyễn? Tên tới khiêu khích đó nói với cựu đệ những lời kỳ lạ, khi đó mình tức giận xuất thủ, kết quả lực lượng vừa mới ngưng tụ đã đưa tới thiên phạt. Sau đó thiên phạt giống như bị một trận ba động phát ra trên người cửu đệ mạnh mẽ làm cho biến mất, cho tới bây giờ Âu Bằng vẫn không rõ đó rốt cuộc là thật hay giả. Ta cũng không biết, nhưng mặc kệ hắn. Nếu là thật, cường giả như vậy cũng không phải tồn tại chúng ta có thể tiếp xúc, nếu là giả, có thể là một huyện thuật sư cường đại nào đó đùa giỡn với chúng ta. Âu Dương thật ra rất lạc quan, kỳ thực đừng nói là Âu Bằng, cho dù là chính hắn cũng không biết là thật hay giả. Ta nghĩ là huyền thuật." Âu Bằng gật đầu, lực lượng thiên phạt mạnh như vậy, làm sao có thể xuất hiện trên thế giới này? Con cừu đệ ngay cả đứng cũng không đứng được, làm sao có thể chống đỡ một lực lượng cường đại như vậy, cho nên Âu Bằng nhận định đó là một cường giả tinh thông huyền thuật nào đó đến trêu chọc bọn họ. Vì chuyện này Âu Bằng còn cố ý hỏi qua Cầm Linh Linh, Cầm Linh Linh biểu thị lúc đó nàng không nhìn thấy cái gì. Sau khi nàng nhìn thấy Âu Dương và Âu Bằng đứng ở đó, Nàng liền chạy qua, chỉ đơn giản như vậy, ở giữa có thiên phạt gì đó, bạch ý gì, nhân gì đó nàng đều không nhớ. Kỳ thực đừng nói là cầm linh linh, cho dù là hoàng phổ trình sợ rằng cũng không nhớ rõ thiên vương đã từng xuất hiện, bởi vì một phần ký ức của bọn họ đã bị lực lượng pháp tắc xóa đi, đây là lực lượng của thiên đạo. Thiên vương cũng từng nỗ lực xóa đi ký ức của Âu Bằng, nhưng lúc đó Âu Bằng đang ở trong thế giới pháp tắc của Âu Dương. Cho dù là Thiên Vương cũng không thể tùy ý xóa bỏ ký ức của Âu Bằng, cũng chỉ có thể để mặc Âu Bằng. Mặc dù Âu Dương chỉ có bán bộ trí cao vô thượng, nhưng ở một nơi nhỏ bé như vậy, hắn tuyệt đối không hề kém hơn Thiên Vương. Thiên Vương muốn giết Âu Dương, tuyệt đối cũng không dễ dàng như giết chết người khác chỉ trong một ý niệm. Đồng dạng nắm giữ pháp tác, chỉ có điều Âu Dương nắm giữ quá ít, nhưng mặc dù ít, pháp tác vẫn là pháp tác, muốn đánh vỡ cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đáng tiếc là, bản thân Âu Dương cũng không biết bán bộ trí cao vô thượng cường đại như thế nào, hắn cũng chưa từng cố hết sức sử dụng lực lượng của pháp tắc, bằng không hắn hà cớ phải để ý có thể tu luyện hay không. Chỉ riêng lực lượng pháp tắc đã có thể phá hủy tất cả. Nói không chút khoa trương, hiện tại Âu Dương có thể dùng một ý niệm trong đầu phá hủy một thành thị. Sau người thiên vương là quá khứ, bản thân là hiện tại, trước người là tương lai. Trong ba loại quá khứ hiện tại tương lai, Thiên vương chiếm cứ pháp tắc hiện tại. Hắn không nắm được quá khứ, cũng không có cách nào nắm được tương lai. Còn Âu Dương yếu hơn hắn rất nhiều. Thiên vương là xóa bỏ tất cả tình nghiệm để bản thân có được một loại vô dục vô cầu. Còn Âu Dương chỉ dựa vào tâm cảnh của bản thân, truy cầu đạo thực thành tâm thành. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mỗi lần thiên cơ động mở ra đều có vạn người tiến vào có người nói trong thiên cơ động thiên cơ vô cùng. Chỉ cần có thể giác ngộ thiên cơ liền có thể được tiên linh lịch thiên sửa bệnh Cái này đối với cửu đệ mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Những lời này của Âu Bằng cũng không phải không có căn cứ. Trong thiên cơ động, tu vi không trọng yếu, quan trọng là tâm tính. Chỉ cần tâm tính đủ cường đại, liền có thể có được một phen cơ duyên cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Âu ý quyền muốn cho Âu Dương tiến bảo. Nếu như nói trong đệ tử Âu gia, người có tu vi cao nhất đương nhiên là Âu Bằng. Âu Bằng được xem là hy vọng tương lai của gia tộc, là cường giả có cơ hội mọc cánh phi tiên. Đây còn là trong tình huống không có thiên cơ động. Nhưng tâm tính của Âu Bằng lại kém hơn Âu Dương một bậc. Chưa nói đến những cái khác, chỉ nói trong tình huống như Âu Dương, có mấy người có thể thông dòng đối mặt giống như hắn. Âu ý quyền từng nói, cho dù là hắn đối mặt với tình huống của Âu Dương chỉ sợ cũng khó có thể sống đến 20 tuổi. Một đường quay về Âu gia, Lúc này trên giới Âu gia đều đang bàn luận về chuyện thiên cơ động. Cương giả cấp ý chí Âu ý quyền đã tranh thủ được một danh ngạch tiến vào thiên cơ động cho Âu gia. Vốn mọi người không cần suy nghĩ, tất nhiên là để Âu bằng tiến vào trong đó, chuyện này chắc chắn không cần nghi ngờ. Nhưng gần đây có tin tức chuyển ra, nói là muốn để Âu dương tiến vào, vì vậy mới dây lên một trận tranh cãi kịch liệt trong lâu gia. Để phế vật đó tiến vào, còn không bằng để ta tiến vào. Mặc dù thiên phú của ta không biến thái bằng Âu Bằng và Âu Hồng, nhưng tốt xấu gì cũng là một thánh thể, sau khi ta tiến vào, đi ra cũng là cấp pháp thân. Đây là một số người nào đó khinh thường Âu Dương kêu gạo, nhưng bọn họ cũng không dám trắng trận kêu gạo, dù sao quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay hô ý quyền. Tâm tính của Âu Dương vượt qua rất nhiều người, nếu như để Âu Dương tiến vào, có thể không tạo ra hiệu quả nhanh chóng, cũng chỉ cần có thể nghịch chuyển số phận của Âu Dương. Để Âu Dương có thể tu luyện, sợ rằng trăm năm sau Âu Gia sẽ xuất hiện một thiên tài mới. Đây là lời nói của những người có quan hệ tốt với Âu Dương, trong đó bao gồm cả Âu Hồng. Gần đây bởi vì chuyện này mà trong Âu Gia xuất hiện một số nội đấu, Âu Hồng cũng vì những nội đấu này mà bị cầm đoán hai lần. Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tấm lòng bảo vệ ca ca của Âu Hồng, bất luận kẻ nào có can đảm nói ca ca Âu Dương là phế vật. Âu Hồng đều sẽ dùng chân đạp vào mặt hắn, nói cho hắn biết, ngươi còn phế vật hơn kakata Không sai, hai chữ phế vật này chủ yếu chỉ là tương đối, kỳ thực mặc dù thân thể Âu Dương rất yếu thất, nếu trong mắt người bình thường, hắn chẳng qua là một người tàn tật bình thường mà thôi, chủ yếu vì Âu Dương sinh ra trong một gia đình như vậy, mới khiến hắn biến thành như thế. Những kẻ kêu gào Âu Dương là phế vật, trong mắt thiên tài Âu Hồng cũng thành phế vật, đây là chuyện không hề nghi ngờ. Âu Dương không tham gia bất cứ cuộc tranh luận nào, cũng không biểu hiện ra suy nghĩ bản thân rất muốn tiến vào thiên cơ động. Từ khi quay về Âu ra, Âu Dương lại trở về trong tiểu viện của mình, không ra ngoài. Hàng ngày lại sống cuộc sống bình yên như trước. Có thời gian thì nghiên cứu năng lực kỳ quái trên người mình. Mặc dù Âu Dương nói với Âu Bằng, người kia có thể là hào giác, nhưng bản thân Âu Dương lại biết rõ, hán tuyệt đối không phải hào giác. khi thiên phạt trùng kích xuống Trong ngáy mắt mình đã mở ra một thứ giống như khu vực, sau đó thiên phạt bổ vào khu vực đó lại trực tiếp biến mất. Nhưng khi thiên phạt biến mất Âu Dương rõ ràng cảm giác được đó là tồn tại thật sự. Những lời sau đó của Bạch Đi Ghi Hề Nhân cũng khiến Âu Dương phản phất ngửi được cái gì. Chỉ có điều Âu Dương không nói ra chuyện này mà thôi. Đại ca, người cũng là. Âu Hồng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã ung dung thưởng tuyết của đại ca, vẻ mặt mất hứng nói. Hiện tại toàn bộ gia tộc đều đang hỗn loạn, ngươi lại ở đây ung dung thường tuyết, đại ca ngươi có biết thiên cơ động lần này đối với ngươi mà nói chỉ sợ là hy vọng duy nhất. Tiểu đệ, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, bất cứ lúc nào, bất luận là đối mặt với hy vọng hay tuyệt vọng, đều phải bảo trì một trái tim bình tĩnh, lòng ngươi lại rối loạn. Âu Dương nhìn thoáng qua đệ đệ của mình, sợ rằng lúc này người trầm tĩnh nhất Âu Gia chính là Âu Dương. Cái này cũng không phải nói Âu Dương không để ý chủ yếu là vì Âu Dương thấy rõ hơn những người khác. Âu Dương biết loại sự tình này không phải hắn có thể quyết định, cho dù hiện tại hắn chạy đi tìm Gia Gia, nói hắn rất muốn tiến vào thiên cơ động, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đi. Âu Dương tin tưởng trong lòng Gia Gia sẽ có một phán đoán, điều mình có thể làm chính là yên tĩnh chờ đợi kết quả. Ừ, hiện tại bên ngoài toàn là thanh em phản đối, đại ca không sợ thanh em này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng của Gia Gia sao. Âu Hồng giảng thuật lại tình huống bên ngoài cho Âu Dương. Thiên cơ động chẳng qua là có chút cơ hội, cũng chưa chắc có thể nghịch thiên sửa mệnh cho ta. Nếu ra ra để ta đi, vậy đó là tạo hóa của ta, nếu không cho ta đi, đó chính là ta không có tạo hóa này, chỉ đơn giản như vậy. Âu Dương ngẩn đầu nhìn sắc trời đang dần dần tối đen, quay sang nói với đệ đệ. Buổi tối ở lại đây ăn cơm với đại ca đi. Cơm tối của Âu Dương rất đơn giản thậm chí có thể xem là có chút keo kiệt. Nhưng đối với chuyện này, Âu Dương cũng chưa từng yêu cầu. Dù sao bản thân Âu Dương cũng biết rõ, từ nhỏ mình đã luôn sử dụng tài nguyên của gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ hồi báo cái gì cho gia tộc, cho nên Âu Dương cũng không yêu cầu cái gì, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Âu Hồng đương nhiên biết tính cách của ca, ca cho nên ở chỗ ca ca hắn cũng không chưa bao giờ đòi ca cái gì. Hắn sợ khiến ca ca đau lòng. Hồng Nhi Cá ca có một loại dự cảm, có lẽ ta tiến vào thiền cơ động cũng không sống quá 10 năm. Trong đầu Âu Dương lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt của bạch dĩ dễ nhân. Cuộc đời này của Âu Dương đã thất vọng quá nhiều lần, thế nhưng trái tim Âu Dương chưa từng tuyệt vọng. Nhưng khi đối mặt với nam nhân kia, Âu Dương tuyệt vọng, đúng vậy, đó là tuyệt vọng phát ra từ nội tâm. Loại cương giả đó thật sự có thể vượt qua sao? Ta là hiện tại. Loại cảnh giới đó nên phá vỡ như thế nào? Âu Dương không biết, trái tim hắn đã mê man. Đại ca, người nói bậy bạ gì đó, thiên cơ động nhất định sẽ nghịch thiên sửa mệnh cho đại ca, để đại ca trở thành một tu lệ giả, nhất định. Hai mắt Âu Hồng nhìn chằm chằm đại ca, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Nghịch thiên sửa mệnh có lẽ có lẽ cho dù nghịch thiên sửa mệnh, ta cũng khó sống qua 10 năm. Trong mắt Âu Dương mang theo mấy phần mê man, đây có thể là lần đầu tiên hắn cảm thấy mê man mất phương hướng như vậy. Âu Dương, đây là lần đầu tiên ta thấy người mất tự tin trong 20 năm qua, nói cho ta biết, rốt cuộc là cái gì khiến cho người mất đi dung khí và tự tin như vậy. Một thanh âm phản phất như từ bên kia bầu trời chuyển đến, sau đó một thân ảnh phá vỡ bóng đêm đi tới. Khi nhìn thấy thân ảnh này, Âu Hồng vội vã đứng lên hành lễ, còn Âu Dương nhìn thấy lao nhân này, trong mắt cũng có vài phần cảm động. Không ai biết rõ hơn hắn. 20 năm qua lúc nào lão nhân này cũng để mắt đến hắn, có lẽ lao nhân này đã nhìn thấy cái gì? Hồng Nhi, ngươi về trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với Âu Dương. Từ khi Âu Dương sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Âu Ý Quyền Quang Minh chính đại bước vào tiểu viện này. 20 năm qua, hắn chưa từng gặp Âu Dương. Ra ra, cầu xin người hay ban danh ngạch thiên cơ động cho ca ca. Âu Hồng không rời khỏi, mà quỳ dạp xuống đất nhìn Âu Ý Quyền. Hy vọng Âu Ý Quyền có thể dành cho Âu Dương cơ hội nghịch thiên sửa mệnh này. Ta tự có định đoạn, ngươi về đi. Âu Ý Quyền liếc nhìn tôn tử của hắn, cũng không nói có hay không, mà kêu Âu Hồng rời khỏi. Âu Hồng quy trên mặt đất, nhìn dáng vẻ như nếu Âu Ý Quyền không đáp ứng hắn, hắn sẽ không đứng lên. Từ khi hắn hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn dám ngỗ nghịch với nhân vật đứng đầu gia tộc như vậy. Hồng Nhi, trở về đi. Thiên cơ động không phải chuyện ngươi có thể làm chủ, trong lòng ra ra đương nhiên đã có định đoạn. Âu Dương quay sang Âu Hồng phất phất tay, Âu Hồng bất đắc di đứng dậy, sau khi trao cho Âu Dương một ánh mắt hắn có thể hiểu, liền rời khỏi tiểu viện. Trong lúc nhất thời, tiểu viện đông chốc kế nắng, ngoại trừ tiếng tuyết rơi trên mặt đất, cả hai người đều không ai mở miệng nói. Ngươi rất ưu tú, chí ít ngươi là hài tử ưu tú nhất trong số những hài tử ta từng biết. Đến cuối cùng Âu ý quyền mở miệng trước. Kỳ thức khi âu ý quyền ở cùng Âu Dương, lại quỷ dị phát hiện loại huy áp có thể khiến đại đế không thở nổi của mình hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngược lại hắn thậm chí phát hiện, trên người Âu Dương có một loại áp bách đến từ chỗ sâu trong linh hồn, loại áp bách này khiến hắn không thể không mở miệng để phá vỡ yên lặng. chương 1180, Thiên Ngoại Thiên, ra ra nói đùa, ta chỉ là một phế vật. Những lời này của Âu Dương rất nhẹ nhàng, cũng không có bất cứ cảm giác cam chịu gì xuất hiện. Ngươi biết vì sao ra ra lại đến chỗ ngươi không ậu ý quyền nhìn ra được tôn tử từ nhỏ đã khác loại này hoàn toàn không giống với những tôn tử khác của hắn Mặc dù không thể tu luyện nhưng Âu ý quyền lại rõ ràng có một loại cảm giác tôn tử này có lẽ không đơn giản như mình tưởng tượng ậu ý quyền nói đến đây lấy từ trong lòng mình ra một túi gấm kim hoàng sắc trên túi gấm tản ra một loại quang Huy nhà nhạt, nhạt, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường năm đó khi ngươi sinh ra, Tất cả thế giới đều vang lên lôi điện Bika, đây là dấu hiệu một cường giả vi tôn trên đời ngã xuống. Hôm ngươi chào đời, ta lại phát hiện linh hồn của ngươi rất kỳ quái lạ, còn thân thể càng tàn phế tới cực điểm. Trong mắt rất nhiều ngươi, ngươi chính là một phế vật, nhưng ta không cho rằng như vậy. Bởi vì ra ra phát hiện với tu vi linh hồn của mình cũng không cách nào nhìn thấu bản chất linh hồn của ngươi, ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không? Âu ý quyền nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Cái này đại biểu cường độ linh hồn của ngươi vượt qua Gia Gia. Gia Gia nói đùa sao? Âu Dương hiển nhiên cũng không rõ lắm chuyện linh hồn của mình. Dù sao Âu Dương còn không bằng một phạm nhân bình thường nhất, làm sao có thể hiểu được thứ như linh hồn? Ta không nói đùa, vì chuyện này ta đã tự mình trèo lên Vạn Tiên Sơn, tìm kiếm Thái Thượng Đại trưởng Lão của Vạn Tiên Sơn, dùng một nhân tình kêu hắn búp một quẻ cho ngươi, nhưng kết quả này lại khiến ta 20 năm qua không dám nói ra. Âu ý quyền nhìn thoáng qua túi gấm kim hoàng sắc trong tay mình, rất hiển nhiên. Trong túi gấm kim hoàng sắc có lẽ chính là kết quả được bước ra trước kia. Người muốn biết không? Âu ý quyền nhìn tôn tử của mình, sau đó đẩy chiếc túi gấm đến trước mặt Âu Dương. Âu Dương hiếu kỳ nhận lấy túi gấm, sau đó chậm rãi mở túi gấm, lấy từ bên trong ra một tờ giấy màu vàng. Khi Âu Dương mở tờ giấy ra, hắn có chút ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt mình. Trên tờ giấy này không có bí mật kinh thế gì, đây căn bản là một tờ giấy không có chữ. Tờ giấy không có chữ này chính là thứ Thái Thượng Đại trưởng Lão Vạn Tiên Sơn thôi diễn ra trước kia sao. Nếu nói như vậy, Thái Thượng Đại trưởng Lão này cũng quá bất tải. Người không nhìn lầm, chính là không có cái gì. Âu ý quyền đương nhiên nhìn ra vẻ giật mình trên mặt Âu Dương, hắn cũng khẽ gật đầu nói tiếp. Thái Thượng Đại trưởng Lão Vạn Tiên Sơn tu tập thiên cơ thuật. Được xưng là có thể diễn hóa thiên địa, nhưng lần này hắn thất thủ. Hắn nói cho ta biết, hắn đã từng tính qua, cả đời hắn sẽ có hai lần thất thủ. Lần thất thủ đầu tiên là sinh, còn lần thất thủ thứ hai chính là diệt. Sinh diệt. Khi Âu Dương nghe thấy hai chữ này, trong mắt mang theo vẻ mê man. Hắn đã chết, lần thứ hai hắn thất thủ, toàn bộ vạn tiên sơn cũng thất thủ theo hắn, tiêu tán trong thiên địa. Trong mắt Âu ý quyền mang theo mấy phần trào phúng. Hắn và Thái Thượng Đại trưởng Lão Vạn Tiên Sơn cũng là bạn tri kỷ, bằng không cũng không thể kêu hắn tính số phận của tôn tử mình. Nhưng Âu Ý quyền đồng dạng cũng trào phúng lao hữu của hắn. Tính hết thiên hạ, cuối cùng lại chỉ có thể rơi vào một hạ tràng như vậy, cái này chẳng lẽ còn thiếu bi kịch sao? Gia Gia muốn nói cái gì với ta đây? Ta rất bất phạm. Ta là chuyển thế của một đại nhân vật nào đó. Có phải như vậy không? Âu Dương là người thông minh như thế nào, đương nhiên nghe ra ý tứ trong ngôn ngữ của Gia Gia, nhưng Âu Dương cũng không quá lưu ý cho dù kiếp trước hắn có là thần tiện thì làm sao, hiện giờ hắn là một phế vật, một phế vật muốn rửa vào hai chân bước đi cũng khó khăn, phế vật như vậy có thể làm cái gì? Cứu vất thế giới sao? Phế vật như mình, tuy tiện tìm một tu luyện giả nhất dai cũng có thể dễ dàng lấy mạng mình, còn nói chuyện đại nhân vật gì đó. Đây quả thực là châm trọc trắng trận mà thôi. Ha ha ha ha Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nghe thấy câu nói của Âu Dương, Âu Ý Quyền Dĩ nhiên nở nụ cười, lần này nụ cười của hắn rất vui vẻ. Dù sao những lời hắn nói vừa rồi, nếu là một tiểu thanh niên nhiệt huyết bình thường nhất định sẽ cảm thấy mình là chuyển thế của đại nhân vật nào đó, tương lai phải cứu vất thế giới, sau đó trong lòng vô thiên vô địa Nhưng tiểu tử này của hắn lại không như vậy. Với liếc mắt đã nhìn ra tất cả. Giống như Âu Dương nói, cho dù mình là đại nhân vật chuyển thế thì thế nào, tất cả chỉ là phụ vân, bởi vì hiện tại hắn chỉ là một phế vật. Âu Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn tiến vào thiên cơ động đánh cược tính mệnh không? Âu ý quyền nhìn Âu Dương, rốt cuộc hỏi ra mục đích chuyến đi này của hắn, bản thân Âu ý quyền cũng biết, tôn tử này sợ rằng cũng đã suy nghĩ cẩn thận tất cả. Cơ hội bày ra trước mặt mình, không ai muốn từ bỏ. Ta cũng sẽ không từ bỏ. Trong mắt Âu Dương mang theo mấy phần hy vọng, nhưng ánh sáng hy vọng chỉ lẻ lên rất nhanh rồi biến mất. Ba ngày sau ta sẽ kêu đại ca ngươi đưa ngươi đến thiên cơ động, thành và bại đều chỉ trong một ý niệm của ngươi. Âu ý quyền nói xong câu đó cũng không ở lại, xoay người biến mất trong bóng đêm. Âu Dương cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm. Tay hắn vẫn đang run rẩy không biết là bản thân hắn run rảy, hay bởi vì chuyện vừa rồi quá kích động. Thiên cơ động. Ngươi thực sự ẩn chứa thiên cơ sao? Trong lòng Âu Dương có một tia trở mong với thiên cơ động, Âu Dương biết đây là một cơ hội để mình lột xác, bất luận thành bại mình đều phải liệu mạng một lần. Ba ngày tiếp theo, Âu Gia tiếp tục thảo luận về chuyện danh ngạch của thiên cơ động. Đến ngày thứ ba, Âu ý quyền cường thế tuyên bố, lần này người tiến vào thiên cơ động chính là người bọn họ đều cho là phế vận, Âu Dương. Kết quả này đương nhiên khiến một số người khó có thể tiếp thu. Nhưng tại Âu Gia, Âu ý quyền chính là trời, trời đã nói ai có dũng khí phản đối, nhiều nhất chỉ có thể bàn luận riêng tư, hoàn toàn là lãng phí một danh ngạch mà thôi. Chính bởi vì thanh âm thảo luận này, Âu Gia còn chia làm phái bảo vệ và phái phản đối. Nhưng những người này nói như thế nào cũng không có vấn đề gì với Âu Dương, bởi vì hắn đang được Âu Bằng mang đến con đường tiến vào thiên cơ động. Không ai biết hành trình thiên cơ động lần này sẽ mang đến cho Âu Dương thu hoạch như thế nào. Cho dù là bản thân Âu Dương cũng không thể nào biết được con đường phía trước của mình rốt cuộc là cái gì. Động phù hẳn chứa thiên cơ, chưa từng có người biết thiên cơ động này là ai mở ra, cũng không có người chân chính lý giải bí mật của thiên cơ động, mọi người chỉ biết là, thiên cơ động này hình như có chút liên quan đến thiên ngoại thiên năm. Thiên cơ động ở trên mê hồn hải, trước đây phương pháp tiến vào thiên cơ động duy nhất của mọi người chính là cười xuyên vân thuyền, phá vỡ xương mù dày đặc tiến vào bên trong. Hiện giờ phong ấn của mê hồn hải đã bị Âu Dương phá vỡ, mọi người rốt cuộc có thể không kiêng nghệ phi hành trên bầu trời mê hồn hải. chương 1181, lại nghe về Hoác Hải Phong. Âu Bằng mang theo Âu Dương phi hành trên biển mê hồn, kể lại cho Âu Dương nghe câu chuyện trước đây của thần tiễn. Làm thế nào Dương cung phá trời cao, liên tiếp giết chết hai gã đại đế của đạm thai gia, làm thế nào chạy thoát khỏi vây bắt dày đặc của đạm thai gia. Làm thế nào phát hiện ra thiên không chi thành mà Hoác Khải Phong lưu lại dưới đáy biển? Có người nói năm đó khi thần tiễn mọc cánh phi tiên, đã từng nhắc đến Hoác Khải Phong. Chỉ có điều sau đó quang huy của thần tiễn quá nồng đậm, mọi người đã quên mất siêu cấp cường giả này. Âu Dương đã đọc qua rất nhiều truyền kỳ của thần tiễn, đối với tồn tại của Hoác Khải Phong, Âu Dương vẫn nhớ rất kỹ. Đúng vậy, Hoác Khải Phong thật sự là một siêu cấp cường giả. Nhưng đối với chân linh giới mà nói hắn cũng là thai nạ. Âu Bằng cũng biết chuyện của Hoác Khải Phong. Nhưng đối với người của chân linh giới mà nói, người chân chính bội phục Hoác Khải Phong không có mấy người. Đô tân cường giả thiên hạ, phong ấn một giới, kiến tạo tòa yêu tháp. Những chuyện cường giả này làm thật ra không sai, bởi vì chí ít đứng ở góc độ của hắn mà nói, hắn không sai. Hoác Khải Phong cũng là một người thiện lương, nhưng hắn quá chấp mê một vài thứ, nếu như trước kia hắn có thể buông bỏ. Trong đại thời đại sau này nhất định cũng có một chỗ của hắn. Âu Dương từng tỉ mỉ nghiên cứu qua về Hoác Khải Phong. Thiên phú của Hoác Khải Phong vốn rất lạ thường, năm đó ở tiên giới lấy trình độ của tiên đế khiêu chiến tiên tôn, được xưng là cường giả có cơ hội đặt chân vào trí cao vô thượng nhất. Nếu như Hoác Khải Phong không nga xuống, nếu như Hoác Khải Phong có thể buông bỏ một vài thứ, có lẽ sau này sẽ không có Âu Dương huy hoàng. Con đường của cường giả chính là như vậy. Vĩnh viên chỉ có thể có một diễn viên chính, những người khác mãi mãi chỉ có thể là viên đá đặt chân của diễn viên chính. Hoác Khải Phong cũng là như vậy, trước mặt quang huy của thần tiễn, ánh sáng của hắn trở nên lu mờ. Nghe nói thiên cơ động có quan hệ đến Hoác Khải Phong, có người nói nếu như có thể chân chính hiểu thông bí mật của thiên cơ động, là có thể có được truyền thừa của Hoác Khải Phong, cựu đệ ngươi phải nỗ lực. Âu Bằng cũng không vì chuyện bản thân mất đi cơ hội tiến vào thiên cơ động mà hoán hận Âu Dương, ngược lại hắn càng xem trọng Âu Dương có thể có được một phen cơ duyên cực lớn trong thiên cơ động. Đại ca yên tâm, lần này không chỉ có hy vọng của mọi người, mà cũng là hy vọng của mình ta, bất luận như thế nào ta cũng sẽ liều mạng, dốc hết toàn lực. Âu Dương nắm chặt tay, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Sau 2 ngày 2 đêm phi hành, dưới sự trợ giúp của Âu Bằng, Âu Dương đã tới được một hải đảo không lớn lắm, thậm chí có chút hoang vu. Khi nhìn thấy hải đảo này, Âu Dương cũng không biết, kỳ thực trước kia hắn đã từng tới đây. Đó là lộ tuyến mà Xuyên Vân Thuyền phải đi qua. Trước kia khi Âu Dương cưới Xuyên Vân Thuyền đã từng dùng chân thực chi nhãn nhìn thấy hải đảo này. Nhưng lúc đó, trong mắt hắn tiểu đảo này chỉ là một hòn đảo đơn độc trên biển mà thôi, không có bất cứ chỗ nào thần bí. Hiện tại lại nhìn hải đảo này. Mặc dù vẫn hoang vắng nhưng lại có từng đợt quang huy thỉnh thoảng từ trên hải đảo bay ra. Những quang huy này phản phất như chịu sự điều khiến của thứ gì thần bí bay thẳng lên bầu trời, xua tan mây đen trên bầu trời, để ánh mặt trời chiếu xuống trên hải đảo. Hòn đảo này tên là Thiên Cơ Đảo. Khi phong ấn trên mê hồn hải chưa được giải trừ, mọi người rất ít có cơ hội tìm được tồn tại của Thiên Cơ Đảo, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua xuyên vân thuyền đến đây. Lúc đó người có thể tiến vào Thiên Cơ Đảo rất ít, Hiện giờ phong ấn trên mê hồn hải đã bị phá vỡ, chỉ cần là người là có thể tiến vào thiên cơ đảo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Bằng giải thích với Âu Dương. Vậy tại sao chỉ có danh ngạch một và người? Trong mắt Âu Dương mang theo vài phần khó hiểu. Rất đơn giản, bởi vì thiên cơ động nhiều nhất chỉ có thể tiến vào một và người, mà danh ngạch vạn người này lại chia cắt cho khắp thiên hạ, tán tu bình thường mặc dù có thể tới thiên cơ đảo. Nhưng khi thiên cơ động mở ra lại tuyệt đối không có cơ hội tiến vào nói cách khác là không có tư cách. Trong mắt Âu Bằng mang theo vài phần tự hào. Hiện nay cường giả thiên hạ rất nhiều, nhưng Âu ra bọn họ vẫn có thể chiếm được một vị trí, chuyện này xác thực không tồi. Nhưng Âu Bằng vẫn suy nghĩ quá nhiều, khi thiên cơ đảo mở ra có một vạn vị trí, các đại tông phái có thể lấy được trên trăm danh ngạch, có thể khiến trên 100 đệ tử đồng thời cùng tiến vào bên trong. Mặc dù Âu gia bọn họ có cường giả cấp ý chí như Âu ý quyền, nhưng nội tình của Âu gia vẫn quá kém, Âu ý quyền một cây chẳng chống vững nhà. Cựu đệ, ngươi phải biết rằng, sau khi tiến vào thiên cơ động cũng không có cái gì gian nan hiểm trở ngăn cản, mà tất cả đều nằm ở chữ ngộ, người có thể hiểu thông tất cả đương nhiên có thể đi tới. Nếu như không thể hiểu thông tất cả, cho dù ở lại bên trong trăm năm cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng trên thực tế cũng không thể nói như vậy. Âu Bằng thấy Âu Dương rất muốn biết tiếp liền chậm dãi nói. Thời gian ở trong thiên cơ động đương nhiên càng dài càng tốt, bởi vì bên trong thiên cơ động có năng lực lịch thiên sửa mệnh cho người khác, thế giới bên trong càng dài, cho dù không thể ngộ được thiên cơ, cũng có thể có được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Thì ra là thế, vậy đại ca, thời gian ở bên trong bao lâu là tương đối bình thường? Âu Dương ngẩn đầu nhìn Âu Bằng hỏi. Trong lịch sử tiến nhập thiên cơ động, Người ở trong thời gian dài nhất chính là một gã đệ tử của huyện thực tông. Hắn ở trong đó một tháng, cải tạo của một tháng này đối với hắn cũng là không thể tưởng tượng. Vốn hắn không phải là đệ tử ưu tú nhất của huyện thực tông, nhưng một tháng này lại khiến hắn bước qua vô số thiên tài, đạt được cao độ không ai có thể tưởng tượng. Âu Bằng nhớ lại nói, trong lịch sử người thê thảm nhất chính là người ở bên trong có 4 ngày là đi ra. Sau đó mọi người dần dần minh bạch, Thiên cơ động không chú trọng tu vi của ngươi, thứ no chú trọng chính là tâm tính của ngươi. Người có tâm tính càng mạnh, thời gian ở bên trong cũng càng dài, nếu như thiếu tâm tính, bước vào trong đó sẽ cảm thấy đần độn, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị tống xuất ra ngoài. Khi Âu Bằng đang nói chuyện, hai người đã hạ xuống thiên cơ đảo. Khi hai người hạ xuống, Âu Bằng lấy ra tấm thẻ bài 3600 mà Âu gia đoạt được đến thiên cơ động, thông qua kiểm tra bên ngoài. Sau đó bước vào bên trong của thiên cơ đảo. Lúc này khắp nơi trên thiên cơ đảo đều là người. Những người chân chính hạ xuống trên thiên cơ đảo có thể cảm thụ được thiên cơ động thỉnh thoảng phát ra lực lượng chấn động nhân tâm. Nhưng lực lượng này lại hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Âu Dương. Loại lực lượng này đủ để ảnh hưởng đến tiên đế, thậm chí là thiên tôn, nhưng linh hồn Âu Dương quá mạnh mẽ. chương 1182, nói đùa sao? Nửa bước trí cao vô thượng. Trong thiên địa này người có thể áp bách Âu Dương chỉ có duy nhất thiên vương đại biểu cho thiên đạo. Những người khác cho dù muốn ảnh hưởng đến Âu Dương cũng không có thực lực đó. Âu Bằng, lần này ngươi tới một quá. Các ca ca đã đợi ngươi mấy ngày rồi. Hai người vừa mới tiến vào trung tâm thiên cơ đảo đã có mấy giọng nói vang lên chào hỏi Âu Bằng. Âu Bằng được gọi là thiên tài hy vọng tương lai của Âu Gia, có hy vọng bước vào cường giả ý chí. Đương nhiên hắn cũng là nhân vật rất nổi danh. Cho nên Âu Bằng vừa xuất hiện ở chỗ này đã có rất nhiều người quen biết đến chào hỏi. Sau khi mọi người chào hỏi xong mới phát hiện Âu Dương đang ngồi trong chiếc xe đẩy. Trong nháy mắt Âu Dương trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Từ trước đến nay người tiến vào thiên cơ đảo đều không phải là thiên tài sao. Danh tiếng Âu Dương của Âu Gia cũng rất lớn. Đương nhiên danh tiếng này cũng không phải là danh tiếng tốt lành gì. Sinh ra trong lôi điện Bika, nhưng lại kế thừa một chữ bi. Trời sinh không thể tu luyện. Kinh mạch yếu ớt không gì sánh được. Căn bản hắn hoàn toàn là một phế vật. Nhưng cựu công tử của Âu ra lại được đặt cái tên giống như thần tiễn. Khi mọi người nghe thấy chuyện này đều cảm thấy Âu Dương đã làm nhục cái tên của thần tiễn. Ồ, đây không phải là phế. Một thanh niên mặc bạch đi gì mới nói được chữ phế liền nhớ ra Âu bằng vẫn đang đứng bên cạnh. Hắn vội vàng sửa lời nói. Đây không phải là cựu công tử Âu Dương của Âu ra sao. Khi nói đến hai chữ Âu Dương hắn còn cố ý nhấn mạnh. Điều này lập tức dẫn đến một chàng cười của những người xung quanh. Âu Bằng nghe thấy lời nói khiêu khích của hắn, sắc mặt đương nhiên rất khó coi. Theo Âu Bằng thấy chuyện này căn bản chính là tráng trận sỉ nhục cựu đệ của mình. Nhưng Âu Bằng cũng không nói thêm lời nào. Mặc dù hắn rất bảo vệ Âu Dương, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu nốc. Những người có thể bước lên thiên cơ đảo này, hầu hết đều là nhân vật có bối cảnh rất lớn. Chính là tại hạ. Không biết vị huynh đài này có gì chỉ giáo. Âu Dương ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Dù sao hai chữ phế vật kia hắn đã nghe nhiều lần, cũng đã hình thành sự miễn dịch. Không dám chỉ giáo. Người thanh niên mặc áo tăng kia có chút kỳ thị nhìn thoáng qua Âu Dương. Sau đó hắn cũng không để ý tới Âu Dương nữa mà tiếp tục trò chuyện với những người khác. Âu Bằng Huynh, lần này ngươi là một hạt giống tuyển thủ. Sợ rằng người có thể tranh cao thấp với người cũng chỉ có Hoàng Phổ Trình. Một cô nương mặc y di phục màu hồng lên tiếng. Ai Hoàng Phổ Trình cũng không may. Nhưng các tông phái cũng rất coi trọng hắn. Mặc dù Vạn Tiên Sơn bị tiêu diệt, nhưng tốt xấu gì cũng cho hắn một vị trí trong danh sách. Một người khác lại tiếp lời. Nghe thấy lời nói của bọn họ, trong lòng Âu Dương cũng khinh thường hừ một tiếng. Rõ ràng là các tông phái cướp giật danh ngạch của Vạn Tiên Sơn người ta. Kết quả bây giờ bọn họ còn giả vờ nói rất hay, giống như bọn họ ban ơn cho vạn tiên sơn. Năm đó khi vạn tiên sơn được xưng là thiên hạ đệ nhất tông, tại sao bọn họ không dám đứng ra nói như vậy đi? Các vị, lần này người tiến vào thiên cơ động không phải là tại hạ. Âu Bằng khinh thường nhìn mọi người. Hiển nhiên hắn cũng có suy nghĩ giống như Âu Dương. Thế nhưng Âu Bằng và Âu Dương lại không nói thêm gì. Đây vốn là thế giới kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Thực lực của ngươi không bằng người khác, nói nhiều nữa cũng vô dụng Nếu Hoàng Phổ Trình muốn lấy lại tất cả, biện pháp duy nhất chính là lại thành lập vạn tiên sơn nhưng mục tiêu này có vẻ. Các vị, lần này mọi người đã nhầm. Lần này tiến vào người thiên cơ động không phải là tại hạ. Âu Bằng nhìn thấy mọi người giật mình, lại lặp lại câu nói này. Không phải Âu Bằng huynh chẳng lẽ lại là cựu đệ sao? Cô gái áo đỏ kia mở miệng trêu gẹo một tiếng. Câu nói này của nàng tất nhiên lại tạo ra vô số những tiếng cười vang. Hồng la sát nàng nói đúng không sai. Chính là cửu đệ tiến vào bên trong. Âu bằng ngẩn đầu rất phong thả nói. Câu nói này của hắn tất nhiên đã khiến một nhóm người đều sưng sở. Hiện tại, trong Âu gia chỉ có hai người là thiên tài nhất. Một người chính là Âu bằng, thực lực đã là pháp thân. Trong thế hệ tuổi trẻ tất nhiên hắn được xem như một nhân vật cấp kiệt xuất. Một người khác chính là Âu hồng. Tuy rằng tu vi của Âu Hồng không cao bằng Âu Bằng, nhưng thiên phú vẫn rất đáng sợ. Hơn nữa hắn vẫn còn rất trẻ, tất nhiên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cho nên theo mọi người thấy, lần này cơ hội tiến vào thiên cơ động hẳn là Âu Bằng và Âu Hồng mỗi người có một nửa Nhưng bây giờ không ngờ Âu Bằng nói người tiến vào thiên cơ động chính là Âu Dương nhân vật được gọi là đệ nhất phế vật trong lịch sử của Âu Gia. Điều này thực sự quá vô căn cứ. Âu Bằng Huynh nói đùa sao? Rõ ràng Hồng La Sắt không thể tiếp được nhận kết quả này. Dù sao chuyện này đối với mọi người có lực trùng kích qua lần Âu ra không phải là giống huyễn chân tông chúng ta có danh sách hơn 300 người sao. Lẽ nào Âu ra muốn uổng phí hết cơ hội lần này sao? Bà ý Nhân kêu lại mở miệng. Hắn chính là cường giả trẻ tuổi của huyễn chân tông. Ban đầu Vạn Tiên Sơn đè ép huyễn chân tông một đầu. Nhưng hôm nay sau khi Vạn Tiên Sơn bị tiêu diệt, Huyện Trân Tông trở thành người thắng lớn nhất cũng là tông phái mạnh nhất chân linh giới. Gia Gia làm như thế tất nhiên có dụng ý vũ phong huynh quá lo lắng rồi. Rõ ràng Âu Bằng đối với Bạch Thí Ghi Nhân này không hợp mắt lắm. Cho nên hai người vừa gặp mặt đã bắt đầu nghĩa mai nhau. Ừ, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Trong danh sách hơn 300 người của Huyện Trân Tông chúng ta cũng không dám để một tên phế vật vào. Âu Gia đúng là điên rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bài gì ghi nhân Vũ Phong nhỏ giọng nói. Nhưng cho dù hắn nhỏ giọng nói như vậy, mọi người ở chỗ này đều có thể nghe thấy rõ ràng. Huyễn Trân Tông. Lúc trước thời điểm vạn tiên sơn còn tồn tại, sao không thấy Huyễn Trân Tông tiêu gạo? Số người của Huyễn Chân Tông chết dưới mũi tên của tiễn thần còn ít sao? Âu Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn đã sớm khó chịu khi nhìn thấy Vũ Phong. Gia hỏa này lại hết lần này tới lần khác khiêu khích như vậy là có ý gì? Tiểu tử! Người nói cái gì? Còn không chờ Vũ Phong mở miệng, mấy sư huynh đệ bên cạnh Vũ Phong đã mở miệng. Câu nói này của Âu Dương chẳng khác gì trực tiếp xỉ nhục huyến chân tông bọn họ. Tuy rằng Âu Dương nói không sai, nhưng bất kỳ ai cũng không muốn hắn trắng trận nói ra những lời như thế. Âu Dương huynh nói vậy có gì sai sao? Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Phổ Trình từ bên cạnh đi tới thi lệ với Âu Dương một cái nói. Tổ sư Vạn Tiên Sơn ta giết chết bao nhiêu người huyễn Trần Tông, căn bản chính các ngươi còn không nhớ rõ. Bây giờ tuy rằng Vạn Tiên Sơn gặp đại nạn, nhưng tiễn thần vẫn còn tồn tại. Sẽ có một ngày tổ sư bất ngờ tàn sát đấm máu những đám đạo chích kia, khiến Vạn Tiên Sơn lại được vang danh. chương 1183, ngươi đang phỉ báng tiễn thần sao? Hoàng Phổ Trình tới liền trực tiếp lấy tiễn thần ra ép người. Quả nhiên, hắn vừa nói câu này ra khỏi miệng, một đám đệ tử huyện Trân Tông đều không dám nói gì nữa. Tuy rằng vạn tiên sơn bị diệt, nhưng đến bây giờ tiễn thần Âu Dương vẫn chưa từng xuất hiện. Mai đến tận bây giờ mọi người đều hiểu rõ thói quen của tiễn thần. Mỗi lần hắn biến mất, không hiểu ra sao mỗi lần xuất hiện lại đều cũng có thể ngăn cơn sóng dữ kéo tất cả trở về. Cũng không ai biết tương lai vị tổ sư của vạn tiên Sơn này có thể lại tới chân linh giới hay không. Một khi Âu Dương xuất hiện tại chân linh giới, vậy chuyện tiêu diệt huyễn chân tông bọn họ thật sự đơn giản giống như làm thịt con gà con chó vậy. Danh tiếng tiện thần đủ khiến thiên hạ phải kinh sợ. Không ai có thể hung hăng cản quấy trước hai chữ này. Tiên giới bị diệt hơn lửa Cho tới bây giờ tiện thần vẫn chưa xuất hiện. Có người đưa ra nghi vấn. Tuy nhiên nghi vấn này cũng không phải là không có căn cứ. Tiên giới bị tiêu diệt hơn nữa. Ngay cả người thân bằng hữu của Âu Dương cũng bị chết toàn chết ủng. Nhưng đến tận giờ phút này Âu Dương vẫn chưa hiện thân. Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ liệu Âu Dương có thể xuất hiện nữa hay không. Sao có thể ngươi có thể suy đoán và phỉ báng tiễn thần được? Hoàng Phổ Trình nói xong, ấm một tiếng, trên người hắn liền phát ra một uy thế. Bộ dáng kia khiến người ta có cảm giác dường như hắn muốn ra tay giết người vậy. Người này cũng phát hiện mình đã nói sai. Nếu như bởi vì điều này mà hắn bị giết, ngay cả khi chuyển khắp chân linh giới hắn cũng tuyệt đối không có đờ ưu họ cờ một chữ lý. cống hiến của tiễn thần đối với tất cả chân linh giới quá lớn. Không một ai dám suy đoán và phỉ bán hắn. Một khi xuất hiện người như vậy, để giữ gìn danh tiếng cho tiễn thần, không riêng gì một mạch của vạn tiên sơn. Chỉ sợ sư môn của hắn cũng sẽ bởi vì điều này mà trục xuất hắn ra khỏi tông môn. Sư môn sẽ không bởi vì điều này mà hủy hoại uy nghiêm của sư môn. Tại hạ tại hạ cũng không phải là phỉ bang. Chỉ là... Trong lúc nhất thời, người này không biết phải nói cái gì. Một người thanh niên cường tráng đứng bên cạnh hắn vội vàng tiến lên hai bước nói. Tiểu sư đệ này của ta còn nhỏ, nói nhầm mong rằng các vị thông cảm bỏ qua cho. Hừ... Tuổi nhỏ thì bất nói đi. Nếu chẳng may nói nhầm bị người trong thiên hạ đánh giết cũng chỉ có thể chết vô ích mà thôi. Sau khi Hoàng Phổ Trình nắm được một chữ lý, cái gì cũng không sợ. Lúc này hắn lấy danh nghĩa tiên thần làm bia đỡ đạ. Bất kỳ người nào đi ra phản đối hắn đều giống như phản đối tiên thần. tiên thần cứu vớt tất cả chân linh giới, khai sáng thời đại vũ hóa phi tiên, ban tặng cho mọi người cơ hội vinh sinh. Ân đức như vậy thực sự không ai có thể quên được. Dưới đại nghĩa này, bất cứ người nào cũng phải cúi đầu. Vào lúc này đừng nói là một đệ tử hậu bối, ngay cả là thái thượng của một tông phái nghe Hoàng Phổ Trình lời như vậy cũng phải nhẫn nhịn. Bằng không mặc dù hắn có thể giết chết Hoàng Phổ Trình, cũng chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của cả thế gian này. Không có mấy người có thể giống như Âu Dương, là kẻ địch của tất cả thế gian vẫn có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Ở thời đại không có quá nhiều kỳ tích này, một khi là kẻ địch của cả thế gian, Trên căn bản chính là một chữ chết. Người trẻ tuổi tốt nhất là bớt nói đi. Bằng không ngày nào đó bởi vì nói nhầm chết cũng không rõ mình vì sao phải chết. Âu bằng cũng nắm lấy cơ hội chế dễ vài câu. Dù sao người trẻ tuổi kia chính là huyễn chân tông. Hắn cũng có chút xem thường huyễn chân tông. Bạch đi ghi hề nhân vũ phong lấy lại một chút mặt mũi muốn phản bác điều gì, nhưng cũng không dám mở miệng. Dù sao một khi liên lụy đến tiễn thần sẽ rất phiền thoái. Tiên thần tại chân linh giới là nhân vật được cả thế gian tôn kính. Mặc dù không phải là vạn tiên sơn, những tông phái khác cũng đều xây dựng một tượng thần để thờ cúng hắn, tưởng nhớ tới hành động vĩ đại khai sáng thời đại ban tặng cho mọi người cơ hội vĩnh sinh. Cho nên tại chân linh giới, một khi bị người khác bắt gặp ngươi coi thường tiên thần, vậy ngươi đã cách cái chết không xa. Đệ tử huyên chân tông vừa nay nói nhầm, sắc mặt liềnửng đỏ. Tuy nhiên một mình hắn tất nhiên cũng không dám nhiều lời. Vừa nãy nếu không phải nhờ có sư huynh giải vây, lần này hắn đã phiền tài lớn. Tối thiểu một câu nói kia sẽ hủy bỏ tư cách vào thiên cơ động của hắn. Vậy là đủ rồi. Hủy bỏ tư cách này đối với hắn mà nói cũng chẳng khác nào là cái chết. Hắn đã chờ đợi nhiều năm như vậy, tranh đấu lâu như vậy thật vất vả mới nhận được một vị trí trong danh sách. Nếu như bị hủy bỏ, hắn thật sự có thể chết. Các ngươi còn muốn ẩm ý tới khi nào nữa? Người nào có can đảm phỉ bán thiện thần, sẽ hủy bỏ tư cách. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy trò khôi hài lần này sắp qua, đồng nhiên có một lao giả xuất hiện ở chỗ này. Lao giả này nhìn mọi người ở đây một lượt Sau đó hắn trừng mắt một cái với gia hỏa huyện chân tông kia. Cuối cùng không ngờ hắn lại nói ra lời như vậy. Thủy trưởng lão, sư đệ này của ta thật sự tuổi nhỏ, không... Người vừa nay đứng ra giải vây nói ra hỏa kia nói nhầm ra lại muốn đi ra nói điều gì? Ừ. Đừng nhiều lời vô ích. Nếu ngươi còn nói thêm nữa tất cả huyện Trân Tông đều mất tư cách. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lao giả trừng mắt với người tuổi trẻ này một cái, sau đó nói như chặt đinh chém sát. Câu nói này của hắn không biết có bao nhiêu tức hận, khiến rất nhiều người không chịu nổi đệ tử của huyện Trân Tông sắc mặt muốn cười lại không dám cười. Vâng đa tạ thủy trưởng lão khai ân. Vũ Phong thấy đám đệ tử môn hạ của mình còn muốn nói điều gì, vội vàng nói ra một câu xem như đã tiếp nhận kết quả này. Dù sao hủy bỏ tư cách của một người cũng tốt hơn so với hủy bỏ tư cách của tất cả mọi người. Thủy trưởng lão này chính là một vị giám sát sứ. Hắn không thuộc về bất kỳ tông phái nào, nhưng có được ba ý chí. Tại toàn chân linh giới cũng chỉ có được vài cường giả như vậy chính bởi vì hắn không môn không phái mới được các tông phái đề cử làm giám sát xứ, phụ trách giám sát thành tựu đệ tử của các tông. Một cường giả siêu cấp không có bất kỳ lo lắng như thế, cho dù là huyện chân tông bây giờ là đệ nhất đại tông cũng kiên quyết không dám đắc tội. Đắc tội một cường giả ba loại ý chí, nếu như người ta nổi giận, thường xuyên chạy đến đánh lén nhà ngươi, đến ngươi cũng không chịu nổi. Lúc trước tại sao hâu dường là khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Chủ yếu bởi vì công phu đánh lén của Hàn gần như vô địch. Còn không nhìn thấy người đã bị một mũi tên xuyên tim. Cho nên thả rằng đắc tội một tông phái cũng kiên quyết không nên đắc tội một cường giả lạc đàn. Một cường giả mạnh như vậy không lo không nghĩ căn bản cái gì cũng không e ngại. Nếu người muốn theo ta chết bóc, ta sẽ đánh người chết dập đầu. chương 1184, Hoác Khải Phong. Đừng nói nhảm. Cầm lấy thẻ bài của các ngươi chuẩn bị tiến vào bên trong đi. Mọi người nghe theo thiên mệnh. Thủy trưởng lao rõ ràng chẳng thèm liếc mắt nhìn Vũ Phong một cái. Trong mắt hắn người tuổi trẻ này đúng là càng ngày càng không có quý củ. Bọn họ dám lấy tên gọi của tiện thần ra để phỉ báng, không lo tới cục diện, chỉ biết đánh đánh giết giết lấy mặt mũi cho tông phái. Sau này ta còn nghe thấy bất cứ người nào có can đảm phỉ báng uy phong của tiên thần, ta sẽ đánh chết, không có bất luận cái gì là nói chuyện tình cảm hết. Thủy trưởng Lao nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Mà phần kiêu ngạo này khiến cho không người nào dám chống đối. Quá lenh khốc. Âu bằng ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Hoàng Phổ Trình cũng gật đầu nói. Từ trước đến nay giám sát sứ thủy trưởng Lao đều công chính vô tư. Bất cứ lúc nào cũng sẽ không thiên vị. Sau đó nếu như những người khác còn dám cảm giác mình là thiên hạ vô địch nói lung tung một vài lời vô nghĩa, tin tưởng thủy trưởng Lao tất nhiên sẽ giết chết kẻ đó. Rõ ràng lời nói của Hoàng Phổ Trình nhằm vào huyện Chân Tông. Nhưng vào lúc này huyện Chân Tông chỉ có thể nhẫn nhịn không dám có bất kỳ lời phản cách nào. Dù sao Hoàng Phổ Trình cũng đã chiếm lấy chữ lý. Đi thôi cửu đệ, đại ca yêu quý đệ, tin tưởng đệ nhất định có thể có được cơ duyên lớn. Đừng khiến cho mọi người trong nhà thất vọng, cũng đừng khiến cho bản thân mình thất vọng. Âu bằng vô vô vào vai Âu Dương. Sau đó liền nhìn cựu đệ của mình chậm rãi dùng cánh tay run dày chậm rãi khởi động xe đẩy vòng lăn tiến vào trong thiên cơ động. Trong mắt Âu Bằng đầy vẻ trơ mong. Hắn biết thành bại đều trong một lần này. Vận mệnh của mỗi người đều do bản thân mình nắm trong tay. Có người đối mặt với vận mệnh nhóc nhô lựa chọn ngã xuống đất không dậy nổi. Có người đối mặt vận mệnh trông gai nhưng lựa chọn dũng cảm tiến vào. Tiên thần chính là đại biểu cho người luôn dũng cảm tiến tới. Thời điểm vô số người xem thường hắn, hắn không giận chính mình mà vẫn dung cảm tiến tới. Âu Dương nhớ kỹ câu nói này. Đây là đánh giá của hậu thế đối với tiến thần, đồng thời cũng động viên rất nhiều người đi tới. Tiến thần khiến mọi người hiểu được cái gì gọi là thiên phú không thể quyết định tất cả. Trước mặt thiên Phú nỗ lực có lẽ là có thể bù đắp được. Ngồi trên xe nhỏ, mặc dù trong vô số trời người, Âu Dương vẫn có vẻ dễ nhận thấy. Dù sao nơi này yếu nhất cũng là cấp thánh thể. Hắn là một người thậm chí ngay cả một mã lực như người bình thường cũng không có lại có thể tiến vào nơi này. Tư cách của hắn đúng là một sự trân trọng. Những người phía trước tiến vào rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới lượt Âu Dương. Nhìn thấy Âu Dương đẩy xe lăn chậm gì gì tiến vào, rất nhiều người đều lộ vẻ không kiên nhẫn. Tuy nhiên thủy trưởng lão lại nhìn đứa trẻ này trong mắt có mấy phần ý vị thâm trường. Hai tử. Thiên cơ động được gọi là nơi nghịch thiên cải mệnh. Có lẽ ngươi sẽ có một cơ duyên lớn thì sao? Đây là câu của thủy trưởng Lao nói khi Âu Dương tiến vào thiên cơ động. Thiên cơ động nói là động, trên thực tế thiên cơ động lại không phải là một sơn động thật sự. Đây là một thời không gần như tòa yêu tháp Mỗi người tiến vào bên trong đều bị hạn chế lực lượng biến thành giáng dấp của một người bình thường. Một vài linh hồn tương đối kém khi tiến vào bên trong sẽ trực tiếp trở nên đần độn bị động tiếp nhận sự cải tạo. Âu Dương xếp số thứ tự là 3.600. Đó là một vị trí ở giữa. Thời điểm khi Âu Dương bước vào trong đó, hắn phát hiện trừ hắn ra, không ngờ hầu như tất cả mọi người đều trở nên ngây dại giống như từng thi thể đã mất đi linh hồn, bước đi cực kỳ chậm chạp trong tinh khung. Bên trong có càng khôn. Không ngờ nơi này lại là một thế giới thú nhỏ. Thậm chí nơi này còn đáng sợ hơn cả tòa yêu tháp. Nhìn thấy tình cảnh ở đây, Âu Dương thực sự giật mình. Bởi vì hắn phát hiện trong chốc lát, nơi này trừ hắn ra, mỗi người không ngờ đều đần độn tìm một địa điểm bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Mỗi người giống như thi thể mất đi linh hồn, trên người không có chút khí tức nào. Lực lượng nơi này thực sự quá cường đại. Thậm chí ngay cả kẻ vô dụng như ta cũng có thể cảm nhận được linh khí. Chẳng lẽ nói ở nơi này ta cũng có thể tu luyện sao? Âu Dương nhìn xung quanh. Hiện tại hắn cảm giác dường như mình đang ở ngoại vực của thế giới. Xung quanh có vô số những vì sao. Những vì sao chấp động. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự vận chuyển của mỗi tinh cầu. Thời điểm Âu Dương nhìn thấy những điều này hắn còn phát hiện, có một vòng hào quang nhạt nhàn bao vây xung quanh mình, khiến mình giống như thoát khỏi sự khống chế của nơi này có thể tự do tự tại ngao du trong thế giới này. Cảm thụ được điều thần kỳ này, Âu Dương thử từ trên xe lăn đứng lên. Lần này Âu Dương thật sự xúc động. Hắn đã thành công. Hắn lớn như vậy, đây là lần thứ nhất đứng lên, đứng lên dựa vào hai chân của mình. Điều này đối với người bình thường có thể tính là một việc rất đơn giản. Nhưng trong mắt hắn lại là chuyện khó có thể tin nổi. Điều này khiến Âu Dương xúc động gần như muốn gào khóc. Lẽ nào ông trời mở mắt, muốn ta biến thành một người bình thường sao? Thời điểm Âu Dương đang cảm thán, chợt hắn lại phát hiện có chỗ không ổn. Bởi vì khi hắn đứng lên, hàng tinh phía xa đang không ngừng phát ra hào quang bất ngờ chậm dãi bay về phía hắn. Thời điểm hàng tinh này bay đến trước mặt Âu Dương, nó dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng không ngờ nó biến thành một hình người cao chừng trăm trượng. Trong mắt của hình người này mang theo mấy phần hứng thú nhìn Âu Dương. Thiếu nửa bước là đạt tới trí cao vô thượng không ngờ coi đời này thật sự có chi cao vô thượng. Trong ánh mắt hình người kia nhìn Âu Dương có vẻ chấn động vượt qua tất cả. Dường như hắn phát hiện ra một chuyện không thể nào tin nổi vậy. Nếu như Âu Dương bây giờ còn là tiễn thần trước kia, nói không chừng sẽ nhận ra được, đây chính là Hoác Khải Phong năm đó. Tuy nhiên Hoác Khải Phong đã phóng to vô số lần. Hoác Khải Phong này còn cường đại hơn cả Hoác Khải Phong trong tòa yêu thắp năm đó ngàn vạn lần. Đây là một tổ cấp. Một tổ cấp thật sự. Thiên cơ động này căn bản không phải của thế giới này. Đây căn bản là một thông đạo đi tới ngoại vực. Nơi này căn bản là ngoại vực. Đây chính là ngoại vực nơi Âu Dương trước kia đã cùng thiên đình đánh tới trời long đất lở. Ai có thể nghĩ ra được thậm chí ngoại vực cũng có một vị thần linh như vậy. Tuy nhiên nếu như ký ức trước kia của Âu Dương vẫn còn chỉ sợ hắn sẽ phát hiện ra, hoặc khải phong này có chút cổ quái. Đây không phải là hát Hoác Khải Phong hoàn chỉnh. Đây hẳn là một ký ức của Hoác Khải Phong mà Âu Dương đã chém xuống. Hoác Khải Phong này cả đời cũng không thể bước ra khỏi ngoại vực. Bởi vì thời điểm hắn bước ra khỏi ngoại vực, trí nhớ của hắn sẽ trở lại với thân thể của hắn. Sau đó hắn sẽ lập tức sụp đổ. chương 1185, mở mắt luân hồi. Không thể nào. Tại sao trí cao vô thượng lại không có bất kỳ lực lượng nào? Là khống chế. Ta hiểu rồi. Hóa ra con đường trí cao vô thượng không phải là theo đuổi lực lượng đỉnh phong ha ha ha ha hưởng công từ ngày đầu tiên ta tự nhận thức thế gian đã ở chỗ này khổ sở suy tư mấy và năm. Vậy mà ngay cả bản chất cũng không nắm bắt được. Trong mắt Hoác Khải Phong mang theo vài phần cùng dạy. Đây là một tia chấp nghiệm của Hoác Khải Phong. Lúc trước Hoác Khải Phong chia ra làm hai, một người là bản thể của hắn, là cường giả thích chém hết thiên hạ, thế giới. Tàn sát hết cứng, giả. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một người khác lại tu luyện chấp niệm, bất cứ lúc nào cũng không nản trí tu luyện. Người này tự nhốt mình tại ngoại vực này khổ tu mấy và năm, cuối cùng vẫn không nhìn thấy cánh cửa của chí cao vô thượng. Người khổng lồ nhìn Âu Dương, trong mắt có niềm vui bất ngờ cũng có sự sùng bái, còn có mấy phần ghen thị. Cuối cùng hắn mở miệng. Người rõ ràng đã gần thiên đạo chí cao vô thượng như vậy. Tại sao còn có thể xuất hiện ở ngoại vực này? Gần với thiên đạo. Trí cao vô thượng. Nghe thấy những lời này, Âu Dương cảm thấy có chút không hiểu. Hắn nhớ đây đã là lần thứ hai hắn nghe thấy mấy điều này. Lần thứ nhất chính là nửa bức trí cao vô thượng trong miệng của Bạch Thí Dìa Nhân. Mà bây giờ hắn lại nghe thấy người khổng lồ này nhắc đến trí cao vô thượng. Âu Dương không phải là kẻ ngốc Chỉ nghe thấy bốn chữ trí cao vô thượng. Hắn liền hiểu rõ đây có lẽ là thành tựu vô cùng cao. Nhưng tại sao đã là trí cao vô thượng, phía trước còn thêm vào hai chữ nửa bước đây. Linh hồn thật cường đại. Hàn ngươi là chuyển thế thân. Một tiêu chấp nghiệm của Hoắc Khải Phong nhìn Âu Dương một cái đã xác định nói. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có được linh hồn cường đại như Âu Dương vậy. Bản thân linh hồn như vậy đã tiếp cận với tồn tại cường đại nhất. Có linh hồn có như vậy có thể nửa bước tiến vào trí cao vô thượng cũng không có gì kỳ quái. Tiền bối là Hoác Khải Phong sao? Âu Dương mất đi ký ức cũng không biết mình với Hoác Khải Phong có quan hệ gì. Hoác Khải Phong đã không có cách nào nhận ra Âu Dương được. Hoác Khải Phong? Không. Tên của ta là Triệu Cương. Hoác Khải Phong phủ định cái tên này. Tuy nhiên Âu Dương xem qua một vài chuyện liên quan với Hoác Khải Phong. Tất nhiên biết Hoác Khải Phong còn có một cái tên nữa chính là Triệu Cương. Hai chữ tiền bối này ta không dám nhận. Ngươi có thể chém hết tất cả tâm niệm chuyển thế luân hồi bước vào nửa bức trí cao vô thượng, ta gọi ngươi là tiền bối xem như không quá phận. Hoác Khải Phong ngược lại không hề tỏ ra bất cẩn. Dù sao hiện tại nhìn qua bất kỳ ai cũng có thể bóp chết Âu Dương. Nhưng ai biết vào lúc nào gia hỏa này sẽ đột nhiên bước qua nửa bước kia, đạt tới thành tiểu chí cao vô thượng đây. Thiên bối có khả năng giúp ta nghịch thiên cải mệnh thay đổi thân thể suy nhược này không? Âu Dương nhìn hoác khải phong trong mắt có mấy phần chờ mong. Dù sao nửa bước trí cao vô thượng gì đó ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ hắn căn bản không muốn trí cao vô thượng gì đó. Hắn chỉ muốn có thể tu luyện, có thể như tu luyện giống như một người bình thường như, chứ không phải là kỳ hoa như thế. Thay đổi thân thể. Linh hồn của ngươi đã đạt được nửa bước trí cao vô thượng. Nếu tiến thêm một bước nữa chính là thật sự lấy thân hóa đạo. Đó chính là trí cao vô thượng. Thân thể này có suy nhược hay không đối với người thật sự còn có quan hệ gì chứ? Rất rõ ràng Hoác Khải Phong căn bản không thể lý giải được tại sao Âu Dương lại coi trọng thân thể như thế. Thật ra bản thân Âu Dương cũng không biết hiện tại lực chiến đấu của hắn mạnh tới mức nào. Pháp tác thiên địa lực đều ở trong thân hắn hắn có thể trong nháy mắt khiến pháp tắc thiên địa vận chuyển trong phạm vi nhất định dựa theo niềm tin của chính mình. Cho dù không có cách nào mở miệng thành phép thuật như thiên vương, nhưng trong không khoảng thiên địa nhỏ, hắn vẫn đủ khả năng thay đổi tất cả. Âu Dương căn bản chưa từng thử. Ví dụ như hiện tại hắn đối mặt Hoác Khải Phong, trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy sự cường đại của Hoác Khải Phong, nhưng không để mắt chú ý tới tất cả lượng lượng xung quanh mình. Nếu như hiện tại trong lòng hắn nghĩ tới, Hắn cũng nguyện ý khống chế mảng pháp tắc thiên địa nhỏ này. Hoác Khải Phong sẽ giống như Nguyễn Bình Dập và Bạch Tinh lúc trước trực tiếp biến thành pho tượng sau đó trở về trong hư vô. Đây cũng không phải là biểu hiện của lực lượng, đây là biểu hiện của pháp tắc. Loại pháp tắc lực này không phải nói ngươi có lực lượng liền có thể đối kháng. Cho dù lực lượng của ngươi đủ để một quyền đánh nổ tất cả ngoại vực cũng vô ích. Trước mặt pháp tắc, chỉ cần trong lòng cường giả pháp tắc cho rằng ngươi không có bất kỳ lực lượng nào. Như vậy ngươi sẽ không có bất luận lực lượng nào nữa. Nhưng ta không muốn chi cao vô thượng gì đó, ta chỉ muốn trở thành một người bình thường. Trong mắt Âu Dương có mấy phần thất lạc. Ngươi đang nói đùa với ta sao? Ngươi có thể có được linh hồn cường đại tới mức này, một nhân vật khủng bố rung chuyển đất trời. Nhân vật như vậy cho dù ta gọi ngươi một tiếng tiền bối cũng không thể coi là cái gì. Ngươi người đã chém hết ký ức. Hoác Khải Phong Dường như phát hiện chuyện khó tin nổi. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ban đầu hắn cho rằng Âu Dương đang nói đùa với hắn. Dưới cái nhìn của hắn Âu Dương hẳn là chém lực lượng cường giả tuyệt thế, sau đó mang theo ký ức luân hồi chuyển thế. Nhưng bây giờ xem ra Âu Dương không chỉ chém lực lượng, hình như ngay cả ký ức cũng chém xuống. Ngay cả ký ức cũng chém xuống, sau đó luân hồi chuyển thế còn có thể có được thành tiểu chí cao vô thượng. Điều này còn có thiên lý nước không? Chém ký ức còn có thể thành tiểu chí cao vô thượng. Đợi ta mở mắt luân hồi xem thử đời trước của ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đây vẫn là lần đầu tiên Hoác Khải Phong cảm thấy hiếu kỳ đối với một người như thế. Ngay sau đó liền nhìn thấy con người trong đôi mắt của Hoác Khải Phong đỗng nhiên xuất hiện màu vàng kim. Khi con người này mở ra, không ngờ hành lang luân hồi cũng bị mở ra. Rất rõ ràng Hoác Khải Phong cường đại hơn hẳn minh hầu Bằng không hắn không thể nào cứng rắn dùng mắt luân hồi thấy đời trước của Âu Dương. Mà khi luân hồi này được mở ra, hoác khải phong giống như phát điên, nhìn hình ảnh hiện ra trước. Không riêng gì hắn, ngay cả bản thân Âu Dương đều ngây ngẩn cả người. Hắn đã từng suy đoán. Nhưng khi tất cả thật sự bày ra trước mặt mình, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tiếp nhận nổi. Đó là những cảnh tượng quen thuộc tới mức nào. Đó là những cảnh tượng khiến người ta chấn động tới mức nào. trong luân hồi Âu Dương trước kia đã từng giơ tay nhắc chân hủy thiên diệt địa. Âu Dương trước kia đã từng dùng mũi tên phá thế giới. Hắn cũng đã dùng cung chém cường giả. Từng cảnh tượng giống như được chèn chiếu lên màn ảnh phát ra từng đoạn một trong luân hồi. chương 1186-87, pháp tắc và lực lượng. Cảnh tượng này không chỉ chấn động Hoác Khải Phong, đồng dạng cũng chấn động trái tim Âu Dương. Mặc dù ký ức đã bị xóa bỏ. Nhưng sâu trối trong linh hồn vẫn có thể khiến cho Âu Dương minh bạch đó là mình trước kia. Âu Dương, nhìn nhân ảnh này, Hoác Khải Phong đương nhiên có thể nhận ra, đó chính là đối thủ lớn nhất suốt đời mình, cũng là bằng hưu tốt nhất Âu Dương. Đó là Âu Dương trước kia mình tặng tín niệm chí cường giả. Thì ra tất cả đều là sự thực. Âu Dương nhìn hàng lang luân hồi dần dần khép lại, Âu Dương đã minh bạch thân phận của mình. Nhưng trong mắt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước. Phản phất như tất cả chuyện này sớm đã không có quan hệ đến hắn. Người to lớn Hoác Khải Phong đã biến thành bình thường. Lúc này Hoác Khải Phong đứng đối diện với Âu Dương. Hoác Khải Phong biết Âu Dương đã không thể nhớ ra mình. Cho nên hắn cũng không nhắc tới bất cứ chuyện của địa cầu trước kia. Mà chỉ lặng lặng nhìn Âu Dương nói. Thì ra ngươi chính là thần tiện Âu Dương. Ta rất hy vọng ta không phải. Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta không có nhiều truy cầu như vậy. Ta chỉ muốn làm một tu luyện giả mà thôi, nhưng hiện tại ta phải dùng một khối thân thể tàn phế gánh vác một trách nhiệm thiên đại. Đây không phải ước nguyện ban đầu khi ta tiến vào thiên cơ động. Nói xong Âu Dương xoay người đi về phía bên ngoài thiên cơ động. Dựa theo tình huống bình thường, cảm ngộ trong thiên cơ động, chỉ khi Hoác Khải Phong cho phép mới có thể đi ra, bằng không căn bản không có khả năng ra ngoài. Thế nhưng Âu Dương thì khác, sau khi Âu Dương khống chế một vùng nhỏ pháp tắc xung quanh. Hắn chính là chủ nhân, không có lực lượng gì có thể áp bách được pháp tác. Trong mắt ta Âu Dương chính là một cường giả không bao giờ chịu khuất phục, cũng là người bội phục cả đời ta bội phục, đừng để ta thất vọng. Đây là thanh âm chuyển đến phía sau Âu Dương, thanh âm này cũng không thể khiến Âu Dương đình chỉ cước bộ, Âu Dương đã bước ra khỏi thiên cơ động. Lúc này bên ngoài thiên cơ động mọi người đang kiên trì chờ đợi, đồng thời bọn họ cũng đang suy đoán lần này ai ở bên trong thời gian dài nhất. Ai ở bên trong thời gian ngắn nhất? Khi bọn họ đang thảo luận thì có một bóng người. Chính xác mà nói là một nhân ảnh ngồi trên xe đẩy dần dần từ trong thiên cơ động đi ra. Khi thấy này nhân ảnh này, rất nhiều người đều kinh hô. Bọn họ tiến vào thiên cơ động mới được mấy canh giờ. Hai tử này bất hạnh lắm mới bị ném ra ngoài trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Mọi người thầm nghĩ, nhưng lại bỏ qua một vấn đề. Đó chính là khi Âu Dương đi ra ngoài là tự mình đẩy xe ra, cũng không phải bị lực lượng gì tống xuất. Âu Bằng lặng lặng nhìn Âu Dương đi ra, trong mắt hắn cũng có mấy phần thất vọng, hắn từng nghĩ tới Âu Dương sẽ làm thiên hạ khiếp sợ, ở bên trong khoảng một tháng, sau đó ra ngoài hoàn thành lột xác hoa lệ. Đáng tiếc từ khi Âu Dương tiến vào thiên cơ động đến bây giờ còn chưa đến nửa ngày đã ra ngoài, làm sao có thể hoàn thành lột xác. Trên thực tế Âu Bằng đã sai, Âu Dương đã hoàn thành lột xác. Chỉ có điều lột xác này không phải là thứ người bên ngoài có thể nhận ra. Sự lột xác này chính là sự lột sắc lớn nhất giữa Âu Dương tàn phế và thần tiện Âu Dương. Lúc này Âu Dương đã minh bạch một ít, mặc dù ký ức không trở về, nhưng Âu Dương cũng đã nghĩ tới bạch y y nhân kia rốt cuộc là ai. Không hề nghi ngờ, bạch y y nhân kia chính là thiên vương trong truyền thuyết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thân hữu của mình đều đã chết trong tay thiên vương. nghĩ tới đây, Trái tim Âu Dương không kìm được một trận co có áp, mặc dù ký ức đã tiêu tán, nhưng mỗi một lần Âu Dương ký của thần tiễn đều tưởng tượng mình chính là thần tiễn không gì không làm được. Hiện giờ mộng tưởng của mình coi như đã trở thành sự thật, nhưng giấc mộng này cũng không phải mộng đẹp mà là một tác mộng. cửu đệ, không cần đau lòng, có lẽ cơ duyên của ngươi không phải ở đây. Âu Bằng vô vai Âu Dương an ủi. Âu Bằng có thể nhìn ra được thần sắc của Âu Dương rất phức tạp. Đi thôi đại ca. Về nhà, thời gian của ta không còn nhiều. Âu Dương ngẩn đầu nhìn Âu Bằng. Hắn không nói cho ai biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì. Khi mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn hoàn toàn không lưu ý. Hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là tại sao mình lại xóa bỏ ký ức chuyển thế. Nếu như không thể biết được đáp án này, như vậy tất cả đều là nói xuông. Cho nên suy nghĩ duy nhất của Âu Dương chính là có thể tìm được một người nói cho hắn biết. Nói cho hắn vì sao hắn lại xóa bỏ tất cả luân hồi chuyện thế, hắn rốt cuộc truy tìm cái gì? Được. Âu bằng bất đắc dĩ nâng xe đẩy của Âu Dương lên, sau đó thở dài một hơi, cũng không quan tâm đến chuyện chào hỏi người quen, mang theo Âu Dương rời khỏi thiên cơ đảo. Nhưng khi bọn họ vừa rời khỏi lại khiến rất nhiều người đều không nhìn được, cười phá lên. Thứ gì vậy, phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn cũng không có khả năng thay đổi số phận. Ta đã nói Âu ra là tự làm tự chịu, nếu như để Âu bằng tiến vào, cho dù Âu bằng kém thế nào, ở bên trong mấy ngày có lẽ không thành vấn đề, nhưng phế vật này tiến vào trong đó chưa đến nửa ngày đã bị tông suất, chuyện này cũng quá mất mặt. Đủ loại trao phúng đổ lên người Âu Dương. Trước khi cười nhạo người khác hãy hỏi hai mắt mình nhìn thấy cái gì. Thủy trưởng lão đông nhiên mở miệng, hắn ngẩn đầu nhìn thân ảnh Âu Dương dần dần đi xa, nhẹ giọng nói. Con mắt của các ngươi đều bị che lấp rồi, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy? Hắn không phải bị thế giới kia bài xích ra, mà là tự mình di ra. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Thủy trưởng Lão, rất nhiều người cũng nghĩ tới tình huống lúc đó. Xác thực, Âu Dương cũng không phải bị ném ra như những kẻ thiếu tư chất, mà là tự mình đẩy xa đi ra. Tình huống như vậy bọn họ thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lẽ nào nói tiểu tử kia thậm chí không tiến vào bên trong thiên cơ động? trực tiếp đi ra. Đương nhiên không có ai cho rằng Âu Dương chỉ mới tiến vào chốc lát đã gặp được Hoác Hải Phong, đã minh bạch thiên cơ động hoàn toàn không có một chút ý nghĩa với hắn. Thiên cơ động xác thực rất thân bí, cho dù tiên nhân tiến vào cũng có công dụng Dù sao ngoại vực đối với cường giả mà nói là tuyệt thế chiến trường, nhưng đối với người yếu mà nói lại là một nơi ngộ đạo và tu luyện rất tốt. Nhưng con đường Âu Dương bước đi không giống những người khác, người khác là tu luyện lực lượng. Còn hắn tu luyện pháp tác. Lực lượng pháp tắc không cố định, vĩnh viễn rất khó nắm bắt, cho dù là Âu Dương cũng không biết cái gì mới là pháp tác lực chân chính. Ngươi ăn, ngươi uống nước, thậm chí ngươi đi vệ sinh, trên thực tế đều là một phần của pháp tác. Mối thói quen của con người đều có thể xem là pháp tác. Nhưng chính vì tồn tại đơn giản như vậy lại rất khó nắm bắt. Cửu đệ, đừng đau lòng, có lẽ cơ duyên của ngươi không phải ở đây. Âu Bằng vẫn đang an ủi Âu Dương. Nhưng Âu Bằng cũng hiểu được, lần này thất bại, có lẽ suốt cuộc đời này của cựu đệ cũng không còn cơ hội xoay chuyển. Cơ duyên của ta, ta đã tìm được rồi, nhưng ta không cách nào nắm chặt mà thôi. Âu Dương khổ sở mỉm cười, sau đó trong tay hắn hiện lên một đạo quang huy không ai nhìn thấy, đó là lực lượng phát tắc. Từ khi Âu Dương đi ra đến giờ luôn suy nghĩ vì sao mình đường đường là thần tiễn lại muốn xóa bỏ tất cả, hoàn thành lần chuyển thế này. Âu Dương đương nhiên không cho rằng mình là kẻ náo tàn. Như vậy không phù hợp với phong cách của thần tiễn, mình nhất định đang truy tìm vật gì đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thứ mình truy tìm có lẽ chính là con đường trí cao vô thượng. Trí cao vô thượng này có lẽ là thiên địa pháp tắc mà mình đang nắm giữ trong tay. Bán bộ trí cao vô thượng, nửa bước cuối cùng này có lẽ cả đời này của ta cũng không thể vượt qua. Trong lòng Âu Dương bỗng nhiên lộ vẽ thiết nuối Nhưng chính loại tiếc nuối này lại một lần nữa nhen nhóm trí chiến đấu trong lòng hắn. Âu Bằng mang theo phi hành trên bầu trời Âu Dương, đồng nhiên phát hiện bất luận mình phi hành như thế nào, phản phất như tiến nhập vào trong một huyễn trận nào đó không thể hành động. Âu Bằng không dám tin tưởng nhìn xung quanh, sau đó hắn nhìn thấy một màn gần như không thể tưởng tượng. Cựu đệ tử nhỏ được gọi là phế nhân từ từ đứng dậy, hai mắt hắn sâu xa như ngôi sao, trên người hắn mang theo một loại khí thể đủ để ngạo nghệ thiên hạ. Loại khí thế này cũng không phải nhằm vào hắn, bằng và không chỉ riêng khí thế này chỉ sợ cũng đủ để chết hắn. Pháp tác lực, bán bộ trí cao vô thượng làm sao có thể là một phế nhân chứ? Ta không làm được ngôn suất pháp tùy, nhưng ta lại có thể thay đổi tất cả theo suy nghĩ của ta. Âu Dương lần đầu tiên đứng lên. Không sai, đây là lực lượng pháp tắc Âu Dương lần đầu tiên dùng pháp tắc thay đổi số phận của mình, dùng pháp tắc đóng băng thời không xung quanh, dùng pháp tắc khiến tiểu thế giới nghịch chuyển. Dùng pháp tắc để thời gian đứng lại. Nếu như chỉ nói chiến đấu, lực lượng pháp tắc Âu Dương nắm giữ lúc này tuyệt đối không kém hơn diệt thánh sơn của thiên vương trước kia. Nếu Âu Dương nguyện ý, pháp tắc lực hoàn toàn có thể chôn vùi chân linh giới trong nháy mắt. Ta qua câu nệ lực lượng. Lực lượng trước mặt pháp tắc thì có ích lợi gì? Âu Dương nhìn Âu Bằng đang ngây dại phía sau. hắn biết trạng thái hiện tại của mình vẫn chưa thể nói cho bất cứ người nào, cho nên một ngón tay Âu Dương điểm ra. Thời gian bắt đầu đảo lưu trong một khoảng thời không nhỏ, một lát sau thời gian lại khôi phục tới thời khắc Âu Dương đang ngồi trên xe đẩy, còn Âu Bằng phản phất như không nhìn thấy cái gì, đang an ủi Âu Dương, vẫn mang theo Âu Dương phi hành về phương hướng của Âu gia Đại ca, ta không muốn về nhà. Âu Dương nhìn thoáng qua Âu Bằng đống nhiên nói. Cựu đệ, không cần sợ, ra ra sẽ không trách người, người trong nhà cũng sẽ không trách người, thiên cơ động vốn là nơi gặp vật khí. Cho dù đại ca tiến vào cũng có thể không bằng ngươi. Âu bằng không minh bạch ý tứ của Âu Dương. Đại ca, ta muốn đi du lịch thế giới, đi cảm ngộ thế giới này. Âu Dương vội vã nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng trong mắt Âu bằng những lời hắn nói giống như nói giỡn. Bản thân Âu Dương chính là tàn tật, muốn du lịch thiên hạ căn bản là chuyện không hiện thực. Đại ca, không cần phải nói, có một số việc ngươi sẽ không hiểu, ta chỉ muốn hỏi đại ca một câu. Đại ca tin tưởng cựu đệ chứ. Âu Dương nhìn Âu Bằng, trong mắt lộ vẻ thành khẩn. Được, đại ca đáp ứng ngươi, nhưng dù sao chuyện này chúng ta cũng nên về nhà hỏi ra ra trước đã, ta tin tưởng ra ra sẽ không ngăn cả ngươi. Âu Bằng hiển nhiên vẫn muốn hỏi ý kiến Âu ý quyền Không cần, ngươi giúp ta đưa tờ giấy này cho ra ra. Âu Dương nói xong, lấy từ bên cạnh chiếc xe ra một tờ giấy trắng, sau đó run dẩy viết lên giấy mấy chữ thật to chữ viết con mẹo, dù sao tay Âu Dương vốn đã run rẩy như vậy, muốn viết ra những chữ thẳng hàng thẳng lối hiển nhiên là không có khả năng, nhưng những chữ Âu Dương viết ra vẫn có thể đọc được. Âu Dương tin tưởng với sự thông minh của gia gia, khi nhìn thấy những chữ này, lại liên tưởng đến suy tính của Thái Thượng đại trưởng Lao Vạn Tiên Sơn trước kia, có thể minh bạch rất nhiều thứ. Nói với gia gia, có lẽ suốt đời này ta sẽ không trở lại Âu gia nữa. Trong ánh mắt Âu Dương hiện lên vẻ buồn bã. Bất luận ngôi nhà đó tốt hay xấu, Âu Dương cũng đã sống ở đó hơn 20 năm, hôm nay rốt cuộc vẫn phải rời khỏi. Cựu đệ Âu Bằng còn muốn nói gì nữa, nhưng nghĩ đến đệ đệ của mình từ nhỏ đã gặp nhiều bất hạnh hắn thực sự không có cách nào đi trách tội, hắn thử hỏi nếu như mình cũng giống như cựu đệ, liệu mình có thể lạc quan như hắn không? Cảm tạ đại ca, đại ca thật sự rất tốt với tiểu đệ, suốt đời này tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Âu Dương nói xong Chỉ tay về phía Lâm Hải Thành ở dưới nói Đại ca, đưa ta đến cầm ra là được rồi Sau đó ngươi đem tờ giấy này cho ra ra Hắn tự nhiên sẽ minh bạch tất cả Âu Bằng nhìn thoáng qua Lâm Hải Thành phía dưới Cuối cùng quyết định buông thả cửu đệ một lần Hắn không hỏi thêm cái gì Mang theo Âu Dương trực tiếp bay đến cầm ra Sau khi giao cửu đệ cho cầm linh linh liền xoay người rời đi Trong mắt hắn hiện lên vẻ luyến tiếc Bởi vì hắn biết con người ai cũng có quyền chọn lựa con đường đi của mình. Cho dù cựu đệ trở về nhà, những đệ tử trong nhà cũng chỉ dành cho hắn những ánh mắt ghẻ lạnh. Trong mắt Âu Bằng, đây có thể chính là nguyên nhân cựu đệ trốn tránh. Âu Bằng suy nghĩ quá đơn giản, Âu Dương thực sự quan tâm đến loại ánh mắt ghẻ lạnh này sao? Không, thân là thần tiễn, có thể vứt bỏ tất cả, lựa chọn con đường đi cuối cùng này, Âu Dương còn có cái gì không bỏ xuống được, thân phận gì đó. Uy nghiêm gì đó, tất cả không phải đều là phụ vân. Thứ Âu Dương truy cầu chính là con đường cường giả chính là chân lý của vĩnh Hằng bất diệt. Cầm ra, trong tiểu viện của cầm linh linh, cầm linh linh nhìn bằng hữu thanh mai trúc mã trước mặt mình, nàng có chút không rõ vì sao Âu Dương lại lựa chọn đến tìm nàng, rất hiển nhiên Âu Dương tìm đến nàng cũng không phải vì chuyện tình cảm nam nữ. Đừng nghĩ nữa, thời gian của ta không còn nhiều, còn có 10 năm cuối cùng, theo ta 10 năm. Ta sẽ cho ngươi bất tử, thế nào hả? Âu Dương quay sang mỉm cười với cầm linh linh, cũng không nói ra chuyện của thiên vương. Mười năm. Bất tử. Ngươi phát sốt rồi sao? Cầm linh linh sở lên trán Âu Dương, dáng vẻ như ngươi bệnh không nhẹ. Ngươi có tin ta không? Âu Dương cũng không lựa chọn giải thích nhiều, dù sao ở chân linh giới bất tử vẫn là một loại truyền thuyết. Phương pháp bất tử duy nhất chính là mọc cánh phi tiên, đạt được tiên đạo. Chương 1188: Lần đầu tiên và lần thứ hai. Con đường tiên đạo từ xưa đến nay bao nhiêu người truy tìm, nhưng người chân chính có thể hoàn thành lại vô cùng ít. Được, ta tin ngươi, nếu như ngươi làm trái hứa hẹn này, ta sẽ bám theo ngươi suốt đời. Cầm Linh Linh cũng không hỏi nhiều nữa, Âu Dương chính là bằng hữu tốt nhất của nàng, nàng hoàn toàn không có lý do gì không tin tưởng người bằng hữu này. 3 ngày sau, Cầm Linh Linh và Âu Dương nhiên biến mất ở Cẩm Gia. Người của cầm gia trực tiếp đến tìm Âu gia, cho rằng là người của Âu gia lừa gạt thiên tài nhà mình. Khi lão tổ của cầm gia là cầm phi hồng nhìn thấy Âu ý quyền, Âu ý quyền còn dùng một loại nhãn thần nha đầu nhà người chiếm đại tiện nghi nhìn cầm phi hồng khiến cầm phi hồng có chút cảm giác khó có thể tiếp thu. Lão cầm à, chúng ta cũng là lão hữu nhiều năm, nếu như ngươi xem Âu ý quyền ta là bằng hữu, hãy nghe ta nói một câu. Âu ý quyền kêu hạ nhân rót chén trà nóng cho cầm phi hồng. Sau đó bình thẳng nói, Lao Âu, ngươi đừng nhiều lời với ta, cựu tiểu tử nhà các ngươi hại linh linh nhà chúng ta còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn tổn hại nó. Cầm phi hồng cũng là một người tính tình nóng nảy Lao Âu, ta nói cho ngươi, Âu Dương mang cầm linh linh đi đó là cơ duyên thiên đại của cầm linh linh nhà các ngươi, ngươi xem cái này đi. Âu ý quyền cầm túi gấm tản ra kim quang đưa cho cầm phi hồng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cầm Phi Hồng vừa thấy túi gấm này liền sử sốt, hắn đương nhiên biết túi gấm này là cái gì. Đây chính là túi gấm đoán mệnh của Thái Thượng Đại trưởng Lao Vạn Tiên Sơn đã ngã xuống, người có thể khiến Lao Gia Hỏa này đoán mệnh là rất ít. Đây là ai? Khi Cầm Phi Hồng nhìn thấy túi gấm này, trong mắt thoáng hòa hoan vài phần, nhưng khi hắn mở túi gấm ra, trong mắt lại chản đầy chấn động. Không sai, đây vẫn là một tờ giấy không có chữ viết. Đây chính là số phận mà Thái Thượng Đại trưởng Lão Vạn Tiên Sơn tính ra cho Âu Dương trước kia. Đây là lần đầu tiên. Âu ý quyền phản phất còn cảm thấy thiếu chấn động tiếp tục nói. Đây là Âu Dương. Cái gì? Trên mặt cầm phi hồng tràn ngập chấn động, hắn và Thái Thượng Đại trưởng Lão Vạn Tiên Sơn cũng là bằng hữu nhiều năm, đương nhiên cũng biết lần thứ nhất và lần thứ hai đại diện cho cái gì. Ngươi lại nhìn vào bên trong đi. Âu ý quyền chỉ chỉ tôi gấm. Sau đó cầm phi hồng mở túi gấm ra, khi hắn nhìn thấy chữ viết xiên vẹo bên trong, hắn thiếu chút nữa thế ngã trên mặt đất. Đây đây là sự thực. Cầm phi hồng đương nhiên biết những chữ này có nghĩa là gì, nhưng lúc này chấn động quá lớn khiến hắn cảm thấy có vài phần cảm giác khó có thể tiếp nhận. Lao cầm, giao tình của chúng ta cũng không phải mới ngày một ngày hai, ngươi nghĩ ô ý quyền ta lại đi làm chuyện này sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Tất cả chuyện này đều là sự thực, nha đầu nhà ngươi có cơ duyên thiên đại. Âu ý quyền lại nói ra cơ duyên thiên đại, lúc này cẩm phi hồng cũng không còn nghi ngờ gì nữa, trên mặt hắn hiện lên nụ cười hèn mọ, xem dáng vẻ giống như hận không thể nhanh chóng xem Âu Dương đã làm gì tôn nữ của mình muốn. Phong tuyết mùa đông đã trôi qua, mùa xuân lại tới trên thế giới này, khiến vạn vật xung quanh đều bừng bừng sức sống, nước sông đóng băng bắt đầu hòa tan, từng tảng băng di động giữa sông. Những mầm non cũng bắt đầu hé nụ trên đại địa tuyết tan. Một số động vật sau kỳ ngủ đông cũng bắt đầu chui ra kiếm an. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập khí tức mùa xuân. Ngồi trên một khối đá, Âu Dương đưa mắt nhìn tất cả cảnh vật xung quanh. Hắn đang cảm ngộ sinh cơ nồng đậm ở đây, lý giải ý nghĩa của thiên địa, suy nghĩ ảo diệu của luân hồi. Thế giới này vốn là một luân hồi cực lớn, vạn vật đều đang luân hồi, luân hồi ban ngày ban đêm, luân hồi bốn mùa biến thiên. Hành lang luân hồi chân chính từ sinh đến tử kỳ thực chính là toàn bộ thế giới này. Âu Dương phản phất như minh bạch cái gì, còn cầm linh linh ở bên cạnh lại giữ vẻ mặt không hiểu nhìn nam tử này. Đi, chúng ta đến tiểu thế giới đi dạo, trong thời gian 4 năm chúng ta tựa hồ đã đi khắp chân linh, giới, bây giờ cũng nên đến tiểu thế giới xem xem. Con người luôn quên lúc ban đầu, nhưng lại không biết lúc ban đầu đôi khi mới là đẹp nhất. Sau khi Âu Dương nói xong câu đó, Cầm Linh Linh trận to mắt nhìn Âu Dương nói, muốn đến tiểu thế giới chúng ta phải quay về nhà trước, nhờ ra ra hỗ trợ mở thông đạo thông đến tiểu thế giới. Khi Cầm Linh Linh vừa nói đến đây liền lấy tay bị miệng, bởi vì nàng nhìn thấy Âu Dương đã phất tay bổ ra một đường hầm thông đến tiểu thế giới. Đại đế, khi nhìn thấy màn này, cho dù thần kinh của Cầm Linh Linh có vững chắc đến đâu cũng có chút không chịu nổi, mình và Âu Dương chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Cho tới bây giờ cũng không biết Âu Dương là một đại đế. Bổ ra thông đạo thông đền tiểu thế giới chỉ có đại đế mới có thể làm được, đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng một thanh niên yếu ớt như Âu Dương chỉ cần phất tay là bổ ra thông đạo thông đến tiểu thế giới. Một đại đế 24 tuổi. Tồn tại còn biến thái hơn thần tiện Âu Dương thực sự xuất hiện trước mặt mình. Ta không phải đại đế, ta là trí cao vô thượng. Âu Dương cười ha ha, hắn sắc thực không phải là đại đế. Vừa rồi bổ ra thông đạo thông đến tiểu thế giới cũng không phải lực lượng cường đại gì, mà là Âu Dương sẽ mở pháp tắc mà thôi. Từ tiểu thế giới đến chân linh giới đó là pháp tắc tự nhiên, từ chân linh giới đến tiểu thế giới cũng là pháp tắc tự nhiên, chỉ cần nắm trong tay pháp tắc, như vậy không có gì có thể ngăn trở Âu Dương. Nếu Âu Dương nguyện ý, cho dù muốn đến tiên giới cũng chỉ là ý niệm khẽ động mà thôi. Cái này thông đến đâu? Cầm linh linh vô cùng kích động. Ánh mắt nàng nhìn Âu Dương đầy hiếu kỳ, hiện tại nàng rất muốn hỏi Âu Dương rốt cuộc hắn trở thành đại đế từ lúc nào, vì sao mình không biết. Thông đến ngôi nhà trước đây của ta, nhưng nếu ta đoán không nhầm, ngôi nhà của ta đã bị hủy diệt. Trong mắt Âu Dương mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng Âu Dương vẫn chậm rãi đẩy chiếc xe đẩy đi vào trong đường hầm. Cầm linh linh theo sát phái sau, trong ngân hà hai người chậm rãi hành tẩu trên con đường tinh khung. Biển tinh không mênh ngông khiến bất cứ người nào dưới đại đế đều sẽ lạc đường ở đây, nhưng có pháp tác lực của Âu Dương ở đây, bất luận lực lượng gì cũng đừng mơ tưởng ngăn cản hắn đi tới. Điểm cuối của thông đạo này lại không có gì, đó là một thế giới hoàn toàn hư vô bốn. Đây là thế giới hư vô chân chính, nơi này đã từng là địa cầu, nhưng địa cầu lại sớm hoàn toàn chôn vùi, bất luận là sinh linh hay thế giới ban đầu đều đã bị đưa về hư vô, biến mất không thấy. Thiên Vương. Ngươi thực ngon độc, cũng may ta đã xóa bỏ ký ức, nếu không lần này cũng đủ khiến ta liều mạng với ngươi. chương 1189 tên hèn mọn này chính là Thần Tiễn. Âu Dương nhìn cảnh tượng hư vô trước mắt, trong mắt hắn vẫn rất bình tĩnh. Nếu như ngươi biết rõ thân nhân của mình bị giết đương nhiên là vô cùng thống khổ, nhưng nếu như ngươi không nhớ rõ mình có thân nhân, mà chỉ là nghe nói có thân nhân, sau đó phát hiện hắn bị diệt, vậy thì cũng sẽ không thống khổ như vậy. Ngươi biết hủy diệt, lẽ nào ta không biết phục hồi như cũ sao? Ha ha! Trên mặt Âu Dương hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó một tia kim quang từ trên người Âu Dương bay ra, kim quang này phản phất như một chiếc chìa khóa mở ra một chiếc cửa trong bóng tối. Thời gian trong cánh cửa bắt đầu đảo lưu, lúc này tất cả sự vật đều bắt đầu đảo ngược. Cùng với cánh cửa không ngừng lưu động, vô số sự vật từ trong cánh cửa bay ra. Biển tinh cầu, thế giới phá hủy, sinh linh chôn vùi. Lúc này toàn bộ đều từ trong cánh cửa thế giới bay ra. Đây là sự khác nhau giữa lực lượng và pháp tắc. Lực lượng vĩnh viễn chỉ có thể dùng để hủy diện, trước kia Âu Dương còn không mạnh. Nhưng đối mặt với cái chết của Lý Huyển Như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Nhưng hiện tại thì khác, chỉ cần pháp tắc trong người, Âu Dương có thể đảo lưu thời gian xung quanh. Để thời không nghịch chuyển, nghịch chuyển đến trình độ nhất định liền có thể thay đổi sự vật vốn nên sinh ra, khiến tất cả đều phục sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Âu Dương nghe được thân hưu tiên giới bị tiêu diệt vẫn rất bình tĩnh. Lúc này người khiếp sợ nhất tuyệt đối là Cầm Linh Linh. Cầm Linh Linh quả thực không thể lý giải tồn tại này rốt cuộc là như thế nào, khiến một thế giới bị chôn vùi một lần nữa khôi phục. Đây là lực lượng con người có thể đạt được sao? Lúc này nàng đống nhiên phát hiện mình có chút không nhận ra Âu Dương. Nàng không biết lúc này Âu Dương còn có phải là Âu Dương Thanh Mai trúc mã cùng lớn lên với nàng hay không? Nhìn ta làm cái gì, ta không biết bay. Âu Dương cười cười, sau đó vướt vẹ mái tóc của cầm linh linh nói. Nhìn thế giới này đi, đây là thế giới trước kia của ta, cũng chính là nơi đầu tiên thần tiễn sinh ra. Người, người là thần tiễn. Cầm linh linh phát ngộng, cho dù là ai lúc này cũng phải phát ngộng. Tên phế vật thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với mình lại chính là thần tiễn trong truyền thuyết. Chuyện này cũng quá khoa trương. Không. Thần tiễn chỉ là ta trước kia, hiện tại ta là Âu Dương. Âu Dương biết, cho dù hiện tại thứ kêu cung nằm trong tay hắn, hắn tuyệt đối cũng không bắn ra được loại mũi tên hư vô năm đó. Đây là vì, về bản chất mặc dù hắn vẫn là thần tiễn, nhưng ký ức của hắn đã biến mất, đã không thể nào nắm bắt được cây chiến cung tràn đầy hồi ức đó. Người! Cầm Linh Linh không biết nên nói như thế nào, tất cả chuyển biến quá nhanh, Âu Dương đi một chuyến đến thiên cơ động. Sau khi trở về lại thay đổi khủng khiếp như vậy, điều này sao có thể không khiến nàng kinh hãi? Đừng hỏi nhiều như vậy, ta dẫn ngươi đi xem thế giới khoa học kỹ thuật này, ở đây không có tu luyện giả, nhưng giống như bất cứ thế giới nào khác, ở đây đồng dạng cũng không có công bằng, ở đây cũng là thế giới kẻ mạnh thắng kẻ yếu, 5 chữ kẻ mạnh thắng kẻ yếu này bất cứ ở thế giới nào cũng như vậy. Âu Dương kéo tay cầm linh linh hạ xuống địa cầu. Địa cầu một lần nữa được khôi phục đã trở về thời đại sau khi Âu Dương đáp ứng tỉnh tỷ tỉ rời khỏi, lúc này không ai biết kỳ thực bọn họ đều đã chết một lần, không ai biết thế giới của bọn họ đã từng bị chôn vùi. Ở đây căn bản không có thiên địa nguyên khí. Sau khi cầm Linh Linh quan sát địa cầu, nhíu mày nói: "Nơi này có lẽ cũng thuộc về một tiểu thế giới nào đó, nhưng ở đây hoàn toàn không có một tia linh khí, làm sao có thể tiến vào thế giới chung đằng đây?" "Cái này ta quên nói với ngươi." Trong chuyện ký của thần tiễn nói, đệ tử tử thần chắc khắc của thần tiễn chính là cường giả của thế giới này. Nhưng phương thức tu luyện của thế giới này thật ra không khác biệt lắm với ma giới, đều là chú định tất cả do trời sinh. Nói cách khác, ở đây cường giả sinh ra chính là cường giả, người yếu bất luận tu luyện như thế nào cũng chỉ có thể là người yếu. Khi Âu Dương nói đến đây, ngược lại có chút bất đắc dĩ. À như vậy thật không công bằng. Cầm linh linh sinh ra trong chân linh giới. Đương nhiên không thể lý giải một pháp tắc thế giới như vậy. Đây là pháp tắc của thế giới này, trừ phi là trí cao vô thượng thay đổi pháp tắc ở đây, bằng không tất cả thời đại ở đây đều phải tuân theo pháp tắc này. Âu Dương đương nhiên không định thay đổi pháp tắc của thế giới này, bởi vì hắn vẫn chưa làm được. Hắn có thể hủy diệt một thế giới bị chôn bùi, nhưng không thể thay đổi pháp tắc của thế giới. Bởi vì Âu Dương chỉ là bán bộ trí cao vô thượng, không phải trí cao vô thượng chân chính. Hắn chỉ có thể thay đổi pháp tắc trong phạm vi nhất định của mình, một khi Âu Dương rời khỏi, pháp tắc vẫn có thể khôi phục bình thường. Đây là khác biệt lớn nhất giữa Âu Dương và Thiên Vương. Thiên Vương có thể chôn vùi thế giới này, có thể khiến pháp tắc của thế giới này biến mất, có thể khiến tất cả đều thành vĩnh hằng Còn Âu Dương mặc dù có thể đánh vỡ chôn vùi, để tất cả một lần nữa trở về, nhưng lại không thể thay đổi pháp tắc của thế giới này. Cho dù hiện tại Âu Dương để địa cầu tràn ngập linh khí như tiên giới, sau khi hắn rời khỏi, nơi này sẽ khôi phục hình dạng vốn có. Tất cả chẳng qua là phí công mà thôi. Âu Dương minh bạch đạo lý này nên cũng không dự định ủng phí khí lực. Phút, phút. Từng đợt tiếng vang xuất hiện trên bầu trời, từng đợt pháo hoa lấp lánh giữa bầu trời đêm. Một năm mới nữa lại đến, lại là những ngày gia đình đoàn viên. Âu Dương mang theo cầm linh linh đi tới một cao lầu nhìn bạn ra đèn đuốc sáng trưng, nhìn phá hoa tung bay khắp bầu trời, trong lòng lại cảm ngộ vài phần. Vụ Phía xa, một đạo quang mang ánh sáng lấp lánh như biến bầu trời đem thành kim sắc, quang huy của pháo hoa đều bị quang mang kim sắc này chiếu xạ có vẻ có chút lờ mờ. Quang mang kim sắc này cuối cùng bay đến trên đầu Âu Dương, sau đó biến mất không thấy. Khi quang mang biến mất, con mắt của Âu Dương cũng dần dần mở ra, chỉ có điều khi Âu Dương mở mắt ra. Trong lòng hắn lại có thêm rất nhiều thứ. Đây là một phần ký ức trong thế giới trước đây của hắn, hiện giờ hắn đã triệu hồi được một phần trong vô số ký ức bị vỡ vụn. Thì ra trước đây ta chính là như vậy. Âu Dương đã minh bạch một vài thứ trong thế giới này, nhưng cái này cũng chỉ là một phần nghìn trong toàn bộ ký ức của hắn mà thôi, hắn còn cần tìm rất nhiều, rất nhiều. Tiếng Trung Giao thừa văng lên, tiếng pháo lại vọng toàn bộ đại địa, năm mới đã tới. Vô số người đều đang chúc mừng một năm mới tốt lành. Âu Dương tìm tòi ký ức của mình, trong thế giới này mình cũng từng có thời thơ ấu, cũng từng ngóng trông Tết âm lịch, ngóng trông năm mới, bởi vì như vậy có thể không phải đi học, có thể ăn rất nhiều món bình thường không được ăn, có thể mặc quần áo mới. Nghĩ đến những điều này Âu Dương cảm thấy đặc biệt tấm áp nhưng Âu Dương biết, mình không thể dừng lại thế giới này quá lâu, mình không có nhiều thời giờ như vậy. Lưu trình 10 năm của mình đã dùng hết 4 năm, 6 năm còn lại mình phải bước đi trên con đường của thần tiễn trước kia, một mặt tìm kiếm ký ức của thần tiễn, một mặt cảm ngộ những thứ đã từng quên, đây là con đường trí cao vô thượng của mình. Đi thôi. Chúng ta nên đến thế giới tiếp theo. Âu Dương luyến tiếc nhìn thế giới này, sau đó chém vỡ thời không, mang theo cầm linh linh biến mất trong bầu trời đêm của ngày vạn ra đang vui mừng. Thời không lưu chuyển. Vẫn là một thế giới hư vô. Nơi này chính là tiểu thế giới đa văn, ở đây Âu Dương có vô số hồi ức, nhưng lúc này Âu Dương lại không nhớ được. Hắn chỉ có thể mang máng nhớ lại mình đã từng xuyên tới nơi này, sau đó ở lại nơi này sáng tạo ra vô số kỳ tích. Đây là đâu? Cầm Linh Linh cảm thấy chuyến đi này của mình hoàn toàn không tệ, không ngừng xuyên qua các thế giới, không ngừng hành tẩu trên con đường tình không, nếu như không đi theo Âu Dương. Sợ rằng cả đời này của nàng cũng không nhận thức được nhiều thế giới như vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đây là thế giới đa văn, thế giới sau này thần tiễn xuyên qua. Đây cũng nơi thần tiễn từ một tiểu nhân vật không có tiếng tâm gì từng bước trở thành một cường giả bất khuất. Ngươi xem. Âu Dương nói đến đây, chìa khóa kim sắc lại một lần nữa mở cánh cửa thế giới, thế giới chôn vùi lại một lần nữa lưu chuyển, thế giới lại bắt đầu khôi phủ. Lúc này thế giới được khôi phục cũng không phải sau khi Âu Dương rời khỏi, mà là lần đầu tiên Âu Dương xuyên đến nơi này. Âu Dương và Cầm Linh Linh phản phất như không khí, hai người bọn họ xuất hiện trong sơn thôn gần đó, nhìn thần tiện Âu Dương mỗi buổi sáng lại hô lão tử đến muộn, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Ai vậy? Tại sao ta cảm thấy hắn có quan hệ với ngươi? Nhận biết của Cầm Linh Linh rất nhạy cảm. Nàng dĩ nhiên có thể phát hiện người thiếu niên đang chửi bới có quan hệ với Âu Dương. Đây cũng là ta. Chỉ có điều hắn có tên là thần tiễn. Âu Dương nhìn bản thân mình trước kia, hắn biết thời gian tiếp theo mình sẽ nhìn thấy thiếu niên này từng bước trưởng thành. Sau khi tất cả mọi chuyện của thiếu niên này ở thế giới đa văn chấm dứt, tất cả sẽ hóa thành ký ức kim sắc trở lại trong đầu mình. Nếu có vần năm, vậy ta có thể đi hết con đường lịch thiên này, có thể thành tiểu chí cao vô thượng. Nhưng ta chỉ có 6 năm Âu Dương bất đắc dĩ lắp đầu Nhưng hắn cũng không nói lo lắng trong lòng ra Mà cùng cầm linh linh giống như Hai người ngoài cuộc quan sát thiếu niên Trong sơn thôn luyện tập cung tiễn Mỗi ngày trêu đùa Lý Vĩ Ở trong tiểu sơn thôn giảng thuật Cho tên đại ngốc Lý Vĩ về cung tiễn thủ Kỳ thực chính là một gia hỏa sợ chết nhất Trên chiến trường nhất định phải chạy thật xa Vì mục tiêu này ngươi nhất định phải bắn xa Đây là thần tiễn trước kia sao Cầm Linh Linh có chút không thể tin được nhìn tên hèn mọn này, một người như vậy mà cũng có quan hệ với thần tiên năm. Có lẽ vậy. Bản thân Âu Dương cũng biểu thị áp lực rất lớn, bởi vì mặc dù là bản thân hắn cũng cảm thấy mình trước kia xác thực quá hèn mọn. Đánh lén. Cung tiên thủ chúng ta chính là vì đánh lén mà tồn tại, ngươi không cần quan tâm làm thế nào giết chết được nhân, ngươi chỉ cần làm thịt hắn, cho dù cắt đầu hắn cũng không ai nói ngươi. Đây là câu nói thần tiện Âu Dương thường xuyên nói với Lý Vĩ, còn tên đại ngốc Lý Vĩ cũng ngây ngốc đi nghe, còn ghi tạc trong lòng. Thời gian lại chuyển rời, sự xuất hiện của lăng túc thu hút ánh mắt của Cầm Linh Linh, Cầm Linh Linh vừa nhìn đã bị tên đội trưởng mặc chiến giáp màu đen này hấp dẫn. Không thể không nói trước kia lăng túc rất tàn khốc, nhưng trước kia hơn 30 người đều là nam nhân, cho nên loại tàn khốc này trong mắt mọi người chỉ là biểu hiện của đồng đấu Lăng Túc cũng chưa bao giờ lấy thân phận đi đè áp người khác, cho nên mọi người thường xuyên nói đùa với Lăng Túc. Lăng Túc cũng không để ý, cái này có thể chính là chỗ thành công nhất của Lăng Túc. Đây là đội ngũ của thần tiễn trước kia sao? Có lẽ chỉ có quan khán gần gũi như vậy mới có thể minh bạch trước kia thần tiễn khó khăn thế nào? Cầm Linh Linh đứng bên cạnh Âu Dương, nhìn Âu Dương trưởng thành, từ lúc là một bán yêu giả bị vô số người đà kích. Đến lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới này công bằng với thần tiên hắn. Hắn có thể có thành tựu như vậy, không phải là ngẫu nhiên mà là từng bước nỗ lực. Nhìn tất cả chuyện này, cầm linh linh rất kích động, nhưng Âu Dương đứng bên cạnh lại có vẻ rất bình thản. Tất cả chuyện này trong mắt người khác chính là đích thân trải qua từng cảnh tượng của thần tiễn, nhưng đối Âu Dương mà nói, nó chẳng qua là sống lại một lần nữa, dùng một góc độ khác nhìn bản thân mình trưởng thành mà thôi. Những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào, Âu Dương cũng không phải thần tại sao không thể thất bại, những người khác thất bại là lẽ đương nhiên, còn Âu Dương thất bại chính là thân bại danh liệt. Khi Âu Dương lần đầu tiên thất bại tiến vào tòa yêu tháp sinh tử cảnh, cầm linh linh cảm thán, từ trung đội thứ 7 đến sinh tử cảnh, cho đến tiêu diệt trịnh ra, tất cả nhìn như chân thực, trên thực tế chỉ có bản thân Âu Dương biết, tất cả đều là ký ức của mình được trình diễn lại một lần nữa mà thôi. Thế giới này kết thúc, kế tiếp chính là chân linh giới. Âu Dương nhìn thế giới này nghiền nát thành tương mảnh, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang chảy vào trong đầu hắn, mỗi đoạn ký ức trước kia lại một lần nữa được khắc sâu trong biển ý thức của Âu Dương. Đường hầm thời không lại một lần nữa mở ra, hai người tiếp tục bước vào chân linh giới, nhưng chân linh giới này không phải là chân linh giới thật sự, mà là chân linh giới trong ký ức của Âu Dương. Tiếp dẫn thành, Vạn Tiên Sơn, Mai Cốt Tri Địa. Tứ phương chiến kỷ, từng mảnh ký ức giống như đang trình diễn một câu chuyện, còn Âu Dương và Cầm Linh Linh cũng không ngừng hành tẩu theo câu chuyện này. Cuối cùng có phải chúng ta sẽ lên tiên giới? Cầm Linh Linh hỏi Âu Dương. Ký ức mới đi là một đoạn rất ít, những thứ phía sau có lẽ chúng ta không có. Không ai chú ý thời gian kỳ thực cũng đang trôi qua. Khi hai người phản phất đang ở trong ngộng cảnh vượt qua tất cả chuyện này, trên thực tế thời gian đã trôi qua 3 năm. Ba năm còn lại sợ rằng đã không đủ để Âu Dương khôi phục tất cả ký ức của mình. Nữ nhân kia là ai? Cầm linh linh nhìn Âu Dương ôm vệ thi trong hồn giới dò hỏi. Thê tử của ta? Lần này Âu Dương thừa nhận rất thông khoái. Khi thực nhìn từ một góc độ nào đó mà nói, vệ thi sớm đã được xem là thê tử của Âu Dương. Chỉ là Âu Dương vẫn còn thiếu vệ thi một hôn lễ và chúc phúc của thân hữu mà thôi. chương 1191, ta là nàng sao? Ồ Đồng nhiên, khi hình ảnh lưu chuyển tới lúc hồn tộc tổn hại chân linh giới, bất luận là Âu Dương hay Cầm Linh Linh đều ngơ ngác nhìn một nữ tử phạm nhân. Nữ tử này chính là Lý Viện Như, khi hình ảnh của Lý Viện Như xuất hiện, bất luận là Âu Dương hay Cầm Linh Linh đều tràn ngập khiếp sợ nhìn nữ tử này. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Những lời này đồng thời xuất hiện trong lòng hai người. Dù sao cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Khi thực chuyện này cũng trách Âu Dương đã xóa bỏ ký ức của mình, bằng không trước đây rất lâu hắn đã phát hiện ra bí mật này. Hiện tại khi ký ức một lần nữa được trình diễn, hắn lại cùng cầm linh linh nhìn thấy tất cả, cho nên mới có cảm giác vừa xấu hổ vừa không biết nên làm thế nào. Vì sao chúng ta lại giống nhau như lúc? Cầm linh linh nhìn Âu Dương, nàng có thể nhận biết được một cảm giác vô cùng quen thuộc trên người nữ từ kia, phản phất giống như ảnh ngược của nàng giống như có thể dung hợp với linh hồn của nàng. Không ngờ, ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy mà ta cũng không phát hiện ra tồn tại của ngươi. Âu Dương khổ sắc mỉm cười nhìn cầm linh linh đứng bên cạnh. Không sai, nàng chính là Lý Huyển Như, nói đúng hơn là cầm linh linh chính là Lý Huyển Như chuyện thế, chỉ có điều Âu Dương đã mất đi ký ức cũng không thể sớm nhận ra tất cả, bằng không có thể hắn cũng không mang theo cầm linh linh đến xem chuyện này. Bởi vì hắn biết không lâu sau hai người đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Ngươi xác định đó là ta. Cầm linh linh hiển nhiên có chút không thể tiếp thu kết quả này. Dù sao mình đỗng nhiên từ một cầm linh linh bình thường trở thành một nữ tử truyền kỳ. Chuyện này vẫn khiến nàng có chút không thể tiếp thu. Có phải ngươi hay không? Sợ rằng trên đời này chỉ có ngươi là biết rõ nhất. Âu Dương cũng không trốn tránh cái gì. Dù sao loại sự tình này cũng không trốn tránh được. Chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Ngay cả Thiên Vương, Âu Dương cũng có can đảm đối mặt, húng chi là Lý Huyển Như. Cầm Linh Linh hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thể tiếp thu kết quả này, chuyện về Lý Huyển Như, kỳ thực Cầm Linh Linh cũng biết. Hơn nữa nàng còn rất thích nữ tử si tình này, chỉ có điều kết cục của nữ tử này quá mức đau thương. Cầm Linh Linh nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình chính là Lý Huyển Như. Âu Dương, nếu cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn, ngươi còn có thể cự tuyệt Lý Huyển Như không? Cầm Linh Linh bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn Âu Dương hỏi. Cầm Linh Linh rất thông minh, nàng cũng không nói cự tuyệt ta, mà là lấy thân phận của Cầm Linh Linh hỏi Âu Dương, như vậy có thể có được một đáp án chân thực hơn. Ta không biết. Âu Dương không nói sai, mặc dù phần ký ức này còn chưa xuất hiện trong đầu hắn, thế nhưng đối với Lý Huyển Như, hắn cũng từng đặt mình vào hoàn cảnh của thần tiễn suy nghĩ, nếu như mình là thần tiễn. Mình có thể đồng thời tiếp thu tồn tại của Lý Huyển Như và vệ thi không? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Cái gì mà không biết, ngươi là không dám trả lời. Cầm Linh Linh cũng cảm giác được bầu không khí có chút ảo diệu, cho nên thay đổi khẩu khí. Linh Linh, nếu như ngươi là Lý Huyển Như, ngươi có lựa chọn số phận giống như vậy không? Âu Dương Tử người trả lời biến thành ngươi nêu vấn đề, nhìn cầm Linh Linh hỏi. Ta năm. Cầm Linh Linh cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Câu chuyện giữa Âu Dương và Lý Huyển như chỉ có chính bọn họ là minh bạch nhất. Tình cảm đó người khác không thể minh bạch, chỉ có hai người này mới có thể giải thích. Lẽ nào ở chung hơn 40 năm cũng không thể khiến người tiếp nhận nữ tử đó sao? Cầm Linh Linh hiển nhiên không cam lòng, còn muốn tiếp tục hỏi ra đáp án khiến nàng thỏa mãn. Vệ thi chưa bao giờ hỏi Âu Dương như vậy. Âu Dương đống nhiên mở miệng. Lúc này hắn đứng ở vị trí của người thứ ba trả lời, chứ không phải xem mình là thần tiễn. Quả nhiên, những lời này của Âu Dương vừa xuất khẩu, cầm Linh Linh liền trầm mặc. Lý Huyển Như và Vệ Thi là hai nhân vật cực đoan. Vệ Thi vinh viên chỉ chờ đợi, chỉ yên lặng tiếp nhận tất cả. Còn Lý Huyển Như lại chủ động xuất kích, chủ động tiếp nhận tất cả. Linh Linh, ngươi nghĩ một vài thứ quá đơn giản, có lẽ ngươi nghĩ nếu như thần tiễn chịu mở miệng, Lý huyển như và vệ thi đều sẽ ở bên cạnh hán, thế nhưng như vậy có công bằng không? Đối với vệ thi có công bằng không không? Đối với lý huyển như có công bằng không? Thậm chí đối với thần tiễn Âu Dương có công bằng không? Còn cả sở yên nhiên đây, như vậy có công bằng với sở yên nhiên không? Một bước đi nhầm chính là sai lầm toàn bộ. Cho nên hiện tại ta đứng ở góc độ của một người đứng xem, ta thấy Âu Dương lựa chọn không sai lầm. Sau khi Âu Dương nói ra những lời này, cầm linh linh liền túi đầu. Xác thực, nếu như năm đó thần tiễn thực sự mở miệng nói, có thể hai nữ tử đó đều sẽ ở bên cạnh hắn, thế nhưng như vậy đối với bất cứ người nào cũng không công bằng, đặc biệt là sở yên nhiên đã chết đi, có thể có người nghĩ nữ tử si tình như Lý Huyển như không nên có số phận bi thảm như vậy. Nhưng vệ thi thì sao? Nếu như tiếp nhận Lý Huyển như, vệ thi sẽ nghĩ như thế nào? Được rồi, Cho dù đã thông được cánh cửa vệ thi, vậy sở yên nhiên thì sao? Ba nữ tử này đều đặc biệt ưu tú, bất cứ người nào trong các nàng cũng nên có số mệnh hoàn mỹ, chứ không phải cuối cùng giống như pháo hoa bắn lên trời cao, rồi biến mất trong bóng đêm. Linh linh, Lý huyển như có lẽ nên có một kết cục tốt đẹp hơn, mà kết cục này khẳng định không phải là thần Tiễn Âu Dương nắm tay cầm linh linh, trong mắt mang theo tình cảm nồng đầm nói. Kỳ thực ngươi chính là tiếp diễn của Lý Huyển Như, còn ta chính là tiếp diễn của thần tiễn, tất cả đều đã qua đi. Con người không thể sống mãi trong quá khứ, mà nên truy cầu tương lai. Ngươi nghĩ xem, nếu đứng trên phương diện của Lý Huyển Như, ngươi sẽ cảm thấy đau lòng cho nàng. Nhưng nếu đứng trên góc độ của cầm linh linh, việc ngươi nên làm chính là để mình yêu và được yêu, chứ không phải tiếp tục chấp nhất một phần tình cảm mãi mãi không thể có kết quả. Âu Dương nói đặc biệt thành khẩn cầm linh linh cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nói. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy trước kia ngươi quá mức tuyệt tình, một câu không oán không hận, ngươi có thể minh bạch các nàng đau lòng bao nhiêu không? Âu Dương trầm mặc, cứ như vậy, hai người hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trong chân linh giới, cho đến khi Âu Dương bắt đầu mọc cánh phi tiên, tiến vào trong tiên giới. Khi Âu Dương biến mất trong thông đạo phi tiên, thế giới lại một lần nữa nghiền nát biến thành một đạo kim quang, nhưng khi đạo kim quang này bay đến trước mặt hai người, lại đông nhiên phân thành hai nửa. Một nửa tiến nhập trong đầu Âu Dương, phân nửa còn lại thuộc về ký ức của Lý Huển Như lại tiến nhập trong đầu Cầm Linh Linh. Kim quang này đã chứng minh suy đoán của hai người không sai, Cầm Linh Linh chính là Lý Huển Như chuyển thế. Trong một đoạn lữ trình ngắn ngủi này, Âu Dương đã tìm được hai nữ tử đã từng thương tổn. Từ đấy lòng Âu Dương hy vọng hai nữ tử này có thể có được hạnh phúc của các nàng, chứ không phải vĩnh viễn sống trong thế giới của quá khứ. chương 1192, Tiểu Cung 5 Màu, 1. Tiên giới, trong cung điện hư huyện do đám mây tạo thành, minh hậu tính toán thời gian. Thời hạn 10 năm đã sắp sửa kết thúc, Thiên Vương cũng đã từ giấc ngủ say tỉnh dậy, trận chiến đỉnh phong cuối cùng sắp sửa trình diễn, nhưng Âu Dương vẫn chưa thể bước ra chi cao vô thượng của Hán. Nam tử bạch tí ghi đứng trên cựu thiên ngạo nghẽ nhìn khắp thiên hạ. Hư huyện tiên cung ở phía sau lúc gần lúc hiện. Lúc này hắn giống như một pho tượng vương giả bất bại, mỉm cười bình thản như ngạo thị chúng sinh. Thiên địa phát tắc, đá mây, không khí, tất cả đều nằm trong tay ta. Tất cả những cái này đủ khiến thiên vương khinh thường tất cả. Thiên vương nhầm tính, hẹn ước 10 năm cũng đã sắp hết. Hình nhi, cuối cùng ngươi vẫn thua. Thiên vương không quay đầu lại. Thậm chí cũng không đi dò xét Âu Dương rốt cuộc ở nơi nào, hắn đã nhận định Minh Hậu đã thua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên vương sắp sửa hóa đạo, nếu có người có thể đạt được trí cao vô thượng, thiên vương đương nhiên có thể cảm thụ được tất cả biến hóa này. Chưa đến thời khắc cuối cùng, làm sao ngươi có thể biết được ta nhất định sẽ thua? Ngươi là một thiên tài, con đường của ngươi thuận bùm xuôi gió xuôi ròng, thậm chí thất bại đối với ngươi là một chữ không hiện thực. Trong cuộc đời của ngươi chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thất bại, cho dù Âu Dương đã từng thắng ngươi, ngươi cũng không quan tâm. Nhưng hắn không giống với ngươi, hắn tựa như phượng hoàng trước kia của ta, chỉ có trong niết Bàn hắn mới có thể tìm được hồi sinh. Kỳ thực khi Minh Hậu nói ra những lời này, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Hồi sinh trong Nhiết Bản. Haha, ha, trong mắt chúng ta hắn chẳng qua là một tiểu tử, hình như ngươi còn nhớ lần đầu tiên ta nói cho ngươi. Ta muốn bước vào trí cao vô thượng là lúc nào không? Trong mắt thiên vương mang theo một kêu hoài niệm, có lẽ đây là lúc nhìn hắn còn hơi giống con người. Nội tình, hắn khiếm khuyết chính là nội tình. Hắn vẫn còn quá trẻ, không có luân hồi muôn đời làm sao có thể nhìn thấu đại thế giới này. vị trí cao vô thượng này, ta đâu chỉ luân hồi hơn trăm kiếp. Bước chân của ta tựa hồ đạo in dấu khắp thế giới này, ta mang theo vô số nhận thức mới đi tới một bước ngày hôm nay. Trong mắt thiên vương lộ vẻ tiêu ngạo. Đúng vậy, ngươi đã nhìn hết đại thế giới, cuối cùng thành tiểu chí cao vô thượng, nhưng trí cao vô thượng của ngươi chỉ là màu cho tàn. Minh Hậu dùng ánh mắt bi ai nhìn thiên vương tiếp tục nói. Luân hồi qua trăm nghìn thế đã khiến ngươi quên, ngươi đã từng là một con người, đã khiến ngươi quên ngươi cũng từng có sai lầm. Trong mắt ngươi tất cả những gì ngươi làm đều đúng, ngươi lúc nào cũng nghĩ rằng ngươi cho rằng đúng chính là đúng. Ngươi học được cách đem sai lầm của mình đổ lên đầu người khác. Hình nhi, ngươi quá u mê không tỉnh. Kỳ thực đúng và sai cho tới bây giờ cũng không có định luận, giống như hiện tại bầu trời đêm mọi người nói là màu đen. Nếu như ta khai sáng một kỷ nguyên mới, khi đó mọi người cho rằng bầu trời đêm là màu trắng, như vậy nó chính là màu trắng. Có lẽ hiện tại ngươi cảm thấy tất cả chuyện này đều là lợi lạc, nhưng lúc đó thì sao? Các ngươi không nhìn thấu bách thái của thế gian này. Ngươi luôn nói trong mắt ta đúng sai là tương phản, nhưng ngươi không biết trong mắt ta, đúng sai của ngươi cũng là tương phản. Những lời này của thiên vương thật sự khiến minh hậu ngây ngẩn cả người. Không sai, nếu như nói nhìn bản chất của thế giới này, thiên vương tuyệt đối nhìn thấu triệt hơn nàng rất nhiều, nói như thế nào đây? Có một câu nói rất hay, kỳ thực trên đời này chưa bao giờ có đúng và sai thật sự, nếu có chỉ là ngươi đứng ở góc độ nào thì nhìn thế giới với góc độ đó mà thôi. Thế sự vô tuyệt đối, lý luận của Thiên Vương nghe ra có vài phần tà thuyết sang bậy. Trên thực tế Thiên Vương thật ra đã đạt được một loại cảnh giới nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng Thiên Vương, ngươi vẫn sai rồi. Minh Hậu vẫn kiên trì ý kiến của mình. Ta vẫn sai. Nói nhiều như vậy ngươi còn cho rằng ta sai sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc sai ở chỗ nào? Thiên Vương có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta chẳng qua là muốn một số thứ xấu xa biến mất, ta chẳng qua là muốn một thế giới tràn ngập tình yêu mà thôi. Lẽ nào như vậy cũng coi là sai. Những năm qua ngươi nhìn xem tiên giới đã sinh ra cái gì? Cấp giật, tàn sát, sợ hãi, tuyệt vọng. Con người chính là như vậy, bình thường thì người nào cũng la to dũng khí, đến cuối cùng chân chính có mấy người có dũng khí. Có lẽ Âu Dương cũng xem là một trong số những người đó cho nên hắn mới có tư cách trở thành đối thủ cuối cùng của ta năm. Trong mắt thiên vương mang theo vẻ khinh thường nồng đậm. Hiển nhiên là khinh thường đối với con người. Nhưng hắn tựa hồ cũng quên mất một chuyện quan trọng, hắn cũng từng là một con người. Còn có nửa năm cuối cùng, ta tin tưởng hắn sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Minh Hậu không muốn nói thêm cái gì với thiên vương, bởi vì suy nghĩ của bọn họ đã hoàn toàn khác nhau. Thiên vương từ lâu đã không còn là người ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói lời yêu thương như trước kia. Thiên vương hiện tại là trí cao vô thượng, là thiên đạo mà nàng không thể nào ôm lấy. Kỳ thực so với thành công, ta càng khát vọng thất bại. Thiên vương nói xong câu đó, cười lớn biến mất trước mặt Minh hầu Lúc này Âu Dương và Cầm Linh Linh đã bước vào trong tiên giới. Tiên giới không phải tiên giới hiện tại, mà là tiên giới khi Âu Dương vừa mới bước vào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta nên gọi ngươi là huyền như hay linh linh. Âu Dương nhìn cầm linh linh, ký ức do thế giới vừa nghiền nát huyền hóa ra không chỉ nhen nhóm ký ức của hắn trong chân linh giới trước kia, đồng dạng cũng nhen nhóm phần ký ức thuộc về lý huyền như. Chỉ có điều ký ức này cũng không trọn vẹn, cũng không có phần ký ức thuộc về thiên giới. Đúng như ngươi nói, quá khứ đã là quá khứ rồi, hà tất phải quá chấp nhất. Cầm linh linh cũng minh bạch, có vài thứ khi ngươi không thể truy tìm. Phương pháp tốt nhất chính là triệt để buông tay, như vậy mới có thể khiến hai người càng thêm thản nhiên đối mặt với tất cả những cái nên đối mặt, chứ không phải trước mỗi lần chạm mặt đều ngại ngần xấu hổ. Tại tiên giới ta đã trải qua rất nhiều cực khổ, cũng thấy được vô số sự vật huyền bí, nếu như có thêm trăm năm nữa, có lẽ ta có thể thực sự đạp phá tất cả, thực sự đạt được chí cao vô thượng, đáng tiếc ta không có thời gian. Âu Dương nói đến đây, hình ảnh trước mặt bắt đầu nhăn nhác, từng chút nhăn nhác Không sai, Âu Dương vẫn thất bại, cái này cũng không thể trách hắn ngộ tính không đủ, muốn trách cũng chỉ có thể trách ông trời không cho hắn đủ thời gian để hắn bước vào cảnh giới trí cao vô thượng. Tư tiểu thế giới ta đã bắt đầu truy tìm vô thượng thiên đạo, mộng tưởng của ta chính là đứng trên đỉnh của thế giới này. Trước kêu bởi vì thiên phú của ta không đủ, cho nên ta thể phải khiến tất cả những kẻ khinh thường ta phải hiểu rằng, bọn họ đã sai lầm. Nhưng hiện giờ cách đỉnh phong chỉ còn một bước cuối cùng. Ta lại không thể nắm bắt được. Âu Dương ít nhiều có chút cảm thán. chương 1193, Tiểu Cung Năm Hậu, 2. Thì ra ngươi cũng có lúc buông thả. Cầm linh linh nhìn thế giới bắt đầu nguyên ác. Thật ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên mặt Âu Dương có biểu tình thất vọng. Cái này không giống như Âu Dương khi đối mặt với bất cứ khó khăn gì đều dũng cảm tiến tới. Không phải ta muộn buông thả, kỳ thực với pháp tắc ta nắm giữ hiện tại. Cho dù thiên vương muốn giết ta cũng không có khả năng, hiện tại pháp tắc của ta bao trùn toàn thân, trừ phi thiên vương lấy thân hóa đạo, bằng không căn bản không tìm được tồn tại của ta. Nhưng một khi hắn trở thành thiên đạo cũng không có cách nào nghiêm phạt ta, chỉ có thể bài trừ ta khỏi thế giới này. Sau khi Âu Dương đạt được cao độ này cũng lý giải rất nhiều thứ. Có ý tứ gì? Cầm linh linh rất hiển nhiên không rõ đây là ý tứ gì. Nói đơn giản, hiện nay trời là vô chủ. Tất cả đều là thuận theo tự nhiên mà phát triển. Hiện tại thiên vương có thể diệt thế cũng bởi vì hắn chưa lấy thân hóa đạo. Chờ khi hắn lấy thân hóa đạo, hắn sẽ biến thành thiên đạo chân chính. Nhưng thiên đạo không phải người, thiên đạo cũng không có nhiều tình cảm như con người. Lúc đó cho dù hắn còn nhớ ta, nhưng trong mắt hắn ta không phải là một đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể xem là một cường giả mà thôi. Thế giới của hắn không cho phép ta tồn tại, đến lúc đó ta sẽ bị bài xích khỏi thế giới này tiến vào hư vô vĩnh hằng suốt đời này cũng khó có cơ hội trở lại thế giới này. Âu Dương giải thích đơn giản một chút, nhưng lý luận vẫn chỉ có thể là lý luận, dù sao từ xưa đến nay chưa từng có người nào chứng thực tất cả chuyện này. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Cầm linh linh đại khái cũng minh bạch, rất hiển nhiên Âu Dương thực sự đã đi tới bước cuối cùng, kế tiếp chọn lựa như thế nào vẫn là hắn tự quyết định. Làm thế nào? Ha ha! Trong mắt ta cho tới bây giờ chưa có lúc nào buông thả, cho dù là lúc này cũng như vậy. Âu Dương nắm tay, ký ức hai thế dung hợp hơn nữa, Âu Dương đã một lần nữa biến thành thần tiện không gì không làm được, trong mắt hắn có kiên định, có ý chí chiến đấu bất khuất. Người vẫn muốn chính diện đấu với thiên vương. Từ trong mắt Âu Dương, cầm linh linh có thể nhìn ra chiến ý, cuối cùng nam nhân này vẫn không lựa chọn sinh ra hy vọng mà lựa chọn đánh một trận với đối thủ tựa hồ không thể chiến thắng. Âu Dương không trả lời, ánh mắt hắn nhìn ra phía xa, từng đạo quang thải kim sắc từ trên người Âu Dương bay ra, mỗi một hình ảnh đều hóa thành một chiếc chìa kim sắc, chìa khóa phản phất như mở ra từng chiếc gông siềng, thế giới từng bị thiên vương hủy diệt trước mặt chìa khóa lại được mở ra một lần nữa. Quang thải trên dưới tung bay, thời gian phản phất bắt đầu đảo lưu, tất cả sự vật đều bắt đầu lấy một loại tư thái rút lui bay về phía sau. Thời gian bắt đầu chuyển rời về sau. Mỗi một thế giới đều giống như chịu ảnh hưởng. Tiên giới mất đi từng chút được tu bổ, thế giới hủy diệt bắt đầu xuất hiện tân sinh, linh hồn từng bị chôn vùi cũng bắt đầu một lần nữa dựng dậy. Từng sinh mệnh xuất hiện trong thế giới, thế giới phản phất như một lần nữa được kéo đến niên đại huy hoàng nhất trước đây. Phản phất lại một lần nữa quay về hình dạng khi đại thời đại kết thúc. Lúc này cách hẹn ước 10 năm của thiên vương và Âu Dương chỉ còn thời gian nửa năm cuối cùng. Trong nửa năm này Âu Dương muốn làm cái gì, thiên vương sẽ không ngăn cản, nhưng sau nửa năm chính là lúc săn bắn cuối cùng bắt đầu. Chỉ có điều Âu Dương lần đầu tiên từ người săn bắn biến thành một con ngồi đợi người ta tiêu diệt. Còn có nửa năm, kỳ thực ngươi có thể khiến cho thời gian của tiên giới nhanh hơn, cuối cùng trùng kích. Cầm Linh Linh cũng đã nhìn ra, Âu Dương có lẽ không muốn tiếp tục tìm kiếm ký ức trước kia. Ký ức vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Nhưng con đường trí cao vô thượng này lại cần cơ hội thiên đại, có lẽ trận chiến này ta sẽ thất bại, nhưng ta chưa bao giờ hối hận. Ta cũng xem như một cường giả gần như vô địch, cho dù ngã xuống ta cũng nên có một kết quả khiến thế giới này tôn trọng, cầm lấy nó. Âu Dương nói đến đây, cầm trong tay một tiểu cung năm màu được chạm khắc từ đá giao cho cầm linh linh. Cho dù ta thất bại, cầm tín vật này các ngươi cũng có thể sống sót trong thế giới tương lai. Cái này xem như lễ vật cuối cùng ta tặng cho các ngươi. Nói xong câu đó, Âu Dương biến mất trong tầm mắt cầm linh linh, khi cầm linh linh mở mắt ra, nàng đã về tới cầm ra. Tất cả chuyện này giống như một giấc mơ, nếu như không phải trong tay đang cầm tiểu cung năm màu chứng thực tất cả đều là sự thật, có thể cầm linh linh sẽ hoài nghi tất cả chuyện này đều là giả. Tiên giới, tiên giới hủy diệt hơn phân nửa một lần nữa khôi phục, vô số người đều giật mình nhìn tất cả hồi sinh thân hữu của mọi người đều phục sinh. Loại chuyện quỷ dị này từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra. Đây là biến hóa từ trước đến nay chưa từng có, đây là sáng tạo, đây là lực lượng thuộc về thiên đạo. Âu Dương đã thành công sao? Trên Thánh Sơn, Thánh Sơn đã từng mai một, hiện nay cũng đã khôi phục nguyên dạng, những người đã từng bị thiên vương đưa về hư vô cũng một lần nữa đứng trên Thánh Sơn. Có lẽ không phải, nếu như Âu Dương thành công, Tại sao có thể không đến gặp chúng ta? Bạch hủ minh nhìn bầu trời sáng sủa, trong mắt mang theo mấy phần lo lắng. Nếu như hắn không thành công, làm sao linh hồn của chúng ta có thể được hắn lôi ra từ trong hư vô? Tiểu nhạc không giải thích được nói. Vệ thi cắn cắn tóc nói. Bán bộ trí cao vô thượng, có lẽ hắn đã có thể khống chế một phần nào đó của thiên đạo, nhưng hắn vẫn không phải thiên đạo cuối cùng. Hiện nay tiên giới đều đang đồn đại hẹn ước 10 năm. Lúc này cách hẹn ước 10 năm đó hình như chỉ còn nửa năm cuối cùng, không biết cuộc đời này chúng ta còn có cơ hội gặp lại hắn hay không. Âu Dương không lựa chọn đi gặp mặt những bằng hưu, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì, hắn lại càng không muốn làm những bằng hưu này lo lắng, thứ duy nhất hắn có thể làm chính là làm cho những bằng hưu này bất tử. Thiên ngoại, một đạo quang huy vô sắc từ trên trời giáng xuống, quang huy này mang theo hỏa diễm nồng đậm, hỏa quang như đốt cháy tất cả. Một bóng người huyết sắc xé nát thời không ngoại vực quyền động hỏa diễm khắp bầu trời xuất hiện trên Thánh Sơn. Đây là Âu Dương. Không, chuẩn xác mà nói đây không thể xem là chân thân của Âu Dương. Đây có lẽ là phân thân của Âu Dương, cũng chính là phân thân do linh hồn hỏa diễm huyện hóa ra tiêu tán trước đây. Phân thân này gánh vác quá nhiều thứ, một khác trước Âu Dương đã thức tỉnh phân thân này, tiêu phân thân này đến thủ vệ Thánh Sơn, cho dù trận chiến cuối cùng của hắn thất bại. Thiên vương cũng sẽ vì tôn trọng với đối thủ duy nhất mà buông tha mọi người trên thanh sơn. Âu Dương Khi nhìn thấy bóng người này xuất hiện, rất nhiều người kinh hãi kêu lên, nhưng rất nhanh bọn họ biết mình đã nhầm. Mặc dù phân thân do linh hồn hỏa diễm ngưng tụ nhìn qua rất giống Âu Dương thật sự, đặc biệt hỏa diễm ngút trời kia có vẻ chân thực không gì sánh được. Nhưng trên thực tế phân thân linh hồn hỏa diễm lại vĩnh viễn chỉ là phân thân, nó không có linh hồn, nó giống như một bảo vật. Nó chỉ có thể dựa theo ý chí chủ nhân đi làm một số việc mà thôi. chương 1194, Thiên Vương, ngươi thật sự rất ti tiện. Đó không phải Âu Dương, đó là hình thái cuối cùng của linh hồn hòa diễm. Nó đã vô hạn tiếp cận trí cao vô thượng. Nhưng nó không có linh hồn, cho nên giới thiên đạo nó là vô địch. Bất cứ cường giả nào tiếp xúc đều có thể trong nháy mắt bị nó trốn vùi. Ngụy Bình dập nhìn rất rõ ràng. Nguy bình dập cũng xem như cường giả cách trí cao vô thượng một bước xa, nhưng một bước này sợ rằng cả đời hắn cũng không có khả năng bước qua, cho dù hắn sở hữu sinh mệnh vô tận cũng nguồn phí. Vì sao hâu dương không đến? Lẽ nào hắn không muốn gặp mặt chúng ta lần cuối? Lý vĩ nhìn phân thân linh hồn hỏa diễm bên cạnh, trong mắt hắn lộ vẻ cảm thán. Thiếu niên sơn thôn hàng ngày đều giảng thuật cho hắn việc đầu tiên cung tiễn thủ phải làm chính là chạy thật xa, bán thật xa. Thiếu niên sơn thôn đó hiện giờ đã sở hữu cơ hội đứng trên thiên đạo, điều này sao có thể không khiến hắn cảm thán? Không, các người đều sai rồi. Hắn chính vì quá nhớ chúng ta, cho nên mới kêu phân thân này lén đến thăm chúng ta, kỳ thực hắn có thể thông qua phân thân này nhìn thấy chúng ta, nhưng hắn lại không nói chuyện với chúng ta. Nửa năm cuối cùng này hắn chỉ sợ thực sự phải từ bỏ tất cả để đánh cược cơ hội cuối cùng này. Vệ thi quá lý giải Âu Dương. Cho nên khi nàng nhìn phân thân linh hồn hỏa diễm trước mặt mình, phân thân linh hồn hỏa diễm túi đầu, quang thải trong mắt trợt lué rồi biến mất. Nhìn thần quang trong mắt phân thân linh hồn hỏa diễm biến mất, mọi người đều nở nụ cười. Thì ra vừa rồi Âu Dương chỉ dùng phân thân này lén lút quan sát bọn họ, nhưng sau khi bị vệ thi vạch trần liền xấu hổ bỏ chạy. Không sai, hiện tại Âu Dương đang ở trong một khu rừng vô cùng rộng lớn của thiên giới, một con rùa đen khổng lồ đang chở hắn đi dọc theo con sông trong khu rừng Lúc này Âu Dương mở mắt lắc lắc đầu, hình như bất cứ lúc nào vệ thi cũng có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lần này nàng làm mình quá mất mặt, mình lén lút đi quan sát người ta còn bị người vạch trần tại chỗ. Dua đen, cảm tạ ngươi đã chở ta hai ngày qua, nhưng ta phải đi. Âu Dương nói xong, thân thể hắn đã nổi lên. Dua đen nô đầu nhìn hắn, kêu lên hai tiếng ô ô, nhưng Âu Dương đã sớm đi xa. Khủng hoảng vẫn đang truyền lưu trong tiên giới. Mặc dù tiên giới bị phá hủy đã khôi phục nhưng cung điện do đám mây tạo thành trên bầu trời vẫn chưa chưa từng biến mất. Từ trong cung điện thường xuyên truyền ra thiên uy, như muốn nói với mọi người thiên vương còn vẫn đang ở đây. Hẹn ước 10 năm, còn có mấy tháng cuối cùng, mấy tháng này đối với con người mà nói cũng không xem là ngắn. Âu Dương vẫn ngồi trên xe đẩy, dáng vẻ vẫn bệnh tật như trước kia, nhưng lúc này Âu Dương nắm giữ pháp tắc lại cường đại hơn bất cứ lúc nào. Nếu như lần này thần tiễn thất bại, chúng ta có phải sẽ thật sự bị tiêu diệt hay không? Đây là chủ đề thảo luận của người trong tiên giới, nhưng không ai có thể trả lời được đáp án này. Thần tiễn gánh vác hy vọng của quá nhiều người, trên lưng hắn có quá nhiều gánh nặng. Hoặc là nói Âu Dương đã mệt mỏi, quá mệt mỏi. Trước đây mình đã từng chiến đấu, nhưng tại sao hiện giờ vẫn phải chiến đấu nhiều như vậy? Phụ thân, con sẽ chết sao? Một tiểu tử mặc y phục thuộc ra nhìn vụ thân thợ săn mở miệng hỏi. Không đâu, chúng ta phải tin tưởng thần tiễn, thần tiễn chưa bao giờ để chúng ta thất vọng. Trong mắt người thợ săn hiện lên vài phần yêu thương và lo lắng, rất hiển nhiên những lời này của hắn chỉ là lừa gạt hài nhi. Mẫu thân, vì sao nhị ngư luôn nói chúng ta không có cơ hội cưới vợ? Có phải là nhị nhà không thích ta? Một hài tử thật thà chất phát nhìn mẫu thân hỏi. Hài nhi, không đâu. Nhị nha làm sao không thích con chứ, tương lai con nhất định có cơ hội lấy nhị nha làm vợ. Mẫu thân trả lời hài nhi của mình, nhưng nàng biết rõ, không ai biết hài nhi của mình có cơ hội trưởng thành hay không, vì bọn họ không có thời gian. Đẩy chiếc xe đẩy của mình, Âu Dương đi trong tinh không, hắn phản phất nghe được đối thoại của vô số người, phản phất như thấy được hỉ nộ ai ố của mọi người. Có người mắng hắn, có người tán dương hắn. Có người nghĩ hắn không có khả năng là đối thủ của thiên vương, cũng có người cảm thấy hắn nhất định có thể thắng lợi, nhưng đối với tất cả những lời này Âu Dương hoàn toàn không để ý, hắn chỉ xem mình như một người ngoài cuộc đứng nhìn. Ngừng cất bộ, Âu Dương đứng dậy, chiếc xe đẩy bị nghiền nát đưa về hư không. Âu Dương nhắm mắt lại, phản phất như dung hợp với thời không, biến thành một pho tượng, một pho tượng đứng sừng sững trong tinh không. Âu Dương giống như đang chờ đợi cái gì đó. Cùng với thời gian chuyển rời, một ngày lại một ngày trôi qua, cho đến ngày thứ bảy, trong tinh không chuyển đến một trận chuyển động, một bạch dĩ ghi nhân xuất hiện trước người Âu Dương. Xem ra ngươi đã thất bại. Bạch dĩ ghi nhân mỉm cười nhìn Âu Dương, nếu như không phải Âu Dương biết người trước mặt mình là ai, có thể sẽ cho rằng đây là một lão bằng hữu thất lạc đã nhiều năm, bởi vì nụ cười trên mặt hắn thật sự quá hài hòa. Ta thất bại hay không, không phải do ngươi kết luận. Âu Dương cũng không khách khí, dù sao tương lai hắn sẽ là đối thủ của mình, mình không cần phải nói những lời dễ nghe với hắn. Vậy sao, ta đang chờ mong một trận thất bại, ta thỉnh cầu ngươi khiến ta thất bại, nhưng hiện tại ngươi hiển nhiên còn kém qua xa, hiện tại trong tay ta ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội gì, ngươi hiểu chứ? Trên mặt thiên vương mang theo nụ cười ngạo nghễ từ lúc nào ngươi lại trở nên tự tin như vậy? Âu Dương nhìn thấy bộ dạng ngạo thị của Thiên Vương cũng rất khó chịu. Tên gia hỏa này đúng là thiếu đánh, hơn nữa lúc này còn dùng một loại nhãn thần tất thắng nhìn Âu Dương càng khiến hắn không vui, nhưng Âu Dương cũng rất khó phản bắt hắn, bởi vì bản thân Âu Dương biết rõ hơn ai khác. Nếu thực sự chiến đấu, có lẽ sẽ đúng như lời Thiên Vương nói, mình sẽ không chịu nổi một kích. Đừng thấy chỉ có nửa bước chinh lệnh, nửa bước này chính là khoảng cách gần nhau trong ganh tốc mà biển trời cách mặt. Từ xưa đến nay bao nhiêu người đạt được tổ cấp, nhưng chân chính bước vào bán bộ trí cao vô thượng chỉ có một mình Âu Dương, mà chân chính đạt được trí cao vô thượng chỉ có một mình Thiên Vương, đó chính là khoảng cách. Ta tự tin hay không không quan trọng, quan trọng là người khiến ta thất vọng. Thiên Vương cũng biết, lúc này không nên tiếp tục nói thêm cái gì với Âu Dương, hắn lắc lắc ngón trỏ, sau đó thân hình dần dần vỡ nát, biến thành hư vô, biến mất trước mặt Âu Dương. Thiên Vương Giáng vẻ của ngươi thật sự rất ti tiện Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Đây là lời nói cuối cùng Âu Dương dành cho Thiên Vương Mà khắp thiên hạ chỉ sợ cũng duy độc có Âu Dương mới dám nói Thiên Vương như thế Cùng lúc đó, toàn bộ tiên giới đã phát sinh biến hóa ngút trời Trên Thánh Sơn tất cả thân hữu của Âu Dương đều đã từ trên Thánh Sơn đi xuống chương 1195, Đại Đạo chí Giản 1. Bọn họ đương nhiên không phải Hạ Sơn du ngoạn Bọn họ từ trên Thánh Sơn đi xuống chính là vì muốn kéo một tia tín nghiệm cuối cùng cho Âu Dương. Phương pháp này chính là Bạch Tinh nói ra. Bạch Tinh nói Âu Dương cách trí cao vô thượng có lẽ không xa, nhưng hiện tại có lẽ hắn vẫn không biết làm thế nào bước vào giai đoạn đó. Lúc này cũng không ai giúp được hắn. Việc mọi người có thể làm chính là giúp Âu Dương kéo tín nghiệm, để tín nghiệm của tất cả mọi người trong thế giới liên kết với nhau, để loại tín nghiệm này trở thành vũ khí chiến đấu cuối cùng của Âu Dương. Lôi kéo tín nghiệm, lấy tín niệm làm chiến ý vô biên, gánh vác vô số lực lượng trong thiên địa phá kén hoa bớm. Suy nghĩ này rất hay, nhưng khi chân chính thực thì, cho dù là thân hữu của Âu Dương cũng bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của thiên vương có đúng hay không. Cho đến giờ phút này, trong những người đang sống vẫn còn hơn phân nửa tín ngưỡng thiên vương. Chuyện này thật là đáng sợ. Vì mạng sống mà mọi người thật sự dám làm bất cứ chuyện gì. Bương bỏ tất cả chỉ vì sinh tồn. Đây có thể chính là gốc dễ xấu xa trong miệng thiên vương. Thần tiện căn bản không thể thắng, nếu như chúng ta tín ngưỡng thiên vương, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu như nghe theo các người, ngay cả cơ hội sống sót chúng ta cũng không có. Đây là lời nói của rất nhiều người tín ngưỡng thiên vương. Khi tất cả đang yên lặng diễn ra, thiên vương cũng đang chăm chú quan sát. Trên mặt hắn mang theo tiêu ý nhạt nhạt. Chuyện này xác thực rất khôi hại. Những con người hèn mọn này lại cho rằng mình sẽ đại từ đại bi buông tha cho đám cỏ dại bọn họ hay sao? Đây quả thực là một loại trâm trọng. Thời gian chuyển rời, ngày nối ngày, tháng nối tháng, cuối cùng hẹn ước 10 năm cũng hết. Trong tinh không Âu Dương cũng mở mắt, khi hắn mở mắt ra, Âu Dương phản phất như thần linh nhìn thấu hư không, trong quang mang lóe ra thân thể của hắn đã đi tới thiên cùng do đám mây cấu thành. Toàn thân mặc chiến giáp tuyết trắng, thiên vương ngồi trên bảo tọa đám mây giống như một vương giả trí cao vô thượng đang bao quát toàn bộ sinh linh trên đại địa Trong mắt hắn không có bất cứ màu sắc gì, giống như thế giới này với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Hôm nay, hầu như tất cả cường giả của tiên giới đều đứng trước ra môn nhìn lên bầu trời, nhìn lên thiên cung trên đám mây, cùng đợi kết quả của trận đánh cuối cùng. Ngươi không nên tới. Thiên vương lặng lặng ngẩn đầu nhìn Âu Dương nói. Nếu như ngươi đào tẩu, Cho dù là ta cũng không có cách nào tìm được cái bóng của ngươi, tại sao phải bông tha hy vọng sống sót đi tìm cái chết? Đã chết nhiều lần như vậy, đối với cái chết, từ lâu ta đã không còn sợ hãi, hơn nữa thiên vương ngươi quá tự tin, cho dù ta thua ngươi, ngươi có thể giết chết được ta sao? Trên mặt Âu Dương cũng mang theo nụ cười bình thản. Không sai, chính là những lời này, cho dù ta thua, ngươi có năng lực giết chết ta sao? Bán bộ trí cao vô thượng cũng là trí cao vô thượng, cũng là cường giả nắm giữ vận chuyển của thiên địa pháp tắc. Cường giả như vậy sớm đã là tồn tại bất diệt, cho dù là thiên vương nhiều nhất chỉ có thể vĩnh hằng trấn áp Âu Dương, chứ không thể giết chết Âu Dương. Ngươi nhìn đi. Thiên vương vung tay, một huyền đăng kim sắc từ trên trời bay tới. Huyền đăng này vô cùng lớn, giống như một ngôi sao. Hiện giờ huyền đăng còn chưa có bức đèn, cũng chưa được nhăn nhó. Nhưng khi huyền xuất hiện, Ngoại trừ Âu Dương, bất luận là phạm nhân hay là tổ cấp cường giả đều quỳ xuống mặt đất, bị thiên uy do huyền đăng này phát ra áp bách không thể nào nhúc ních. Đây chính là đèn ngôi sao mà ta chuẩn bị cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biến thành bốc đèn của đèn ngôi sao, vĩnh viện trấn áp ngươi. Thiên vương cười ha ha, huyền đăng cũng theo tiếng cười của thiên vương bắt đầu run dậy. Lúc này hát cám vô tận phủ xuống trên đại địa, ngoại trừ phạm vi chăm trượng xung quanh Âu Dương vẫn là quang minh vô hạ Tất cả khu vực khác đều biến thành hát ám. Đây là thiên đạo lực, đây là áp bách của thiên đạo. Mọi người ngầng đầu nhìn Âu Dương giống như ngôi sao trên bầu trời, khi thiên đạo lực phủ xuống, cho dù là thân hữu của Âu Dương đều biết Âu Dương thất bại rồi. Đối lập thiên đạo như vậy đã nói lên tất cả, thiên vương là ngôn xuất phát tùy, hắn sớm đã khống chế toàn bộ thiên đạo thế giới. Cho dù Âu Dương có thể sinh tồn trong kẽ hở, mãi mãi cũng không có khả năng khiêu chiến uy nghiêm của thiên đạo. Ngươi vẫn không phải thiên đạo. Muốn lấy thiên đạo áp chết ta, trừ phi ngươi lấy thân hóa đạo, bằng không đừng mơ tưởng áp chết ta. Âu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, quang huy vô tận tản ra phá tan bầu trời hát cám. Sau đó Âu Dương giống như một con mánh hổ, chật lẽ cũng đã đi tới trước người thiên vương. Quyền cước đơn giản, va chạm tự nhiên. Đây là va chạm của hai đại cường giả mạnh nhất trong thiên địa. Không ai có thể tưởng tượng, loại lực lượng hủy thiên diệt địa thậm chí ngay cả một ánh sáng chói trăng cũng không phát ra. Giao chiến giữa Âu Dương và Thiên Vương thật giống như ẩu đà của hai người bình thường nhất, người một quyển ta một cước va chạm với nhau. Nhưng ai cũng có thể minh bạch, mỗi một lần va chạm của hai người đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Cũng chính là hai người này mới có thể làm như vậy, nếu đổi thành bất cứ người nào khác, đừng nói là đối kháng, cho dù là mới tiến vào bên trong đã bị thiên địa pháp tắc vô tận ác bách biến thành cho tàn. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, rất nhiều người có vẻ hơi thất vọng, bởi vì bọn họ không nhìn thấy thiên địa pháp tắc va chạm, cảm giác thật giống như hai con người bình thường đối kháng với nhau. Bạch tinh ngươi nhìn thấy cái gì? Nguy bình dập nhìn bạch tinh hỏi. Ta thấy được va chạm giữa trời và trời. Không sai, trong mắt cường giả có cấp bậc khác nhau, cảm giác của trận chiến này cũng hoàn toàn khác nhau. Trong mắt cường giả bình thường đây chẳng qua là va chạm của hai người bình thường. Nhưng trong mắt cường giả tổ cấp đây là va chạm giữa thế giới với thế giới, đây mới là va chạm đỉnh phong nhất. Va chạm giữa Hác Cám và Quang Minh, cùng với tiếp xúc của hai người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng phát hiện ra ảo diệu bên trong. Phía sau thiên vương mang theo Hác Cám vô tận, mỗi động tác của hắn đều có thể kéo động Hác Cám, để Hác Cám chuyển động theo lực lượng của hắn, để Hác Cám áp bách Quang Minh. Thân thể của Âu Dương thì phản phất hoàn toàn do Quang Minh biến ảo thành. Mỗi lần hắc ám có ý đồ tiếp cận đều sẽ bị lực lượng quang minh của Âu Dương xua tan, khiến nó biến thành vô dụ. Biến hóa liên tục xuất hiện, hắc ám và quang minh cũng chuyển hoán cho nhau. Rất nhanh mọi người phát hiện bầu trời đang sáng dần lên, bởi vì lúc này quang minh do thiên vương nắm giữ, hơn phân nửa bầu trời đều chuyển hoán thành quang minh, ngược lại Âu Dương chỉ có thể chiếm cứ hắc ám đối kháng với quang minh. Vô ích, cho dù người nỗ lực thế nào đi nữa, trên lệch thiên đạo cũng không thể bù đắp. Trên lệch giữa chúng ta quá lớn. chương 1196, Đại Đạo chí Giản, 2. Thiên vương bỗng nhiên dừng quyền cước của mình, tay hắn chỉ vào huyền đăng trên bầu trời. Toàn bộ huyền đăng ngôi sao theo chuyển động ngón tay của thiên vương bắt đầu sáng dần lên. Khi huyền đăng sáng lên, cảm giác áp bách thiên địa cũng biến mất, mọi người đều thở dài một hơi. Nhưng khi bọn họ đang thở phào nhẹ nhõm tất cả áp bách lại tập trung trên người Âu Dương. Điểm điểm quang huy của huyền đăng bắt đầu bao phủ Âu Dương, khiến toàn thân Âu Dương đều phát ra một loại quang huy giống như sinh mệnh, rút cuộc vất vua. Trong một khắc bị huyền đăng bao phủ Âu Dương biết mình đã thất bại, quang huy của huyền đăng chính là pháp tác lực của thiên vương. Huyền đăng này chính là bảo vật trấn áp mà 10 năm trước thiên vương dùng oán khí vô tận và gốc dễ xấu xa của mọi người luyện chế thành. Bảo vật này đủ để trấn áp thiên đạo, muốn trấn áp Âu Dương đương nhiên không có vấn đề. Trừ phi Âu Dương có thể đánh vỡ, tự thân nhảy vào trí cao vô thượng, đánh vỡ vô tận thiên đạo, từ trong huyền đang bước ra, bằng không suốt đời này cũng không có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Người vẫn thất bại. Minh Hậu đứng trong thiên cung đám mê, trong mắt mang theo vẻ mê man, nàng đã hy vọng Âu Dương có thể đánh bại thiên vương, có thể khiến thiên vương mất đi thiên đạo lực, để thiên vương biến thành nam nhân hàng ngày mỉm cười ôm lấy nàng trước kia. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả con người hèn mọn. Khi thiên vương trụ huyền đăng lên trên người Âu Dương, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn tất cả cường giả trên đại địa, thanh âm của hắn phá tan vũ trụ, khiến bất cứ người nào trên thế giới cũng nghe thấy rất rõ ràng. Các ngươi cho rằng mình là tiên sao. Các ngươi cho rằng mình cao cao tại thượng sao. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi đều là một đám kiến hôi. Thanh âm của thiên vương phản phất mang theo duyên pháp vô tận khiến tất cả những người nghe thấy đều không cách nào dấy lên một ý tứ phản kháng. Tiểu thế giới, thế giới trung đẳng, tiên giới. Thế giới này cao đẳng hơn thế giới kia. Thế giới này vốn không công bằng. Cường giả có thiên phú có thể biến thành cường giả vô địch, người yếu thì chỉ có thể vĩnh viễn bị người khác cho là con kiến hôi. ưu hiếp, phản bội, đây chính là thế giới hèn mọn. Các ngươi nói cho ta biết thế giới như vậy có nên tồn tại hay không? Thiên vương nhìn những người cúi đầu, lúc này hắn áp bách thiên địa, khiến tất cả mọi người đều phải cúi đầu. Các ngươi không cho rằng các ngươi chính là cường giả trứ. Thiên vương nhìn những người này, trong mắt mang theo trào phúng nồng đầm nói. Ha ha, từ ngày các ngươi xem người khác là kiến hôi, các ngươi cũng nên có giác nộ mình cũng chính là kiến hôi. Nếu thế giới này đều là kiến hôi, vậy thì cần gì phải tồn tại? Thiên vương giống như đang tự vấn tự đáp, lúc này sợ rằng ngoại trừ hâu dương. Thật sự không có ai dám mở miệng nói với hắn, nhưng Âu Dương đang bị huyền đăng chân áp, đang nỗ lực dậy thoát khỏi trấn áp của huyền đăng lão tới. Nhìn thế giới dơ bẩn này đi, trong mắt các ngươi ta là người điên, nhưng trong mắt ta các ngươi lại dơ bẩn không gì sánh được. Thiên vương châm chọc nói, cho dù chúng ta dơ bẩn chúng ta cũng là con người, còn ngươi thì sao? Đông nhiên, một thanh âm từ dưới đại địa chuyển đến, thanh âm này đến từ vệ thi. Vệ thi ngẩn đầu nhìn thiên vương lặng lặng nói. Chúng ta dơ bẩn, nhưng dơ bẩn của chúng ta chỉ xuất hiện khi đối đại với địch nhân. Ngươi nghĩ ngươi không dơ bẩn sao? Ngươi cho Âu Dương thời gian 10 năm, ngươi nghĩ ngươi vi đại làm sao? Trên thực tế theo ý ta, ngươi cũng rất dơ bẩn. Nếu như ngươi thực sự vĩ đại như ngươi nói, công bằng như ngươi nói, tại sao ngươi không đợi Âu Dương đạt được trí cao vô thượng hay chiến đấu? Nói ra ngươi căn bản không có trái tim. Ngươi thậm chí quên mình là một con người, trong mắt ngươi chỉ có người khác dơ bẩn, kỳ thực ngươi còn dơ bẩn hơn bất cứ người nào khác. Hủy diệt thế giới này, để thế giới tiếp theo tràn ngập hài hòa và tình yêu. Ha ha ha, một người dơ bẩn như ngươi có thể sáng lập ra thế giới hoàn mỹ gì chứ? Có người tin tưởng sao? Bản thân ngươi tin tưởng sao? Luôn tử của Vệ Thi rất sắc bén, ngay cả Âu Dương nghe thấy cũng hơi sử sốt. Âu Dương có chút giật mình nhìn Vệ Thi. Khi hắn nhìn thấy trên người vệ thi phát ra từng tia huyết quang, hắn mới minh bạch. Đây là có phân thân của mình hỗ trợ, mặc dù phân thân của mình yếu ớt hơn bản tôn rất nhiều, thế nhưng vẫn ẩn chứa một tia pháp tắc thiên địa. Vệ thi cũng chính là dựa vào pháp tắc thiên địa này mới có thể hoàn thành đối thoại như vậy. Bằng không chỉ dựa vào áp bách của thiên vương cũng đủ khiến vệ thi tan vỡ căn bản không có khả năng mở miệng nói. Lời nói của vệ thi cũng không khiến thiên vương tức giận mà chỉ khiến thiên vương khẽ mỉm cười. Ngươi nói không sai, ta sớm đã quên mình là một con người, ta cũng rất dơ bẩn, nhưng vậy thì sao? Tất cả đều đã kết thúc, hy vọng của các ngươi đã hoàn toàn tan biến. Trăm vạn năm sau khi kỷ nguyên mới mở ra, còn ai nhớ đến quá khứ chứ? Quang huy của huyền đăng đã triệt để thôn vệ Âu Dương, Âu Dương mang theo ánh mắt không cam tâm tiến vào trong hát ám Suốt đời gần như đánh đấu thằng đó, không gì cả nổi. Đến cuối cùng lại đi tới nông nỗi như vậy. Ta muốn một lần nữa cầm lấy chiến cung, phá tan trở ngại thiên mệnh. Âu Dương phản phất lại thấy được dáng vẻ của mình cầm chiến cung trong tay vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng trong nháy mắt cảnh tượng này đã sụp đổ, biến thành hư vô. Ta muốn trở lại biển vô tận, để xuyên vân thuyền phá tan mây mù để ánh Dương chiếu sáng mặt biển. Thời gian lưu chuyển, Âu Dương lại một lần nữa nhớ tới lúc tuyệt vọng nhất trước đây. 50 năm thọ mệnh. Mang theo vệ thi cưới xuyên vân thuyền hành tàu trên biển vô tận, gánh vác hy vọng, gánh vác tín niệm bất bại. Ta muốn một lần nữa tắm mình trong cơn mưa của tiên giới, để mặc cho mình gào thét. Quang huy của tiên giới dần dần lơ mờ trước mắt Âu Dương, tất cả đều trở thành quá khứ, tất cả đều biến mất. Số mệnh cuối cùng của mình vẫn là bị chấn áp dưới huyền đăng này, trải qua những ngày tháng vô tận năm. Nếu ông trời lại cho ta thêm một cơ hội, ta muốn trở lại tinh hải vô tận nhìn muôn vàn huyền cơ 4 Âu Dương thầm nghĩ, nhưng quá muộn, tất cả đều quá muộn. Huyền đăng soi sáng, quang huy dần dần lờ mờ, thân ảnh bị quang huy bao phủ lúc này cuối cùng bị bắt vào trong huyền đăng. Thiếu niên cả đời đối kháng với trời, cuối cùng vẫn không thể thắng được trời 4 Thất bại, đúng là vẫn thất bại. Ánh mắt của mọi người đều trở nên lờ mờ, túi đầu. Cuối cùng lại là kết cục như vậy sao? Vệ thi hỏi mình, hỏi thiên địa, Nhưng không ai có thể trả lời vấn đề này của nàng, bởi vì mọi người đều đang chìm đắm trong tuyệt vọng, trên bầu trời chỉ có thể nghe được tiếng cười ngạo nghệ của thiên vương. Ta chính là thiên đạo. Thanh âm của thiên vương vang vọng khắp nơi, thân thể của thiên vương dần dần bắt đầu lờ mờ hắn muốn lấy thân hóa đạo. Trước 1197, Thứ Kiêu, Cây Cung Tương Lai Sau khi hắn lấy thân hóa đạo, hắn chính là thiên đạo vô địch, hắn chính là thiên đạo quyết định số phận của mỗi người. Mọi người đều chảy nước mắt, mọi người đều đang chờ đợi hủy diệt, không ai khẩn cầu, không ai còn hy vọng. Khi đối mặt với thiên đạo, đúng như thiên vương nói, bọn họ đều là những con người hèn mọn. Trong huyền đăng, trong bóng tối vô tận, một nhân ảnh biến thành bốc đèn, nhen nhóm huyền đăng không bao giờ tát, trận trận liệt diệm thiêu đốt nội tâm của nhân ảnh này. Từng trận hề vải thôi động trái tim Âu Dương, muốn để Âu Dương vĩnh viễn ngủ say. Kết thúc rồi sao? ta sẽ mãi mãi ngủ say đến vĩnh Hằng chứng kiến từng thế giới hủy diệt trọng tổ sao. Không, không thể. Trong lòng Âu Dương hò hét, hắn vận dụng tất cả lực lượng chống lại ác bách của thiên địa pháp tắc trong huyền đăng, không cam lòng. Âu Dương không cam lòng, mình không thể có số phận như vậy. Ẩm, trên 9 tầng trời, vô tận tiếng sâm chớp động văng lên, lần này không phải lôi điện bì ca. đây là thiên đạo biến hóa. Lúc này hàng lang luân hồi mở ra, Khi hàng lang luân hồi hoàn toàn mở ra sẽ thôn vệ tất cả thiên địa, sau đó dựa theo suy nghĩ của thiên vương trọng tố ra một thế giới khiến hắn thỏa mãn. Ta muốn thế giới không có dơ bẩn, ta muốn thế giới tràn ngập tình yêu. Thiên vương điên cùng kêu lên, trong thiên địa chỉ còn lại thanh âm, uy nghiêm, khí phách và ý chí của hắn. Toàn bộ thiên địa đều phải chuyển động theo ý chí của một người. Không hề nghi ngờ cuối cùng hắn vẫn là người thành công, trước mặt hắn. Bất cứ cái gì bất bại đều không tồn tại. Ông! Đông nhiên, huyền đang một trận rung rẩy, huyền đang được thắp sáng đông nhiên dập tắt. Hành lang luân hồi vốn đã xuất hiện phản phất như bị lực lượng gì đó thôi động, quay trở về hư vô, biến mất không thấy. Mọi người ngầng đầu nhìn tất cả những gì xảy ra trên bầu trời, trong mắt bọn họ lộ vẻ không dám tin tưởng. Một nam tử đứng trên 9 tầng trời, hắn nhắm mắt lại phản phất như thần linh vĩ đại nhất cửu thiên. Làm sao có thể? Thiên vương đột nhiên đỉnh chỉ lấy thân hóa đạo, nhìn cái bóng xuất hiện trên bầu trời, đó là Âu Dương. Đó là Âu Dương vốn đã bị trấn áp vĩnh hằng trong huyền đăng. Không ai có thể ngờ, Âu Dương bị bắt vào trong huyền đăng lại có thể chống lại lực lượng của huyền đăng, đồng thời cuối cùng dập tắt huyền đăng, từ trong huyền đăng thoát ra bên ngoài. Không sai, vừa rồi khi luân hồi vừa mới mở ra, Âu Dương rốt cuộc tìm về tất cả ký ức, rốt cuộc cũng thấy được tất cả bản chất của thế giới này để hắn minh bạch rất nhiều thứ. Thì ra là như vậy. Ha ha ha ha. Âu Dương chậm rãi mở mắt, không có quang mang sắc bén, cũng không có uy áp thiên đạo, tất cả đều có vẻ giống như một người bình thường. Lấy thân hóa đạo, si tâm vọng tưởng. Thiên địa vốn chính là đạo, thiên đạo vốn đã tồn tại, người làm sao có thể hóa đạo. Âu Dương nhìn thân thể của thiên vương đã dần dần hư huyễn, cánh tay hắn từ từ rơ lên, lúc này thời không rốt cuộc đỉnh trệ. Tất cả lực lượng đều biến mất không thấy. Âu Dương nhìn về phía xa, một đạo huyết quang từ phía xa bay tới bên này. Đó là một cây chiến cung, một cây chiến cung tràn ngập yêu khí, thứ thiêu cùng của Âu Dương. Lúc này Âu Dương rốt cuộc cầm lấy nó, cùng với cây chiến cung sóng vai chiến đấu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ông bạn già, từ ngày có được ngươi, ta chưa bao giờ thất bại, hiện tại ta lại cầm lấy ngươi, ngươi nói cho ta biết, chúng ta vẫn sẽ không thất bại đúng không? Âu Dương nhìn chầm chầm thứ kiêu cung trong tay mình. Điểm điểm tinh quang đẻ ép huyết quang vốn có của thứ kiêu cung, cây thánh binh này đã bắt đầu diện hóa cuối cùng. Thân cung mấp mô bắt đầu trở nên cho nhắn, từng đạo ký hiệu huyền ảo không gì sánh được giống như bị lực lượng gì đó dẫn dắt, rơi xuống thân cung thứ kiêu cung, khiến thân cung trở nên vô cùng huyền ảo. tương lai, thì ra đây mới là cái tên của ngươi. Âu Dương nhìn thứ kiêu cung trong tay kia đã hoàn thành biến ảo cuối cùng. Hai chữ tương lai được điều khắc trên thân cung có vẻ mê ly và biến hóa nghìn vạn. Đây là một cây chiến cung viết đẩy tương lai, nó đến từ tương lai, nó đại diện cho tương lai, nó gánh vác hy vọng của tương lai. Nó mới là tồn tại bất diệt chân chính, từ ngày đầu tiên Âu Dương cầm nó trong tay đã không rời, từ lần đầu tiên nó xuất hiện trong tay Âu Dương cũng đã định trước tất cả. Nếu Âu Dương bị diệt, như vậy tương lai sẽ như thế nào? Vô dụng, ta đã lấy thân hóa đạo. Ta chính là thiên đạo, tương lai chính là trước mắt ta. Cho dù lúc này ngươi có thể đánh vỡ gông xiềng cuối cùng, thành ịu trí cao vô thượng thì thế nào, ta bất tử bất diệt. Thiên vương đã biến mất, từng đợt thanh âm từ trên 9 tầng trời chuyển đến, thanh âm sâu hiểm khó dò. Lấy thân hóa đạo. Thiên vương thực sự lấy thân hóa đạo. Thực sự biến thành thiên đạo. Mọi người kêu lên. Bọn họ đều minh bạch đạo lý này. Đó chính là thiên vương thực sự hoàn thành lấy thân hóa đạo trước nay chưa ai hoàn thành. Thiên đạo vốn vô tình, nhưng thiên đạo cũng có tình, ngươi chỉ làm được thiên đạo vô tình, ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được thiên đạo hữu tình, ngươi là trí cao vô thượng gì chứ, ngươi là thiên đạo gì chứ. Xuống đây cho ta. Âu Dương lại một lần nữa kéo căng Thứ Kiêu Cung, lúc này Thứ Kiêu Cung không hề bắn ra mũi tên huyết sắc, điểm điểm tình quang hội tụ trong Thứ Kiêu Cung, phản phất như diễn hóa tương lai. Quang huy thời gian xoay tròn trên thứ kiêu cung, một thế giới tương lai phóng ra từ trên thứ kiêu cung. Đây là một mũi tên gánh vác tương lai và hiện tại. mũi tên này mang theo tinh quang vô tận trực tiếp đánh lên bầu trời, sau đó tiến vào thiên không. Sau khi mũi tên này biến mất, bầu trời bắt đầu điên cuồng tan vỡ, một bóng người mạnh mẽ từ trong thiên không đẩy ra. Sau đó nhìn thấy mũi tên đã đâm trúng đầu người này, mũi tên này cũng không phải trực tiếp xuyên qua đầu hắn mà là bay vào trong đầu hắn biến mất không thấy. Một đứa trẻ mang theo dáng mây khắp trời sinh ra, hắn khóc hoa hoa từ trên trời răng xuống, hắn giống như đứa con của thiên địa. Hắn có thiên phu khiến người khác vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Hắn chính là thiên vương. Từ thời khắc hắn sinh ra đã định trước cuộc đời vi hoàng của hắn. Những thứ người khác dùng 10 năm, trăm năm tu luyện, trong một sớm một chiều hắn có thể hiểu rõ. Khi thiên vương xuất hiện, bất cứ người nào cũng không được xem là thiên tài. Ta không cha không mẹ, ta là thiên địa sinh ra, tương lai ta phải thành tiểu vô thượng vương giả, tên ta chính là thiên vương. Màn này xuất hiện trong mắt mọi người, đây cũng là ký ức ẩn giấu trong năm tháng vô tận trong lòng thiên vương. Ta đấu với trời, ta đấu với đất, ta chưa bao giờ thất bại, nhưng ai biết trong lòng ta cô độc như thế nào. Thiên vương lại dần dần lớn lên thành một thiếu niên 17-18 tờ ưu ổ ưu. Lúc này lực lượng của hắn đã đạt được tổ cấp, Đây là một tốc độ gần như không thể tưởng tượng. Âu Dương đã đủ kỳ lạ, nhưng so với Thiên Vương, hắn thật sự không tính là kỳ lạ gì nữa. chương 1198, lấy thế giới làm tiền đặc cược. Ngươi chính là Thiên Vương sao? Ngươi cũng không có phụ mẫu sao? Một tiểu cô nương xuất hiện trên bầu trời, tất cả chuyện này đều đang được trình diễn trong một bức tranh khổng lồ. Từ khi tiểu cô nương xuất hiện tới nay, Thiên Vương phản phất rời xa cô độc. Hắn mang theo tiểu cô nương này xông pha vào từng thế giới, hắn không biểu hiện ra loại lực lượng đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. Hắn rất khiêm tốn, bất cứ ở đâu hắn cũng giúp đỡ tiểu cô nương, rất nhiều lúc còn cố ý giả bộ ngọc niết để tiểu cô nương vui vẻ. Một thiên vương như vậy khiến mọi người khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy màn này nước mắt của Minh Hậu cũng không kìm được chạy xuống. Đây thật sự mới là trái tim của thiên vương. Âu Dương dùng mũi tên tương lai kích hoạt ký ức sâu thẳm nhất của thiên vương, để hắn nhìn lại cuộc đời của mình, để chính hắn phán đoán, rốt cuộc là thiên đạo của trí cao vô thượng quan trọng hay là nàng quan trọng hơn. Ta là thiên địa sinh ra, ta gánh bắt ngộng tưởng trí cao vô thượng, làm sao ta lại u mê ở chỗ này? Nam Hải yên lặng hỏi mình, bắt đầu từ hôm đó, Nam Hải bắt đầu rời xa nữ hải, bắt đầu truy tìm đạo của mình, bắt đầu đi trên con đường của thiên vương. từ hôm đó Nam Hải bắt đầu con đường thiên vương của hắn. Nữ Hải vô số lần đứng trước mặt Nam Hải nói với hắn cái gì, hy vọng hắn có thể thay đổi. Ta muốn chinh phục toàn bộ thế giới, ta muốn toàn bộ thế giới đều phụ phục dưới chân ta. Đây là mục tiêu Nam Hải tự định ra cho hắn, cuộc đời sau này của hắn cũng đều là xoay quanh mục tiêu này. Mọi người nhìn hình ảnh xuất hiện trên bầu trời, lúc này người nào cũng cảm thấy bi ai cho thiên vương, hắn vốn có thể có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng hắn lại vứt bỏ hạnh phúc vốn thuộc về hắn, mà truy tìm cái gọi là thiên đạo, là vô địch. Nữ Hải sau nhiều lần khuyên giải không được, một mình bước vào trong địa ngục, đồng thời nói với Nam Hải. Có một ngày ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nam Hải cũng từng do dự, cũng từng trăm nghìn lần đứng trước cửa địa ngục, nhưng cuối cùng Nam Hải vẫn không bước vào địa ngục, bởi vì Nam Hải tin tưởng, khi mình hóa thân thành thiên đạo, thế giới này sẽ minh bạch tất cả hành vi của mình. Sau đó các đại thời đại bắt đầu diễn ra, Nam Hải hóa thân thành từng nhân vật xuất hiện trong đại thời đại. Khi thì tự mình chiến đấu, khi thì chỉ dẫn cường giả trong đại thời đại chiến đấu. Hắn phản phất như một vương giả nắm giữ thế giới, từng bước đắm chìm, từng bước nhìn thế giới biến hóa theo suy nghĩ của mình. Ta là thiên vương, là vương giả trong thiên địa. Nam Hải càng lúc càng điên cùng, có thể trong lòng hắn đã dần dần quên lãng đã từng có một nữ hài bước vào trong trái tim của hắn. Bởi vì lúc này hắn chỉ còn lại điên cuồng chọn lựa. Thế giới sẽ thay đổi một người. Những lời này hoàn toàn không sai. Nam Hải không ngừng phiêu bạt trên thế giới này. Vô số lần luân hồi chuyển thế, khi thì là một thiên tài ưu tú không gì sánh được, khi thì là một người khắc khổ phấn đấu, có khi lại là một người có cuộc đời bi thảm. Luân hồi khiến Nam Hải dần dần quên mất trước kia mình cũng từng có trái tim. Âu Dương đứng trên 9 tầng trời nhìn nội tâm của thiên vương bị mối tên tương lai mở ra. Lúc này Âu Dương cảm thấy Thiên Vương rất bị ai. Đúng, Thiên Vương rất cường đại, nhưng cường đại của hắn cũng dùng vô số bi kịch đổi lấy. Thiên Vương không giống với mình, khi mình bị huyền đăng thu vào, dựa vào một luồng ý niệm đột phá ra, nhưng Âu Dương cũng không phải trí cao vô thượng thực sự. Quang thải không ngừng luân chuyển, cuộc đời của Thiên Vương không ngừng hiện ra trước mặt mọi người. Đông nhiên, toàn bộ thế giới phản phất như bị xé rách, một luồng lực lượng cực lớn phá tan lực lượng của mũi tên thời gian. Thiên vương phản phất như thiên thần đứng trong hư không ngưỡng vọng trời xanh. Không sai, mối tên tương lai không chỉ khiến người khác nhìn thấy cuộc đời của hắn, đồng thời cũng khiến hắn nhìn lại cuộc đời của mình. Lúc này trong lòng thiên vương lại có một kêu hoài nghi, hoài nghi chính mình. Thứ ta truy tìm thật sự là đúng sao? Thiên vương hỏi mình, nhưng cho dù là thiên vương cũng không biết đáp án này, thiên vương chỉ biết mình cách thành công cuối cùng chỉ còn một bước. Cảm tạ ngươi. Thiên vương đống nhiên ngằng đầu. Hai mắt hắn phẳng phất mang theo thần Quang Chư Thiên, phá tan trời cao, hung hăng kéo Âu Dương từ trên 9 tầng trời lôi xuống. Âu Dương hoàn toàn không phản kháng, bởi vì Âu Dương biết, hiện tại mình cũng không phải đối thủ của Thiên Vương, vừa rồi là mình dựa vào thứ tiêu cung bắn ra mũi tên tương lai, tạm thời khiến Thiên Vương tiến nhập vào trong huyễn cảnh do chính hắn bày ra. Nếu là đối kháng thật sự, pháp tác của mình kiên quyết không phải đối thủ của Thiên Vương. Ngươi cũng biết tạ ơn địch nhân của ngươi sao. Âu Dương bình thản mỉm cười. Kỳ thực Âu Dương biết, lúc này thiên vương thực sự đã đạt đến đỉnh phong, nếu như thiên vương muốn giết mình, mình thậm chí không có một cơ hội chạy trốn. Nhưng Âu Dương không muốn chết, cho nên hắn muốn cuối cùng tranh thủ một chút. Ta có thể đọc hiểu trái tim của mọi người, nhưng ta lại không hiểu được trái tim của mình. Không phải ta không muốn hóa thân thiên đạo, mà là trong lòng lù ổng có một hào rộng tồn tại, khiến ta không thể vượt qua, hào rộng này chính là ngươi. Thiên Vương chỉ tay vào Âu Dương nói, Ta không giết ngươi, ta cho ngươi thời gian một tháng cuối cùng, ta sẽ ở đây chờ ngươi một tháng, có thể từ trong huyền đăng đi ra, nói rõ ngươi đã thực sự bắt đầu bước vào trí cao vô thượng, thời gian một tháng cũng đủ cho ngươi triệt để bước vào đỉnh phong. Một tháng sau, vẫn ở đây, chúng ta sẽ lấy toàn bộ thế giới làm tiền đặt cược ngươi thua thì sẽ thua toàn bộ thế giới. Đánh cược Kinh Thiên, đây tuyệt đối là một trận đánh cược Kinh Thiên lấy toàn bộ thế giới làm tiền đặc cược Có lẽ chỉ có cường giả trí cao vô thượng mới có tư cách này. Nếu như những người khác nói ra như vậy, sợ rằng sớm đã bị vô số người chửi mắng, mắng người này giả bộ như bức gì chứ. Nhưng lúc này thiên vương nói ra như vậy lại không có bất cứ kẻ nào dám nói thêm cái gì, bởi vì tất cả mọi người đều biết thiên vương có lực lượng dễ dàng hủy diệt thế giới này. Ta chưa bao giờ lấy sinh tử của người khác làm tiền đặc cược Âu Dương bỗng nhiên mở miệng, nhưng những lời này của hắn lại khiến mọi người như mày. Âu Dương làm sao vậy? Âu Dương luôn dũng cảm tiến tới lúc này lại sợ sao? Đương nhiên không phải, bởi vì Âu Dương và Thiên Vương đi con đường khác nhau. Con đường Thiên Vương bước đi là tất cả đều hóa vô, sau đó lại từ trong hư vô sinh ra. Còn Âu Dương thì sao? Âu Dương chỉ dùng cái tình trong lòng mình làm cái vốn mở ra tất cả. Đây là sự khác nhau giữa hai người. Thế gian này vốn không có đạo, nhưng khắp nơi trên thế gian này đều là đạo. Lấy sắt chứng đạo, lấy hủy diệt chứng đạo, lấy tình nghĩa trong lòng chứng đạo. Chỉ cần trong lòng ngươi có đạo, vậy thì sẽ có cơ hội hóa đạo. chương 1199, sẽ rách mặt nạ dối trá, một từ cổ trí kim cường giả nghìn vạn, nhưng lại không có ai vượt qua con đường chứng đạo này, không phải vì bọn hắn kém cỏi mà là bọn hắn không tin. Trong lòng bọn họ vốn có một loại hoài nghi bản chất của trí cao vô thượng. Chính loại hoài nghi này khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể thấy tồn tại của trí cao vô thượng. Nhưng hiện giờ Thiên Vương và Âu Dương lại chưa từng hoài nghi trí cao vô thượng có thực sự tồn tại hay không. Thiên Vương từ khi lập trí đã truy tìm chí cao vô thượng mãi mãi trường tồn. Mặc dù Âu Dương chậm hơn rất nhiều, nhưng con đường chứng đạo này không có trước sau. Hiện nay hai người hầu như cùng đến trước một cánh cửa nhưng cánh cửa này chỉ có thể để một người đi qua, người còn lại phải vĩnh viễn ngã xuống bên ngoài cánh cửa, đây chính là tàn khốc của đạo. Người sợ hay sao? Không. Có thể đi tới bước này, người sẽ không sợ hãi. Thiên vương đương nhiên không giống những người khác cho rằng Âu Dương thực sự sợ hãi. Thiên vương khát cầu một trận chiến đấu, thậm chí có thể nói thiên vương khát cầu một thất bại. Người đáng thương nhất không phải vô số lần ngã xuống, mà là suốt đời này chưa bao giờ thất bại. Mặc dù Âu Dương được xưng là bất bại, nhưng cuộc đời của Âu Dương cũng có vô số lần thất bại. Chỉ có điều quang mang rực rỡ của Âu Dương đã che mở thất bại, khiến người khác bỏ quên điểm thất bại của hắn mà thôi. Thiên Vương, một tháng sau ta sẽ tới đây, bất luận là sinh tử ta cũng sẽ tới đây. Có lẽ lúc đó ta sẽ dùng sinh mệnh của mình nói cho ngươi biết, cuộc đời tựa hồ bất bại của ngươi kỳ thực chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ngươi năm. Âu Dương nói xong câu đó. Xoay người sẽ rách hư không biến mất trong thiên địa. Không ai biết Âu Dương đi đâu, nhưng mọi người tin tưởng, một tháng sau ở đây nhất định sẽ trình diễn một trận chiến hóa đạo. Ta đợi ngươi. Đừng để ta thất vọng. Ta ở đây chờ ngươi đưa cho ta thất bại. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đừng cho ta vĩnh viễn cô độc. Thiên vương nói xong, đám mây cung điện lại một lần nữa hình thành trên bầu trời. Thiên vương phản phất như quên tất cả cùng đám mây hòa hợp một thể. Trên đại địa, Vô số người ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, khi Âu Dương bắn ra mũi tên tương lai, tất cả mọi người đều mừng rỡ tưởng rằng Âu Dương sẽ chiến thắng. Nhưng mọi người đều quá coi thường thiên vương. Một người cả đời bất bại, làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy được? Âu Dương, ta tin tưởng ngươi. Vệ thi nắm tay, trong mắt nàng mang theo vẻ chờ mong nồng đậm. Không ai muốn chết, nhưng lần đầu tiên mọi người phát hiện mình cách tử vong lại gần như vậy. Thời gian một tháng. Nếu như trước đây, có ai để ý đến một tháng này? Đừng nói là những tiên nhân sở hữu vinh sinh, ngay cả phàm nhân cũng không quá quan tâm đến thời gian một tháng này. Dù sao trong mắt người bình thường, thời gian một tháng thậm chí là một năm cũng chỉ chốc mắt trôi qua mà thôi. Nhưng hiện nay một tháng lại có vẻ trân quý như vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, sau một tháng này, nếu Âu Dương thất bại, vậy đại biểu thế giới này cũng thất bại. Lực lượng của toàn bộ thế giới sẽ buộc trên người một người. Đây đã không phải là lực lượng, đây là một loại áp ách. Âu Dương Minh Bạch tất cả những chuyện này lại lựa chọn trốn đi, trốn đến một nơi sơn thủy hữu tình, cứ như vậy lặng lặng cầm một chiếc cần câu ngồi trên một tảng đá câu cá, cách ly với toàn bộ thế giới. Lúc này toàn bộ thế giới giống như chỉ có một mình hắn, hắn chính là đại biểu cho toàn bộ thế giới. Từ lúc thiếu niên ta đã xuyên thế, Từ một Nam Hải bình thường một đường trưởng thành đến trí cao vô thượng hiện giờ. Nhưng ta có được cái gì? Âu Dương nhìn chiếc phao không ngừng dập dành trên mặt nước thầm hỏi. Thân nhân, bằng hữu, lực lượng, danh tiếng, quyền lợi, tiền tài. Ta còn thiếu khuyết cái gì? Âu Dương để tay lên ngược tự vấn, trong những thứ mà bản thân trải qua còn thiếu khuyết cái gì? Mình từng nghèo túng, cảm thụ được châm chọc khiêu khích của người, mình cũng từng huy hoàng, nhận được chiều bái khắp thiên hạ. Nhưng đi đến cuối cùng Âu Dương lại mê man, mê man không biết mình rốt cuộc đang truy tìm cái gì. Cá ở trong nước, cả đời chỉ có thể nhìn thấy tất cả sự vật trong nước. Khi nó bị người ta câu lên chính là kết thúc sinh mệnh. Cây cối sinh trưởng ở đây, suốt đời cũng rất khó nhìn thấy một người sống, nhưng ý nghĩa tồn tại của chúng là cái gì? Âu Dương nhìn con cá trong nước, nhìn hoa cỏ cây cối bên cạnh, yên lặng hỏi mình. Ta không biết, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Âu Dương nói xong, thiên địa pháp tắt xung quanh vô hạn vật chuyện. Lúc này Âu Dương phản phất như dung hợp thành một thể với thế giới. Mình có thể cảm thụ được buồn vui của con cá, có thể cảm thụ được yêu thương của cây cối. Lúc này Âu Dương mới là trí cao vô thượng chân chính, tuyệt đối không kém hơn chí cao vô thượng của thiên vương. Nói cho ta biết, ý nghĩa tồn tại của các ngươi là cái gì? Âu Dương chỉ vào cây cối trước người. Lúc này một màn thần kỳ xuất hiện, Ai có thể nghĩ đến đại thụ sẽ mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc này đại thụ thực sự mở miệng. Ta cũng không biết ý nghĩa tồn tại của ta là cái gì, nhưng bản thân ta chính là thế giới này. Trong lòng ta hình như có một sứ mệnh, đó chính là kéo dài sinh mệnh của mình, chuyển thừa xuống dưới. Đại thụ đón gió đông đưa, bên cạnh nó một gốc cây nhỏ cũng theo gió đông đưa. Kéo dài. Kéo dài sinh mệnh. Lúc này Âu Dương phản phất như minh bạch cái gì nhưng lại không nắm bắt được loại cảm giác này. Ngươi không phải sinh mệnh vô hạn ngươi có cảm thấy bi ai khi thấy mình rán nuôi chết đi không? Âu Dương lại mở miệng hỏi đại thụ. Bi ai? Vì sao phải bi ai? Thiên địa có pháp tắc của thiên địa, ta cũng có pháp tắc của mình. Từ khi ta xuất hiện, đón gió đong đưa, chầm rãi sinh trưởng nhìn như đều là tuần hoàn pháp tắc thiên địa, nhưng tại sao không phải pháp tắc của bản thân ta? Đại thụ Dầu Di nói, những lời này nếu như là người bình thường nghe được, khẳng định không thể minh bạch ý tứ bên trong. Nhưng Âu Dương có thể minh bạch. Đúng vậy. Vạn vật sinh trường, thiên địa biến hóa. Tất cả những cái này nhìn như đều là pháp tắc của thế giới, nhưng tại sao không phải pháp tắc của bản thân vạn vật? Trong lòng suy nghĩ, trong miệng nói, trong mắt nhìn, tất cả đều là pháp tắc. Ha ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc này Âu Dương mới hiểu được, vốn thế nhân chính là bi ai như vậy. Chí cao vô thượng, trong mắt thế nhân, chí cao vô thượng kỳ thực là lực lượng chí cao vô thượng, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nếu như mình không có lần luân hồi chuyển thế cuối cùng, có lẽ suốt đời này mình cũng không thể minh bạch cái gì mới là chí cao vô thượng. Kỳ thực, trên đời này chưa bao giờ có chí cao vô thượng. Trong lòng Âu Dương có chút buồn bã, hắn buồn bã cho mình, buồn bã cho thế nhân. Thứ mà vô số người truy tìm thì ra chưa bao giờ tồn tại. chương 1.200, xé rách mặt nạ dối trá. 2. Bởi vì mỗi người đều là trí cao vô thượng, mỗi người đều nắm giữ pháp tắc của mình. Nhưng không ai biết điều này bốn. Âu Dương Minh Bạch, cho dù là cường đại như thiên vương có thể cũng không rõ, kỳ thực mỗi người từ khi sinh ra đến khi cất tiếng khóc nỉ non chính là thuộc về pháp tắc của mình. Mọi người đều không ngừng lớn lên, pháp tắc cũng không ngừng lớn lên. Con người như vậy, yêu cũng như vậy, vạn vật đều như vậy, ngay cả hòn đá dưới chân mình cũng như vậy, tồn tại của nó cũng là pháp tắc của nó. Nó cũng là tồn tại trí cao vô thượng. Tay cầm chí cao vô thượng nhưng lại không bao giờ biết mình là trí cao vô thượng, lại quên đi pháp tắc của bản thân mà truy tìm lực lượng cực hạn gì đó, theo đuổi trường sinh gì đó. Pháp tắc không để ý lâu dài, mà để ý tâm tính. Âu Dương giống như dung hợp với toàn bộ thế giới. Lúc này trong mắt Âu Dương không có sự vật gì là bình thường, lúc này trong mắt Âu Dương bất cứ sự vật gì đều là trí cao vô thượng. Mình không cao đẳng hơn bất cứ sự vật gì, cho dù là tảng đá dưới chân cũng là tồn tại giống như mình. Khi Âu Dương nghĩ thông suốt, Âu Dương đống nhiên phát hiện, lần đầu tiên mình không khống chế linh hồn của mình, lúc này linh hồn của mình bắt đầu kéo dài vô hạn cùng với nhãn thần của linh hồn, thế giới trong mắt mình, thiên địa trong mắt mình, tất cả sự vật. Tất cả buồn vui đều nằm trong mắt mình. Hôm nay hài tử trương gia sinh ra, ngày mai lão nhân lý ra qua đời. Tiếng khóc của trẻ mới sinh, tiếng khóc của hài tử không nỡ xa lão nhân. Cưới vợ vui cười, tàng thân bi thống. Tất cả tất cả đều hiện ra trong mắt Âu Dương. Sợ hãi, vui sướng, bi thương, những tâm tình trên người mỗi người lại cấu thành thiên địa thuộc về chính Hán, cấu thành một thế giới tuần hoàn. Từ sinh đến tử, từ có đến vô. Cuối cùng từng tiểu luân hồi dung nhập vào trong đại luân hồi, dung hợp cùng một chỗ với thiên địa, sau đó từ trong thế giới tách ra, hoàn thành luân hồi của mình, một lần nữa bắt đầu sinh mệnh của mình. Đây là pháp tắc của thiên địa. Con người có pháp tắc của con người, thiên địa cũng có pháp tắc của thiên địa. Pháp tắc của con người chính là trái tim, còn pháp tắc của thiên địa là cái gì? Trong lòng Âu Dương tự hỏi mình, nhưng đáp án này hắn không thể có được từ chỗ nào khác, chỉ có thể tự mình lĩnh nộ. Một tháng sinh mệnh, khi mọi người biết mình có thể chỉ còn sống một tháng. Thân nhân có thể biến thành cựu nhân, còn cựu nhân thì càng lập tức múa đau chém tới. Lúc này mặt xấu xa nhất trong lòng mọi người cũng đều bại lộ. Ha ha ha ha. Lao tử đã sớm muốn chơi ngươi, trước khi chết có thể chơi ngươi một lần Lao tử thấy cũng đáng. Lúc này một người luôn biểu hiện mình là thánh nhân đang đệ lên một nữ hài nhà lương thiện, nếu là lúc khác, ai có thể nghĩ đến. Một người luôn được mọi người ca tụng lại làm như vậy. Trước kia ta giết chín mạng nhà ngươi, hiện nay ta không có cái gì khác, chỉ có thể dùng sinh mệnh hèn mọn này của ta hoàn lại. Một ác hán đã từng giết chín mạng nhà người ta, lúc này lại nhìn thấu tất cả, lựa chọn đến cửa tạ tội. Cấp giật, tranh chấp, tàn sát năm. Tất cả đều đang yên lặng trình diễn. Thế giới này đã bị thời hạn một tháng của thiên vương làm cho suy sụp. Lòng người rối loạn. Làm ra một loạt hành động vi phạm bản tâm gì đó, hoặc là nói lúc này bản tâm của con người mới bại lộ. Nhìn đi, sau khi mặt nạ bị xé rách, người mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật sự phía sau mỗi người. Khi tử thần chém đao múa tới muốn giết người, người mới có thể minh bạch mình rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể đủ liều lĩnh làm chuyện trong lòng mình muốn làm nhất, hy vọng xóa tan tiếc ngối. Nhưng sau khi làm tất cả những chuyện này, không phải sẽ lưu lại tiếc nuối mới sao? Bạch Hủ Minh đứng trước một tòa thành trì, nhìn máu tươi từ cửa thành chậm dãi chảy ra, nhìn mọi người đang tàn sắt lẫn nhau, nhìn mọi người hoặc là tuyệt vọng hoặc là bi thương. Lẽ nào bọn họ không có lòng tin vào Âu Dương? Trong mắt vệ thi mang theo một kia phẫn hận. Bọn họ không phải Âu Dương làm sao có thể minh bạch trái tim của Âu Dương. Hơn nữa cho dù bọn họ có lòng tin với Âu Dương cũng vô dụng. Khi tất cả mọi người làm chuyện này, cho dù ngươi còn lòng tin còn hy vọng cũng vẫn sẽ vô thức đi làm. Ta nhớ Âu Dương từng kể cho ta nghe một câu chuyện. Bạch Hủ Minh hồi ước một phên nói, nếu như trên đường rất rất nhiều bảo bối, nếu có một số người nhặt lên sau đó đợi người mất của, như vậy những người khác sẽ đều tán thưởng, bất luận bọn họ có thật tâm hay không, chí ít lúc đó bọn họ cũng sẽ tán thưởng, sẽ cảm thấy mình làm như vậy là đúng, sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Nhưng nếu nhóm đầu tiên sông lên cấp giật, Như vậy mọi người đều sẽ xé bỏ mặt nạ dối trá của mình, bắt đầu tranh đoạt, cuối cùng diễn biến thành một loại điên cuồng. Hiện tại những người này chính là như thế. Bạch Hủ Minh nói xong, vệ thi lâm vào trong chầm tư. Kỳ thực Bạch Hủ Minh nói không sai, nếu như trên đường cái có rất nhiều tiền, nhóm người thứ nhất xông lên hỗ trợ nhặt lên, đợi người mất của. Như vậy mặc dù trong lòng những người khác thầm mắng những người này là ngu ngốc, cũng sẽ không bại lộ bộ mặt thật của mình sẽ giả mù sa mưa cùng nhau đợi tàn thưởng. Bất luận lúc đó trong lòng hắn có giả bộ hay không, chí ít lúc này chuyện hắn làm cũng là đúng. Nếu nhóm người thứ nhất xông lên cấp đoạn, như vậy tất cả đều sẽ trái lại. Hiện tại chính là như vậy, có người tin tưởng Âu Dương có thể cứu van thế giới, nhưng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng. Những người tin tưởng sẽ an tâm chờ đợi, còn những người không tin tưởng sẽ bạo phát ham muốn cuối cùng của mình. Khi loại ham muốn đó bạo phát, Cho dù là những người tin tưởng, cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình cùng rơi vào trong điên cuồng. Ngươi có phải muốn ngăn cản bọn họ? Ha ha, không cần, lúc này bọn họ đã điên cuồng. Có lẽ đây là chuyện thiên vương muốn nhìn thấy, hắn muốn để chúng ta thấy thế giới này dơ bận, muốn cho chúng ta tán đồng. Có lẽ lúc này ta cũng có chút tán đồng với hắn. Bạch Hủ Minh nói xong, lắc đầu thở dài, sau đó mang theo vệ thi bắt đầu quay về Thánh Sơn. Tội ác tiếp tục trình diễn, mọi người phản phất như muốn phóng đại tội ác vô hạn trong một tháng cuối cùng này. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy, vẫn có một số người tỉnh táo. Những người này vẫn tin tưởng thần tiễn có thể thắng trận chiến này. Dựa theo tình huống của mọi người hiện tại, có lẽ cho dù thần tiễn chiến thắng, thế giới này cũng sẽ hủy diệt. Người tỉnh táo lắc đầu thở dài. Dù sao một thế giới tội ác như vậy, đã không riêng gì thiên vương cảm thấy dơ bẩn. Có thể ngay cả Âu Dương cũng cảm thấy dơ bẩn. Con người bình thường đều nói mình kỳ thực là hảo hán tử không sợ chết, trên thực tế khi thực sự biết mình sắp đi tới con đường cuối cùng thì không ai không sợ chết.